655 chương 656 r i ê n g phần mình tính toán luyện yêu hồ là thần khí không sai nhưng mà trọng yếu nhất nhưng là hạch tâm trong tế đàn cái kêu một đạo sinh mệnh tri tuyển đó là thượng cổ chúng thánh từ tiên giới vùng đất bản nguyên sinh mệnh tri tuyển bên trong cưỡng ép tách ra một đạo cùng tiên giới bản nguyên có chém không đức liên hệ có thể khôi phục tiên giới đại địa sinh cơ có thể khôi phục đủ loại tai nạn dẫn dắt lên được đại địa biến động lần này trao đổi chính là tiêu vũ cái này thiên mệnh giả cùng trời đế trận đầu giao phong tiêu vũ ngược lại là muốn nhìn một chút rốt cuộc là hắn cao minh hơn vẫn là thượng đế cao minh hơn tiêu vũ đối với thượng đế lời nói trao đổi phương thức cũng không có bất cứ ý kiến gì hắn không chế tiêu vũ luyện yêu hồ mà tiêu vũ ra bắt đầu đem vận mệnh chi lực xâm lấn vận mệnh lòng tỷ bên trong nhưng mà tiêu vũ lại tận lực không chế tốc độ luyện yêu hồ mặc dù bị vận mệnh lòng tỷ chi lực chế ước nhưng mà chân chính quyền không chế vẫn tại tiêu vũ trong tay tiêu vũ chủ động lấy vĩnh hằng giới phân ly luyện yêu hồ tốc độ cũng rất chậm lục đạo thành quân tốc độ chậm rãi như vậy thiên đế nhún mày lập tức lên tiếng chấm trước mặt ngươi cũng đừng nghĩ đùa nghịch hòa dặn gì hừ dù sao cũng là thượng đế thật không ngờ ngô ngội sa tiêu vũ lập tức lệnh dên một tiếng ngươi lấy vận mệnh lòng t ỷ chế ước lấy luyện yêu hồ mà luyện yêu hồ sớm đã trở thành vĩnh hằng giới một phần càng bị bản thánh quân ở nơi này cựu trọng thiên lại tế luyện hạ có thể dễ dàng như vậy chia ra ừ ngươi đừng dợ trò gian thượng đế cũng không có phản bác nghĩ nghĩ vẫn là bung lòng một chút vận mệnh lòng t ỷ đối với luyện yêu hồ k h ô n g chế mà tiêu vũ chờ chính là giờ khắc này toàn bộ vĩnh hằng giới lập tức chấn động liên tục tựa như là bởi vì bóc ra luyện yêu hồ vĩnh hằng giới sắp sẽ sụp đổ sinh ra cực lớn dung chuyện đối với cái này thượng đế cũng không có để ý thời gian từng giây từng phút tiến hành trao đổi tựa hồ cũng có chút thuận lợi tiêu vũ thần lực đã đã khống chế một nửa vận mệnh long tỳ mà luyện yêu hồ cũng từ vĩnh hàng giới bên trong tách ra một cái n ữ a đến lúc này thế cục cũng biến thành khẩn trương lên lục đạo t h á n h quân là lúc này rồi người ta đồng thời bung tay theo như nhu cầu như thế nào mặc dù luyện yêu hồ còn chưa hoàn toàn đi ra ngoài nhưng thượng đế cảm giác đã có nắm chắc lập tức mở miệng nay liên đồng thời bung tay thượng đế ngươi sẽ không sợ bản thánh quân làm cái gì thủ đoạn để không c không thể múc n không h nói thượng đế đáy lòng kỳ thực rất k i ê m kỵ bởi vì cảm giác có chút không thích hợp mới nóng lòng triệt để trao đổi thời gian kéo dài càng dài đối với hắn mà nói càng bất lợi càng có khả năng xuất hiện biến số hảo bản thánh quân đến ba tiếng ba cái đến phía sau đồng thời thả ra tiêu vũ là một người vẫn đáp ứng có thể thượng đế cũng không có ý kiến một hai tiêu vũ lập tức bắt đầu đếm xem ba tiếng ở giữa dừng lại nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngừng cùng tiêu vũ hô hấp ở vào một loại cực huyền diệu đồng bộ hai tiếng vừa rơi xuống một vị thượng đế một vị thiên mệnh thanh quân cũng bắt đầu vận chuyển mình cái thế thủ đoạn ba rất nhanh tiêu vũ tiếng thứ ba liền lập tức cửa ra ầm ầm vừa dứt tiếng thượng đế trước tiên mà động lợi dụng vận mệnh l o n g tì sức mạnh đối với luyện yêu hồ khống chế lập tức đem luyện yêu hồ triệt để kéo ra khỏi vĩnh hằng giới mà tiêu vũ động tác cũng không chậm l i n h ngộ vận mệnh chi lực lập tức đánh vào vận mệnh long tỷ chín đại thần đạo lôi hỏa long đồng thời âm thầm mang theo thái hư thần lửa xông vào trong đó quả nhiên thượng đế ý chí lập tức bị tiêu vũ chế mà bị bức ép t ố i lui ra khỏi vận mệnh long tỷ trước mắt phụ thân tại luyện yêu hồ bên trong thượng đế thu được luyện yêu hồ tiêu vũ giã thành công n ắ m trong tay vận mệnh long tỷ hết thảy nhìn như rất thuận lợi giống như thật sự thành công trao đổi ai cũng không có làm cái gì âm mưu thủ đoạn nhưng mà hai người cũng không có người nào đi đều lẳng nhìn đối phương không ngừng đi nắm giữ chỗ trao đổi có được trí bảo rõ ràng hai người đều đề phòng đối phương ha, ha. ha ha thượng đế còn không đi cứ như vậy kiên kỵ bản thánh quân sao tiêu vũ lập tức một hồi cười to ngươi không phải nói căn bản vốn không sợ tính toán sao nếu là không đi chỉ bằng ý chí của ngươi chỉ sợ ngăn cản không nổi bản thánh quân hừ thiếu giả bộ ngươi thật sự cho rằng chấm không biết ngươi căn bản vốn không nguyện ý cầm luyện yêu hồ cùng chấm đ ổ i vận mệnh lòng tỳ thượng đế cười l ạ n h nhưng mà tiêu vũ đến cùng để lại thủ đoạn gì hắn vậy mà không cách nào điều tra đi ra ha ha ha ha vậy ngươi cho rằng bản thánh quân lại không biết ngươi cũng căn bản không muốn cầm vận mệnh lòng tỳ để đội luyện yêu hồ tiêu vũ hoàn toàn chính xác để lại thủ đoạn nhưng mà vận mệnh này long t ì bên trong đồng dạng có thượng đế còn để lại thủ đoạn vận mệnh long t ì là thiên đình đệ nhất bảo cũng là khống chế toàn bộ thiên đình tiên nhân được trí bảo hắn há lại sẽ nguyện ý lấy ra cùng tiêu vũ trao đổi đâu chỉ là hai người cũng không biết thủ đoạn của đối phương là cái gì tiêu vũ lấy mệnh vận c h i lực tăng thêm lôi hỏa lòng thái hư thần lửa vậy mà cũng không có điều tra hảo giống như bên trong thật không có bất kỳ thủ đoạn nào sức mạnh t ự như hai người phản ứng thấy cựu thiên đại tướng quân thẳng mắt trở trọn bất quá bọn hắn bây giờ căn bản là không có cách đúng tay trừ phi có thể mượn nhờ bắt trọng thiên tương lai kiếp trí lực đột phá đến thượng đế cảnh b ằ n g không căn bản không phải tiêu vũ một chiêu địch b ả y trong lúc nhất thời một thanh quân một ngày đế đều lâm vào rằng co ai cũng không dám p h á p động thủ đoạn cuối cùng ai cũng biết vạn nhất thất bại nhưng là triệt để mất đi chính mình trọng yếu nhất trí bảo bất quá tiêu vũ bất sợ rằng co càng rằng co hắn cơ hội thành công liền càng lớn thượng đế nói không sai vận mệnh long tỷ là vận mạng hóa thân tiêu vũ nhận được phía sau mặc dù không có triệt để nằm giữ cũng có thể có cực lớn lĩnh ngộ h thượng đế tâm ma vô ảnh vô tướng nuốt vận mệnh ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian thượng đế rốt cục vẫn là không dám rằng có nữa ý chí hóa thành người đột nhiên một ngón tay ra vâng、Ấm、ẩm ẩm tiêu vũ trong tay vận mệnh long tỳ lập tức phát sinh nghiêng trời lệnh đất phải biến hóa trong đó một cỗ cực kỳ tinh túy h lại lực lượng kỳ dị lập tức bạo phát đi ra c ư n g ép thôn vệ tiêu vũ vận mệnh chi lực chín ạ i thần đạo lôi hỏa lòng cùng với thái hư thần lửa một lần nữa cầm lại vận mệnh long tỳ thượng đế người quả nhiên man đọc tiêu vũ ra không nghĩ tới hắn thế mà trôn giấu một cỗ cực kỳ mạnh mẽ tâm ma bản nguyên ở trong đó sức mạnh còn tại tiêu vũ phía trên nhưng mà tiêu vũ nhưng cũng không có ngăn cản ngược lại liên tục mỉm cười m ặ t cho thượng đế hấp thu hết thẻ của hắn sức mạnh thậm chí còn đem chính mình bản nguyên t r i lực cũng q u a n chu trong đó nhường thượng đế hấp thu ân ân tiêu vũ như thế thượng đế lập tức chân kinh dù cho là hắn cũng không biết tiêu vũ chơi trò xếp gì. c h ư gì tức điên Thượng đế canh tu luyện tới Tiêu vũ, Thượng canh điên Đế Đế bốn luyện cánh này.、Bất、luận giới g Vũ, loại cái gì tính toán, đều khó có khả năng khó khả đều có được giấu giếm càng có thể thu hoạch chỗ tốt rồi thượng đế tại vận mệnh l o n g tì bên trong mai phục sức mạnh đích đích sắc sắc khổng lồ vô song siêu việt tiêu vũ lực lượng bản thân hẳn là thuộc về thượng đế cảnh t ầ n g thứ sức mạnh đến nỗi ở vào thượng đế cảnh loại cảnh giới nào tiêu vũ nhưng là không biết bởi vì hắn còn chưa tấn thăng cũng không có cùng trời đế cảnh tồn tại động thủ một lần thượng đế liên tục suy tính từ đầu đến cuối không cách nào đón được tiêu vũ nhu đồ phải không tất nhiên dặng này vậy thì xin thượng đế đại nhân chỉ giáo tiêu vũ mỉm cười tiếp tục thi triển mặc cho tâm ma của hắn bản nguyên chi lực thôn vệ tiêu vũ sức mạnh ừ thượng đế cũng không ở nói chuyện toàn lực t h ô n vệ tức đoạt liêu tiêu vũ vận mệnh chi lực chín đại thần đạo lôi h ỏ a long thái hư thần viêm chi phía sau tiêu vũ sức mạnh ít nhất giảm mạnh một nửa liền không ý hiếp nữa tính chất nhưng mà tiêu vũ sức mạnh là tốt như vậy cắn n u ố t sao thượng đế trong lòng kỳ thực cũng có chút run dày càng là nhìn không thấu thì càng quỷ dị càng nói rõ tiêu vũ đã sớm chuẩn bị ước chừng một khắp đồng hồ phía sau thượng đế ở lại vận mệnh long tỳ trong tâm ma bản nguyên chi lực đã đạt đến một loại nhân vật cực kỳ đáng sợ nhưng mà một lát sau thượng đế đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn đối với tâm ma bản nguyên chi lực đối với vận mệnh long tỷ không chế càng phát mặt được ha ha ha ha không hổ là thượng đế nhanh như vậy liền phát hiện chỉ tiếp chậm hết thể đều trở thành định cục sáu thần đạo ngoài thân hóa thân cho ta ngưng kết tiêu vũ khí thế đột nhiên một hồi một cỗ huyền diệu khó giải thích sức mạnh triệt để bạo phát ra thiên đạo c h í n thân chính là thiên đạo tri Phật m ô hóa í thân có vô thượng đại đạo tri lực vô cùng quỷ dị nghe đồn lịch đại thượng đế cũng nhiều nhất được chứng tám thân chưa bao giờ có người được chứng chín thân triệt để viên mã qua thông tục điểm nói thiên đạo trí thân chính là nắm giữ chín đầu tính mệnh bất tử bất diệt tiêu vũ trước mắt thượng đế liền nghe qua được chứng ba thân cho nên mới có thể chết mà phục sinh mượn nhờ tâm ma c h i lực phục sinh không không không giờ khắc này thượng đế rốt cuộc minh bạch l i ê u tiêu vũ n h ư đồ tức giận liên tục g ầ m ghét hắn là nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới tiêu vũ nhận được vận mệnh lòng tỳ sau đó cảm n g ộ nhanh như vậy như thế chi thần tốc vậy mà có thể l ĩ n h ngộ thiên đạo chín thân c h i pháp hơn nữa lấy chín đại thần đạo lôi hỏa lòng vận mệnh c h i lực thái hư thần lửa cố ý dụ hắn mắc lửa chín đại thần đạo lôi hỏa lòng bản đó chính là tiêu vũ một bộ phận lại càng dễ luyện thành ngoài thân hóa thân ha ha vô dụng tiêu vũ liên tục cười lớn rất là hưng phấn tâm ma của n g ư ơ i bản nguyên tri lực cơ hồ không có ý thức tự chủ chính là bản thánh quân lấy ngươi thượng đế thần quyết lĩnh ngộ thiên đạo chính thân được chứng ngoài thân hóa thân sức mạnh vô thượng đa tạ tương trợ nha a a tiêu vũ ngưng luyện cực kỳ cấp tốc cực kỳ đáng sợ thiên đế thủ đoạn đều liên tục thi triển nhưng là khó mà ngăn cản vô thượng thần khí phá mạnh đao phá mệnh chi lực phát ta chặt đức tiêu vũ cười lạnh lấy toàn bộ cựu thiên thần trận chi lực căn cứ vào phá mệnh đao tàn phiến chi lực diễn hóa phá mệnh đao chi lực manh liệt nhất kích chém vào vận mệnh long tỷ chỉ nghe một tiếng ầm vang thượng đế đối với vận mệnh long tỷ không chế hoàn toàn bị chặt đức tiêu vũ ngoài thân hóa thân tại không chỗ nào ngăn không ngừng nương kết khí thế cường đại siêu việt tiêu vũ bản sự siêu việt thượng đế ý chí độ mạnh nhường cựu thiên đại tướng quân tâm linh thẳng run run đáng giận đáng giận lục đạo thành quân ngươi quả nhiên lợi hạ năm bất quá ngươi cũng đã mất đi luyện yêu hồ hôm nay giao thủ liền xem như đánh cái ngang tay chấm cáo tử đại cục đã định thượng đế biết không cách nào đọc lại cũng không muốn tại tiếp tục dây dưa thân ảnh khẽ động liền dẫn luyện yêu hồ bỏ chạy chuyện này không đi chậm thì không đi được phải không thủ đoạn của ngươi bị bản thánh quân phá giải nhưng bản thánh quân thủ đoạn ngươi còn không có phá giải đi được sao t i ê u vũ cười l ạ n h vô sinh trải qua đột nhiên mãnh liệt vận chuyển luyện yêu hồ bên trong một cố lực lượng khổng l ồ đột nhiên chế ước thượng đế chi lực cứng rắn đình chỉ cái gì là chín thánh thần quang ngươi chừng nào thì đem chín thánh thần quang đánh vào luyện yêu hồ vũ cái này khẽ động thượng đế lập tức minh bạch l i ê u tiêu vũ thủ đoạn tiêu vũ vậy mà đem chín thánh thần quang đánh vào luyện yêu hồ hạch tâm chi mà lấy sinh mệnh c h i tuyển che giấu thượng đế chỉ là ý chí bông xuống vẫn chưa luyện hóa bảo vật này cho nên không cách nào phát giác được đi ra không không đúng không chỉ chín thánh thần quang còn có thần hồn chi lực ngươi ngươi vậy mà cứng rắn phân liệt thần hồn đem một bộ phận thần niệm cũng đánh vào luyện yêu hồ c h ấ n kinh vừa lên thượng đế đột nhiên lần nữa sắc mặt đại biến ha ha ha ha nhân g i i thời điểm bản thánh quân đã từng lấy thiên địa nhất thể thủ đoạn đem chính mình thân thể trở thành luyện yêu hồ khí linh ngươi ha có thể biết đâu chín thánh thần quang thần hồn chi lực hóa thành ngoài thân pháp thân vừa mới nói xong tiêu vũ háo miệng một nốt lập tức đem vận mệnh lòng tì nuốt vào thể nội lấy luyện yêu hồ bên trong thần hồn chín thánh thần quang ngưng kết trở thành thiên đạo chín thân một trong ngoài thân pháp thân phật môn ý tứ chính là pháp lấy chín thánh thần quang vị pháp thân hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh lục đạo thành quân chân thì sẽ không để cho người thành công hoang dã c h i tâm thượng đế tâm ma vô thượng thần ma c h i đạo sức mạnh xuyên qua tiêu vũ quá độc ác luận yêu hồ muốn bảo trụ vận mệnh long tỷ muốn đoạt lấy chân chính đem thượng đế triệt để trọc giận mặc dù hắn không muốn cùng tiêu vũ quyết chiến nhưng hôm nay lại nhất thiết phải ra tay toàn lực bằng không hôm nay chi tranh hắn cái gì cũng không chiếm được ngược lại còn thành liền liêu tiêu vũ 657 chương 658, t r ộ n ga không thành lại mất nắm thóc canh năm thượng đế không hộ là thượng đế lấy ý chí câu thông hoang dã toàn bộ hoang dã tựa hộ giống như biến thành của hắn phân thân đồng dạng lịch đại thượng đế tâm ma c h i lực càng là cường đại vô song không phải tiêu vũ bây giờ có khả năng đối phó được xem ra thượng đế đã triệt để nắm trong tay hoang dã thu được hoang dã bản nguyên hoang dã trí tâm tại tăng thêm lịch đại thượng đế tâm ma c h i lực quả nhiên bá đạo vô song khó trách tam thiên tôn sẽ không trực tiếp ra tay mà là làm cái gì thần minh đ ộ nhi dịch quân sư căn cứ vào vị sư khôi phục ký ức Đã suy t ống h n hoang trung tiên tin tức tới quá kịp thời tiêu vũ nhất trận đại hỷ phía sau song trọng thủ đoạn cùng nhau mà ra cưỡng ép chế ước lệnh yêu hồ đem luyện yêu hồ tính cả thiên đế ý chí kéo vào đông hoàng cựu lòng trại thượng đế phải không phàm nắm giữ hoang dã c h i tâm nắm giữ lịch đại thượng đế tâm ma c h i lực còn không đại thành không cách nào vận dụng lực lượng chân chính t i ê u vũ vừa vặn m ư ợ n nhờ đông hoang lòng sức mạnh tới đối phó hắn tiên giới phân tứ hải bắt hoang bản nguyên liền có tứ hải c h i tâm bắt hoang c h i tâm bất luận một loại nào sức mạnh cũng là trí cao vô thượng có thể so với thiên t u n cảnh sinh mệnh tri tuyển càng là bản nguyên bên trong bản nguyên tiên giới căn bản tri lực luyện yêu hồ đã có thể cùng sinh mệnh tri tuyển cầu thông t h m quan trọng không ở vận mệnh lòng tỷ phía dưới tiêu vũ h a có thể đem như thế trí bảo cho hắn đâu lục đạo thành quân ngươi sẽ không được như ý thời khắc này tiêu vũ quá mạnh mẽ hoang dã chi lực cùng bản thể tâm ma chi lực xuyên qua hư không mà đến cũng là cần thời gian thiên đế ý chí cũng chỉ có thể tự vệ bị tiêu vũ cưỡng ép lôi kéo hạ giới sẽ không được như ý vậy thì thử xem a thượng đế thần quyết vận mệnh làm đầu đại đạo vận chuyển đông hoang c h i tâm thiên mệnh h i ệ n ra tiêu vũ nếu là thiên mệnh giả tự nhiên có kỳ thần diệu chỗ tiên giới bất luận cái gì bản nguyên cũng là không có khả năng kháng cự thiên mệnh giả tiêu vũ đã nắm giữ vận mệnh long tỷ tiêu vũ có năm chắc ở trên thiên đế cái thế chi lực bông xuống phía trước nhận được đông hoang lòng tán thành mượn nhờ đông h o a n g chi lực chống lại hắn thần mà chi lực trong chấp nhóm này tiêu vũ hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc hạ giới x ô n g thẳng cựu lòng trong trại mà đi mà hoang dã chi lực thiên đế ý chí câu thông mà đến sức mạnh vô thượng cũng hóa thành một đạo lưu quang liên tục phá không nối liền mà tới một mặt cảm ứ n g không ngừng câu thông bên trong tiêu vũ thân ngoại hóa thân ngoài thân pháp thân đều dần dần triệt để n n g kết trở thành hai cái cùng tiêu vũ nhất mô hình mở dạng lại khí tức hoàn toàn bất đồng tồn tại bản thể, hai đại chứng đạo c h i thân bất luận cái gì một tôn bị giết cũng không ảnh hưởng cái gì cho dù là bản thể tử vong cũng có thể tiếp tục tồn tại ở hai đạo c h i thân kéo dài sinh mệnh thiên đạo c h i thân quả nhiên độc đáo tiêu vũ cảm giác hắn giờ phút này so với bị cựu thiên đại tướng quân c h ấ n áp liên tục sau khi đột phá ít nhất cường đại nhiều gấp m ư ờ i thượng đế mới là hắn chân chính tiễn đưa bảo đồng tử n h à vận mệnh long tỷ tự nhiên không cần phải nói nhượng tiêu vũ linh nộ thượng đế thần quyết đây chính là tam giới trí tôn mới có thể tu luyện vô thượng tấn công còn nhượng tiêu vũ lĩnh nộ thiên đạo chín thân tri pháp phương pháp này đối với tiêu vũ mà nói tầm quan trọng không cần nói cũng biết chính là cái k i a một đạo tâm ma bản nguyên cũng là có thể so với thượng đế cảnh sức mạnh nhựa tiêu vũ luyện thành thân ngoại hóa thân triệt để đem chín đại thần đạo lôi hỏa long thái hư thần lửa hòa làm một thể lực lượng mạnh mẽ không gì sánh kịp càng triệt để hơn nắm giữ vận mệnh lòng tỷ siêu siêu siêu tốc độ so đấu hừng hực khí thế tiêu vũ từ trên xuống dưới hạ giới tốc độ cực nhanh nhường thiên đế ý chí câu thông mà đến sức mạnh tốc độ đều có chỗ không bằng rất nhanh tiêu vũ liền xông ra cựu trọng tiên bung xuống cùng đông hoang vùng đất hư không bên trên toàn bộ đông hoang đột nhiên chấn động liên tục nhưng mà i n giờ ê u Vũ lấy m khác này tiêu vũ bất sợ đông hoang tri tâm thiên địa nhất thể thiên đạo hộ thân cựu trọng thiên giới tiêu vũ nhất tâm thanh hết lớn lập tức đem chính mình tất cả lực lượng đều vận chuyển đứng lên đông hoang lòng sức mạnh cũng lập tức hướng về tiêu vũ thân thể hội tụ cho i ê n dù là bị khốn ở luyện yêu hồ bên trong thiên đê ý chí đều có loại kinh hãi cảm giác từng có lúc uy nghiêm của hắn đã hội tụ ở tiêu vũ trí thân chẳng lẽ nói tiêu vũ nhận được vận mệnh lòng thì lĩnh ngộ thượng đế thần quyết một khắc đã là thuận thiên tuân mệnh thành công thay thế hắn trở thành tam giới tri chủ không thành thiên địa một ngón tay. r cách này h t chi uy so tiêu vũ tại thần châu thành đối phó ngũ hành t h i chủ thích già xạ kỳ ạ thiên quân đấu mẫu thiên quân mọi người không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần uy thế mạnh làm cho người sợ hãi chưa thiên vì đó run dày p sức h ta. mạnh i thật l m giữ v bị kích phá thiên đế ý chí lập tức phát ra từng trận không cam lòng gầm thét điều này đại biểu hán thất bại triệt đề thất bại luận yêu hồ không có bắt được ngược lại còn bị mất vận mệnh lòng tỷ thượng đế người thất bại là thiên định bản thanh quân mới là thuận theo thiên đạo lịch chuyển tiên giới đại thế chúng sinh mong đợi vận mệnh c h i chủ sáu mà ngươi rời bỏ thiên đạo rời bỏ chúng sinh ý chí không khả năng thành công tiêu vũ thành công đánh tan lập tức mãnh liệt thu hồi lập tức đem luyện yêu hồ đặt vào thể nội ngoài thân pháp thân thôn vệ thiên đế ý chí tiêu vũ thành công đoạt lại luyện yêu hồ tại không sẽ cho thượng đế bất cứ cơ hội nào lập tức lấy cựu thiên thần trận phong tỏa hết thảy tăng cường pháp thân sức mạnh không, không không lục đạo thành quân ngươi là không có khả năng luyện hóa ý chí của chấm có ý chí này mặc dù không là chấm toàn bộ ý chí nhưng cũng là một ba hơn nữa chấm bản thể đã đạt đến thiên t o n cảnh thượng đế lần này càng thêm phẫn nộ chân chính trộm gà không thành lại mất nắm tóc còn liền ý chí đều nguy hiểm tại khó khăn cầu thông h o à n g g i ã bản thể phải không tiêu vũ tự nhiên biết nhưng hắn sớm đã chuẩn bị nếu như tăng thêm đông hoàng chi tâm ý chí có thể hay không luyện hóa nơi g ư đây luyện yêu hồ vào đại điệu d u n g hợp đông hoàng chi tâm luyện tiên đế ý chí vạn vật khôi phục tiêu vũ hét lớn một tiếng đột nhiên thân ảnh k h á động căn cứ vào cùng đông hoàng lòng liên hệ thẳng vào vạn trượng bên trong lòng đất sáu trăm năm mươi tám chương sáu trăm năm mươi chín đông hoàng khôi phục sáu chương luyện yêu hồ là thượng cổ chúng thánh vì chúng sinh còn để lại sinh cơ một cái trong đó sinh mệnh tri tuyển đã cùng tiên giới bản nguyên sinh mệnh tri tuyển triệt để trao đổi nếu là ở cùng đông hoang tri tâm dung hợp nhất định có thể sinh ra lạ thường thần hiệu mà cải thiên hoán đ ị a có đông hoang lòng sức mạnh mở đường tiêu vũ vào vạn trượng đại đ ị a thật giống như dao l o n g vào biển căn bản không có bất kỳ trở ngại nào rất nhanh tiêu vũ liền nhìn thấy đông hoang vùng đất hạch tâm lực lượng tri nguyên hình t h á i chỗ đông hoang tri tâm đích đích s ắ c s ắ c giống một trái tim không phải là người tâm mà là một cái thế giới vô hạn phiên bản thu nhỏ tràn ngập vô tận ngũ hành tri lực là vạn vật lớn lên tri bản nguyên nhưng mà lại có loại đi đến mặt lộ ý vị sức mạnh cũng không phải phi thường cường đại vừa mới nhất kích vậy mà cơ hồ h ú t khô đông hoang lòng sức mạnh cho nên mới bạo phát ra có thể so với thiên tôn thần vì sức mạnh sinh mệnh tri nguyên khôi phục đông hoang tri tâm tiêu vũ dưới sự kinh hãi lập tức đem luyện yêu hồ bên trong sinh mệnh tri tuyển d ố c vốn điên c u ồ n g d ố c vào đông hoang tri tâm toàn bộ đông hoang đại địa lấy c ử u long trại làm h ạ n tâm thổ địa sông núi lập tức sinh ra một loại linh khí đại thắng khôi phục lũ lụt núi lửa không ngừng lắng lại khô hạn không ngừng bị tẩm b ổ s ơ n băng địa liệt chi đại địa cũng tại có loại muốn trở về hình dáng ban đầu cảm giác vô cùng thần kỳ đây mới là sinh mạng cao nhất áo nghĩa ngoài thân pháp thân luyện vật vật đông hoang chi tâm liên tục khôi phục lực lượng tiêu vũ đối với thượng đế ý chí luyện hóa cũng tại khẩn la mật cổ tiến hành đại chiến kết thúc ấm trung thiên dịch tâm viễn n ư u đại lực gây ra tảm hội trăm dặm băng chở nhân vật trọng yếu đều lấy thần đạo chi lực đi cựu long trại mặt tướng tham kiến chư vị phu nhân chư vị đại nhân cựu long trại thủ tướng cựu long đem một v ạ n vựa lập tức xuất phủ cung nên hôm nay cựu long trại đã không phải là sơn trại mà là một cái quân sự thành trì dễ thủ khó công vô cùng huy hoàng không người dám nghĩ cách miễn lễ vạn tướng quân tình huống như thế nào vân mộ hàn tại mọi người bên trong địa vị cao nhất lập tức mở miệng hỏi thăm mặc dù vân mộ yên là tỉ tỉ nhưng vân mộ hàn càng được tiêu vũ sửa ái cho dù là vân mộ yên đều phải nhường nặng cô mội mội này một chút hồi phu nhân mặt tướng nhìn thấy thanh quân đã đem đạo kia cái thế lưu quang đánh、tan. sau đó thánh quân liền hoa là một m đạo q u a n minh tiến nhập liền c ử u lòng trại dưới vô tận bên trong lòng đất mặt tướng tu vi không đủ không biết thánh quân ra sao tình huống vạn vương mặc dù phải tiêu vũ bồi dưỡng nhưng tu vi còn chưa đủ minh bạch tiêu vũ tầng thứ này chiến đấu hảo xem ra hắn là thành công tất cả mọi người không cần phải lo lắng ngay vậy vân mộ hàn bọn người nhìn nhau đều bông lỏng một hơi chỉ cần tiêu vũ ngăn cản thượng đế ý chí cầu thông mà đến sức mạnh thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm bọn hắn chỉ cần ngồi chờ liền có thể ừ liền lúc này trí đạo tia sáng đột nhiên hạ giới đứng ở trước mọi người nhường dịch tâm viễn ấm trung tiên bọn người lập tức như lâm đại địch lời này chính người không là người khác chính là thượng đế dưới trướng cựu thiên đại tướng quân chư vị chúng ta cũng không có ác ý trấn thiên đại tướng quân lập tức túi người hành lễ cũng không có ra tay với bọn họ ý tứ Úc, không có ác ý chẳng lẽ uy danh hiển hách có thể so với tám bộ thượng thần cựu thiên đại tướng quân muốn bỏ gian t à theo chính nghĩa đi nương nhờ t h á n h quân dưới trướng tư thế này nhường ấm trung tiên lập tức nợ nụ cười bất mãn ấm trung tiên đại nhân chúng ta đang có ý đó thành quân chính là thiên mệnh người hơn nữa đánh bại tả đạo thượng đế chúng ta cuối cùng có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa quay về thiên mệnh c h i chủ dưới trướng thỉnh chư vị tin tưởng chấn thiên đại tướng quân chín người lập tức cùng nhau thi lễ rất là thành khẩn thượng đế đi ngược lại cước ép khống chế thiên đ ỉ n h trọng thần c h i tính mệnh hoàn toàn chính xác sớm đã mất nhân tâm mà thật sự của các ngươi đều lòng sinh đoán h ậ n x ấ u cho dù là trung sinh cũng liền trốn không thoát thiên đế khống chế đành phải nghe lệnh dịch tâm viễn lập tức nói bây giờ vận mệnh long tỷ bị thánh quân nắm giữ thì bằng với nắm giữ tính mạng của các ngươi các ngươi tự nhiên không dám đuổi theo thượng đế chỉ là thánh quân phải trăng tiếp nhận các ngươi thì nhìn thánh quân chi ý đương nhiên rời bỏ thượng đế đi nương nhờ tiêu vũ giã là thật tâm tiêu vũ đối với giới trướng chưa bao giờ gia tăng rẻn gạ lấy khống chế điểm này so thiên đế ý chí rộng lớn không biết bao nhiêu người đích thật là một cái đáng giá đuổi theo nhân hảo chư vị mời liền dịch tâm viễn cũng không có cự tuyệt khoát tay trả lại liền dẫn đám người tiến nhập phủ tướng quân Chờ đợi t sau, sau nửa tháng toàn bộ cản châu đại địa triệt để đại biến thổ nhưỡng lẩn chứa linh khí trình độ đã đặt đến tiêu vũ lấy linh dịch quản khai trạng thái linh khí khôi phục đất đai phì nhiêu còn không ngừng l à cản tràn một tháng sau toàn bộ đại c à n cựu châu chi địa đều đạt đến c à n châu thổ nhưỡng linh khí theo lý thuyết toàn bộ đại c à n bất kỳ địa phương nào chỉ cần có thể mở hố đi ra vì rộn u g tốt chỗ đều có thể đạt đến lấy luyện yêu hồ linh dịch quản khái tốc độ phát triển một tháng mười chín sản lượng gấp mười toàn bộ đại c à n mặc dù mới vừa gặp đại nạn lại lập tức khôi phục vui vẻ phồn v i n h chi sinh cơ tại q u a n phủ quân đội phải giúp t r ợ phía dưới toàn lực mở hố trồng trọ lòng người ngưng kết đạt đến một loại cực h ạ n t r ư vị mời xem ấm trung tiên lấy thần hồn dò xét chư thiên phía sau đột nhiên phát hiện tiêu vũ còn đem loại này vô thượng linh khí hướng về đông h o a n g còn lại tám quốc c h u y ể n lại lập tức lấy vô thượng pháp thuật hiện ra đại địa khôi phục hình dạng h u n hồ cái này cái này t h ế vậy tại chỗ các đại nhân vật bao quát cựu thiên đại tướng quân đều vô cùng chấn kinh tiêu vũ chỉ là thần châu đế quốc đại c à n hoàng triều thành quân mà khác chư quốc thế nhưng là tiêu vũ địch nhân n h à tiêu vũ thế mà hướng về địch quốc chuyển b ậ n linh khí trợ giúp khôi phục đại địa n h ư n g địch quốc cũng có thể nắm giữ một tháng vừa thành thục lương thực trồng trọn đây không phải tư lịch sao ha ha ha ha xem ra thanh quân cùng trợ đế nhất chiến đã triệt để thăng hoa năm thánh quân tu vi, lòng mang, lòng mang. cũng đã không phải chúng không đã phải sau có khả năng i Thế v ba tháng n toàn bộ đông hoang bao quát dương lửa khống chế tam quốc cũng lớn mà khôi phục linh khí phụ tô đ tương lai cực k hắn nhất định trở thành đại địch của ngươi ý chí của trẫm ngươi càng không cách nào luyện hóa thượng đế ngươi thực sự có chút thật là đáng yêu tiêu vũ nghe vậy lập tức khinh thường cười bản thánh quân hôm nay liền triệt để luyện hóa ý chí của ngươi để cho ngươi biết cái gì gọi là làm trên dưới một lòng vô thượng tín ngưỡng chúng sinh ý chí vạn dân tín ngưỡng chúng sinh trí lực cho ta ngưng kết. ngưng vừa mới nói xong tiêu vũ đột nhiên hét lớn một tiếng một cỗ huyền diệu khó giải thích sức mạnh một loại siêu việt tín ngưỡng chi lực sức mạnh đột nhiên từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến cái gì cảm nhận được cỗ lực lượng này phải ngưng kết thiên điệu ý chí sắc mặt lập tức đại biến bốn phương tám hướng tụ tập m à đến sức mạnh đích đích sắc sắc có tín ngưỡng chi lực nhưng có khác biệt giống như cao thâm hơn so tín ngưỡng chi lực còn muốn thần thánh cường đại đó là một loại thượng đế đều không thể lý giải không cách nào minh bạch chưa từng thấy qua sức mạnh Thượng tiêu Thù t phục h cùng đoàn đế cuối cùng phục liêu tiêu vũ. Thủ đoàn cao, liêu vũ. â một tư chi quỷ dị. Cảnh giới mặc dù thấp, thiên thiên nhưng chi Cảnh mặc lĩnh giới đối với đại quỷ dị. dù địa n g đạo, đạo, đã đ ạ đến hắn không thể bằng thể một lúc o ạ i giới. vô thượng Một cảnh l lâu sau thiên đế ý chí thậm chí cảm ứng được đại căn hoàng triều ra hoàng triều đều có loại này vô thượng lực lượng t h ầ n bí không ngừng tụ tập mà đến cho dù là dương lửa nắm giữ tam hoàng hướng đại địa cũng không ngoại lệ như thế nào đường đường thượng đế vẫn là không cách nào lĩnh nộ sao tiêu vũ bất đánh gãy ngưng tụ lúc liên tục mỉm cười nhìn thiên đế ý chí ừ thiên đế xác thực không cách nào minh bạch nhưng hắn không muốn tranh biện cái gì mỗi người trong lòng đều có một cái đạo thuộc về mình hắn không cách nào minh bạch cũng không muốn minh bạch bây giờ hắn chỉ muốn bảo trụ ý chí của mình vĩnh viễn ở luyện yêu hồ bên trong chỉ cần ý chí bất diệt hắn thì có cơ hội lập bản ha ha ha ha thượng đế nhường bản thánh quân tới nói cho ngươi đây là lực lượng gì đây là chúng sinh chi lực chúng sinh ủng hộ cảm ơn chi lực mang theo tín ngưỡng chi lực công đức chi lực lại vượt qua những lực lượng này ta xưng là dân tâm thần lực tiêu vũ liên tục cười to đắc đạo những lực lượng này là bởi vì bản thánh quân vô tư vì đồng hoàng cải thiên h o á đ i a khôi phục đại địa sinh cơ để cho bọn họ sinh mệnh có thể kéo dài mà ở trong tâm linh sinh ra dân tâm thần lực loại lực lượng này phải không phân biên giới không người có thể khống chế tiêu vũ bất là kẻ ngu dương lửa uy hiếp rất lớn nhưng tiêu vũ vẫn như c ũ làm như vậy chính là tin tưởng công đạo không bị ràng buộc nhân tâm đông hoang con dân đều biết đông hoang vạn vật khôi phục linh khí kéo lên thay đổi l ạ i địa đều là bởi vì tiêu vũ kẻ thống trị có thể chế ước tự do thậm chí có thể chế ước được ngôn luận nhưng mà lại chế ước không được nhân tâm không khống chế được nhân tâm không ngăn cản được vạn dân đối với tiêu vũ nội tâm cảm kích cùng sùng bái ủng hộ vạn dân sâu kiến mà thôi trông cũng không tin ngươi lấy những con kiến hôi này người làm cơ sở liền có thể luyện hóa chấm vô thượng ý chí ngươi là không khả năng thành công thượng đế vẫn là chưa tin có lẽ cái này kêu là không có cam tâm thất bại minh ngoan bất minh thượng đế một khắc đồng hồ bản thanh quân chỉ cần một khắc đồng hồ liền có thể luyện hóa ý chí của ngươi tiêu vũ bất đắc dĩ n ở nụ cười có loại khinh thường n i ệ m ai bị ai m ở miệng khi xưa tam giới tri chủ đường đường thượng đế vậy mà cho là vạn dân là sâu kiến không đáng giá nhắc tới nực ư ờ i quá bực cười c h ế cười một khắc đồng hồ t h dân, dân tâm thần lực vây ũ quanh mà đến thiên đế ý chí lập tức đã nhận lấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tổn thương cả người ý chí giống như bị xé nước đồng dạng bây giờ hắn mới cảm nhận được tiêu vũ có lực lượng này bên trong lại có vạn dân ý chí chúng sinh trí lực ngoài thân pháp thân luyện hóa ý chí tiêu vũ nói một khắp đồng hồ chính là một khắp đồng hồ ngoài thân pháp thân kết hợp luyện hóa kết hợp đông hoang lòng sức mạnh mạnh liệt sung kích vạn dân thần lực đã phá thiên đế ý chí phòng ngự hắn tại cũng không cách nào n g ă n cản thời gian từng giây từng phút trôi qua thiên đế ý chí gấm thét cũng càng ngày càng yếu ớt cuối cùng hoàn toàn không cách nào đang phát ra âm thanh vừa vặn một khắp đồng hồ phía sau thiên đế ý chí hoàn toàn bị luyện hóa dung nhập liêu tiêu vũ ngoài t h ầ n pháp thân bên trong pháp thân sức mạnh chấp mắt b ạ o tăng đã đạt đến cùng thân ngoại hóa thân cùng so sánh tu vi thiên đế hết thể ký ức đều hoàn toàn nhận được đọc phía sau tiêu vũ lập tức minh bạch nguyên lai、like, thượng đế muốn luyện yêu hồ là vì tiên giới bản nguyên sinh mệnh chi tuyển h á n phục sinh xảy ra vấn đề gì nhất định phải sinh mệnh chi tuyển mới có thể triệt để nắm giữ hoang dã tri tâm lịch đại thượng đế tâm ma chi lực chỉ có sinh mệnh chi tuyển loại này ngày tháng mà ở giữa trí thuận đến sạch trí cao sức mạnh mới có thể gột g i a lịch đại thượng đế tâm ma trong lần chứa đáng sợ ý、chí. Bằng không, theo ù y tiện ú t v lý thuyết tiến giới bản nguyên sinh mệnh tri tuyển cũng đã cùng đông hoàng tri tâm trao đổi đợi một thời gian đông hoàng phải sinh mệnh tri tuyển sức mạnh tương trợ sẽ trở nên vô cùng cường đại chắc chắn siêu việt bên trong hoàng trở thành vô cùng giàu có chi địa lương thực trái cây thiên tài địa bảo đem vô cùng vô tận sinh ra t à i nguyên tại không thiếu thốn lại càng không có cái gì tai nạn đông hoang trở thành tứ hải bắt hoang hoạch tâm trí mà đến nỗi địa phương khác tiêu vũ trước mắt không cách nào thay đổi cũng không cách nào đi khôi phục trừ phi tiêu vũ có thể đem hắn đại hoang b ả n nguyên cũng nắm trong tay mới được chúng ta tham kiến thanh quân ba tháng tiêu vũ cuối cùng xuất hiện dịch tâm xa ngưu đại lực cựu thiên đại tướng quân bọn người lập tức cùng nhau cũng nên miễn lễ a tiêu vũ nhắc k h o tay ánh mắt lập tức rơi vào cựu thiên đại tướng quân trên thân bọn họ đích xác bất、phảm. quả nhiên vượt qua đệ b ắ t trọng tương lai k i ế p nhưng là bởi vì còn không có tu luyện thần minh vạn thần quyết tiêu vũ tổ thần quyết không cách nào hấp thu đầy đủ nguyên thủy chi khí mà đột phá thượng đế cảnh thượng đế mặc dù lợi hại nhưng lần này chỉ là lấy ý chí n h ậ p k i ế p còn tại tính toán tiêu vũ căn bản là không có cách lĩnh ngộ tiên giới ý chí chuyển ra ngoài mới hệ thống phương pháp tu luyện bọn họ đột phá tự nhiên cũng không có dễ dàng như vậy thỉnh thánh quân từ bi thu lưu chúng ta chín người từ nay về sau chúng ta chín người chắc chắn chân tâm thật ý vì thánh quân hiệu lực đối với thánh quân trung thành tuyệt đối sáu như có phản đội chết không yên lành thần hồn câu diện v chín người lập tức cùng nhau quỳ lạy vô cùng thành tâm tôn kính đông hoang vùng đất thay đổi bọn hắn thấy nhất thanh nhị sở tại tiên giới đại biến kiếp số phía dưới chỉ có đông hoang là tiên giới coi yên vui xu thế tương lai nhất định tại tiêu vũ một phe này rất tốt đã như vậy cái kêu bản thánh quân liền nhận lấy các ngươi tiêu vũ mỉm cười lập tức nói n g h e lệnh bản thánh quân tại tiên giới trọng lập lục đạo môn môn phái trụ sở liền ở nơi này cựu lòng sơn bên trong là chúng ta xin nghe thánh quân chi mệnh nghe vậy tất cả mọi người không có chút nào ngoài ý、mớn. lục đạo n thiên Tâm t cung lập tiêu vũ mỉm cười đột nhiên giơ tay vĩnh hằng giới lập tức phóng lên trời hóa thành một tọa cùng đông hoàng t h i tâm ở bon nhất thể lục đạo thiên cung luận yêu hồ mặc dù bị tiêu vũ từ vĩnh h à n g giới chiên lịa đi ra nhưng ở trong ba tháng này tiêu vũ lại luyện vào trong đó hơn nữa lấy luận yêu hồ làm cầu nối đem vĩnh h à n g giới cùng đông hoàng tri tâm triệt để tụ tập bây giờ biến thành lục đạo cung tự nhiên cùng toàn bộ đông hoang kết hợp càng cường đại hơn có thể so với chân chính thần khí 660 chương 661, chương lục đạo môn nhìn xem lục cung cao cùng sức cựu tức cảm Trước chế chính có căn cơ chi địa. Bây giờ, lục cung cùng căn cứ nhìn hư không, hoang mạnh phủ thấy vĩnh hàng thiên hoang hào thật tương người sơn, môn toàn đông liên, toàn lòng đắng ăn ổn. luyện tồn đông Bon, giới, giờ, tại vút một tiêu một tri tại, tri tâm đạo đạo đại loại đạo điệp. mới lập lập là là địa đây, bao vào. xem vì vũ bộ bộ Bây sự ở D Chúng sinh chi tâm. Dân tâm thần lực, đúc sinh thần thành Dân tâm. tâm thân thân ứng thân trình h hét n cung lớn tiêu bày chính là nhân quả báo ứng c h i đạo chúng sinh chính là nhân quả ngưng tụ ra dân tâm thần lực chính là quả chính là luyện thành ngoài thân ứng thân sức mạnh vô thượng tiêu vũ khôi phục toàn bộ đông hoang sinh cơ để cho bọn họ sinh mệnh có thể kéo dài người người cảm ơn vì tiêu vũ ngưng tụ một loại sức mạnh vô thượng đây chính là nhân quả báo ứng loại tốt bởi vì phải thiệt quả toàn bộ đông hoang con dân ngưng tụ dân tâm thần lực đủ để phá hủy thượng đế một ba ý chí có thể thấy được lực lượng hùng hậu cùng đặc biệt đem ngưng tụ ra ngoài thân ứng thân vì lục đạo thiên cung khí linh cùng toàn bộ đông hoang tụ tập là hoàn mỹ nhất cho dù là tiêu vũ ngoài thân p h á p thân cũng không bằng ứng thân là vạn dân ý chí biến thành tự nhiên cũng thủ hộ vạn dân chỉ cần vạn dân không chết bất diệt cái k i a tiêu vũ ứng thân liền sẽ bất diệt không chết cái này một là một loại siêu việt phật môn tín ngưỡng sức mạnh vô thượng có thể coi là nhân đạo cực điểm cùng lục đạo thiên cung đem kết hợp lập tức sinh ra một loại cực kỳ từ bi nhân ái sức mạnh so phật đà càng từ bi càng nhân ái n h ư n g lục đạo thiên cung cùng đông h o a n g c h i tâm cùng với toàn bộ đông h o a n g tụ tập càng thêm chặt chẽ cơ hồ đã là một thể bởi vì tiêu vũ sớm đã lĩnh nộ cảnh giới đất trời hợp là một thể cái này cố lực lượng này t h á n h quân một tôn chứng đạo c h i thân sức mạnh mặc dù không cùng thiên tôn nhưng là trên lệnh không xa đủ để có thể so với vậy thượng đế cảnh hậu kỳ trước kia thượng đế cùng thần ngạo quyết chiến tu vi cũng tại không ngừng đột phá cuối cùng đạt đến thượng đế cảnh hậu kỳ cũng không so thành quân thời khắc này ứng thân cường đại đến mức nào nha cựu thiên đại tướng quân cảm nhận được tiêu vũ ứng thân sức mạnh tâm linh chi run dày tiêu vũ nhận được đông hoang tri tâm tại tăng thêm bản tôn sức mạnh tam đại thiên đạo trí thân pháp thân ứng thân hóa thân cho dù là tam thiên tôn bên trong vô địch tồn tại cũng giết không được hắn đáng sợ nha ta chính là lục đạo thánh quân tiêu vũ được chứng thiên đạo nộ được tổ thần quyết nay thuận thiên tuân mệnh độ hóa trung sinh tại đại càn hoàng triều càn châu quận cảnh nội cửu lòng sơn lập lục đạo môn vì chúng sinh truyền đạo học nghề tam giới lục đạo trung sinh nhân yêu ma chư thiên vạn tộc nam nữ lao ấu đều có thể đến đây ta lục đạo môn lắng nghe thần đạo huyền bí tu vi phẩm hạnh đạo đức đều tốt người liền có thể vào ta lục đạo môn hộ vệ lục đạo chúng sinh truy tìm mở mịt thần đạo được hưởng vĩnh sinh thần đạo ứng thân một thành tiêu vũ lập tức vận chuyển thần lực đem chính mình thanh â m chuyển khắp tiên giới tứ hải b á c hoang t a m thiên tôn làm được sự t ì n h tiêu vũ giã có thể làm được đây chính là đối với thiên đạo lĩnh ngộ được cực hạn đã chạm đến chân chính thần đạo biểu hiện cùng năng lực toàn bộ tiên giới tứ hải bắc hoang lập tức lần nữa chấn động lên t a m thiên tôn lĩnh ngộ vạn thần quyết mà tiêu vũ lại lãng vì chúng sinh truyền đạo đây coi như là cùng tam thiên tôn chống đối sao âm thanh truyền khắp tứ hải b ắ t hoang thương đương hướng thiên đạo t u y ê n thệ lục đạo môn liền coi như là chính thức thành lập tiêu vũ từ lục đạo thiên cung bên trong bông xuống xuống lập tức một chỉ điểm ra cựu lòng sơn bên ngoài trước kia tiêu vũ đoạt xá tiêu vũ đất bình nguyên chiến trường lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên từng tòa cung điện đạo trường không ngừng ngưng kết dựng lên mỗi một tòa trong đạo trường đều có một cây lục đạo thần trụ ẩn chứa trong đó liều tiêu vũ đối với đạo lý giải đối với thần đạo cảm giác ngộ thậm chí có chước bảy đạo phương pháp tu luyện bất lu t h à ngay h tâm c n n sau đó tiêu vũ lại bắt đầu lấy vô thượng thần lực ngưng núi vị điện ngưng thạch vị vật núi non sông ngòi có cây trúc thạch đều có thể hóa thành mong muốn bất luận cái gì hình thái mấy canh giờ sau toàn bộ cựu long sơn thực sự trở thành một môn phái so thiên huyền môn hùng vị lớp một mươi vô cùng huy hoàng thần thánh ngay lệnh bắt đầu từ hôm nay bản thánh quân tự xưng lục đạo thánh tôn ngồi xuống lập tam giới thánh chủ lục đạo thánh chủ cộng trưởng lục đạo thiên cung dưới trướng phân lập lục đạo thần tướng tri vị hộ vệ lục đạo môn thánh chủ phía dưới lập cựu long thánh quân cựu long hộ pháp hai mươi bốn hộ sơn trưởng lão lấy thiên hạ thường sinh làm nhiệm vụ của mình t r u n g bảo hộ lục đạo môn hoàn thành đối với lục đạo cửa xây dựng tiêu vũ lập tức phân chia chức vị chức quyền chức vị chức quyền chuẩn mực đều nâng tụ ở lục đạo thiên cung dưới trên đại điện nhờ lục đạo môn bất luận kể nào cũng có thể thấy rõ là chúng ta tham kiến thánh tôn lấy tiêu vũ thời kh cùng tam thiên tôn đặt song song cũng không, không thể tương phản mà là nhất thiết phải tiến giai mới có thể về mặt thân phận cùng tam thiên tôn sánh vai cùng miễn lễ lục đạo môn xem trọng chúng sinh bình đẳng truyền đạo thiên hạ nhưng lục đạo môn đệ tử lại thả thiếu không đầu sáu bản thánh tôn sẽ tại lục đạo trước cửa thiết lập tam trọng khảo nghiệm phàm là vượt qua mới có thể vào lục đạo môn vì đệ tử ngoài ra tu vi đạt đến thượng cựu phẩm tam trọng thiên tướng cảnh mới có thể là ngoại môn đệ tử tu vi đạt thượng cựu phẩm lục trọng thiên vương cảnh mới có thể vì nội môn đệ tử tu vi đạt thượng cựu phẩm thất trọng thiên phía trên mới có thể là chân truyện đệ tử t i ê u vũ lần nữa hạ lệnh mọi người vừa nghe lập tức thẳng nhăn lông mày thất trọng tiên mới có thể vì chân truyền đệ tử kiêu cái gì tu vi mới có thể đứng hàng thánh chủ thánh quân hộ pháp trưởng lao chi vị không cần như thế chín năm sau đó tu vi của ngươi chắc chắn đột phá thượng đế cảnh thậm chí thiên tôn cảnh thế gian tại vô thiên đế cũng tại vô thiên đế trí tôn t i ê u vũ mỉm cười biết bọn hắn ý nghĩ lập tức nói sư tôn ấm trung tiên quân sư dịch tâm sa nghe lệnh bản thánh tôn hôm nay sắc phong hai người các ngươi vì quỷ đạo thánh chủ thiên cơ thánh chủ lưu đại lực nghe lệnh bản thánh tôn hôm nay s á t phong ngươi vì c ử u long thánh quân một trong đại lực thánh quân cựu thiên đại tướng quân nghe lệnh bản thánh tôn hôm nay s á t phong ngươi chín người vì c ử u long hộ pháp là đa tạ thánh tôn hơn mười người lập tức không người tiếp nhận bây giờ tiêu vũ g i ớ i quyền trong mọi người cũng chỉ có mấy người bọn hắn có tư cách đứng hàng cao vị đến nỗi tiêu vũ nữ nhân hắn cũng không tính bổ nhiệm lục đạo môn chức vị các nàng xem như vua không ai tiêu vũ đều phải nghe lời lục đạo trong môn phái ai dám không nghe theo Tương t đạo mà n giờ t h t t lập r n khác i ê bên n trong, dùng c này ba giáo thánh địa các đại môn phái các giới thậm chí các đại đế quốc bí mật thế lực đều bởi vì lục đạo môn thiết lập mà gió nổi lên vận động đã ba tháng bọn hắn đã sớm biết toàn bộ đông hoang biến h o a lớn cũng biết thượng đế thất bại còn bị mất vận mệnh lòng tỷ n h u n g tiêu vũ triệt để của khởi trở thành một cái đủ để có thể so với ba giáo thánh địa tồn tại c ù n g tiêu vũ có huyết c ử u phật môn đạo môn thánh địa giờ khác này là triệt để sôi trào tam thiên tôn phi thăng ba mươi ba trọng tiên còn muốn b ê quan chín năm ai cũng ngăn cản không l i ế u tiêu vũ của khởi thậm chí đều ngăn cản không nổi tiêu vũ uy thế vạn nhất tam thiên tôn không ra tiêu vũ nội kích ai cũng ngăn cản không nổi đừng tiêu vũ toàn bộ thực lực chính là một tôn thân ngoại hóa thân đến đây đều không ngăn cản được tiêu vũ tam đại chứng đạo c h i thân ngoài thân ứng thân hẳn là yếu nhất nhưng mà cựu thiên đại tướng quân không phải là cựu long hộ pháp bọn hắn đều nói tiêu vũ ứng thân đã có thể so với thượng đế cảnh hậu kỳ tồn tại cái kêu pháp thân cùng hóa thân ít nhất cũng là có thể so với thượng đế cảnh tột cùng tồn tại thiên tôn không ra người nào có thể ngăn càng quan trọng chính là ba tháng đã qua toàn bộ tứ hải bắt hoàng ngoại trừ đông h o a n g cựu quốc cùng với gặp thai hỏa mạnh nhất thần châu đế quốc bên ngoài chư quốc đã thiếu lương thực thậm chí cạn lương thực yêu ma hai tộc đều phải đ o ạ lương nằm trong tay yêu hoàng ma hoang đại địa b á c tính đã tiếng kêu than dậy khắp trời đất có chút tàn nhẫn yêu ma tộc thậm chí không để ý lệnh cấm bắt đầu lấy người tộc làm thức ăn ba g i á o thánh địa chỗ ở thánh hoang đồng dạng không dễ chịu tam hoàng thánh địa vì tranh đoạt khí vật cũng đều phân biệt đã k h ô n g chế thánh hoang bên trong c h ư quốc trở thành thực tế kẻ thống trị thánh hoang cùng bên trong hoang thiên hoang láng giềng là trừ bên trong hoang bên ngoài lớn nhất bao la nhất một chỗ cũng là chiến tranh ít nhất nhân khẩu nhiều nhất tri đ ị a hết thể có chín đại đế quốc quốc lực gần với ba đại đế quốc thiên hoàng đệ tam cùng bên trong hoang thánh hoang thiên hoang láng giềng ba chân cùng tồn tại vì tiên giới bát hoang tri h ợ tâm cũng là phồn h o a nhất giàu có tri trong đó có kiếm tông đao tông thiên t à m tông lưu ly tông tứ đại môn phái mà tạo h ó a môn thần nữ môn hoa giới đan giới bảo giới luân hồi giới thiên vực giới vị trí thì tương đối đặc thủ cũng không phải bát hoang bên trong mà là tại tứ hải cùng bát hoang giáp giới tri điệu tương đương thần bí cũng tương đối là ít nổi danh tứ hải bát hoang bát hoang theo thứ tự là hoang dã lâu hoàng mã hoàng bên trong h o a n g thánh hoàng thiên h o a n g yêu hoàng ma hoàng tiêu vũ lục đạo môn có thể nói là nhường bát hoang chấn động trở thành nhân tâm trộ hướng đến tri đ i ệ thế nhưng là đ ô n g hoang ở vào tiên giới phía đông đường đi quá mức xa vời không có cao cường tu vi b ằ n g thân người cơ hồ khó mà đến thông thiên giáo thông thiên trong thánh địa thông thiên thần trên vách đá đông hoang vùng đất biến hóa vô tận lương thực thu hoạch dân chúng an cư lạc nghiệp vui vẻ hòa thuận kính tượng không ngừng hiện ra nhường thông thiên giáo trưởng giáo dưới tam đại đạo chủ chín đại truyền đạo điện chủ hai mươi bốn vị hộ giáo trưởng lão thẳng xấu hổ ba giáo thánh địa hệ thống cùng các đại môn phái không giống nhau ba giáo thánh địa trưởng giáo phía dưới lấy đạo chủ điện chủ trưởng lao tất cả thu đệ tử truyền đạo giữa đệ tử cũng không có cái gì nội môn ngoại môn chân truyền phân chia chỉ luận nhập môn t n tự bối phận hoặc có thành tựu phía sau đều sẽ rời đi môn phái r i ê n g phần mình tìm kiếm tiên khí dồi dào sản vật phong phú c h i địa thiết lập động phủ tiềm t u mặc dù nhân số thưa thớt lại tu vi cực cao hành tung càng là thần long g ặ p bài không thấy vôi chư vị sư đệ tôn sư b quan chín năm nhất định sẽ không xuất quan tiên r i i sự tỉnh đành phải chúng ta xử lý quy thuận ta thông thiên giáo các đại đế quốc hoàng đế đều truyền đến thư cầu cứu hy vọng thông thiên giáo đứng ra giải quyết lương thực khối cụ thông thiên giáo đại sư mình tam đại đạo chủ một trong thanh kiếm đạo chủ lập tức mở miệm cái này c đỗ nhi quá mức đơn thuần lục đạo thánh tôn là khôi phục đông hoàng nhưng hắn sẽ không giúp ta thông tin h giáo sáu coi như nguyện ý cũng chắc chắn công phu sư tử ngoạn đại giới cực lớn thánh kiếm đạo chủ sớm đã nghĩ qua bây giờ lương so và kim là cao quý nhất đồ vật muốn muốn mượn lương nhất định chỉ có thể lấy pháp bảo linh thạch trao đổi thông thiên giáo là pháp bảo vô số nhưng mà có thể đổi bao nhiêu lương thực lại cứu được dưới trướng đế quốc bao nhiêu thần dân cái này cái này ngay vậy giết phá thiên cũng có chút bất đắc dĩ thông thiên giáo cũng không chỉ k h ô n g chế thánh hoang cựu quốc bên trong tam quốc khắp nơi đều thiếu lương đích thật là một cái vô cùng to lớn số lượng hơn nữa tiêu vũ bất thiếu pháp bảo linh thạch ầm ầm ầm ầm liên lúc này ba giáo thánh địa trong thần khí đột nhiên đón nhận một cô vô cùng trí cao từ ba mươi ba trọng thiên hạ xuống sức mạnh cái này đây là cảm thụ một phen ba giáo thánh địa lãnh tụ cũng lớn kinh không thôi lập tức tiến vào thần khí không gian xem xét lại là như dòng sông v ậ y nguyên thủy c h i khí bung xuống đến rồi ba giáo thánh địa thần khí bên trong hóa thành một mai mai nguyên thủy đan quá tốt rồi như vậy đa tình nguyên thủy đan xem ra là tổ sư thái nguyên thiên tôn lấy vô thượng tu vi đem ta dạy thần khí thông thiên tháp cùng chờ bên ngoài mang xối thông ở b ó n sáu chiếu loại tốc độ này ta thông thiên giáo mỗi ngày sẽ thu hoạch được mười ước nguyên thủy đan chắc chắn tu vi tăng nhiều t h ế vậy giết phá thiên đại hỷ không thôi lập tức lĩnh mộ sư tôn các vị sư thúc mới tu luyện hệ thống sinh ra nguyên thủy đan mới là tương lai tiền tệ chủ lưu xem ra tam thiên tôn phi thăng ba mươi ba trọng thiên bế quan chính là vì nguyên thủy đan trưởng tương lai tiền tệ đại quyền có nguyên thủy đan vì trao đổi lục đạo thanh tôn tất nhiên sẽ đáp ứng bán ra lương thực bởi vì không có đầy đủ nguyên thủy đan bản thể của hắn khó mà đột phá thượng đế cảnh dưới trướng cường giả cũng khó có thể đột phá chư vị sư đệ các ngươi thấy thế nào thành kiếm đạo chủ vẫn là rất đồng ý rết xé chờ ý tưởng tam thiên tôn bây giờ b u ô n g xuống nguyên thủy đan nhất định là vì hóa giải tất cả h o a n g đại địa thiếu lương sự tỉnh mà bây giờ tiên giới chỉ có tiêu vũ có vô tận trí lương có thể phụng dưỡng tiên giới chúng sinh đại sư m i n h vì cái gì nhất định phải tìm tiêu vũ mua sắm lương thực đâu đông h o a n g cựu quốc bất luận cái gì một nước lương thực bây giờ đều có thể cùng đại c à n cùng so sánh tìm tiêu vũ mua sắm đại giới nhất định so quốc gia khác phải lớn hơn nhiều Bị ngay vậy thanh kiếm đạo chủ có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng nếu như bản tọa đoán không lầm lục đạo môn thiết lập phía sau hắn tất nhiên sẽ bắt tay vào làm thu phục đông h o a n g chư quốc một cái dương lửa có thể ngăn cản không được hắn bây giờ đông hoàng nhất thống đã thành định cục chủ động quy thuận bốn canh huyền đạo sư thúc sư tôn nói cực phải sáu đạo thánh tôn danh tiếng thánh tôn cùng tam thiên tôn cùng tồn tại đã từng còn có một cái người gian á p danh hào mặc dù truyền đạo chúng sinh nhưng là không phải hạng dễ nhằn chúng ta không có khả năng từ những người khác trong tay nhận được lương thực dết phá thiên hai lần tận mắt chứng kiến tiêu vũ qua khởi hiểu rõ vô cùng tiêu vũ tính cách hôm nay tiêu vũ cảnh giới phải không cùng lấy chúng sinh làm trọng nhưng là sẽ không nốc g nốc g tư địch đông hoang đại địa dân tâm quy thuận dù là gia tâm giả tại không nguyện ý cũng không ngăn cản được hắn nhất thống nhưng cũng không muốn nói thêm phá thiên chuyện này vi sư liền giao cho ngươi toàn quyền xử lý thỏa đ a m sau đó vi sư tự nhiên sẽ phái hai vị sư muội vì ngươi chuyển vận nguyên thủy đan cùng sáu đạo thánh tôn mua sắm lương thực lập tức lên đường đi t h á n h kiếm đạo chủ khoát tay chặn lại lập tức suy tính là đệ tử cáo lui giết phá thiên vui mừng lập tức mang theo thủ hạ tứ đại thần đạo giả bay ra thông thiên giáo một bên khác đại viêm hoàng hướng phụ đại tương quân dương viêm đấu mẫu thiên quân tiêu thiên cản còn có một tôn thần bí người áo đen bốn người đứng đối mặt nhau sắc mặt trầm trọng đặc biệt là dương viêm một trái tim rất là bi a i ánh mắt đảo qua ba người lập tức nói lục đạo môn thiết lập thượng đế dưới trướng cựu thiên đại tướng quân rời bỏ thượng đế đi nương nhờ tiêu vũ tiểu nhi sáu nguyên bản bị bản đại tướng quân lôi kéo gió lớn đại vinh đại hoàng đại nguyên đại thánh ngũ đại hoàng triều đã phái sứ giả vào đại cản quy thuận tiêu vũ tiểu nhi chư vị nghĩ như thế nào đại thế không thể đỡ tiêu vũ tiểu nhi nhất thống đông hoàng đã thành định cục không cách nào n g h chuyển trừ phi là tam thiên tôn tự mình ra tay tất cả mọi người không nói lời nào thần bí người á o đen bất đắc dĩ mở miệng tam thiên tôn thì sẽ không xuất thủ b ộ n quân vừa mới tiếp vào tin tức thông thiên giáo đệ nhất đệ tử giết phá thiên đ ã phụng mệnh đi đại cản dùng nguyên thủy đ à n cùng tiêu vũ mua sắm lương thực ngay vậy đấu mẫu thiên quân đôi mắt giật giật đột nhiên nhận được tin tức cái gì thông thiên giáo làm như thế chẳng khác gì là thỏa hiệp dương viêm giận dữ không thôi mặc dù nói dương viêm đã chuẩn bị rất nhiều lương thực nhưng hắn vô cùng minh bạch tiêu vũ thì sẽ không nhường hắn đem lương thực mang đi đi tải nguyên địch quốc thế lực muốn dương viêm từ bỏ thật vất và khống chế đại hạ đại kim đại viêm hắn thật sự là không cam tâm đại tướng quân bây giờ không có lựa、chọn. đông hoang đại địa lại không chúng ta đất dung thân chỉ có lập tức vào hoang dã lấy thiên đế phù hộ n h ư đổ vô cực bảo khố mới là chính đạo năm Bằng không chờ tiêu vũ bung xuống chúng ta muốn đi cũng không đi được đại càn thái tổ tiêu thiên càn g lập tức mở miệng bọn hắn đã tới đấu mẫu thiên quân sắc mặt đột nhiên biến đổi thần bí người háo đen vung tay lên thư không lập tức kính tượng hiện ra chính là tiêu vũ g i ớ i trướng c ử u long hộ pháp cũng chính là khi xưa c ử u thiên đại tướng quân cựu long hộ pháp cũng không phải hướng đại viêm hoàng hướng mà đến mà là hướng về tam quốc trí bên trong kho lúa trọng địa mà đi rất rõ ràng tiêu vũ sắp ra tay sẽ không để cho dương viêm mang đi đông hoàng cảnh nội lương thực đáng chết đáng chết thấy vậy dương viêm giận dữ không thôi tức bực d ậ m chân cựu long hộ pháp đã đến hắn chính là nghĩ rút lui cũng không có cơ hội mang đi lương thực phần này tính toán phần này tàn nhẫn không thể bảo là không hung á c đại tướng quân đi thôi tiêu thiên càn mở miệng lần nữa tại không đi nhưng là không còn kịp rồi đã không kịp hắc bào nhân vung tay lên hư không kính giống biến đổi một bóng người lập tức xuất hiện chính là tiêu vũ còn có giới trướng thiên cơ thánh chủ đại tướng quân nguy cao cùng với thủ hạ ba vị cựu long tướng quân hơn mười vị thần đạo quân thân vệ xem ra tiêu vũ là trực tiếp tới thu quyền thấy vậy đấu mẫu thiên quân rất là bất đắc dĩ tiêu vũ khôi phục đông hoàng đại địa ân trạch đông hoàng đông hoàng con n ô n dân thậm chí các quốc gia tướng sĩ cũng sẽ không mâu thuẫn sự thống trị của hán cho nên không mang theo bất luận cái gì đại quân mà đến ừ bản đại tướng quân là dễ r ế t như vậy sao tiêu vũ nếu đã tới bây giờ trốn cũng đã chậm lập tức phi thân lên một giây sau tiêu vũ tiện tay phía dưới người lập tức cùng nhau đứng ở đại viêm đô thành phủ đại tướng quân trên hư không bất quá tiêu vũ cũng không có đậu thủ cũng không có nói chuyện lẳng lặng trờ lấy sau đó không lâu đại viên m h o à g p hoàng n g h đế hỏa hưng ơ mây vương thân quý tộc một đám đại thần thành nội cư dân đều tề tụ tại phủ đại tướng quân chung quanh tiêu vũ ngươi đến cùng muốn làm gì tiêu vũ nếu đã tới cũng không đ ộ n g thủ nhờ ư n g dương viêm rất là kỳ quái dương viêm ngươi vội cái gì tiêu vũ cười nhạt một tiếng lập tức nhìn về phía phía dưới đại v i ê m hoàng đế ngươi có thể hoan n g h ê n bản thánh tôn đến đây đại viên làm khách、Ách. Đại viêm hoàng đế, viêm mây, hoàng hỏa hương thánh Thánh đạo cũng nên tôn đến t hòa hồng ngây n g sở lập tức quỷ l ạ n chúng ta cùng nên sáu đạo thánh tôn cảm tạ sáu đạo thánh tôn từ bi vì ta đại viêm đại địa khôi phục sinh cơ linh khí vượt qua thiên địa đại k i ế p cứu dân ở tại thủy hòa hoàng đế cái quỳ này cả t r i ề u văn võ đại viêm đế quốc bách tính lập tức cùng nhau quỷ l ạ n vô cùng tôn kính thậm chí rất mừng rỡ người các ngươi thấy vậy dương viêm tức giận không thôi thế mới biết tiêu vụ khôi phục toàn bộ đông hoang đất mục đích thực sự quá độc ác thật là tuyệt hậu kế đừng nói đại viêm bách tính chính là lớn viêm hoàng đế cả triệu văn võ đều đối tiêu vũ vô cùng ủng hạn thất、bại. triệt để hoàn toàn thất bại dù là tiêu vũ b ấ t tới sự thống trị của hắn cũng kiên trì không tới bao lâu chư vị miết lễ xin đứng lên bản thánh tôn hôm nay đích t h ầ n tới quả thật thuận thiên tuân mệnh nhất thống đông hoàng vì toàn bộ tiên giới tứ hải bắt hoa ư ớ c vạn dân chúng sinh tử mà đến không biết đại viêm hoàng đế có ý nghĩ gì tiêu vũ mỉm cười lập tức mở miệng hòa hưng mây n g u y ệ n thoái vị làm vương phụng đại càn vì chính thống lấy lục đạo môn làm chủ vĩnh tôn thánh tôn phát chỉ vì thánh tôn đại nghiệp ra một phần chút sức mọt hòa hưng mây lập tức không người trả lời hắn đã biết do lớn đại vinh đại hoàng đại nguyên đại thánh ngũ đại hoàng triều đều điều động sứ giả vào đại cản tự hạ hoàng vị làm vương quy thuận đại cản hoàng triều phía dưới có thể làm hoàng đế tự nhiên không phải kẻ ngu tiêu vũ bất có thể nhường đông hoang lương thực từ tay người khác chạy ra đông hoang nếu là không quy thuận lại không thể cho nước láng giềng lương thực chắc chắn bị công phạt chỉ có quy thuận tiêu vũ mới có thể miễn ở chiến tranh ha ha ha ha hảo thật tốt đại viêm hoàng đế quả nhiên trí tuệ hơn người bản thánh tôn rất là vui mừng như thế quyết định quả thật ta đông hoang bách tính tri phúc càng là tiên giới tri phúc tiêu vũ mừng rỡ nợ nụ cười lập tức nói dương viêm n g ư ơ i nghe c h ứ a hoàng đế đã c o thánh chỉ ngươi là đi vẫn là lưu đâu cái gì ngươi ngươi không g i ế ta t nghe vậy dương viêm kinh hại không thôi dưới trường hắn đầu mẫu thiên quân tiêu thiên cản thậm chí người áo đen đều không hiểu tiêu vũ cách làm cùng dụng ý bản thánh tôn thuận thiên tuân mệnh thiết lập lục đạo môn ý đang giáo hóa tam giới lục đạo chúng sinh há lại sẽ nhẹ nâng sát lục bản thánh tôn liền yêu ma tộc đều có thể giáo hóa h ư ớ n g chi nhân tộc tiêu vũ mỉm cười lời nói so với hắn bản thân càng thêm uy nghiêm thần thánh lục đạo trước cửa truyền đạo cũng đã lở đừng nói ngươi tam giới lục đạo bất kỳ chủng tộc nào đều có thể đi vào lắng nghe đại đạo lựa chọn như thế nào toàn bằng tự nguyện đông h o a n g chư quốc cũng là như thế vô luận như thế nào dương viêm đều khó có khả năng lưu lại tiêu vũ dưới trướng trở thành một dê đợi làm thịt lập tức chắp tay nói tất nhiên bệ hạ đã quyết định quy thuận đại cản cái tiêu đông hoang cảnh nội liền lại không chiến tranh bản đại tướng quân đã không có lưu lại cần thiết x ấ u Bệ hạ liền như vậy cáo tử vừa mới nói xong dương viêm lập tức nhảy lên mà đi tiêu thiên cản đấu mẫu thiên quân người á o đen lập tức đi theo mà đi tiêu vũ ra không có ngăn cản mặc cho bọn hắn rời đi nhưng mà phủ đại tướng quân lại không một người đi theo cho dù là dương viêm thân tín cũng không có đi theo rời đi mà là lựa chọn lưu lại cái này khiến dương viêm giận không thể nghỉ lại không thể làm gì chẳng lẽ đây chính là dân tâm đây chính là chiều hướng phát triển sao rời đi đô thành không cam lòng dương viêm bắt đầu nghĩ lại đến cùng cái gì là dân tâm cái gì chiều hướng phát triển hoàng đế vứt bỏ hắn đi nương nhờ tiêu vũ đúng là bình thường ngược lại hắn cũng là khôi lỗi làm một cái tiêu vũ dưới quyền thực quyền tri vương cũng so với làm một cái khôi lỗi hoàng đế phải tốt hơn nhiều nhưng mà tâm phúc của hắn vậy mà không một người đi theo này liền n h ư ờ n g dương viêm không thể nào hiểu được không đúng tiêu vũ bất thì không muốn giết ta mà là sợ giết ta sẽ rét lệnh đông hoàng trư quốc tri tâm không giết ta càng có thể hiện lộ rõ ràng hắn nhân tử nhất cử trừ bỏ bản đại tướng quân tại phía đông tam quốc hết thệ thế lực thật ác độc nha sau một lúc lâu dương viêm đột nhiên h i ể u được tức g i ậ n đến suýt chút nữa phun một ngụm máu tươi đi ra kỳ thực dương viêm đoán không sai tiêu vũ bất giết hắn đích thật là không muốn đông hoang t r ư quốc có lòng kiên kỵ miễn cưỡng quy thuận mà là muốn bọn hắn quên đi tất cả cảnh giác thực tình quy thuận hơn nữa nhất cử tan giã dương viêm thực lực thu phục thế lực của hắn nhưng mà đây không phải là tối trọng yếu quan trọng nhất là, là muốn mượn nhờ dương viêm mở ra vô cực bà khố thu hoạch trong đó bảo tàng nhất thông tứ hải b sáu dương viêm vừa đi liên đại biểu lấy đông hoang phía đông t ă n g quốc triệt để quy thuận đại cản hoàng triều tại tăng thêm còn lại ngũ đại hoàng triều chủ động quy thuận nhất thống đông h o a n g to lớn nghiệp cuối cùng hoàn thành mặc dù còn chưa thực tế khống chế nhưng giờ k h ắ c này tiêu vũ ra cảm nhận được một c ố có thể so với thần châu đế quốc khổng lồ khí v ậ n công đức dân tâm lập tức tủ đến nhuộm tiêu vũ ứng thân càng cường đại hơn sáu đạo thiên cung đối với đông hoang vùng đất trực khống cũng càng vì nghiêm mật càng thêm chặt chẽ ba ngày sau tiêu vũ tại sáu đạo thiên cung tuyên bố phát chỉ đại c à n hoàng triều tấn thăng làm đại càn đế quốc quản lý trung đông hoàng trứ quốc sắc phong do lớn đại vinh đại h o a n g đại nguyên đại thánh đại hạ đại viêm đại kim tám quốc hoàng đế là do vương vinh vương hoa vương nguyên vương thánh vương hạ vương lửa vương kim vương hoạch quốc v ì châu là v ì đông hoàng kiểu châu triều đình đổi đế quốc chế lập ba chỗ ba tỉnh lục bộ chín tổng đốc tám mươi mốt phủ ba chỗ tức thần cơ chỗ phòng quân cơ nội các chỗ trong đó thần cơ chỗ vì t h ầ n quyền trực tiếp hướng lục đạo môn phụ trách chín đại tổng đốc trưởng kiểu châu binh quyển kiểu vương trưởng kiểu châu chính quyền ngoài ra lục đạo môn dưới trướng thiết lập lục đạo quân đoàn trực thuộc ở lục đạo môn vì sau này công phạt ba mươi ba trọng thiên căn bản sức mạnh hán hạch tâm chính là thiết phủ đồ thiên huyền quân lôi kỵ quân đến nội tiêu vũ thần đạo quân võ đạo quân thân vệ thông qua được lục đạo môn khảo nghiệm người tất cả vào lục đạo môn vì đệ tử phân công đến đông h o a n g kiểu châu làm quan làm tướng bằng nhanh nhất tốc độ tạo thành mới hệ thống chiến đấu mới lực trong lúc nhất thời nguyên lai càng châu đ ổ i thành thiên k i ề n quận thiên k i ề n thành đó là dòng người như nước thủy triều so đế đô thiên rong r ổ ở tổ càng thêm phôn hoa náo nhiệt gấp trăm lần đã là kín người hết chỗ nam nữ lao hấu tất cả bằng nhanh nhất tốc độ vào truyền đạo cùng cảm ngộ đại đạo hy vọng có thể có tu luyện thành vào lục đạo môn trở thành lục đạo cửa đệ tử sáu từ xa xôi thánh hoang mà đến đã tới lục đạo môn p ụ cận thông t i ê n giáo đệ tử dết phá thiên nhìn xem truyền đạo cung náo nhiệt lập tức có loại bị đánh đến đầu t r á n g váng cảm giác tiêu vũ làm như thế mười mấy năm sau đó tiên giới trở nên biết bao khổng lồ bao nhiêu thiên tài bao nhiêu c ư ờ n giả g c ự đầu đại năng giả sẽ như mọc lên như nấm đồng dạng sinh ra đến lúc đó chẳng lẽ sẽ không sinh sôi dạ tâm mà loạn đông hoang sao ha ha ha ha có bằng hữu đến phương xa tới cũng không nói quá còn xin vào sáu đạo thiên cung một lần dết phá thiên dưới t r ư ơ n g tứ đại chân thần cảnh đại năng giả có chút không thể nào hiểu được lúc một đạo hào quang đột nhiệt tới trực tiếp đem hắn tiếp dẫn tiến nhập sáu đạo thiên cung gặp qua lục đạo thánh tôn tại lục đạo môn có pháp l ự c này tự nhiên là tiêu vũ giết phá thiên tiến vào sáu đạo thiên cùng nhìn xem cùng tồn tại bốn cái tiêu vũ trong lòng rất là trấn kinh cái này bốn cái tiêu vũ cũng là tiêu vũ một bản thể ba chứng đạo c h i thân một tôn so một tôn cường đại một tôn so một tôn quỷ dị tu vi tất cả đã đạt đỉnh tiêm cũng không biết tiêu vũ là như thế tu luyện bản thể chỉ có thiên quân cảnh đ ỉ n h phòng mà chứng đạo tri thân vậy mà đạt đến thượng đế cảnh tột cùng đáng sợ cấp độ hắn thông thiên giáo tam đại đạo chủ cũng bất quá vừa mới đột phá thượng đế cảnh mà thôi phá thiên đạo hữu người ta là người quen biết cũ không cần như thế giữ lễ tiết tiêu vũ mỉm cười đối với bọn họ ý đồ đến biết được vô cùng rõ ràng tới mời ngồi vào năm hai lần gặp mặt đều chưa từng nâng cốc nói chuyện vui vẻ hôm nay nên thật tốt uống vài chén vậy thì cảm ơn thánh tôn nguyên bản tiêu vũ chỉ là cùng d i ế t phá thiên bọn hắn cái này thập đại q u ỷ tài là cùng một đẳng cấp tồn tại bây giờ lại có thể so với tam thiên tôn d i ế t phá thiên phải tâm tình có chút trầm trọng trên lệnh càng lúc càng lớn tới nếm thử đây là đông hoàng đại địa mới ra sinh ra cực phẩm linh mễ huyện phượng tiến mét chỗ lương tri diệu không biết có thể vào thông thiên giáo các vị đạo hữu miệng hết thể sớm đã chuẩn bị thỏa đáng tiêu vũ lập tức nâng chén hảo rượu ngon hương tuần h ngon miệng có tẩm bổ huyết mạch để thăng thể chất chi thần công hiệu không hổ là sinh mệnh chi tuyển bồi dưỡng ra được lương thực linh tính đủ để có thể so với t u y ệ t phẩm linh mễ giết phá thiên nâng chén tinh tế nhấm nháp rất là h u y ề n rượu thử huyền phượng tiên mét nếu là lâu dài sử dụng chỉ sợ có thể có một chút phượng hoàng tộc một chút huyết mạch đặc tính ha ha có thể vào miệng liệt tốt thỉnh tiêu vũ là từ nhân giới mà đến đối với ăn ở một khối này cho tới bây giờ đều cũng có bất phàm yêu cầu không có điện thoại di động không có internet không có tv còn không có điểm rượu ngon thì ngon cái này tiên giới còn không bằng nhân giới trải qua tiêu sái khoái hoạt bất quá giết phá thiên lần này không phải tới uống rượu nói chuyện cũ một phen đối ẩm phía sau vẫn là lập tức mở miệng thánh tôn tại hạ lần này đến đây là phụng thông thiên giáo ba đạo chủ c h i mệnh đến đây thánh tôn đại cản mua sắm lương thực năm mong rằng thánh tôn lấy lòng dạ từ bi giúp ta thông thiên giáo thuộc hạ chư quốc vượt qua lần này nạn quan còn ý hợp tâm đầu lúc này mới vài chén đến rượu không nóng ngày năm đến chúng ta hôm nay không say không về tiêu vũ mỉm cười k h o á t tay c h ặ n lại cố ý không nói cái đ ể tài này thánh tôn cứu tế h như cứu hỏa tại hạ kéo dài thêm một khắc t r o n g có lẽ liền sẽ có vô số bách tính chết đói trong nhà mong rằng thánh tôn từ bi mau cứu những thứ này đáng thương bách tính giết phá thiên bất đắc dĩ lập tức đứng dậy túi người hành lệ khẩn cầu các Nguyên ơ i l ý lấy nguyên thủy đan hướng thánh tôn mua sắm lương thực không biết thánh tôn ý như thế nào ngay vậy tiêu vũ cũng không trả lời chỉ là tự tiếu phi tiếu tiếp tục uống rượu thấy vậy giết phá thiên lập tức trong lòng cả kinh tiêu vũ vậy mà tuyệt không ngoài ý mớn hắn chẳng lẽ đã sớm biết tam thiên tôn lấy vô thượng thủ đoạn v u n g xuống nguyên thủy c h i hạ nhưng phải vô số nguyên thủy đan nếu thật là dạng này giá tiền kia sẽ bị hắn tưởng tượng bên trong còn lớn hơn nhiều lắm không biết t h á n h tôn có thể hay không sau một lúc lâu tiêu vũ hay không nói chuyện giết xé trời trong lòng rất là thất vọng tiêu vũ chỉ cần đáp ứng cho dù là công phu sư tử ngoạn cũng được liền sợ tiêu vũ cự tuyệt trực tiếp trần thai tứ hải bắc h o n g vậy thì nghiêm trọng tam thiên tôn không ra ai cũng ngăn cản không liễu tiêu vũ h ắ n có thực lực này cùng thế lực trực tiếp tiến hành thu lấy dân tâm dân ý ha ha ha ha nếu là giao dịch vậy thì chờ đến đây giao dịch người cùng nhau đến đang nói cũng không muộn phá thiên đạo hữu không cần gấp gáp tiêu vũ mỉm cười đột nhiên một chỉ đ i ể m ra một đạo h à o quang lập tức truyền ra ngoài rất nhanh tiếp dẫn trở về giết phá thiên xem xét cư nhiên bị tiêu vũ đã từng chỗ bại phật môn thánh địa kim liên thánh đồng cùng với đạo môn thánh địa đạo môn song kiện ứng vô đạo n g h i ế t vô tâm diễn phần mình xuất linh lấy tứ đại chân thần cảnh đại năng giả mà đến kim liên thánh đồng vậy mà xuất quan xem ra hắn bị tiêu vũ chỗ thất bại tâm ma đã hóa giải gặp qua lục đạo thánh tôn ba người giết nhau phá thiên nhìn nhau lập tức mở miệng ở xa tới là khách mời ngồi đi tiêu vũ n h é t khoác tay cũng không để ý trước đây ẩn đoán đa tạ t h á n h tôn trong lòng ba người nhiều ít vẫn là có chút k i ế n kỵ gặp tiêu vũ không có tính sổ ý tứ lúc này mới yên tâm tất h nhiên người đến đông đủ quyển t i a t h á n h tôn liền thẳng thắn ba giao thánh địa cần thiết trí lương bản thánh quân có thể cung cấp nhưng b ở i vì số lượng quá lớn đạt được phê cung cấp sáu mà điều kiện cần ba giao thánh địa tuyệt phẩm linh mễ hạt giống vì trao đổi tiêu vũ lập tức mở miệng tuyệt phẩm linh mễ chính là bây giờ tiên giới đẳng cấp cao nhất c h i lương thực ngoại trừ thiên đình bên ngoài cũng chỉ có ba g i á o thánh địa có cái này tam đại tuyệt phẩm linh mễ theo thứ tự là thiên thiền thánh mét thiên bắt đầu thánh mét thiên nguyên thánh mét kỳ thân công hiệu cực kỳ huyền diệu có thể trợ người tẩy tinh phạt thủy thay đổi tiên h phú ngưng luyện tiên thể tẩm bộ tiên lực ba g i á o thánh địa c ư ờ n g đại cùng cái này ba đại linh m é t có thể thoát không giá quan hệ càng quan trọng hơn cái này tam đại tuyệt phẩm linh mễ c ă n cơ cành lá cực kỳ cứng cỏi có thể dùng ở luyện chế pháp bảo đ a n dược cho dù là phượng hoàng tộc long tộc lương thực cũng công bằng ẩn chứa phật đạo chí cao á o nghĩa hảo chỉ là không biết đại giới lại là bao nhiêu dết phá thiên suy nghĩ không tệ tiêu vũ hoàn toàn chính xác muốn công phu sư tử n g ạ n nhưng bọn hắn không có lựa chọn đơn giản một cái nguyên thủy đan đổi một cân lương thực tiêu vũ mỉm cười hoàn toàn chính xác đã sớm biết ba giáo thánh địa thu được vô tận nguyên thủy chi khí có thể ngưng tụ vô số nguyên thủy đan cái gì nghe vậy ba giáo thánh địa q u ỷ tài triệt để kinh hãi cho dù là bên trên phẩm linh mễ một cân đại giới cũng bất quá là luận hoàng kim hoặc linh thạch bán ra mà thôi mà tiêu vũ lại muốn một cái nguyên thủy đan đổi một cân lương thực đây cũng không phải là công phu sư tử loạn có khả năng hình dung mà là dọa dẫm xích l o a l o ạ dọa dẫm đã như vậy cái tiêu chư vị mời hỏi đi tiêu vũ mỉm cười tuyệt không gấp gáp hắn bây giờ thế nhưng là chư thiên đệ nhất nông dân cá thể dân giá lương thực bao nhiêu chỉ có thể từ hắn định đoạt lần này ba mươi ba trọng thiên xuất thế dẫn đến tử vong tiên giới sức mạnh c ù n g bạo tứ hải bắt hoang tri tâm bất lực chấn áp mới có thể liên tiếp dẫn phát tai nạn mà tứ hải bắt hoang tri tâm bất luận cái gì một đạo cũng là đủ để có thể so với thiên tôn cảnh tồn tại cho tới bây giờ cũng chỉ có tiêu vũ cùng trời đế thu được h o n g i ã đ tiêu vũ nắm g giữ luyện yêu hồ liền chiếm cứ quyền khống chế tuyệt đối thánh tôn chẳng lẽ không có thương lượng sao dễ phá thiên bất đắc dĩ mở miệng phá thiên minh ngươi cũng đừng lấn bản thánh tôn không biết ngươi ba giáo thánh địa tình huống tiêu vũ mỉm cười lập tức nói tăng thiên tôn thần uy vô địch có thể để các ngươi ba giáo thánh địa mỗi ngày thu được ít nhất mười ước mai nguyên thủy đàn sáu bản thánh tôn không có mở miệng muốn một cái đổi một hai lương thực đã là từ bi cái kia không biết thanh quân có thể cung cấp bao nhiêu quả nhiên à bây giờ cái gì đều không thể gạt được tiêu vũ giết phá thiên đành phải đáp ứng không có bất kỳ cái gì lựa chọn bản thanh quân cùng thông thiên giáo là bằng hữu cùng phá thiên huynh càng là mới quen đã thân tự nhiên phải hào phóng một điểm cái này nhóm đầu tiên có thể cho thông thiên giáo m ớ ờ i ước cân tiêu vũ mỉm cười lập tức nói đến nội phật môn thánh địa đạo môn thánh địa nhiều nhất ba nghìn vạn cân một tháng sau nhóm thứ hai lương thực nhưng có ba mươi ước cân thánh tôn quá ít nhóm thứ hai ít nhất trăm ước cân mới có thể miễn cưỡng duy trì z i t phá thiên bất đắc dĩ vừa chắc tay tiên dối đại địa nhân khẩu đâu chỉ trăm ước mười ước cũng bất quá là hạt cắt trong sa mạc mà thôi căn bản không đủ coi như ngao thành cháo cũng không chắc chắn có thể nhận b ê n trên phật giáo đạo môn thánh địa càng là buồn dầu thông thiên giáo mười ước cân bọn hắn cũng chỉ có ba nghìn vạn cân trên l ệ c h to lớn khó mà diễn tả bằng ngôn tử ba nghìn vạn cân nhìn như một cái khổng lồ con số nhưng mà đối với chỉ hạ con dân tới nói liền hạt cắt trong sa mạc cũng không tính phá thiên minh bản thánh tôn lòng dạ từ bi cũng không thể một mực cùng thánh châu mong rằng ngươi lý giải tiêu vũ s á t mặt trở nên có chút nghiêm trọng là thấy vậy giết phá thiên đột nhiên minh bạch không ở mở miệng tiêu vũ bất là không có co lương thực mà là muốn đối phật môn thánh địa đạo môn thánh địa tiến hành dọa dẫm lúc này hắn còn muốn nói nhảm lời nói biết không chọc giận tiêu vũ toàn bộ đông hoang toàn lực phổ biến trồng trọt đại nghiệp thế ra bách tính bản địa chú quân thường chiến quân quân đoàn hết thệ có thể sử dụng nhân lực vật lực đều ở đây tiến hành trồng trọt đại nghiệp hơn nữa đã có hai mùa thu hoạch nhất định không chỉ tiêu vũ nói tới số lượng thánh Tôn, không biết như thế nào mới có thể để thăng mua sắm số lượng còn xin nói rõ kim liên thánh đồng đạo môn song kiệt tâm linh cũng tựa như gương sáng biết tiêu vũ bất sẽ dễ dàng như vậy đem lương thực cho bọn hắn cho dù là nguyên thủy đan mua sắm cũng không dễ dàng nhận được 665 chương 666, chương tầng tầng ha ha, ha ha. tầng tầng dọa giấm xem ra thánh đồng song kiệt không hổ là p h ậ n môn đạo môn tương lai người thừa kế rất được phật chủ đạo chủ tín nhiệm nha tiêu vũ lương thực đã đại khái thống kê qua hoàn toàn chính xác không thiếu vì thần châu đế quốc m ã n hoang không tương môn chuyển vận trăm ư c cân lương thực cũng còn có trăm ư c cân chỉ là cần một chút thời gian từ dân chúng trong tay đổi mua đi ra tốt đẹp như vậy cơ hội chỉ là thu được nguyên thủy đan như thế nào có thể đâu thỉnh thánh tôn nói thẳng kim liên thánh đ ồ n g đạo môn song kiệt đều đã từng đối phó qua tiêu vũ tự nhiên biết tiêu vũ tính cách cùng tác phong làm việc bọn hắn cũng biết phật môn đạo môn trả ra đại giới nhất định tại thông thiên giáo phía trên bởi vì thần châu đế quốc c h i chiến thông thiên giáo vi phạm công thủ đồng minh nước hẹn không có đối với tiêu vũ ra tay tốt ra. tất nhiên chư vị như thế thành tâm quyển t i ê thánh tôn liền cắt xén một chút những nơi khác lương thực bán ra cho phật môn đạo môn ước chừng có thể cho đạo môn phật môn thánh địa tất cả ba ước cân lương thực tiêu vũ mỉm cười đúng phật môn thánh địa bên trong có một thần vật tên là thập nhị phẩm công đ ứ c kim liên cực kỳ thần diệu đạo môn thánh địa bên trong cũng có một thần vật tên là rơi bảo phất trần chính là lấy thất thải hồ lô dễ c â y luyện có thể gò bó thiên hạ trí bảo cái gì ngay vậy kim liên thánh đồng hoảng hốt không thôi tiêu vũ lại muốn phật môn đạo môn thánh địa trừ thần khí bên ngoài tối cường pháp bảo cái này thập nhị phẩm công n ư c kim liên cũng rơi bảo phất trần mặc dù không là thần khí nhưng là nửa bước thần khí cấp bậc uy năng mạnh cho dù là thần khí chi uy đều có thể ngăn cản một hai nghe nói dương lửa vì bán g h i ệ p tại bản thánh tôn trong lúc bế quan toàn lực trồng trọt linh mễ có chừng hai mươi ước cân số lượng tiêu vũ mỉm cười tự tiếu phi tiếu mở miệng nhường giết phá thiên nghe là thầm kinh hãi tiêu vũ chiêu này thực sự là cao minh thế mà t ầ g t ầ g dọa dẫm nhường đường môn phật môn không thể không tử p h á p bảo tuy tốt thế nhưng không sánh bằng cứu tế được khí vận tiêu vũ bất phí một binh một tốt nhất thống đông hoàng đại địa ngưng tụ ra ngoài thân ứng thân chính là chứng minh tốt nhất vạn dân mới là các cơ ẩn chứa cực huyền ảo chi lực hai mươi ước ngay vậy kim liên thánh đồng đạo môn song kiệt nhìn nhau rất là bất đắc dĩ nhưng mà nhưng có chút không cách nào cự tuyệt tất cả mười ước số lượng lấy cháo làm thức ăn mỗi ngày một bữa mới có thể miễn cưỡng đủ mà thôi hảo tất nhiên thánh tôn đ ưa thích vậy bọn ta lợi dụng môn phái trí bảo đưa tặng thánh tôn hy vọng thánh tôn đúng hẹn bán ra mười ước gần lương thực sau một lúc lâu kim liên thánh đồng đạo môn song kiệt cũng không có cách nào đáp ứng ha ha ha ha hảo sảng khoái thành giao năm hình chư vị chuẩn bị kỹ càng nguyên thủy đan một tay giao tiền một tay giao hàng tiêu vũ lập tức nợ nụ cười đứng dậy nhưng mà vừa đi mấy bước tiêu vũ c ấ ớ bộ lập tức ngừng lại đ ú n g vừa mới bản thánh tôn tựa hồ nhớ lộn không phải hai mươi ước mà trăm ước cân người người người nghe vậy kim liên thánh đồng đã môn s o n g kiệt lập tức giận không thể nghỉ chính là dết p h á thiên đều kinh một chút n g u y ê lai tiêu vũ trọng đầu hí ở phía sau nha so với hắn trong tưởng tượng còn ác hơn nha mấy vị như thế mừng rỡ sao bản thánh tôn tính kế một chút cái này nhóm đầu tiên tựa hồ có thể cho tam giáo tất cả ba m ư i ư c cân cũng không biết có đủ hay không tiêu vũ hơi hơi một chút tiếp tục dọa dẫm bản thánh tôn nghe nói phật môn truyền đến v i ế n cổ có di đà trải qua như lai trải qua vị lai kinh ba bộ kỳ thư mà đạo môn cũng không kém có nguyên thủy đạo kinh trình bày thiên đạo biến hóa thông thiên giáo kỳ thực nguồn gốc từ đạo môn tại thượng cổ thời đại mới chia lịa đi ra thái thủy thiên tôn thái nguyên thiên tôn chi đạo h ả o kỳ thực chính là bắt nguồn từ bộ này đạo môn c h í cao kỳ thư nguyên thủy đạo kinh phân biệt chiếm giữ nguyên bắt đầu hai chữ mà phật môn di đà trải qua như lai trải qua vô sinh trải qua trình bày chính là nhân đạo tam sinh so tiêu vũ tam sinh thần quyết không biết cao minh gấp bao nhiêu lần đi qua di đà trải qua lượn thần hiện tại như lai kinh luyện võ vị lai vô sinh kinh luyện hồn tam kinh hợp nhất liền có thể vô địch khắp thiên hạ nhưng mà phật môn lịch đại cao nhân cũng không một người dám đồng thời tu luyện ba bộ kinh thư pham là tu luyện không một không ngoài ý muốn mà chết cho nên đi qua di đà trải qua vị lai vô sinh kinh liền phong t ổ n vì cấm pháp chỉ để lại hiện tại như lai kinh vì võ đạo trí cao t h ầ n công thánh tôn khẩu vị của ngươi cũng quá lớn a đạo môn song kiệt bị tiêu vũ tức đoạt trí bảo vốn là lòng sinh bất mãn bây giờ khó mà ư c chế tâm tình làm như thế chẳng khác gì là đem thánh địa chuyển thừa rời hết nha không không, không. vạn thần quyết gia hết t h ả pháp đều chỉ có thể tính là một cái tham khảo chỉ có tu luyện vạn thần quyết thu được nguyên thủy khí g i a trì mới có thể đột phá định số khí v ậ n tiêu vũ lắc đầu hoàn toàn không quan tâm mấy vị nếu là không làm chủ được trước tiên có thể cùng môn phái lãnh tụ cầu thông đi sinh ý có thương có lượng mới là sinh ý không nóng n ả y người tới thỉnh tam thánh địa chi sứ giả đến phòng trọ ở tạm tiêu vũ nhất phất tay lập tức đem bọn hắn đều đuổi thông thiên giáo cũng không ngoại lệ nguyên thủy đạo kinh bởi vì thông thiên giáo phân liệt cũng đã trở thành hai bộ tên là thái thủy đạo kinh thái nguyên đạo kinh chỉ có chân chính hợp nhất mới có thể phát huy kỳ thần công hiệu cùng phật môn thánh địa tam kinh cùng so sánh đối với cái này tam giáo thánh địa sứ giả đành phải rời đi xin chỉ thị lãnh tụ thông tiên giáo còn tốt có thể mỹ hệ nờ đi một kiện nửa bức thần khí trí bảo đã là may mắn tầng n à y tầng dọa dẫm để cho người ta rất ngao tâm hơn nữa bọn hắn còn không dám cự tuyệt liền sợ một cự tuyệt liền trước đó nói chuyện điều kiện tốt đều hết hiệu lực quá mẹ nó ngoan tiếp tục lấy ngoài thân ứng thân mượn nhờ đông hoàng tri tâm lục đạo thiên cung tri lực chủ trì toàn bộ đông h o a n g cải cách tiến lên thống nhất cũng chỉ có ứng thân chi lực có thể tùy thời xuất hiện ở đông h o a n g bất kỳ địa phương nào lương thực tập trung cũng cần tiêu vũ vận chuyển thần lực động một tí trăm ứ c cân lương thực thế nhưng là m i n h mông thật lớn số lượng lấy tiên giới phương tiện giao thông không có thất trọng thiên thật thần cảnh đại năng giả vận chuyển rất khó tập trung ẩn ân tiêu vũ đang bận rộn tự a hồ đột nhiên cảm ứng được không tương môn trưởng giáo vô tương tử vậy mà tiến nhập đông hoàng cảnh nội cấp tốc hướng lục đạo cửa phương vị mà đi vô tương tử đến đây không biết có chuyện gì tiêu vũ thân ảnh k h a động một đạo vô thượng tiếp dẫn chi lực mặc dù có thánh tôn điều phối lương thực vào mãng hoang trần thay nhưng mãng hoang mười sáu quốc tựa hồ cũng không quá cảm kích nha vô tương tử trả lời ngay đây là vì cái gì tiêu vũ nhất xứng sở mãng hoang đã cách t h ở đông hoang đến thần châu đế quốc chi đạo lộ nếu là không ủng hộ tiêu vũ tiêu vũ muốn đem đông hoang cùng thần châu đế quốc hợp thành nhất tuyến cũng không tốt xử lý nguyên nhân cụ thể tại hạ cũng không thể biết người cầm quyền thậm chí có loại tận lực xa l á n h ta không tương môn chi ý sáu việc này lớn tại hạ mới tự mình đến đây hy vọng thánh tôn có thể thân vào mãn g hoang tìm tòi hư thực vô tương tử cũng có chút bất đắc dĩ không tương môn không giống như tiêu vũ mặc dù là hoang dã người thống trị thực sự có thể hoang dã mười sáu quốc phần lớn chỉ là mặt ngoài thần phục mà thôi thực tế là nghĩ như thế nào liền không thể nào biết sáu trăm sáu mươi sáu chương sáu trăm sáu mươi bảy hướng thiên anh mãn hoang vì nằm ở phía đông nam cùng đông hoàng bên trong hoang thần châu đế quốc một bên liền nhau mãn hoang sau đó nhưng là vô cùng vô tận nam hải là tiêu vũ binh vào trung châu công phạt tứ phương nhất thống tiên giới tứ hải b á c hoang nhập chủ ba mươi ba trọng thiên một cái trọng yếu ván cầu s ạ p h dình bù hoang dã đã bị thượng đế k h ô n g chế nếu như m a n g hoang cũng đừng người k h ô n g chế cái tiêu tiêu vũ cùng thần châu đế quốc ở giữa liền bị cắt đứt liên hệ thần châu đế quốc chỉ sợ khó mà tự vệ khuất thanh tuyết l a n g phi n g u y ệ t hỏa kỳ lân lục đạo thần tướng chỉ sợ không cách nào chủ trì đại cuộc Tiêu vũ không tương môn à đi, k h g n cũng tuyên bố là tiêu vũ miễn phí đưa tặng chi lương thực cứu tế xem ra là có người không muốn tiêu vũ thu hẹp mãn hoang tri dân tâm trong bóng tối c ũ n g không tương môn và quyền hơn nữa đã âm thầm hàng phục không thiếu người cầm quyền nhưng mà chiều hướng phát triển nhưng lại không thể không trần thay vô tướng tử l một c phen thăm dò phía sau tiêu vũ lập tức hạ lệ loạn thế dùng trọng điểm đông hoang bên trong tiêu vũ thống trị đều khó tránh khỏi giết người đồ tộc không tương môn chỗ ở mã hoang càng là muốn quyết tâm tàn nhẫn lấy tiên huyết trấn hiếp là tại hạ tuân lệnh vô tướng tử thần nghiệm khéo động lập tức bốn phía truyền lệ không có tiêu vũ toại trấn mã hoang không tương môn cũng không muốn nhẹ nâng đồ đao mặc dù vô tướng tử đã tấn thăng thất trọng tiên hai vị thái thượng trưởng lão cũng đã tấn thăng không tương môn đệ nhất nhân thiên cơ lão nhân càng là đạt đến thiên quân cảnh hậu kỳ nhưng ở hôm nay thời đại bên trong vẫn là rất nhỏ yếu nếu không phải cùng tiêu vũ quan hệ không tương môn chỉ sợ đã đổi chủ a từ bị ngạn thế giới đi ra ngoài vô thượng đại năng giả mặc dù bị tiêu vũ chém giết mấy vị nhiều nhưng là còn có không ít người người đều là không được người v ậ n hôm nay tu vi chỉ sợ đã phá thiên đế cảnh t h á n h tôn phía trước chính là ta không tương môn không chế nghiêm mật nhất phải đế quốc đại tương đế quốc lịch đại đại tướng nước hoàng đế cũng là ta không tương môn đệ tử lại bay một đoạn thời gian vô tướng tử lập tức nói đại tướng đế quốc tại mã ngoan mười sáu quốc chi bên trong đứng hàng đệ tam quốc lực rất hùng hậu rất tốt vậy trước tiên đi đại tướng đế quốc xem tiêu vũ mỉm cười lập tức hướng về đại tướng đế quốc hoàng triều vung xuống xuống sáu đại tướng đế quốc trước hoàng cung tiêu vũ cùng vô tướng tử vung xuống đại tướng quốc hoàng đế hướng thiên anh lập tức chạy nhanh đến đệ tử hướng thiên anh cung nên thánh tôn trưởng giáo thiên anh không cần đa lễ vô tướng tử khoát tay trả lại có chút vui mừng hướng thiên anh cũng là hắn đệ tử có thể so sánh dương lửa cái thứ không có lương tâm tốt hơn nhiều là thư á n Tôn, h t r ở n Hoàng Cung g giáo, mời vào Hoàng Cung Thư phòng một l ầ ngồi h ư ớ n Thiên anh mặc dù chưa thấy qua Tiêu vũ, nhưng sớm nhận biết Tiêu Tiêu thân rất Thư Anh chưa nhưng nhận chỉ không nghĩ chân kích Phòng người đến buông xuống, động. n qua mặc sớm có cả dù Vũ, Vũ, Vũ g sẽ là là xuống tiêu vũ lập tức nói thiên anh bây giờ là gì tình huống ngươi nói tỉ mỉ là thánh tôn kể từ đại kiếp phía sau đệ tử liền kiệt lực tuân theo không tương môn chi ý hy vọng có thể lôi kéo mãng hoang mười sáu quốc tạo thành thống nhất vì thánh tôn hiệu lực năm nhưng mà lấy đại h ư n g đế quốc đại càng đế quốc cầm đầu chư quốc lại nhiều phiên trì hoãn tựa hồ sau lưng đã có chủ nhân hướng thiên anh lập tức nói dưới sự bất đắc dĩ đệ tử đành phải cùng đại tương đế quốc tiếp giáp bình phục đại đ ỉ n h đại mây tam hoàng hướng c h i địa kết thành liên minh đệ tử nhiều phiên thăm dò phát hiện cái này tam hoàng hướng vẫn là nguyện ý đi theo không tương môn quy thuận đại c à n nhưng trong lòng ít nhiều có chút lo lắng có thể có cái gì phát hiện nghe vậy tiêu vũ đối với cái này cái hướng thiên anh có chút hài lòng bình phục đại đ ỉ n h đại mây cùng đông hoang giáp giới đại tương đế quốc lôi kéo tam đại hoàng triều liền có thể cùng tiêu vũ đông hoang hợp thành nhất tuyến tiến có thể công lui có thể thủ trở về thành tôn đệ tử cũng chỉ là ngờ tới cụ thể là ai ở sau lưng dở trò đệ tử không cách nào thăm dò nhưng mà đệ tử phỏng đoán người này có năng lực tiếp xúc đến m ạ n g hoang t r í tâm mới có thể làm c h ư quốc hoàng đế kiên kỵ như vậy hướng thiên anh trả lời ngay có lẽ không chỉ một người mạnh mà là hơn một cái cái cường giả liên minh để ý đồ ngăn cản thánh tôn nhất thống đại nghiệp ha ha hảo thật tốt ngay vậy tiêu vũ lập tức cười to không thôi vô tướng tử ngươi vị đệ tử này không tệ có đại tài có thủ đoạn có tầm nhìn xa tác phong làm việc đều là bất phảm đáng giá bồi dưỡng thiên anh còn không cảm tạ thánh tôn đề bạn nghe vậy vô tướng t ử lập tức n ở nụ cười rất là vui mừng là đệ tử đa tạ thánh tôn coi trọng tương lai tất định là thánh tôn đại nghiệp máu chảy đầu rơi chết thì mới dừng hướng tiên anh lập tức quỳ l ạ i không có chút nào hoàng đế c h i tôn tất nhiên d ạ n g này q u y ề n tiêu thánh tôn cho ngươi một cái nhiệm vụ trong ba năm đem bình phục đại đ ỉ n h đại mây thu làm thủ hạ chư hầu vương quốc trở thành ta đại cản bình tiến man h o a n g tiên phong năm cái k i ê u mãn hoang đại địa liền chỉ có một đại tương đế quốc có dám tiếp nhận tiêu vũ mỉm cười mở miệng một năm nghe vậy hướng tiên anh đại hỷ không thôi lập tức đứng dậy úc chỉ cần một năm tiêu vũ ngược lại là không nghĩ tới lòng tự tin của hắn cao như thế đúng vậy nếu như đệ tử kết thúc không thành tự nguyện thoái vị đem đ ạ i tương đế quốc đưa về đại cản hướng thiên anh lập tức lập quân lệnh trạng đối với hắn mà nói đây chính là một cái cơ hội trời cho một cái trưởng khống một hoang vùng đất vô thượng kỳ ngộ dựa theo tiêu vũ hóa quốc vì châu dự định hướng thiên anh biết tiêu vũ nếu là đắc thắng nhất thống tiên giới tứ hải b á c hoang nhất định chỉ có thể có tứ hải t á m quốc tam quốc tri quân trở thành tiên giới vùng đất người thống trị thực sự chính là thần giới chúa tể linh vị giới trướng chư hầu tiêu vũ mỉm cười lập tức khoát tay chặn lại liền nhắm mắt dưỡng thần vô tướng tử hướng thiên anh đều biết tiêu vũ muốn cảm nộ đại địa đem hoang g i ã hổ lang tìm ra lập tức k í n h cẩn lui ra ngoài bằng trực giác tiêu vũ cho rằng hướng thiên anh ngờ tới là đúng nếu không có tiếp xúc mãng hoang lòng bản sự lấy không tương môn lưng tựa tiêu vũ uy nghiêm cảnh nội t r ư quốc không có khả năng lớn mật như thế lá mặt lá trái có tiếp xúc mãng hoang lòng bản sự thì có ngăn cản tiêu vũ thực lực cho nên bọn họ là không có sợ hãi tiêu vũ ngược lại là muốn nhìn một chút thiên đ i ệ này ở giữa ngoại trừ tam thiên tôn khi xưa thượng đế còn có người nào dám tại tiêu vũ giường nắm chi địa cứng rắn chặt đ ứ t tiêu vũ tiến công phương châm sáu liên tiếp ba ngày tiêu vũ mượn nhờ đại tương đế quốc khí vận cuối cùng có cảm giác ngộ tìm được xác định phương vị tiêu vũ lông mày nhữ lại trực tiếp phá không mà đi rất nhanh liền đã đến mãng hoang tên thứ nhất núi thiên mãng núi c h i đ ỉ n h n g h e đồn tam giới lục đạo thiết lập lúc một con r ắ n tộc dị thú xà thần thanh tiên h mãng xà không phục giáo hóa mà cùng thiên địa chiến đấu cuối cùng vẫn lạc mãng hoang hóa thành thiên mãng núi mãng hoang cũng vì vậy mà đặt ê n mãng hoang nhân tộc từ đây cùng xà là bạn đem xả xem như thủ hộ thần hy vọng xả thần phù hộ bản thánh tôn nếu đã tới còn muốn giấu đầu lộ đôi sao tiêu vũ đứng ở đỉnh núi lập tức hét lớn một tiếng 667 chương 668, t h ầ n giới c h i c h ủ bốn canh ha ha ha ha. sáu đạo thánh tôn đại g i á q u a n lâm bản tọa không có tiếp đón từ xa tiêu vũ lời nói vừa rơi xuống một cái giống như thật không phải thật như ảo không phải huyện hóa thân lập tức từ thiên mãn trong núi hệ ra khí tức chi quỷ dị để cho người ta có chút sợ hãi trong lòng nhưng mà tiêu vũ ra từ khí tức của hắn bên trong lập tức biết thân phận của hắn không sai hắn chính là mặt ngoài cùng trời tòa là địch lại vụng trộm cùng trời đếm hưu đồ bí mật lấy tuyệt thế đại chiến trí chi lực cứng rắn chỉ hoãn ba mươi ba trọng thiên xuất thế tuyệt thế kiêu hùng thần giới t h i chủ thần nào thần nào ngươi lớn mật mãng hoang là bản tọa chi địa ngươi lại dám cứng rắn thò một chân vào thật sự cho rằng bản thánh tôn không làm gì được ngươi sao quả nhiên là hắn tiêu vũ n ộ khí lập tức bộc phát ha ha ha ha sáu đạo thánh tôn quả nhiên bá đạo nhưng ngươi cái này câu nói này bản tọa cũng không tán sáu đồng mãng hoang tri địa không phải ngươi sáu đạo thánh tôn mà là bản tọa thần ngạo cũng không tức giận khi xưa mười hai giới một trong thần giới cũng không phải tại mãng hoang cảnh nội a tiêu vũ lông mày nhữ lại đột nhiên cảm giác thần ngạo bản nguyên có cố kỳ dị c h i lực cũng không phải nhân tộc bản nguyên xem ra t h á n h tôn đã cảm ứ n g được bản tọa bản thể chính là một đầu thất thải thôn thiên m ã mà thiên man ú i chính là bản tọa xuất sinh tri địa sáu ngươi nói cái này mãng hoang là bản tọa cũng là ngươi sáu đạo thánh tôn thân ngạo thẳng thắn nói cười nói thất thải thôn tiên mãng ngươi lai ngươi là xà thần thanh thiên mãng xà hậu duệ khó trách ngươi có thể tìm tới mãng hoang bản nguyên mãng hoang lòng chỗ khó trách mãng hoang chư quốc không dám đi nương nhờ bản thánh tôn tiêu vũ nhất nghe lập tức minh bạch x à t h ầ n phá mệnh vận n ị c h thiên mà đi đã từng quay đến l o n g trời lở đất nhường tam giới lục đạo suýt chút nữa không thể xuất thế cho nên thân ngạo mới có thể lĩnh nộ phá mệnh chi lực luyễn ra thần khí phá mệnh nào không tệ sáu đạo thánh tôn nếu đã tới chư vị liền đi ra cùng th thân ngạo mỉm cười vung tay lên chín đạo cái thế khí tức đột nhiên phóng lên trời mỗi một đạo cũng là chân chính thượng đế cảnh tu vi trong đó còn có hai cái người quen biết cũ đó chính là a tu la tộc c h i chủ u minh quân thượng cổ hùng thú thao thế hai người này tu vi so tiêu vũ ngoài thân ứng thân tựa hồ còn cường đại hơn một chút đã đặt đến thượng đế cảnh hậu kỳ còn lại bảy người cũng không bình thường không phải thân giới trọng thần chính là từ bị nạn thế giới đi ra cùng ngũ hành tri chủ là cùng một đẳng cấp tồn tại thế lực quả nhiên dọn người như thế nào thân ngạo là ở uy hiếp bản thánh tôn sao tiêu vũ sắc mặt lạnh lẽo ngươi còn chưa chân chính nắm giữ m ạ n g hoang t r í tâm nhiều người liền có thể ngăn cản được bản thánh tôn không không không thượng đế không muốn cùng ngươi sớm quyết chiến bản tọa cũng không nghĩ để bọn hắn đi ra bất quá là cùng thánh tôn gặp một lần miễn cho sau này không biết đối phương mà có chỗ tổn thương thôi thần ngạo k h o á t tay trở lại tiếp tục nói thiên hạ hôm nay tam thiên tôn mới là địch nhân lớn nhất ngươi ta thượng đế tam phương nếu không thể liên thủ tất nhiên sẽ bị tam thiên tôn từng cái đánh tan thánh tôn nghĩ như thế nào đâu ngươi đây là đang tìm kiếm liên minh tiêu vũ tự nhiên biết tam thiên tôn mới là thế lực lớn nhất có thể nói như vậy cho nên bản tọa vẫn không có động vô tướng môn chính là không muốn cùng t h á n h tôn b v h mặt thần ngạo mỉm cười có loại co được gián được cảm giác chê cười bản thánh tôn đại lực trần thai măng hoang mà ngươi thần ngạo ẩn tàng chỗ tối hái quả đạo ngươi cho rằng bản thánh tôn sẽ đáp ứng sao tiêu vũ sắc mặt lạnh lẽo nhiều một trận chiến tri ý mặc dù bản thể sức chiến đấu yếu nhất nhưng tiêu vũ bản thể là tối thần dị tuyệt đối không sợ bất luận kẻ nào lấy chiến dưỡng chiến mới là tiêu vũ kinh khủng nhất chỗ ha ha bản tọa tự nhiên biết ngươi sáu đạo thanh tôn sẽ không làm mua bán lô vốn mà bản tọa cũng không có tam thiên tôn chỉ năng có thể lấy vô tận nguyên thủy đan mua sắm lương thực thần ngạo mỉm cười đột nhiên nhất câu tay bất quá bản tọa cũng có vốn l i ế n g sáu t h á n h tôn nhìn bản tọa chỉ có một thái nữ cùng hai vị nghĩa nữ tướng mạo như thế nào Úc, thần ngạo lại có nữ nhi tiêu vũ có chút ngoài ý m u ố n một lát sau một hồi thần quan g bảy màu đột nhiên hiện ra một cái cực m ở mịt cực tiêu diễm ráng người vô cùng nguyện chuyển tuyệt đại giai nhân đột nhiên xuất hiện nhượng tiêu vũ kinh hại không thôi thần ạ o tri nữ lại là thất thải quỷ nữ triệu ức nàng này lại là xả tộc k ó trách ráng người tốt như vậy quả nhiên xinh đẹp có thể câu hồn và phách tiểu nữ tử triệu ức gặp qua thánh tôn triệu ức có chút thẹn thùng nợ nụ cười lập tức hạ thấp người thi lễ triệu ức là tên thật sao tiêu vũ thật là không có nghĩ đến thân phận của nàng tôn quý như thế tự nhiên gia phụ hóa thân thành người dạo chơi thiên hạ cũng là lấy triệu làm họ triệu ức mỉm cười tiếp tục nói thánh tôn nhường tiểu nữ tử giới thiệu cho ngươi một chút em gái hai vị đem tỷ tỷ à. tin tưởng thánh tôn nhìn nhất định sẽ mừng rỡ hảo tiêu vũ ngược lại là muốn nhìn một chút thần nào làm cho gì cái gì một lát sau hai đạo bóng hình sinh đẹp từ thiên mãng trong núi bay ra nhựa tiêu vũ một trái tim đột nhiên bịch một tiếng nước mắt suýt chút nữa vứt bỏ rơi xuống đi ra lại là là tiêu vũ ngày nhớ đêm mong lục p h á n nhi cùng lý nhất mạt hai người bọn họ vậy mà đã rơi vào thần n g ạ o trong tay nhìn các nàng kinh h ỉ tư niệm thần sắc tựa hồ không có bị khống chế sáu đạo thánh tôn ngươi không cần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử bản tọa khinh thường với dùng thiên đế thủ đoạn đi khống chế người nam các nàng hai người là bản tọa từ yêu hoang cứu trở về đồng thời truyền thụ vô thượng tiền nghệ để các nàng tu vi đặt đến thất trọng t i ê n thần não tựa hồ xem thấu liêu tiêu vũ ý、nghĩ. lập tức nói sáu đạo thánh tôn phần đại lễ này như thế nào ngươi có phải hay không thiếu bản tọa một phần đại nhân tình thánh tôn gia phụ đối với hai vị tỷ tỷ thế nhưng là theo ta người con gái ruột này một dạng triệu ức lập tức mở miệng hai vị tỷ tỷ chính các ngươi nói có phải hay không đúng vậy nghĩa phụ ước nhi m ộ i m ộ i đối với chúng ta giống người một nhà một dạng lục p h á n nhi lý nhất m ạ t n h ì nhau n tại khó mà ư ớ c chế tâm tình lập tức nào h vào tiêu vũ ôm ấp hoài bão thần ngạo cũng không ngăn cản tựa hồ không thèm để ý một lúc lâu sau tiêu vũ chậm rãi thả ra hai cái nữ nhân yêu mến lập tức nói thần ngạo ngươi làm như thế nào t h á n h tôn nữ nhân của ngươi là bản tọa nghĩa nữ bản tọa đợi các nàng như thế nào trong lòng các nàng tin tưởng bản tọa cũng không cần giải thích cái gì thân ngạo mỉm cười ngươi tất nhiên không ràng buộc cứu tế mang hoang vậy chúng ta chính là người một nhà bản tọa muốn cùng ngươi thân càng thêm thân sáu nữ nhi bảo bối của ta mắt cao hơn đầu ai cũng trứng mắt duy chỉ có coi trọng ngươi cái này sáu đạo t h á n h tôn bản tọa cũng bây giờ không có biện pháp ai nha phụ thân nghe vậy xinh đẹp gợi cảm giỏi về cơ hồn phách người triệu ức cũng lúng túng ngượng ngủng ha ha ha ha ha không phải ngươi cả ngày thì t h ầ m muốn vì cha không cùng người trong lòng của ngươi là được sao như thế nào vi phụ giúp ngươi làm chủ còn không n g u y ệ n ý thần n ạ o bây giờ không giống như là tuyệt đại tiêu hùng ngược lại là một người cha hiền cũng không phải bây giờ nói đến, nghĩ. giờ phải bây đạo mà là sớm đã ý thân á cách thánh n tôn, như thế nào? Bản tọa nữ nhi, thiên sinh lệ chất, lại trí tuệ siêu phàm, vi cũng không thấp, có thể có tư cách vào người cung, nha. h thế chất, phàm, thấp, thể phía hậu h tọa trí tuệ tu tư t vào đạo sau cửa lại siêu vi lệ lục có có vì ngạo mỉm cười rất là nghiêm túc phải xem lấy tiêu vũ bản thánh tôn nữ nhân cũng là thánh hậu tiêu vũ biến sắc lập tức hóa giải thần ngạo âm mưu thân ngạo nữ nhi hoàn toàn chính xác có tư cách làm tiêu vũ hậu cùng c h i chủ nhưng tiêu vũ bất có thể để cho nàng nắm giữ quyền to có đáp ứng hay không tiêu vũ ra còn không có quyết định ha ha ha ha xem ra lục đạo thánh tôn quả nhiên là người đa tỉnh khó trách bản tọa nữ nhi như thế cả mười năm cũng được cũng là thánh hậu có thể công bằng đối đ ạ i liền có thể thần n g ạ o cũng không có bức bách tiếp tục nói thánh tôn có cửa hôn sự này ở phía trước người ta chính là chân chính người một nhà có bản tọa ở trung ương phối hợp tác chiến song phương bất kể là ngươi đông hoàng vẫn là lăng gia thần châu đế quốc đều có thể vững như bàn thạch ngươi cảm thấy thế nào phải không tiêu vũ tâm tư rất là thâm trầm ánh mắt gắt gao phải xem lấy thần nào mặc kệ thần nào mục đích vì cái gì hắn để ngang tiêu vũ cùng thần châu trong đế quốc đều một cây gai lấy tiêu vũ hôm nay tu vi địa vị sao có thể dung nhẫn một cây không cách nào nắm chắc đâm vào bên cạnh nhưng mà thần ngạo tu vi hoàn toàn chính xác vô cùng quỳ dị tiêu vũ liền lật suy tính nhìn trộm từ đầu đến cuối không có phá hắn chi pháp hắn chỉ là hóa thân hiện ra chứng minh chân thân đã tiếp xúc đến mãng hoang chi tâm dù là không có hạ à phục lấy thiên phú của hắn năng lực cũng nhất định có thể mượn dùng mãng hoang lòng sức mạnh tiêu vũ tự nhiên là không làm gì được hắn tứ hải bắt hoang chi tâm tại nó chỗ ở khu vực cũng là vô địch thần ngạo cũng không gấp gáp lảng lạc t ờ ngược lại là triệu ức một mặt phải lúng túng gấp gáp, ai nha ngươi cái tên này ngươi rốt cuộc có phải là nam nhân hay không nha phụ thân ta đều xin cưới ngươi còn có cái gì suy tính bản tiểu thư chẳng lẽ còn không xứng với ngươi không thành ách nàng lời này khiến cho tiêu vũ rất là lung túng hảo ta đáp ứng gặp lục p h á n nhi lý nhất mạn cũng không có ý phản đối tán r ă n g một cái vẫn đáp ứng chỉ là nhạc phụ đại nhân tất nhiên cầu hôn có phải hay không cho tiểu tế một phần xính l ễ đâu ha ha ha ha xính lễ nghe vậy thần ngạo đều đội phục tiêu vũ mặt của ra lục phan nhi lý nhất mạn triệu ức đều suýt chút nước ư ờ i từ xưa đến nay cũng là nam cho nữ nhân xính lễ chưa bao giờ có nhà gái cho nhà trại xính lễ như thế nào không thể bản thánh tôn tiếng này nhạc phụ đại nhân cũng không phải ai cũng có thể chịu sáu bản thánh tôn hồng nhan c h i kỷ vô số còn không đã cho xính lễ cũng không thể tại ngươi thất thải thôn thiên mãng nhất tộc ở đây phá hư quý c ủ lợi ích thông ra tiêu vũ cũng không quan tâm ra mặt mặt mũi tính là gì tiêu vũ chưa bao giờ quan tâm hảo thật tốt xem ra bản tọa không cho ngươi xính lễ mãn g hoang vùng đất sau này trần thai lương thực chỉ sợ là sẽ không có đúng vậy a thân ngạo cũng là buồn bực không thôi chủ động gả con gái giống như khiến cho tại cắm nữ nhi tựa、như. nhạc phụ đại nhân thần giới đã phá diệt thần giới bản nguyên coi như xong không có khi xưa thần giới bản nguyên nhạc phụ đại nhân cũng khó có thể tại chín năm bên trong hàng phục mãng hoang c h i tâm tiêu vũ mỉm cười cũng không phủ nhận ngược lại là cái kia phá mệnh đao nhạc phụ đại nhân hẳn là thu hồi không thiếu không bằng sẽ đưa cho tiểu tế chơi đùa à. tiểu tế thanh b ộ i kiếm này l i ề n mẹ nó phẩm cấp cũng không có có chút mất mặt nhà ngươi ngươi tiểu t ử này ngay vậy thần ngạo tức dẫn tới mức muốn thổ huyết phá mệnh đao biết bao trọng yếu cho liều tiêu vũ cái kia tiêu vũ nhưng chính là vận bệnh phá mệnh một thể tại tăng thêm tiêu vũ lường gạt phật đạo thánh địa thần công tu vi sẽ đạt tới trình độ gì tiêu vũ chính là khai thiên tịch địa phía sau thứ nhất người ma phật đạo thần yêu ma minh giới thần công là một thể tồn tại lục đạo luân hồi quyết trên bản chất chính là minh giới quyết tuyệt yêu ma hai đạo thần công tiêu vũ tại nhân giới thời điểm cũng đã chơi đến rất thông suốt nhạc phụ đại nhân nếu là không n g u y ệ n ý quên đi bởi vì cái gọi là thân huynh đệ tính rõ ràng chúng ta cha vợ tại ngày sau trên phương diện làm ăn cũng tính toán rõ ràng một điểm đúng không tiêu vũ cười hắc hắc không sợ hắn thỏa hiệp phật môn đạo môn thông tiên giáo đều phải thỏa hiệp hắn chẳng lẽ so tàm thiên tôn c à n g yêu không có nhường hắn giao ra thao thế h u minh quân đã là phá lệ khai ân hảo xem như ngươi lợi hại nhưng mà chín năm sau đó bản tọa muốn một sứ giả chi vị con rể n g ư ơ i n ê n không ngại xuất thủ t ư ơ n g t r ợ à. thần ngạo bất đắc dĩ đành phải đáp ứng thần giới đại vận chắc chắn bị tam thiên tôn thu hết trong ngực thần ngạo điểm một chút rất là ngưng trọng xem ra tiểu tế cũng gáy một váy tranh vào vũng nước đục này tiêu vũ kỳ thực trong lòng cũng rất rõ ràng thần minh chiếm cứ tương lai thần giới cực lớn khí vận tiên giới khí vận rất trọng yếu thần minh khí vận cũng rất trọng yếu thiếu một thứ cũng không được nói như vậy người là đáp ứng bất kể là thần ngạo hay là người khác đều chỉ có cái này chín năm một cái cơ hội cũng không thể bùng thà bỏ lỡ tất cả đều trong bóng tối phát triển sẽ không nhẹ n â n chiến sự đáp ứng phá mệnh đao lấy ra tiêu vũ hơi khẽ vươn tay、Ai? t h ầ n nào rất là bất đắc dĩ rất là không lớn nhưng vẫn là bất đắc dĩ vây tay một cái một đạo kinh thế đa quang lập tức từ mãng hoang trong núi bay ra hóa thành một chuôi sát khí cái thế có thể phá thế giới vạn vật chi đao bất quá trong đó có một đạo lỗ h ồ n g chính là bị tiêu vũ luyện vào cựu thiên thần trận hai khối tàn phiến chỉ là tiêu vũ cầm lại tàn phiến phá mệnh đao bản nguyên cùng vận mệnh lòng tỉ mẩn dạng vẫn là phá diệt đến kịch liệt đã không có năm đó thần uy ha ha đa tạ n h ạ phụ đại nhân tiêu vũ nhất vây tiếp nhận lập tức đem lục phan nhi lý nhất m ạ n triệu ức c n g một chỗ mang đi nếu là tiêu vũ nữ nhân vậy thì phải đi theo tiêu vũ bên cạnh tiêu vũ ra muốn nhìn một chút t r i ệ u ư ớ c đến cùng có mưu đồ gì không cho nàng cơ hội không thể được thân nào cũng không có ngăn cản lập tức dẫn người chui vào mãng hoang sơn hạch tâm bên trong bí cảnh tiêu vũ mặc dù có thể cảm giác đại khái vị trí lại tìm không thấy ngoài chân chính vị trí quả nhiên lợi hại nha vậy mà giờ khắc này lục đạo trong tiên h cung phật môn đạo môn thông thiên giáo sứ giả đã đợi chờ bao lâu chắc hẳn tiêu vũ đồ vật mong muốn cũng đều sắp tới a phát bảo thần công nguyên thủy đan tại tăng thêm trôi này phá mệnh đao thế nhưng là tiêu vũ triệt để quật khởi quân lương là chín năm sau tiêu vũ có thể hay không bằng vào những thứ này dựa dẫm đối kháng tam thiên tôn vô thượng nội tỉnh thượng đế tìm tiêu vũ đoạt luyện yêu hồ chưa chắc không có n h ư ợ n g tiêu vũ l i n h nộ vận mệnh chi lực trở thành ngăn cản tam thiên tôn chủ lực ý tứ thần nào dễ dàng như vậy lấy ra phá mệnh bao chỉ sợ cũng không có tầng này thâm ý dù sao bọn hắn dù ai cũng không cách nào độc lập đối phó tam thiên tôn bị tam thiên tôn giết chết vậy coi như cơ hội gì cũng không có cho tam thiên tôn giết chết coi n h cơ hội gì cũng không có cho tam thiên tôn đã sớm một cái địch ộ i nhân bọn hắn cũng có thể tại trong h e hẹp sinh tồn tìm kiếm cơ hội ngưu đồ biến hóa chúng ta gặp qua thánh tôn tam đại thánh địa sứ giả gặp tiêu vũ quay về bên cạnh còn mang theo ba cái tu vi không thấp tuyệt đại giai nhân trong lòng rất là trấn kinh đặc biệt là thất thải quỷ nữ triệu ức rốt cuộc là thân phận gì ba giáo thánh địa bây giờ đều không có hoàn toàn t r a rõ ràng ha ha mấy vị miễn lễ tiêu vũ nhất quắc tay lập tức nói cho chư vị giới thiệu một chút ba vị này chính là bản thánh tôn nữ nhân bách hoa thánh hậu lục p h á n nhi trấn yêu thánh phía sau lý nhất m ạ n thất thải thánh hậu triệu ức đúng thất thải thánh hậu thân phận phải trọng giới thiệu một chút nàng là khi xưa thần giới c h i chủ thần tiêu ngạo đ ộ c sinh nữ nhi chắc hẳn ba giáo thánh địa cũng còn không phải đặc biệt tinh tường à. gặp qua ba vị thánh hậu nghe vậy tam giáo sư giả đều âm thầm trấn kinh lại là thần tiêu ngạo nữ nhi nói như vậy thần ngạo cũng đã cùng tiêu vũ liên minh tam thiên tôn không già ba giáo thánh địa địa vị nhưng là có chút lúng túng lục phán nhi lý nhất m ạ n triệu ư ớ c ba người cũng vì đó nợ nụ cười tiêu vũ cái này phong hảo thực sự là tiện tay bóp tới nha kỳ thực tiêu vũ thế nhưng là làm càn rỡ loạn phong lục phán nhi chúng sinh vì linh tộc ho yêu xem như chân chính yêu tộc vì bách hoa thánh hậu chuyện đương nhiên mà lý n h ấ t mạt từng vì trần yêu ti ti chủ quanh năm cùng yêu tộc giao tiếp đến nỗi triệu ức cũng coi như là yêu tộc thất thải thôn tiên mãng yêu bên trong dị thú bản nguyên thậm chí siêu v i ệ t hung thú cực kỳ khủng bố mấy vị nhưng có kết quả tiêu vũ mỉm cười thần tiêu ngạo tồn tại hoàn toàn chính xác lệnh ba giáo thánh địa cũng vì đó kiên kỵ bây giờ thế cục cùng thần ngạo liên cùng đích thật là có một chút sự tất yếu thánh tôn chẳng lẽ không có thể thông tàn sao mặc dù đã có quyết định nhưng kim liên thánh đồng vẫn còn có chút không cam tâm không thể bất quá lần giao dịch này sau đó ba giáo thánh địa muốn bao nhiêu lương thực bản thánh quân liền cung cấp bao nhiêu cái này hẳn xem như một cái cực lớn nhượng bộ cùng t r ợ giúp a tiêu vũ thái độ vừa đấm vừa xoa ngay vậy ba giáo thánh địa sứ giả s ắ c mặt quất thẳng tới lần này cứu tế sau đó các nơi tất nhiên sẽ khôi phục một chút sinh sản tiêu vũ bán ra lương thực cơ hội là càng ngày càng ít lượng cũng càng ngày càng ít tự nhiên sẽ kiệt lực cung cấp đổi lấy nguyên thủy đan thánh đồng song kiệt đạo hữu nếu đều đã quyết định cần gì phải nhiều lời tại chỉ hoãn thời gian đâu giết phá thiên bất đắc dĩ nợ nụ cười lập tức nói thánh tôn t a thông thiên giáo ba vị đạo chủ cũng đã đáp ứng thái nguyên đạo kinh ba mươi ước nguyên thủy đan cũng tại trên đường tới còn xin thánh tôn chuẩn bị kỹ càng lương thực sớm ngày giao dịch ha ha hảo vẫn là thông thiên giáo sảng khoái lương thực cũng tại chủ bị mặt trời lặn phía trước liền có thể hoàn thành con gót chắc hẳn ba giáo thánh địa đại nhân vật cũng gần như lúc này đến à. tiêu vũ liền biết bọn hắn không cách nào cự tuyệt hảo kim liên thánh đồng đạo môn song kiệt đều chỉ phải đáp ứng giao dịch pháp bảo thần công nguyên thủy đan dựa theo tiêu vũ yêu cầu cũng đã ở trên đường sáu quả nhiên lúc chạm vào tối ba giáo thánh địa nhân, tiến cũng đúng hẹn thu được chín mươi ước cân lương thực đầy đủ giải nhiên mi t h í cấp nhuộm tiêu vũ bất ngờ là ba giáo thánh địa lại có có thể chứa đủ ba mươi ước cân lương thực pháp bảo vận chuyển vô cùng đơn giản không hổ là thánh địa a c ư ờ n g đại như thế không gian cấp pháp bảo tiêu vũ đều không luyện chế được đổi ba giáo thánh địa người tiêu vũ lập tức hạ lệnh lấy thiên kiển thành đông đảo trồng trọt ba giáo thánh địa tuyệt phẩm linh mễ vì lục đạo môn đệ tử hoàn thất chuyên dụng lương thực hơn nữa lấy ra sáu mươi ước nguyên thủy đan dùng triều đ ỉ n h quân đội chủ động cống hiến lương thực nông hộ con dân an bài sau đó tiêu vũ liền lập tức tuyên bố bế quan lập tức tiến vào đông hoang lòng sức mạnh thế giới hết thẻ sự vật giao cho mình nữ nhân cùng với ấm trung tiên dịch tâm xa bọn người xử lý phật môn đi qua bây giờ tương lai tam kinh hợp nhất cũng không phải sự tình đơn giản đạo môn hai bộ kỳ thư s á t nhập trở thành nguyên thủy đạo kinh phía sau cũng không phải dễ dàng như vậy l i n h n g ộ tiêu vũ chỉ có không đến thời gian chín năm đi l i n h n g ộ cũng không lo được nhi nữ tình trường rất muốn lấy đại pháp lực tìm được người giới nữ nhân cố nhân đều đưa hắn t ề tụ tại lục đạo môn cũng không có thời gian khuất thanh tuyết lục p h á n nhi lý nhất mạng n â y ra t ả m m ộ i lục đạo thần tướng ẩm trung tiên cũng đã đến đây hội tụ nhưng mà còn có lâm tư vũ n g ả i gạo kê nam cung tước an đông vũ bình yên đỗ tình nguyện nữ nhi bảo bối tiêu đoán h i cùng với vân mộ lời mạnh không ọ i người đều không có dấu vết cường giả không thiếu t u tập cùng một chỗ cũng là một c ố có thể khiêu động đại thế phải tồn tại thời gian cấp bách tiêu vũ mặc dù không dám ham hố vụ phải nhưng cũng sớm đ ã n g h ị kỹ cách đối phó lấy chân thân tu luyện bây giờ như lai trải qua lấy ngoài thân ứng thân tu luyện qua đi di đà cảnh lấy ngoài thân pháp thân tu luyện tương lai vô sinh trải qua ý đồ tự mình tu luyện sau khi thành công tại tam kinh hợp nhất đồng thời lấy ngoài thân hóa thân tu luyện hai bộ hợp nhất nguyên thủy đạo kinh đồng thời lấy ngoài thân ứng thân nắm giữ thập nhị phẩm công đức kim liên cùng lục đạo thiên cung sức mạnh cầu thống trường dân tâm thần lực công đức chi lực lấy ngoài thân hóa thân nắm giữ đạo môn trí bảo rơi bảo phụ trần chân thân nắm giữ vận mệnh long tỷ phá mệnh đao vì tam kinh hợp nhất c h i chủ thể thiên đạo c h í n thân cùng bản thể liên hệ rất đặc biệt tựa hồ vận mệnh hợp thành nhất tuyến bị chủ thể nắm giữ khống chế nhưng mà dù là chân thân chủ thể tử vong nhưng cũng sẽ không tiêu thất có thể tiếp tục sống sót thậm chí có thể có mình đặc biệt ý chí cùng hành vi phi thường huyền diệu nếu không có những thứ này tam đại thiên đạo trí thân tiêu vũ ra không dám tùy tiện tu luyện chư thiên vạn giới đỉnh chóp n h ạ bén công pháp phật môn tam kinh đạo môn chân kinh cũng là tam giới lục đạo c h í cao vô thượng tuyệt nghệ không chỉ có huyền ảo khó lường c h i đạo pháp còn có đối với thiên đạo đại đạo c ả n nộ mà c ả n nộ lại không có định tính toàn bằng nộ tính của mình ngươi có thể nộ đạo cái gì chính là cái gì không thể không nói phật môn đạo môn c h i thần công đích đích sắc sắc thần diệu lạ thường thậm chí càng ở trên thiên đế thần quyết phía trên thiên cơ nghi suy tính thiên cơ vạn vật lộ ra huyền bí ra hết mặc dù khó mà lĩnh ngộ càng khó có thể tu luyện thành công tiêu vũ lại sớm đã bên cạnh chân thân tam đại chứng đạo tri thân lập tức hóa thành thiên cơ nghi lấy thiên cơ môn áo nghĩa nhìn trộn tiên cơ huyền bí mà thời ư ơ n luyện. nói, g trợ tu t Mặc dù i nghi cũng không thể tận Phật, đạo cao công, nhưng đối với tiêu vũ mà nói, nhưng là một cái ê n cũng không tận ngộ thần công, nhưng nhưng không cơ cao thể Phật, h vũ trí một tầm t đạo ư mà là n g trợ lực. đ ố với tiêu vũ tiêu tiến loại liệt tu một luyện, mánh độ sẽ có một loại mánh liệt gian trì. Thời i g a từng giây từng phút trôi qua tiêu vũ chân thân tam đại chứng đạo c h i thân đều từng người sinh ra đủ loại biến hóa đây là một loại bản nguyên thiên đạo lên thay đổi cực nguyên d i ệ u cực quỳ dị không phải kinh lịch không thể minh bạch cái này chín năm bên trong bởi vì ba mươi ba trọng thiên xuất thế mà đưa tới đại tiếp đã bị triệt để bình phục lại đi tứ hải bình tĩnh bát hoang củng cố mà hết thẻ này c ù n g tiêu vũ khống chế đông h o a n g cũng có thoát không ra quan hệ có đầy đủ lương thực mới khiến cho toàn bộ tiên giới tứ hải bát hoang cấp tốc bình định diên phần mình an ổn pháp phát triển mà tiêu vũ đang đứng ở lấy chân thân tam đại chính đạo c h i thân hợp luyện phật môn tam kinh đạo môn nguyên thủy đạo kinh thời khắp mấu chốt thần minh minh chủ phát chỉ chín năm đã qua thần minh thuận thiên tuân mệnh chính thức xuất thế ba mươi ba trọng thiên chính thức hai phong sáu ba ngày sau tại 27 trọng thiên thần minh trụ sở cử hành thi đấu chư thiên b ạ n giới c ư ờ n giả g nếu có thể vượt qua cựu trọng thiên vô tận chi kiếp đều có thể trúng tuyển thần minh dòng giã chín năm không nhiều một ngày cũng không ít một năm thần minh minh chủ thái thủy thiên tôn pháp trị lập tức chuyển khắp chư thiên b ạ n giới tứ hải b á c hoang triệt để chấn động vô số c ư ờ n giả g lập tức chấn động nhao nhao bay vào cựu trọng thiên vô tận chi kiếp bắt đầu n h ậ p kiếp phi thăng 33 trọng thiên thần minh một vị minh chủ tả hữu phó minh chủ trong thiên hạ không người có thể giao động đây chính là tam thiên tôn vì như thế nhưng mà tứ đại sứ giả chi vị quan minh sứ giả sáu đi qua di đà hiện tại như lai tương lai sinh phật môn tam sinh tam sinh thần quyết ba kinh hợp nhất tam sinh hợp nhất là vì thiên mệnh tam sinh hội tụ vô số cường giả nhập tiếp tiêu vũ giã tiến hành sau cùng tu luyện kinh khủng nhất huyền diệu nhất ba kinh hợp nhất cuối cùng bắt đầu chín năm tu luyện tiêu vũ tu vi cũng không có thay đổi gì thậm chí cũng không có cái gì công lực tăng trưởng hết thảy liên nhìn thời khắc này bà kinh hợp nhất toàn bộ lục đạo môn cường giả đều cảm nhận được liêu tiêu vũ độc tính mà trở nên vô cùng khẩn trương tất cả mọi người đều từ các nơi trở về lục đạo tiên h c u n g vì tiêu vũ thủ quan thậm chí thần châu đế quốc trong nữ hoàng l a n g phi nguyện khuất thanh tuyết lục đạo thần tướng họa kỳ lân còn có vô tướng môn vô tướng tử thiên cơ lao nhân trở đều đổi u trở về chờ đợi vương giả xuất thế lục đạo thiên cung ở nơi này chín năm bán ra lương thực đạt được nguyên thủy đan lập tức điên tuân ra mà động bị tiêu vũ hấp thu địa tâm thế giới toàn bộ đông hoang liên tục chấn động không ngừng nhưng mà cũng không một người khẩn trương sợ ai cũng biết tiêu vũ nắm giữ đông hoang t r ì tâm chỉ cần tiêu vũ b ấ t chết cái k i a đông hoang đại địa cho dù là tàn phá không chịu nổi cũng chắc chắn khôi phục toàn bộ đông hoang tôn lương đủ mười năm chi dụng dân chúng sinh hoạt đã giàu có đến rồi một loại trình độ cực kỳ đáng sợ thiên cơ thánh chủ không biết thánh tôn lần này ba kinh hợp nhất có thể hay không lại nguy hiểm lục p h á n nhi lục một mạng gây ra tạm hội bọn người binh lực mà chiến tất cả đều nhìn hướng hai đại thánh chủ một trong thiên cơ thánh chủ dịch tâm sa hồi bẩm chư vị thánh hậu thuộc hạ không biết dịch tâm sa bất đắc dĩ lắc đầu phật môn tăng kinh chỉ có phật môn sáng lập vạn phật giáo và đạo giáo tổ đã từng thành công ba kinh hợp nhất nhưng hắn cuối cùng vẫn vất lạc thuộc hạ không cách nào dự đoán không cần phải lo lắng tiểu tử thúi là thiên mệnh giả thiên mệnh gia thân thần giới xây dựng ở tức hắn là không có bất kỳ chuyện gì q u ỳ đạo thánh chủ ông trung tiên rất là tự tin khoát tay c h ặ ở lại hắn mặc dù là thánh chủ c h i vị nhưng thân phận cực kỳ t ô n quý cho dù là tiêu vũ nữ nhân cũng không dám đối với hắn lao nhân ra bất kính không có hắn liền không có tiêu vũ càng không có lục đạo môn không tốt ước chừng một canh giờ sau toàn bộ đông hoang triệt để chấn động chính là lục đạo thiên cung đều có loại lung lay sắp đổ cảm giác nhường đám người hoảng hốt không thôi tựa hồ đông hoang tri tâm đều không chấn áp được loại này dung chuyển uy thế không chút nào kém cỏi hơn ba mươi ba trọng thiên trước kia xuất thế tình cảnh nhưng mà hôm nay đông hoang tri tâm ẩn chứa vô số sinh mệnh tri tuyển sức mạnh cho dù là đại địa băng liệt cũng rất nhanh được chữa trị không cần khẩn trương hẳn là thánh tôn ba kinh hợp nhất sẽ thúc đẩy thánh tôn tu vi tăng nhiều đạt đến một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới đến mức đông hoang tri tâm đều ép không được thánh quân đột phá uy thế một phen chấn động sau đó dịch tâm xa đột nhiên rất là kích động hôm nay đông h o a n g c h i tâm là tiên giới tứ hải bát h o a n g bản nguyên tồn tại mạnh nhất lại áp chế không liếu tiêu vũ đột phá có thể thấy được sự khủng bố trình độ chấn động liên tục cùng bạo không ngừng tiêu vũ mới chính thức minh bạch ba kinh hợp nhất hung h i ể m cùng kinh khủng nếu không phải tiêu vũ l ĩ n h nộ g thiên đạo chín thân c h i pháp tự mình tu luyện sau khi thành công đang tiến hành hợp nhất mà nói chân thân nhất định sụp đổ cho dù là tiên thiên t h ầ n thể đều không chịu nổi vận mệnh long tỷ phá mệnh thần nào một mạng vừa vỡ mệnh âm dương chi biến c à n khôn cực địa thân ngoại hóa thân nguyên thủy đạo kinh hóa âm dương thành năm đi là vì thất tuyệt thập nhị phẩm công đ ứ c kim liên rơi bảo phất trần phật đạo chi lực là vì c i u t i ê n c ử u t i ê n tiếp vận mệnh vận mệnh hóa c i u t i ê n tam sinh hợp nhất bất tử bất d i ệ t thiên địa đồng thọ tiêu vũ biết ba kinh hợp nhất khó khăn nhưng hắn đã sớm chuẩn bị lập tức lấy mệnh vận l n g tỉ phá mệnh đao làm căn cơ tại nguyên thủy đạo kinh làm hạch tâm tụ tập tất cả lực lượng đem tất cả sức mạnh hòa làm một thể tới tiến hành lột sắc cuối cùng ầm ầm ầm ầm ầm bây giờ tiêu vũ đã mượn nhờ k i u t i ê n thần trận hóa thành chân chính k i u trọng thiên thế giới đem tất cả sức mạnh tụ tập ở thể nội đông hoang lại không chấn động chính là chỗ này một tụ tập tiêu vũ tu vi lại không áp chế võ đạo thần đạo triệt để dung hợp lại không khác nhau tu vi một tiếng ẩm vang lập tức đột phá đến bắt trọng thiên hơn nữa liên tục không ngừng xung kích thẳng tới cựu trọng thiên vô tận nguyên thủy đan chi lực đôn đốc tiêu vũ tu vi cảnh giới đặt đến cựu trọng thiên phía sau cũng không có phút chốc dừng lại tiếp tục xung kích thẳng tới đ ỉ n h phong đó là một loại siêu việt lập tức thiên tôn cảnh tột cùng đ ỉ n h phong giờ khác này lục đạo trong thiên cũng tồn tại ngược lại không cách nào cảm giác tiêu vũ tu vi cùng biến hóa thần minh chính thức xuất thế mới tu luyện hệ thống cũng triệt để xuất thế toàn bộ t h i ê n giới lại không thượng c ử u phẩm phía dưới c ử u phẩm càng không thần đạo c ử u trọng chỉ có mới hệ thống tu luyện một cái giá tiếp thần giới danh giới mới tu luyện cảnh giới sáu ba ngày sau t h â n minh thi đấu tranh đoạt sắp đến tiêu vũ tu luyện cũng triệt để hoàn thành thân ảnh khéi động lập tức hóa thành một đạo cơ hồ vô ảnh vô hình mở mịn tồn tại trở lại thiên đạo cung đứng hàng thiên đạo cung chủ vị lục đạo thánh t ô n vị hiện ra hình thể phía sau mọi người mới phát hiện tiêu vũ trở về ngươi tình trạng của ngươi bây giờ cả đám cẩn thận cảm lộ phía sau hoàn toàn không cách nào minh bạch cảnh giới không cách nào cảm giác hình thái sinh mạng cũng không cách nào cảm giác tựa hồ đã vượt qua người tiên tri sinh mệnh bản nguyên tựa như bản thanh tôn đã thực sự tiếp xúc đến thần giới áo nghĩa hình thái sinh mạng đã đạt thần kính vượt qua nhân tiên phạm chủ cảnh giới này có thể xưng là thiên địa đồng thọ c h i cảnh ý là thời khắc này bản thanh tôn tại tiên giới tứ hải b á t hoang bên trong có thể cùng tiên giới đồng thời thọ tiên giới diệt mệnh mới vẫn lại không thọ nguyên g ò b a sáu nhưng mà không vượt qua cựu trọng tiên vô tận chi kiếp liền không cách nào phi thăng cũng liền không cách nào thành thần không cách nào đứng hàng thần giới tiêu vũ mỉm cười giàn giải sáu trăm bảy mươi một chương sáu trăm bảy mươi hai lục đạo môn nhập kích keng keng keng liền lúc này hai mươi bảy trọng thiên bên trong đột nhiên vang lên một hồi vang vọng chư thiên t r ù n g cổ thanh âm thánh tôn là thần minh thi đấu bắt đầu chín trăm chín mươi chín âm thanh phía sau liền chính thức bắt đầu nếu là không có có mặt liền không có tư cách trúng tuyển tứ đại sứ giả bắt đại hộ đạo pháp vương hai mươi bốn chư thiên thần tướng chi vị n g h e xong một hồi dịch tâm viễn lập tức mở miệng không sao tiêu vũ mới không quan tâm đại nhân vật cũng là trễ nhất đăng trảng bây giờ đại cản lục đạo môn gì tình huống hồi bẩm thanh tôn đại càn nhất thống đông hoàng quốc lực phát triển không ngừng quốc lực cực c kỳ ư ờ người. những g người này cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ đều đã từng vào truyền đạo cung đón nhận thánh tôn truyền đạo dịch tâm viên quan sát đại cục lập tức nói mà ta lục đạo môn ở nơi này chín năm bên trong phát triển cung cực kỳ tấn mãnh ngoại môn đệ tử mười vạn nội môn đệ tử một vạn chân truyền đệ tử một ngàn theo a Ha ha, ha ha,、hảo. Ngay n Quân, Long Sơn Trường nhịn h Hộ Pháp, Hộ hảo. không Tiểu tu. tất Tiêu cười Lão, đã cả bổ truyền mới có tư cách tấn thăng. Theo lý thuyết tiêu vũ rơi trướng chi ít có một ngàn vị thất trọng thiên tiên quân cảnh đại nam giả hơn nữa cũng là thông qua khảo nghiệm tiêu vũ đại trận khảo nghiệm người trung thành có thể bảo vệ hôm nay thế tại chín năm phía trước cũng là không thể tưởng tượng hôm nay lục đạo môn thế lực đã là chư thiên đệ nhất vượt qua tam giáo thánh địa mà hết thẻ này toàn do đông hoang lương thực làm căn cơ đổi lấy vô số nguyên thủy đan nguyên cớ dịch tâm viên trả lời cũng không nhịn được hưng phấn đúng còn có lục đạo quân chừng mười vạn người đều là ngũ trọng tiên lục trọng tiên tu vì bây giờ t ừ ử chân truyền đệ tử phân biệt thống lĩnh hảo thật tốt những người này cũng là tương lai thần giới căn cơ người cũng là lương đóng trụ của sáu chân chính đại l o ạ n chân chính s á t lục ở trước mắt nha tiểu vũ vui mừng chi lực cũng rất bất đắc dĩ cũng không nguyện ý s á t lục hôm nay tiên giới tứ hải b á c h o a n g thế cục như thế nào các phương thế lực lại lại như thế nào biến động khởi bẩm thành tôn hoang dã đã là quốc tên là ngự thần quốc từ khi sưu thượng đế vì hoàng đế tự xưng ngự thiên đại đế mãng hoang thần nạo g tựa hồ đã thành công hàng phục mãng hoang t r í tầm đem trừ đại tướng đế quốc m ộ ư ơ i hai quốc thành công thu phục vì xa thần quốc tự xưng ngạo thiên đại đế dịch tâm viện trả lời ngay tam giáo thánh địa tại thánh hoang lập tam quốc tên là thiên phật quốc thiên đạo quốc thông thiên quốc yêu ma hai tộc cũng lập thiên yêu quốc thiên ma quốc chỉ có bên trong hoang ba đại đế quốc cùng với thiên hoàng cũng không có cái gì động tinh lớn ngoài ra tứ hải bị chấn hình như có trong biện dân tộc thủy phân thống lĩnh tứ hải xem ra bản thánh tôn nhất thống đông hoàng hóa quốc vị châu trở thành chủ lưu nha cũng được đại thời đại bông xuống s á t lục tranh đấu là át không thể thiếu hôm nay ta lục đạo môn cao tầng liền đi theo bản thánh tôn thống nhất nhập kiếp tại sáng tạo huy hoàng vừa mới nói xong tiêu vũ lập tức phóng lên trời dưới trướng hai đại thánh chủ chín đại t h á n h quân cựu đại hộ pháp hai mươi bốn vị hộ sơn trường lão một ngàn chân truyền đệ tử mấy vị thánh hậu lục đạo thần tướng cùng với vô tướng môn người lập tức bị lôi ra lục đạo thiên cung thẳng vào cựu trọng thiên vô tận chi đạo chín năm thay n é n hết thể tất cả lấy hoài mỹ là thời điểm triệt để nhập kiếp tiến vào đệ nhất trọng phía sau tiêu vũ cảm nộ hoàn toàn mới tổ thần quyết lập tức truyền lại đến mọi người trong đầu từ tam giáo thánh địa được nguyên thủy đan cũng ở đây một khắc triệt để tiêu hao không ngừng dung nhập thân thể của bọn hắn thay đổi thần võ hai đạo không thể đồng thời thi triển trạng thái trên đường đi thất trọng thiên tiên h mệnh kiếp tất cả mọi người tu vi đều được cực lớn tấn thăng đối với đạo lĩnh mộ đều đạt đến một loại cực hạ tu vi thấp nhất mới đột phá thất trọng thiên tu vi không lâu chân truyền đệ tử cũng đã đạt đến thất trọng thiên đình phong đến n ư c này cũng nội tình hao hết đành phải ngừng nhập kiếp trở về lục đạo môn bất quá tiêu vũ vẫn là vui mừng có tám mươi tám vị chân truyền đệ tử lại có dư lực đi theo tiêu vũ vào đệ bắt trọng tương lai k i ế p hơn nữa còn thành công đột phá đến bắt trọng tiên h tu vi bắt trọng tiên h tu vi đã là bọn họ cực hạn đột phá sau khi hoàn thành cũng chỉ được lui về lục đạo môn nhưng mà hai đại thánh chủ cựu long thánh quân cựu long hộ pháp hai mươi bốn hộ sơn trưởng lão lục đạo thần tướng vô tướng tử thiên cơ lão nhân hỏa kỳ lân cùng với lăng phi nguyệt khuất thanh tuyết trăm dàm băng yến đệm ngưng lục phan nhi lý nhất mạng ngây gia tả mụi triệu ức lại đi theo tiêu vũ tiến nhật đệ những người này mới là tiêu vũ chân chính căn cơ sau cùng nguyên thủy đan tiêu vũ đều đánh vào thân thể của bọn hắn lấy trợ bọn hắn đạt đến cựu trọng tiên thiên tôn cảnh cái này cũng là thần đạo phía dưới cảnh giới tối cao ầm ầm ầm ầm ầm ầm sau đó không lâu cái này hơn mười người phân biệt bắt đầu đột phá một số người không chỉ đột phá tại đột phá phía sau còn tại tấn thăng thấy đã đạt hai mươi bảy trọng tiên cái thế đại năng giả là dùng mình nha theo lý thuyết tiêu vũ lục đạo môn lập tức có hơn mười vị thiên tôn cảnh tồn tại đương nhiên hôm nay tam thiên tôn sớm đã không phải thiên tôn cảnh tồn tại cuối cùng ấm trung tiên dịch tâm viễn thiên cơ lão nhân đạt đến thiên tôn cảnh hậu kỳ khuất thanh tuyết vô tướng tử triệu ức lục đạo thần tướng đạt đến thiên tôn cảnh trung kỳ những người còn lại đều chỉ có thể đạt đến thiên tôn sơ kỳ liền đình chỉ n g h e lệnh lập tức lên dịch tâm viễn ấm trung tiên thiên cơ lão nhân tấn thăng làm ta lục đạo môn tam giới thánh chủ đường tuấn kiệt v ấ n quan tô mục vô tướng tử tấn thăng làm lục đạo thánh chủ chỉ bốn hòa kỳ lân tuyết ba vương vì ta lục đạo môn thần hộ phát thú vừa mới nói xong tiêu vũ đột nhiên một chỉ điểm ra tại hỏa long đ i ệ huyện bên trong tử vong tuyết ba vương lập tức ở vô lượng kiếp bên trong c h g sinh tu vi cảnh giới cũng mánh liệt tăng vọt rất nhanh đạt đến hoa kỳ l â n cảnh giới chủ nhân cuối cùng thức tỉnh tuyết báo vương khi kiếp số bên trong nhìn xem tiêu vũ l ệ rơi lời mặt t ố t không cần như thế tiêu vũ bây giờ mới có phục sinh tuyết báo vương năng lực kỳ thực đã trong lòng còn có ấ y náy khuất thanh tuyết lục p h á n nhi lý nhất m ạ c vân mộ yên vân mộ hàn cố diệu thiên tâm hạ diệu hoan lang phi nguyện trăm dạ băng yến đẹp ngưng triệu ức làm gốc thánh tôn chi thánh hậu không được tại n ú n g tay lục đạo môn sự tình năm nhưng có giám sát lục đạo môn đông hoan quyền lực thành công phục sinh tuyết báo vương tiêu vũ lập tức chính thức s á c phong thánh hậu sau đó vung tay lên lập tức đem tất cả người đều đưa ra cựu trọng thiên tri vô lượng k i ế p hạ giới quay về lục đạo trong môn phái đối với tiêu vũ cái này máy động nhiên quyết định cho dù là tam giới thánh chủ một trong dịch tâm viễn đều có chút không hiểu cái này chín năm một mực là những thứ này thánh hậu tại nắm giữ đại quyền điều phối hết thảy đột nhiên bị đoạt quyền cảm giác có chút không hiểu đấu nhưng mà tiêu vũ lại không có giảng giải cái gì cũng không có nhường bất luận kẻ nào cùng đi lập tức xông phá cựu trọng thiên vô lượng tiếp thẳng vào hai mươi bảy trọng、thiên. xông phá cựu trọng thiên vô lượng k i ế p một k h ắ c mới hệ thống tu luyện lập tức c ả m n g ộ hoàn toàn niên h tại tâm hạ giới hệ thống tu luyện cũng không ảnh hưởng tiên giới vẫn như cũ có thật bắt trọng nhưng lại không thần võ hai đạo phân chia tên là tiên cảnh cựu phẩm thiên cảnh cựu trọng tiên h cùng trước đây cảnh giới tu luyện cũng đều cơ bản giống nhau mỗi một cảnh giới chi danh sưng đều như thế chỉ là lại không thần đạo thiên cảnh cựu trọng tiên h cần nhập kiếp phía sau mới có thể đột phá cựu trọng tiên thiên tôn cảnh phía trên tên là thiên địa đồng thọ xen vào thiên cảnh cùng thần cảnh ở giữa là một loại quá độ cảnh giới chỉ có lúc đạt tới thiên địa đồng thọ chi cảnh mới có thể xông phá cửu trọng thiên có cựu thể trọng phá xông vô lượng kem i tiến ế p bên trong, chân chính vào cảnh còn thể, giới tiêu kem h cách nào triệt để nộ. hắn cần đột phá thiên địa đồng thọ n nào càng nộ, cần đồng cảnh, g triệt đột để địa phía chính kính ớ i có tiêu h ể vũ vừa mới xông phá cựu trọng thiên vô lượng kiếp một khắc thần minh đại tuyển chính thức bắt đầu trùng cổ thanh âm liền triệt để rơi xuống tiêu vũ cũng không gấp gáp một đường lãnh hội ba mươi ba trọng thiên phong quang không nhanh không chậm đi tới thứ hai mươi bảy trọng thiên thần minh thi đấu trong sân rộng ha ha ha ha thần minh thật làn áo nhẹn nha tiêu vũ đi tới ánh mắt đỏ qua lập tức cười tỏ không chỉ ở đây lại có ước chừng chín mươi chín vị cái thế đại năng giả tham gia theo lý thuyết ngoại trừ ba ngày thiên tôn tiêu vũ bên ngoài còn có chín mươi chín người đã tấn thăng thiên tôn đ ỉ n h phòng lĩnh ngộ thiên địa đồng thọ vô thượng cảnh giới trong đó còn không m ệ t người quen biết cũ tỉ như khi xưa thượng đế hôm nay ngự thiên đại đế dưỡng viêm tiêu thiên cản cùng với tiêu thất thật lâu thiên huyền môn tứ đại chân truyền đệ tử trước đây thiên huyền môn hủy diệt phía sau thiên huyền môn tứ đại chân t r u y ề n liền vào dương viêm dưới trướng tiêu vũ nhập chủ đại viêm nhất thống đông hoang thả đi dương viêm thời điểm bốn người bọn họ cũng không ở bên người bây giờ thế mà xuất hiện khiến người ngoài ý cũng nhượng tiêu vũ rất là tò mò dừng lại thần minh quy củ chín trăm chín mươi chín âm thanh chư thiên trung cổ âm thanh không vào c h ẳ n g người không có tư cách tham dự thần minh tranh cử thiên huyền môn dương nhiệt tứ đại chân truyền đệ tử nhìn thấy tiêu vũ đó là cựu hận đầy có lòng lập tức tiến lên quát bảo ngưng lại Úc, các tiêu vũ ngược lại là không nghĩ tới xa cách nhiều năm bọn hắn lại có lòng can đảm cùng đối mặt mì mặt thật ứng câu nói kia kẻ sĩ ba ngày không gặp l a o mắt mà nhìn ba vị minh chủ tại thượng thân minh uy nghiêm ở đây bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm tiêu vũ có thể vào ba mươi ba trọng tiên tứ đại chân truyền đệ tử cũng có thể vào tự giác tu vi đã cùng tiêu vũ đều bằng nhau sớm đã không sợ tiêu vũ ai xem ra thiên huyền môn từ nay về sau liền triệt để bị đứt đoạn c h u y ể n t h ừ a năm bất kể nói thế nào ta lục đạo môn cao tầng số đông cũng là thiên huyền môn đệ tử bản thánh tôn thật có chút không đành lòng nha tiêu hôm, hôm nay bản tọa bốn người liền bị ân sư báo thủ vì ta thiên huyền môn dựa nhục ngay vậy tứ đại chân truyền giận dữ không thôi cổ tay một phen lập tức chấp mắt hợp lực tạo thành một tòa tứ phương đại trợn tương tiêu vũ vây khốn trong đó bốn người bọn họ người người cũng là thiên tôn đình phòng hơn nữa đã lĩnh mộ thiên địa đồng thọ tri cảnh mới có thể tới chỗ này bốn người liên thủ uy thế rất nhanh kinh khủng không ít người đều cất xem trò vui tâm tư muốn nhìn một chút tiêu vũ cái này lục đạo thánh tôn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại có thể hay không thủ hộ bây giờ c h ư thiên đệ nhất thế lực ai nhưng mà tiêu vũ chú định để bọn hắn thất vọng bởi vì tiêu vũ căn bản khinh thường ra tay đột nhiên há miệng một n u ố t hiền hách vi phong ý đồ báo thủ thiên huyền môn tứ đại c h â n truyền lập tức kêu thảm một tiếng trực tiếp bị tiêu vũ nhất miệng bước vào vừa mới lên đại chiến uy thế một giây kết thúc lại không động tĩnh trong lúc nhất thời toàn bộ thần minh quảng trường là lặng ngắt như tờ cho dù là tam thiên tôn ngự thiên đại đế nạo thiên đại đế bực này tồn tại cũng vì đó sắc mặt đại biến tốt xấu là tứ đại thiên tôn cảnh tột cùng tồn tại làm sao lại không có lực phản kháng chút nào liền bị tiêu vũ nhất miệng n u ố t vào thậm chí liền phản kích động tĩnh đều không thể phát ra sống hay chết tiêu vũ tu vi cảnh giới tại hợp tác cấp thấp bọn hắn cũng không cách nào thăm dò cao thâm mặt chắc tới mức này sao ừ tiêu vũ nhất miệng n u ố t sau đó ánh mắt lạnh lùng đảo qua toàn trường d o a đến tại chỗ không ít người đều trong lòng thâm b o chỉ là một ánh mắt liền để người như thế kinh hãi cũng là cùng một cảnh giới người sức chiến đấu c ư nhiên như thử hoàn toàn khác biệt t r ê n h lệch đến cùng ở nơi nào ha ha ha ha lục đạo thánh tôn bế quan chín năm quả nhiên bất p h ò m nha trang diện một trận lúng túng thông tin ê giáo giáo chủ phải phó minh chủ quá nguyên thiên tôn lập tức mở miệng hóa giải bầu không khí hôm nay lục đạo thánh tôn cũng đến đây cùng cử hành hội lớn quả thật là ta thần mình c h i phúc cũng là chư thiên c h i phúc còn xin nhập tòa ha ha vẫn là quá nguyên thiên tôn đủ ý tứ t i ê u vũ đắc ý nhìn dương viêm một mắt tuy ý tìm một vị trí ngồi xuống tức dẫn đến dương viêm giận mà không dám nói gì lấy tứ đại chân truyền hôm nay tu vi dương viêm thủ đoạn ra hết mới có thể chiến thắng mà t i ê u vũ chỉ là há miệng một nốt u liền đem hắn nuốt vào trong bụng không rõ sống chết hoàn toàn chính xác quá kinh khủng ha ha quá nguyên thiên tôn cười lớn một tiếng chắp tay nói minh chủ giờ lành đã đến là thời điểm bắt đầu hảo bồn u minh chủ tuyên bố thần minh chính thức thiết lập thần minh cao t ầ n g tuyển bản chính thức bắt đầu sáu bài vị lên trừ thiên quan sát đạo môn thánh địa giáo chủ thần minh minh chủ thái thủy thiên tôn lập tức hát lớn sau đó k h á t tay sớm đã thiết lập minh chủ điện tả hữu phó minh chủ điện cùng với tứ đại sứ giả cung b từ lên. Lên từng đại tòa bài vị cũng đi theo ngưng kết dựng lên tòa sáng thần quang tam thiên tôn lập tức quý vị một cỗ trí cao trí thượng trí thần khí tức trước mắt phóng lên trời đại biểu cho thần minh chính thức xuất thế cho người ta một loại ảo ảnh cảm giác vô cùng huyền diệu toàn bộ tiên giới tứ hải bắc hoang cũng có thể nhìn thấy hai mươi bảy trọng thiên bây giờ tình cảnh càng có thể nhìn thấy tam thiên tôn uy nghiêm chư vị thần minh lập thần giới sắp xuất hiện thần minh c h i trách chính là vì sắp xuất hiện trí thần giới tuyển bạc nhân tài nên có tứ đại sứ giả bắt đại hộ đạo pháp vương hai mươi bốn chư thiên thần t ư ớ n g sáu tương lai đều có thể từ thần minh nhập thần giới h ư ở n g thụ vĩnh sinh thần đạo quá nguyên thiên tôn lập tức mở miệng phía dưới liền từ tứ đại sứ giả một trong quang minh sứ giả c h i vị bắt đầu tranh cử uy củ rất đơn giản ai có thể đứng ở cuối cùng mãi đến không người khiêu chiến liền có thể được hưởng thần thoại vì quang minh sứ giả ha ha ha ha bản thánh tôn kế tục thiên mệnh thuận thiên ứng nhân nên vị quan g minh sứ giả năm chư vị nếu có người k h ô n g phục đều có thể đi lên một trận chiến quá nguyên thiên tôn lời nói n ở nụ cười tiêu vũ người thứ nhất lên đ à i minh chủ phó minh chủ c h i vị tiêu vũ không cách nào nhận được cái này đệ nhất sứ giả c h i vị hắn là nhất định phải được tiêu vũ thân ảnh lóe lên lên đ à i lập tức chấn nhiếp toàn trường một lúc lâu sau nhưng lại không có một người dám lên phía trước khiêu chiến tựa hồ đều bị tiêu vũ nhất miệng đem thiên huyền môn tứ đại chân truyền n đốt vào thủ đoạn tàn nhẫn cho trấn nhiếp mà không dám cùng là địch ha ha ha ha phía trước một giây còn tại trí khí dân trào suy nghĩ có thể nhìn một hồi trò hay bây giờ lại ngay cả đánh một trận dũng khí cũng không có có tư cách gì nhập thần minh t h ế vậy tiêu vũ có chút thất vọng nha không người dám tiến lên đây coi là cái gì tốt đẹp săn g i ế t cơ hội vậy mà không người đến chịu chết 673 chương 674, chương cùng chỗ hách cường giả cái thế, tất cả đều sắc nhìn nghếm danh hiển thế, phẫn nộ, không tăng thâm. Nhưng thủ lên ngạo đứng gần nộ, tăng muốn động giả lại sợ bị tiêu đi đều tại ti xem mà trăm mặt mà, tất uy vũ, vị bị sợ đường đường thần minh nếu như không người cùng tiêu vũ tranh chấp tiêu vũ u y vọng sẽ đạt tới một loại rất khủng bố địa vị đổi u s á t tam thiên tôn phải biết lần so tài này chư thiên có thể thấy được hơn nữa đệ nhất sứ giả quan g minh sứ giả địa vị cao chỉ ở minh chủ phía dưới nếu là cứ như vậy dễ dàng bị tiêu vũ được lời nói chỉ sợ tương lai cách cục k h ô n g ổn quan g minh sứ giả đại biểu tương lai ánh sáng hắn ngụ ý sâu xa k h í vận nồng hậu dày đặc bản thánh tôn b ê quan chín năm còn nghĩ mượn nhờ hôm nay tri hùng vĩ trằng diện gặp một lần thiên hạ anh hảo thử xem cái này chín năm thành quả bọn hắn không xuất thủ còn không được Tiêu vũ lục ậ p t đạo thanh tôn ngươi quá cùng vọng nghe vậy phật môn thánh địa đạo môn thánh địa ba vị phật chủ ba vị đạo chủ đều cùng nhau nổi giận trước kia tiêu vũ lấy lương thực áp chế cỡ bức bọn hắn cống hiến pháp bảo môn phái trí cao địa t ị n h mới nguyện ý bán ra lương thực đây chính là một đại nan giải cứu hận thời khắc muốn đòi lại ha ha ha ha nói đúng bản thánh tôn xưa nay đều c ù n g vọng có cái gì kỳ quái đâu tiêu vũ nhất trận cười to đột nhiên ngoắc ngoắc tay đã các ngươi như thế sợ bản thánh tôn không dám cùng bản thánh tôn đơn đà độc đấu vậy thì cùng lên đi cái gì cùng tiến lên ngay vậy tại chỗ h ả o kiệt càng là tức giận bầu không khí ở đây đến người cực lớn bộ phận cũng là vạn năm t r ư ớ c nhân vật cái thế đã từng tung hoành thiên hạ chưa bại một lần còn từng tới gần qua bị ngạn thế giới thân phận địa vị đều cực kỳ tốt quý tiêu vũ để bọn hắn cùng tiến lên lời này có thể nói là cực điểm vũ l ụ đối với chính là cùng tiến lên miễn cho bản thánh tôn từng cái một đánh phiền phức tiêu vũ cười lạnh cực kỳ khinh thường phàm là muốn m quang minh sứ giả vị tất cả đều lên đây đi lao tử duy nhất một lần giải quyết nhanh lên h ừ bản tọa thử xem ngươi cái này lục đạo thánh tôn đến cùng có mấy phần bản sự lấn hiếp người như vậy quả đáng nếu như còn không người nên chiến lời nói t a m thiên tôn uy nghiêm chắc chắn tổn hao nhiều cùng phật môn tam đại phật chủ đối lập mà ngồi một người trong đó lập tức hét lớn một tiếng bay lên lôi đài tinh thần tri chủ vạn năm trước trưởng thiên tọa quần tinh người mượn nhờ hình sát thiên quân phản loạn mà thoát đi thiên đình t i ế nhưng n ậ p b n thế Tiêu mà đối mặt một kiếm này chi uy tiêu vũ vậy mà không nhúc nhích mặc cho hắn một kiếm tinh thần uy lực như thậm nào. Tinh t h chí ngay cả tiêu vũ một sợi tóc cũng không thể c h ặ n đứt để cho tại chỗ người lại là cả kinh thanh tôn quả nhiên thật bản lãnh xem ra ta đại ca lấy lực lượng một người không phải thánh tôn đối thủ huynh đệ chúng ta hai người cũng tới vì thánh tôn trợ hứng thấy vậy tinh thần c h i chủ hai vị bản thân lập tức nhảy lên tương trợ vứt bỏ thiên tinh che trời nguyện t i ê u vũ đôi mắt k h ẽ động cũng không để ý hai người này cũng là vạn năm trước liền biến mất nhân vật tu vi không chút nào tại tinh thần c h i chủ ba người liên thủ so thiên huyền môn tứ đại chân truyền cần phải cường đại nhiều lắm ẩm ẩm ba người một liên thủ lập tức không thể tăng gấp bội có loại đem toàn bộ chiến trường để hóa thành tinh thần thế giới đồng dạng nhưng mà vẫn như cũ không làm gì được đã tiêu vũ giống như tiêu vũ chính là một tôn bất bại chiến thần không xuất thủ đã khinh thường chư thiên để cho người ta căn bản vốn không biết sơ hở của hắn ở nơi nào quá yếu còn có hay không có đảm lượng cùng tiến lên đến đây đi nhường bản thánh tôn xem chín năm thành quả như thế nào tiêu vũ cũng không gấp gáp đánh bại bọn hắn cứ như vậy đứng lặng lặng. hảo ta b ă n g diện c h i chủ thiên băng c h i chủ vạn chiến c h i chủ lĩnh giao thánh tôn thần uy ngay vậy cùng đạo môn tam đại đạo chủ đối lập phải tam đại cường giả lập tức hét lớn một tiếng đồng loạt ra tay cùng tinh thần tri chủ ba người hợp lực đối phó tiêu vũ nhưng mà lục đại cường giả cái thế cùng một chỗ đối thủ l ạ i còn là k h ô n nào g cách bước l u i tiêu vũ n h ấ t bước. h a ha, h a ha, ha. nếu không thì sáu vị t i ề n bối tại tìm mấy vị tương trợ tiêu vũ trợ chính là cái thời điểm này nhưng bọn hắn sáu người vẫn là kém một chút nếu như tại có mấy vị như bọn hắn đồng dạng cường đại vậy thì hoà n mỹ người người người ngay vậy sáu người sắc mặt rất là khó xử sáu người đồng thời ra tay đều không thể bước lui tiêu vũ nhất bước lại có cái gì tư cách cướp đoạt quang minh sứ giả chi vị tái chiến tiếp vạn nhất phát sinh bất chắc nhưng là cái mất nhiều hơn cái được ha ha ha ha không cần tức giận như vậy ngược lại bản thánh tôn chưa bao giờ đem các ngươi để vào mắt bất quá là trong lúc rảnh rỗi cùng các ngươi chơi một năm miễn cho bản thánh tôn ngồi trên quan g minh sứ giả chi vị phía sau người trong thiên hạ nói là các ngươi không cùng bản thánh tôn tranh chấp cố ý nhường bản thánh tôn đứng hàng cao vị tiêu vũ nhìn ra bọn hắn ý nghĩ lập tức ở thi phép khách tướng h ừ côn vọng quả nhiên sáu người vừa mới lên ý nghĩ lập tức dập tắt không ngừng thi triển bí pháp bức bách tiêu vũ cuộc chiến hôm nay mặc dù là tại hai mươi bảy trọng thiên tiến hành cũng liền tại chỗ hơn trăm người mà thôi nhưng mà chư thiên và giới đều có thể nhìn đến nào ảnh v ậ tình hình chiến đấu không đứng trở ra nhất định bị sẽ đánh một cái sợ liêu tiêu vũ l ạ cấn khó mà phát triển cũng không có người nguyện ý đi theo tại bọn hắn tại đại nghiệp bất lợi ừ thánh tôn lợi hại như thế chúng ta cũng muốn gặp thức t h ế vậy ba đạo nhân ảnh đột nhiên động một cái xông thẳng tiêu vũ sau lưng của tâm tu vi khí tức t ự a hồ so tinh thần c h i chủ càng lợi hại hơn một chút thiên độc c h i chủ thần m ộ c h i chủ bắt quái c h i chủ này ba người xuất hiện nhường ngạo thiên đại đế thần ngạo đột nhiên đôi mắt khé động ha ha lúc này mới có chút ý tứ thiên độc tri chủ thần n ộ tri chủ bắt quái chi chủ này ba người sinh ra thời đại còn tại tam thiên tôn phía trên truyền thuyết là nhóm đầu tiên tiến vào bị nạn g thế giới người thực lực cũng quả nhiên càng cao cường hơn một người thiện độc một người thiện vong linh c h i pháp một người thiện t r ậ t pháp đã từng loạn thiên hạ nhiều năm bị vây công phía sau vì báo thù mà mạnh mẽ xông tới tam giáo thánh địa cuối cùng đều toàn thân trở ra khi xưa thượng đế hôm nay ngự thiên đại đế đều bị bọn hắn uy h ế t qua chư vị không nên bị hắn cho hù dọa đến rồi thân thể của hắn chính là tiên thân thể còn lĩnh mộ thiên địa nhất thể cảnh giới đẹp hoàn toàn chính xác thần diệu bất phảm có thể xưng thiên hạ vô song sáu nhưng mà Chỉ cần chúng tất a của đem điểm, đại mạnh dung hợp làm một hết thể hợp thể phá hắn phòng ngự, cũng liền có thể biết cảnh giới của hắn. Chính đại cường giả thế h biết tu sức có cũng có cường cái c dung liền ngự, liền giới giả vi nhiên dạng này cái kêu bản thánh tôn liền cho các ngươi chín cái thời gian hô hấp tuyệt đối không nên nhường bản thánh tôn thất vọng sáu mà thất vọng đại giới chính là cái mạng nhỏ của các ngươi đến đây đi tiêu vũ đôi mắt biến đổi thần xác trở nên cực kỳ quỳ dị ai cũng biết tiêu vũ nói tới chín cái hô hấp chính là sinh tử c h i cảnh chỉ là mấy ngày liền độc n g h i chủ thần mộ c h i chủ bắt quái c h i chủ bực này tồn tại đều ra tay đối với tiêu vũ tiêu vũ có dễ dàng như vậy có thể giết được bọn hắn sao bị tiêu vũ nhấc miệng nuốt vào thiên huyền môn tứ đại chân truyền ở tại bọn hắn trước mặt căn bản không có thể m ộ t kích một hai ba tiêu vũ hay không động như núi c ư ờ i liên tục đi theo hô hấp đếm xem mỗi ra một tiếng chín đại cái thế cửa người tâm tình là hơn run dậy chấn kinh một phần âm thanh giống như có ma lực đầm dạng không ngừng vang lên âm thanh đôn đốc bọn hắn lập tức đem tất cả sức mạnh tiến hành hội tụ dựa theo b á t quái chi chủ biện pháp tập trung lực lượng làm một điểm phá tiêu vũ phòng ngự phá phá phá tiêu vũ thanh n m nhảy lên rất nhanh bọn hắn chín vị cường giả cái thế ngưng kết càng nhanh tại tiêu vũ đếm tới sáu thời điểm liền triệt để hợp nhất lập tức bộc phát mà tiêu vũ vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào không có chút nào muốn phản kích gì tứ để cho người ta sắc mặt biến đổi lớn hoàn toàn không thể tin được không tốt không nên công kích hắn mau dừng tay thấy vậy tình huống tam thiên tôn trong vạn p ậ t thiên tôn đột nhiên cảm ứng được cái gì lập tức hét lớn một tiếng ngăn cản ầm ầm ầm ầm ầm ầm nhưng mà vạn phật thiên tôn nhắc nhở vẫn là c h ậ m m ộ t bước chín đại cái thế cường người dốc sức nhất kích từ tiêu vũ lồng ngực đánh vào thể nội lập tức n h ư ợ n g tiêu vũ khí thế phóng lên trời cái thế chi lực triệt để cồn bạo m à phát cái gì cái này cái này sao có thể thấy vậy tình huống chín đại cái thế cường già rất là chấn kinh tuyệt đối không ngờ rằng nhất kích phía sau lại là loại biến hóa này dưới sự kinh hãi lập tức rút lui lực nhưng mà bọn hắn lực lượng thật giống như mở cống vỡ đê chi đệ bá căn bản là không có cách khống chế bị tiêu vũ thể nội một cố trí cao sức mạnh cấm ép thu lấy ha ha ha ha các ngươi chín người quả nhiên không để cho bản thánh tôn thất vọng nhưng mà không có thất vọng đại giới vẫn là chết đây là các ngươi số mệnh sứ mệnh tiểu vũ liên tục cười to đột nhiên lần nữa há miệng một ướt chín đại cái thế c ư n g giả cùng thiên huyền môn tứ đại chân truyền đệ từ một dạng trước mắt bị nuốt thấy vậy tình huống tất cả mọi người đều trận tròn mắt hoàn toàn không rõ lục đạo t h á n h tôn ngươi ngươi ngươi chỉ có vạn phật thiên tôn dẫn không chỗ phát tiết thậm chí có loại muốn tự mình ý xuất thủ ha ha ha ha vạn phật thiên tôn ngươi nghĩ đối với bản thánh tôn ra tay một hồi có rất nhiều cơ hội không nóng này sáu ba ngàn đại đạo thiên đạo vì chín khí vận tức đoạt thiên đạo chín thân chứng đạo chư thiên một trận cười to phía sau tiêu vũ thể nội thế giới chớp mắt khé động lập tức đem vận mệnh của mình cùng chín đại cái thế cường giả cùng với tứ đại chân truyền đệ t ử vận mệnh hợp nhất tiếp đó tại lấy phá mệnh đ a o tức đoạt bọn họ khí vận đem bọn hắn tam sinh chi lực ẩn chứa khí vận định số đều thu vào thể nội chứng đạo thiên đạo chín thân làm lồi sắc cuối cùng chân chân chính chính đem tam sinh hợp nhất hảo hảo một cái lục đạo thánh tôn ngươi quả nhiên lợi hại tại â sâu, m tư tính toán như vực c ngươi tam thiên tôn trước mặt nếu không giả bộ giống một điểm bản thánh tôn có thể sống đến bây giờ sao nhưng ngươi nói sai rồi bản thánh tôn tam kinh hợp nhất đã thành công nhưng mà thật a m s i n hợp h n tốt xem ra lục đạo thánh tôn đứng hàng quan g minh sứ giả thực chí danh quy minh chủ thái thủy thiên tôn khuôn mặt đều giật một cái thời khắc này tiêu vũ cho dù là hắn tự mình ra tay cũng thiên huyền môn tứ đại chân truyền chín đại cái thế cường người hết thảy đều ở đây một khắc cấp tốc chuyển hóa làm sức mạnh vì tiêu vũ thuế biến chi cơ thạch chém đứt quá khứ tương lai thiên huyền môn tứ đại chân truyền chín đại cái thế cường giả mỗi một cái cũng là thế giới này cao cấp nhất tồn tại ẩn chứa cực lớn khí vật Như c trô một lát sau tiêu vũ thể nội lại là một hồi cái thế chi lực không ngừng bộc phát thường cái cùng tiêu vũ nhất mô hình mở dạng lại khí tức hoàn toàn khác biệt nhân không ngừng phân liệt mà ra mỗi một vị thực lực đều thâm bất khả chắc chín cái hô hấp tiêu vũ lập tức chia ra làm chín đây chính là vô thượng đạo pháp bên trong thiên đạo chính thân Mệnh thân, đạo thân, pháp thân, bản thân, pháp đạo c h â n t h â n dấu v ế thân t ứng t hợp â nhất là vì tổ thần phân ly hoàn thành tiêu vũ lấy chân thân làm hạch tâm đột nhiên h é t lớn một tiếng đem tất cả ngoại thân c h i thân lại hút trở về chín thân hợp nhất tổ thần quyết tại thời khắc này triệt để thúc giục đứng lên bất hủ c h i thần tính chất bất hủ c h i thần lực bất hủ c h i thần hồn bất hủ tri thần nguyên đều ở đây một khắc không ngừng đi theo tổ thần quyết vận chuyển mà ngưng kết lần này thực sự là tam thiên tôn đều lập dung ngự thiên đại đế nạo g thiên đại đế bọn người đều âm thầm lắc đầu tiêu vũ hay là trước bọn hắn một bước chân chính đặt chân thần đạo nha bất quá có tiêu vũ ở phía trước cản trở bọn hắn an toàn hơn thiên ngoại nguyên thủy nguyên thủy c h i lực thần giới chính cảnh cho ta hiện tiên h cơ sau một lúc lâu tiêu vũ hình thái sinh mạng triệt triệt để để xảy ra thay đổi chân chính bước vào trong thần giới lập tức hét lớn một tiếng liên tục thi pháp một lát sau một câu nguyên thủy tri hà mạnh liệt bông xuống đã cùng tiêu vũ bất phân với nhau lục đạo thiên cùng lập tức đến rồi vô tận nguyên thủy đan cùng tam giao thánh địa một dạng mỗi ngày chỉ ít có mười ước nguyên thủy đàn số lượng theo lý thuyết tiêu vũ tu vi cảnh giới đã cùng tam thiên tôn sánh vai cùng thần đạo danh giới phân chia năng lực cũng hoàn toàn nhiên tại tâm đột phá khí tức tu liễm tiêu vũ mỉm cười lập tức nhìn về phía vạn phật thiên tôn tả phó minh chủ đại nhân bản thánh tôn có chút ngứa nghề không biết có thể chỉ giáo một hai n h a 675 chương 676, c ử u đại đế tiêu vũ tu vi đại thành lập tức liền mở miệng khiêu khích tam thiên tôn một trong vạn p ậ t thiên tôn mới thật sự là trấn nhiếp nhân thơ từ tam thiên tôn xuất đạo đến nay liền sát phạt vô địch tại vạn năm trước bọn hắn đã vô địch đại danh tử không người dám khiêu khích năm liên phía dưới pháp chỉ thượng đế đều phải nghe theo làm theo ngày hôm nay cái này một thần thoại hoàn toàn bị phá vỡ giờ này ngày này cuối cùng có người dám khiêu khích tam thiên tôn chi thần thánh uy nghiêm a di đạo phật hảo thật tốt lục đạo thánh tôn không hổ là kinh thế kỳ tài sáu đã như vậy lao k i ê u nạp liền bồi thánh tôn luận bàn mấy chiêu vạn phật thiên tôn biết tiêu vũ là muốn thăm dò bọn hắn tam thiên tôn tu v i cùng cảnh giới mà vạn phật thiên tôn càng muốn biết tiêu vũ sức chiến đấu tại loại tầng thứ nào t h tiêu vũ xuất đạo đến nay đều là lấy yếu thắng mạnh cảnh giới không phải hắn tất cả sức chiến đấu biểu hiện ha ha cầu còn không được tiêu vũ biết tam thiên tôn cao thâm mặt c h ắ c chín năm trước đã tiêu vũ cảnh giới bây giờ tất cả tiêu vũ muốn cùng nó một trận chiến mới có thể biết bọn hắn đến cùng đạt đến thần cảnh mấy tầng tu vi trong lòng không có một cái nào đại khái hiểu rõ từ đầu đến cuối khó mà yên tâm a di đà phật thỉnh vạn phật thiên tôn chắp tay trước ngực sau đó lập tức dỗi ra một cái tay ý là chỉ dùng một cái tay cùng tiêu vũ giao chiến liền có thể hảo tất nhiên r ằ n g này q u y ề n tiêu thánh tôn lợi dụng ngươi phật môn vô thượng tuyển học đại thiên như lai ấn cùng tạ phó minh chủ một trận chiến tiêu vũ mịp cười đột nhiên chắp tay trước ngực lập tức phật quang đại thắng đại thiên như lai maha sơ hiện phật quang cùng một chỗ tiêu vũ bàn tay khé động một cái ma kha chỉ sơ hiện một đạo cực lớn maha t r ư ờ n g ấn ẩm vang một tiếng từ trên trời giáng xuống nay t r ư ờ n g ấn vừa ra tại chỗ cường giả cái thế sắc mặt b ộ t biến tựa hồ tại phật môn tu luyện công pháp phía trên tiêu vũ đã đạt đến một loại trình độ cực kỳ kinh khủng thậm chí có loại siêu việt vạn phật thiên tôn cảm giác xem ra tiêu vũ đích đích xác xác là đem phật môn tam kinh hợp nhất vạn phật thiên tôn nghiên cứu phật đạo trên vạn năm tựa hồ cũng không có tiêu vũ đem tam kinh hợp nhất huyền、diệu. t u y tiện một chiêu liền có loại phật tổ bông xuống vạn phật triều bái chi ý vị hừ chỉ là tiểu bối lại dám cùng phật môn trí tôn độc thủ đơn giản lẽ nào lại như vậy liền để bản tọa tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi ngay tại tiêu vũ nhất triệu gia một cái tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên một đạo cực điểm u ám khí tức cũng đi theo mà ra tiêu vũ ma ha sơ hiện lập tức bị hắn ngăn cản ân ân có thể đỡ được tiêu vũ nhất trưởng người tự nhiên không phải người bình thường lập tức gây nên mọi người hiếu kỳ nhưng ánh mắt đi theo mà đi đã thấy không đến đó người hình dạng rất là chân kinh hắn cũng không áo đen che mặt chỉ là lấy sức mạnh che giấu hình thái chân thực còn làm cho không người nào có thể x u y ê n thủng đủ thấy tu vi cao sâu khó lường bất quá tất cả mọi người biết khí tức của hắn dường như là đến từ đã hủy diệt m i n h giới cựu ưu chi lực so ưu minh quân kinh khủng hơn do a người n hạ n g n g ư ờ i giấu đầu loài bôi đã như vậy q u y ề n t h i ê n thánh tôn liền sẽ mở mặt nạ của ngươi đem ngươi đánh thành cậu nhìn ngươi có tư cách gì thay người ra mặt tiêu vũ thật không nghĩ tới âm thầm lại còn có mạnh mẽ như vậy t ồ n tự hồ liền ngự thiên đại đế nạo thiên đại đế đều rất ngoài ý muốn có loại tồn tại này xem ra hắn chính là tam thiên tôn cho tiêu vũ chuẩn bị cứng giả một cái ngăn cản tiêu vũ tiến vào thần minh phân tam thiên tôn khí vận quyền lợi người không phải tiêu vũ xem thường người ở chỗ này ngoại trừ ngự thiên đại đế nạo thiên đại đế bên ngoài không người là tiêu vũ một chiêu địch cho dù là phật môn phật mộng đạo môn thông thiên giáo chư vị đạo chủ đều không tiếp nổi tam thiên tôn cao thâm mặt c h ắ c không có khả năng không biết nếu như muốn chế ước tiêu vũ phát triển nhất định mai phục đòn sát thủ mới được bằng không không có khả năng ngăn cản phải liêu tiêu vũ chiếm giữ quang minh sứ giả chi vị điểm này tiêu vũ trong lòng vô cùng rõ ràng người ở chỗ này hẳn là đều rất tin tưởng cho nên tiêu vũ phía trước lập tức nhảy ra ngoài phía sau không người muốn ý t í n h lên vừa tới là e ngại tiêu vũ thực lực thứ hai là biết tam thiên tôn sẽ không để cho tâm phúc ra người chiếm giữ đệ nhất sứ giả quang minh sứ giả chi vị đại thiên như lai ấn vừa mới nói xong tiêu vũ lập tức ra tay liên tục thi triển hiện tại như lai kinh bên trong trường pháp phật quang đầy trời liên tục bộc phát người thân bi đích đích s á t s á t lợi hại dựa g i dẫm quỷ dị thân pháp lấy nửa ngăn cản nửa tránh né chi pháp từ đầu đến cuối có thể ngăn cản tiêu vũ chi vi một hai, đi, hai người rất nhanh giao thủ hơn mười chiều ai cũng không làm gì được a y chiến đấu mạnh liệt làm người sợ hãi nhưng mà cái này hai mươi bảy trọng thiên thần minh thi đấu đ ô i đài lại kiên cố vô cùng đại đ ị a càng là kiên cố tựa hồ căn bản sẽ không bị phá hư nếu là tại thiên giới đã một hoang đại đ ị a trầm luân a ba mươi ba trọng thiên không hổ là tương lai thần giới c ă n cơ nhuộm tiêu vũ bực này tồn tại đều không thể hư hao hắn một chút có thể thỏa thích chiến đấu bất quá cái này hơn mười chiêu xuống tiêu vũ rốt cuộc dòm thân phận của bọn hắn một trường manh liệt đem hắn sau khi bước lui lập tức hét lớn một tiếng ha ha ha ha sáu nguyên lai là vạn năm trước thượng đế ngồi xuống đệ nhất chư hầu trưởng quản toàn bộ minh giới minh đế ngươi vậy mà không có chết cái gì minh giới sớm đã hủy d i ệ t minh đế vậy mà không có chết tiêu vũ lời này vừa nói ra lập tức một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng vạn năm trước tam giới lục đạo thiên đình vi tôn ngoại trừ thiên đình c h i chủ thượng đế bên ngoài liền chỉ có chúa tể minh giới có thể xưng đế vị có thể thấy được minh đế thân phận địa vị làm sao không làm cho người t r ứ n kinh ha ha thiên đình đã trở thành quá khứ thất thận địa vị làm sao không làm cho người chứng kinh thân phận bị điểm phá khi xưa minh đế hôm nay c h í nữ đại đế lập tức t r i ể n hồi che giấu chân thực khí t ứ c tướng mạo lập tức hiện ra ngự thiên đại đế ngạo thiên đại đế cũng không ngoài ý m u ố n chứng minh bọn hắn đã cảm giác c h í nữ đại đế thân phận hảo thật tốt c h í nữ đại đế đã ngươi không biết lượng sức vậy cũng đừng trách bản thánh tôn tiễn đưa ngươi đi cùng trong minh giới ước vạn sinh linh đoàn tụ triệt để hủy diệt tại tam giới lục đạo bên trong tiêu vũ m ỉ m cười đột nhiên khí tức một bên bắt đầu thi triển tổ thần quyết kể từ tiêu vũ ngộ đạo tổ thần quyết phía sau còn chưa bao linh thần hàng thế hét lớn một tiếng tiêu vũ thân thể c h ư ớ c mắt tiêu thất thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng không tốt một lát sau biến mất tiêu vũ lại xuất hiện hãn t ự a hồ đã không phải hắn vậy mà đã biến thành một tôn trăm trượng cự nhân ẩm vang một cước đạp xuống đây không phải pháp tướng c h i thân mà chân chân chính chính tiêu vũ một tôn có biến hóa có thể tùy ý hóa thành hư vô cẳng có thể tùy ý hóa thành cự nhân chân thân t h ầ n thể đây chính là chân chính thần không chết bất diện bất h nhục thân lăng không hư vô thần kính tự do biến hóa huyết nhục gây dựng lại thiên biến văn hóa hóa mục nát thành thần kỳ là vì linh thần cũng chính là thần kính đệ nhất trọng linh thần cảnh tiểu ưu chi linh chiếu dọi thân ta tiểu ưu địa ngục tiểu ưu linh thần t i ê u vũ đã chân chính độc thủ c h í n ưu đại đế tại không cách nào giữ lại lập tức thi t r i ể n ra cùng tiêu vũ đồng dạng cảnh giới biến thành kiểu ưu linh thần một chính trăm một co. m ư ơ n g 677, quan minh sứ giả kim quan g cự thần tiểu ưu linh thần đại biểu cũng là chân chính thần đạo chứng minh tiêu vũ cùng c h í n ưu đại đế cũng đã trở thành chân chính thần đ ạ đến thần kính đệ nhất trọng linh thần kính phanh ba hai đại thần nhân đội bính lập tức bộc phát nhưng mà kết quả lại là cực kỳ khác người đoán trước chín U đại đế cựu u linh thần cùng tiêu vũ đối bính vậy mà dễ dàng sụp đổ chỉ là phịch một tiếng chín U đại đế triệt để đại bại cả người lập tức một tiếng ẩm vang rớt xuống đất thổ hết u y không chỉ khi xưa minh đế hôm nay chín U đại đế không gì hơn cái này đi chết đi kết quả này tiêu vũ rất là ngoài ý m u ố n không biết là chính mình quá mạnh mẽ hay là hắn thật sự quá yếu thật không ngờ không chịu nổi một í c h bất quá tiêu vũ đối với địch nhân là xưa nay sẽ không nương tay lập tức nhất kích xuống triệt để đánh giết chín l đại đế chấm dứt hậu h o ạ dừng tay t a m thiên tôn đồng thời hét lớn một tiếng ngăn cản tiêu vũ rất khiếp sợ thậm chí ngay cả luôn luôn thái độ không rõ thông thiên giáo giáo chủ thái nguyên thiên tôn vậy mà cũng ngăn cản tiêu vũ chém giết chín đ ũ đại đế bất quá tiêu vũ cũng không phải một cái mặc người khống chế người nói dừng tay liền dừng tay bất hủ thân lực tốc độ không có chút nào dừng lại ngược lại nhanh chóng hạ sát thủ thôn phệ chín đ ũ đại đế t u vi a di đ ạ o phật như lai c à sa đi thấy vậy vạn phật thiên tôn lập tức giận g ữ không thôi phật hiệu cùng một chỗ khoác trên người ca xa lập tức hướng về tiêu vũ bao k h o ả mà đi ha, ha đến hay lắm chí nu đại đế không phải là đối thủ vạn phật thiên tôn rốt cục vẫn là ra tay rồi cái này nhượng tiêu vũ rất là kinh hỷ thu thế phía sau lập tức phóng lên trời tranh khỏi vạn phật thiên tôn quấn quanh bắt chạm thiên bản kiếm thuật phóng lên trời tiêu vũ cái kia đen nhánh một mực không biết lai lịch c h ả m thiên kiếm lập tức xuất hiện n ắ m trong tay cái này chạm thiên bản kiếm thuật lên thủ thế cũng là xúc tích lực lượng quá trình chứ thiên vạn giới ai cũng biết chạm thiên bản kiếm thuật là tiêu vũ chiều bài nhưng mà vạn phật thiên tôn tựa hồ cũng không thèm để ý cổ tay một phen cả xa lần nữa quấn quanh bắt mà đi chạm hắn không quan tâm tiêu vũ lại càng không quan tâm lập tức chém xuống một kiếm ầm ầm một tiếng ầm vang vạn phật thiên tôn như lai tư thế lập tức bị tiêu vũ chém xuống đi nhưng mà lại không cách nào đem hắn đánh tan ca sa lập tức nảy lên lần nữa hướng về tiêu vũ quân quanh bao khỏa mà đi thật giống như một khối kẹo da c h â u đ ồ n g dạng lấy tiêu vũ hôm nay tu vi t h i t r i ể n ra t r ạ g thiên bản kiếm thuật đó là thần vi bực nào nếu là lấy một chiêu này đối phó c h í nu đ đại đế hắn nhất định ngăn cản không nổi sẽ bị tiêu vũ nhất kiếm làm chết dù là không chết cũng sẽ so bây giờ bị thương nặng gấp mười thiên địa nhất thể một kiếm định chi bất quá tiêu vũ giã không phải là không có biện pháp đối phó vạn phật thiên tôn thân ả n h k h ẽ động lập tức lấy thiên địa nhất thể cảnh giới thi triển trạm thiên kiếm lăng không nhất kiếm xuống một tiếng ẩm vang như lai cả s a vẫn là bị tiêu vũ nhất kiếm cắm vào hai mươi bảy trọng thiên bên trong lòng đất cả n g ư ờ i lập tức đứng thẳng chuỗi kiếm chấn áp như lai cả s a thiên đ ị a nhất chỉ cùng lúc đó tiêu vũ một ngón tay chi lực lập tức hóa thành một đạo kim bang xông thẳng vạn phật thiên tôn mà đi trạm thiên bản kiếm thuật là tiêu vũ chiêu bài tử chiêu như vậy thiên đ i ệ nhất chỉ chính là tiêu vũ chiêu bài sát chiêu vô số cường giả cũng là vẫn l ạ tại tiêu vũ dưới a di đảo phật cho nên vạn phật thiên tôn cũng không dám sơ xuất lập tức một chỉ điểm ra ngăn cản ầm ầm ầm ầm ầm ầm hai đạo q u a n mang trước mắt mà đụng bùng nổ như thế đây mới thật sự là tuyệt thế đại chiến dư ba chấn động làm người sợ hãi thời khắc này tiêu vũ rất là giật mình đối với tam thiên tôn tu vi cảnh giới cuối cùng có một cái đại khái hiểu rõ vạn phật thiên tôn tu vi đích đích s á t s á t ở trên hắn nhưng mà vạn phật thiên tôn muốn đối phó tiêu vũ muốn đánh bại tiêu vũ cũng không dễ dàng ha ha ha, ha. một vị thần minh tả phó minh chủ một vị sắp lên đảm nhiệm quang minh sứ giả quả nhiên tu vi kinh thiên làm cho người ca tụng đến đây thì thôi à thấy vậy phải phó minh chủ thái nguyên thiên tôn mỉm cười đột nhiên ống tay h á o vung lên liền đem hai người đối b ì n h hóa giải chiêu này phất tay h á o lưu vân công nhuộm tiêu vũ đều b ộ i phục không thôi thân ảnh k h é t động lập tức thu hồi trạm thiên kiếm vạn phật thiên tôn mặc dù không duyệt vẫn là không có tại tiếp tục ra tay mà thu hồi như lai c ả x a một trận đại chiến chấn động thế gian rất nhanh kết thúc lòng của mọi người thực chất đều đối tiêu vũ sinh ra càng lớn kính sợ đích xác xác phải không có thể đối đầu có thể chống đỡ chế ước tam thiên tôn tồ nhờ ngự thiên đại đế nạo thiên đại đế cũng vì đó vui mừng lục đạo thánh tôn liên tiếp bại tinh thần c h i chủ thiên độc c h i chủ m ư ờ i còn lại người lại thành công đánh bại c h í nữ đại đế còn có c h ấ n thủ đông hoàng an ổn tiên giới to l ớ n công có tư cách đứng hàng đệ nhất sứ giả quang minh làm cho giả c h i vị thái nguyên thiên tôn m ỉ m cười lập tức nói minh chủ như không người đi ra ứng chiến cái k i a quang minh làm cho giả c h i vị chính là quy về lục đạo thánh tôn như không người ứng chiến tự nhiên như thế thái thủy thiên tôn tu vi cao nhất địa vị cũng cao nhất nhưng bây giờ cũng đành chịu thiên p ậ t thánh tôn đều ra tay rồi trong thời gian ngắn là không làm gì được tiêu vũ nếu như hắn cưỡng ép ra tay kết quả cũng chỉ sợ làm ở dạng hơn nữa hôm nay tri cục không cho phép hắn ra tay thần minh chính thức xuất thế chư thiên vạn giới ước vạn sinh linh đều tại nhìn đâu ừ có đảm lượng có thể đều đi ra đánh một trận tiêu vũ không cách nào chém giết chín ưu đại đế cũng đành thôi lập tức hét lớn một tiếng ánh mắt liên tục bắn phá hỏi thăm chúng ta tham kiến quang minh sứ giả thấy vậy ngự thiên đại đế n ạ o thiên đại đế b ọ n người lập tức nhao, nhao đứng dậy c u i người hành lễ ha ha ha ha tiêu vũ ra không đợi thái thủy tiên tôn tuyên bố lập tức h é t dài một tiếng thân ảnh l ó e lên tới chỗ ngồi quang minh sứ giả trên thần tọa lần ngồi xuống này phía dưới tiêu vũ lập tức hoảng hốt không thôi cái này khu khu một cái thần tọa vậy mà bên trong có cả khôn lại có thể tương tiêu vũ khí v ậ n cùng thần minh giá tiếp cùng một chỗ chịu tam thiên tôn k h ô n g chế sau khi ngồi xuống thì bằng với đánh lên là cấn điểm này tiêu vũ không nghĩ tới chắc hẳn ngự thiên đại đế ngạo thiên đại đế cũng không có nghĩ đến một cái chỗ ngồi lại có như thế thần dị biến hóa bất quá tiêu vũ người mang vận mệnh phá mệnh chi đạo còn chém tới đi qua tương lai chân chính tu thành thiên địa nhất thể vô thượng cảnh giới m u ố như ấ tiêu, tiêu vũ sở liệu nhập thần minh mới thật sự là tranh đấu bắt đầu quan minh sứ giả lập quả thật ta thần minh may mắn phía dưới bắt đầu tranh đấu hắc cám sứ giả hình phạt sứ giả công đức làm cho giả chi vị phụ trợ minh chủ quản lý thần minh sự vật sáu vì chư thiên vạn tộc xuất lực nên đón tương lập t h i thần giới vì chư thiên chúng sinh chi cơ thạch tiêu vũ c ứ như vậy ngồi lên thái nguyên thiên tôn tự tiếu phi tiếu khoát tay chặt lại lập tức hạ lệnh tiếp tục t u y ể n bạc ta tới ngay vậy sớm đã không kèm chế được ngự thiên đại đế ngạo thiên đại đế lập tức vừa nhảy ra r i ê n g phần mình chiếm giữ lôi đài một vị trí ý tứ rất rõ ràng khi xưa thượng đế hôm nay ngự thiên đại đế sắp tối ngầm sai giả chi vị ngạo thiên đại đế thần ngạo muốn hình phạt làm cho giả chi vị tứ đại sứ giả liền chỉ có cái cuối cùng công đức sứ giả chi vị t h ấ vậy người ở chỗ này đều xoa tay trả trường nhắm chuẩn cái cuối cùng làm cho giả chi vị ai cũng biết thế c ù n hôm nay có hai vị này cái thế kiêu hùng một phần công lao thực lực cao thâm mặt c h ắ c cùng tranh chấp hơn phân nửa là giữ nhiều lãnh ít ừ công đức làm cho giả chi vị là bản t o ọ n đám người đang muốn ra tay lúc bị tiêu vũ bị thương nặng chín ưu đại đế đột nhiên nhảy lên một cái đứng ở một cái khác trên lôi đài sáu trăm bảy mươi bảy chương sáu trăm bảy mươi tám thiên đại âm mưu tiêu vũ đứng hàng đệ nhất sứ giả là chuyện đương nhiên mà nhắm chuẩn khác tam đại sứ giả không ít người cho dù là ngự thiên đại đế n ạ o thiên đại đế kiểu ưu đại đế ba vị này đã từng nắm giữ tiên giới quyền lực tối cao người đều không chấn áp được trẳng diện đô đần đều biết k i u ưu đại đế là tam thiên tôn nhân cũng vẫn như c ũ không áp chế nổi muốn đánh một trận xúc động. ừ một lát sau vẫn có ba người phân biệt lạnh dên một tiếng nhảy lên lôi đài tiến hành t h i ê u chiến thiên cơ nghi lập tức hiện ra thân phận của bọn hắn cũng là vạn năm trước đã từng uy danh hiền hách tương truyền đã tử vong nhân vật cái thế tên là cản k h ô n lao tổ hỗn loạn lao tổ phá diệt lao tổ đại chiến hết sức căng thẳng đối với cái này ba người tiêu vũ rất là hiếu kỳ cũng không tại kiểu h u bên d ư ớ i đại đế nhưng mà muốn chiến thắng ngự thiên đại đế ngạo thiên đại đế nhưng vẫn là rất khó khăn lấy thực lực của bọn hắn tranh đoạt một tôn pháp vương tri vị tuyệt đối không có vấn đề bây giờ ra tay nếu là bị bị thương nặng lời nói vậy ngay cả pháp vương chi vị đều không thể nhung tràm chẳng phải là lợi bất cập hại xem ra tam thiên tôn mưu đồ cũng không đơn giản đại chiến kéo dài tiến hành tiêu vũ bất đánh gây vận hành thiên cơ xem tam thiên tôn thiết lập thần minh mục đích rốt cuộc là cái gì chỉ là bởi vì khí vận sao thời gian dần dần trôi qua ước chừng trăm chiêu sau đó ngự thiên thần đế ngạo thiên đại đế kiểu ưu đại đế lần lượt đánh bại đối thủ mà không người khiêu chiến thành công chiếm giữ h á cám sứ giả hình phạt sứ giả công đức sứ giả chi vị kế tiếp liên bắt đại hộ đạo pháp vương chi vị đạo môn thánh địa đạo chủ thương k h u n g đạo chủ phật môn thánh địa phật chủ thiên thiền phật chủ thông thiên giáo thánh địa đạo chủ thánh kiếm đạo chủ không hề nghi ngờ đoạt được tam đại pháp vương c h i vị tên là thương k h u n g pháp vương thiên thiền pháp vương t h á n h kiếm pháp vương yêu tộc tiên h yêu đại đế ma tộc thiên ma đại đế cũng riêng phần mình thu được một cái pháp vương c h i vị tên là thiên yêu pháp vương thiên ma pháp vương bát đại pháp vương đã lập thứ năm cuối cùng ba vị pháp vương c r i vị tranh đoạt sứ giả tri vị thất bại cản khôn lao tổ hỗn loạn lao tổ phá diệt lao tổ lập tức ra tay nhưng mà ba người bọn họ cuối cùng thất bại, bại và ba cái cũng không thu hút nhưng thực lực quỷ dị người trẻ tuổi trong tay mà thiên cơ nghi vậy mà không cách nào nhìn trộm thân phận của bọn hắn chỉ biết là bọn hắn lấy nhật n g u y ệ n pháp vương thiên vũ pháp vương thiên vân pháp vương tự xưng bắt đại hộ giáo pháp vương chính thức xác lập kế tiếp chính là hai mươi bốn chư thiên thần tướng chi vị liên tục thất bại cản k h ô n lao tổ hỗn loạn lao tổ phá diệt lao tổ đã không mặt mũi nào tại tranh đoạn lẳng lặng nhìn cuối cùng từ tam giáo thánh địa diên phần mình chiếm giữ bốn cái chư thiên thần tướng danh l ệ ngự thiên đại đế n ạ o thiên đại đế bọn thủ hạ diên phần mình chiếm giữ hai cái chư thiên danh l ạ thiên hoàng tứ đại môn phái ki lưu ly tông r i ê n g phần mình chiếm giữ một cái còn dư lại t ừ đã từng tiến vào bị ngạn thế giới cường giả cái thế cùng với dương lửa lấy được đến nước này thần minh tứ đại sứ giả bắt đại hộ đạo pháp vương hai mươi bốn chư thiên thần tướng liền chính thức bổ tu chư thần quý vị không quy củ không thành p h ư ơ n g viên thần minh lập thần đầu vì hình phạt từ hình phạt sứ giả nắm giữ hình phạt mong các ngươi tuân thủ ta thần minh chi thần đầu tận hết chức vụ vì chúng sinh c á n bản diên phần mình quý vị thái thủy thiên tôn đột nhiên một chỉ điểm ra một cây kình thiên thần trụ lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên phía trên đều l ạ như thiên đỉnh thiên điệu vậy thần đầu quy củ nhiều tiêu vũ nhất nhìn lập tức sắc mặt đại biến cái này đầu thứ nhất chính là thần minh bên trong người nếu không có sứ mệnh không được tự mình hạ giới kẻ làm trái kẻ nhẹ cầm tù nặng thì phế bỏ tu vi thậm chí trực tiếp xử tử còn tên tên gọi tiếng người có người nói trời có đạo trời thần hữu thần đạo những người còn lại cũng lập tức sắc mặt đại biến giờ mới hiểu được thần minh chính là một cái to lớn lao tù nhường tiên giới tứ hải bát hoang cao cấp nhất người đều tiến vào thần minh chế ước kỳ hành vi khó trách tam giao thánh địa đệ tử vô số cường giả càng là đến không hết cuối cùng chỉ có tất cả một vị đạo chủ nhập thần minh vì pháp vương nha tiếp tục xem tiếp tiêu vũ c à n g là phẫn nộ tam thiên tôn cũng tại cựu trọng thiên vô lượng kiếp bên trong thiết lập phi thăng đài chỉ cần thành công tấn thăng thiên tôn cảnh người liền có thể từ phi thăng đài phi thăng ba mươi ba trọng thiên mà không bắt buộc luyện đến cảnh giới thiên địa đồng thọ mới có thể xông phá vô lượng kiếp hơn nữa tam thiên tôn còn tại tầng thứ mười thiết lập tiếp dẫn điện phân phối điện từ tam g i á o thánh địa mười hai vị chư thiên thần tướng trấn thủ ý là phi thăng ba mươi ba trọng thiên người đi hướng từ bọn hắn định đoạt cứ thế mãi tam thiên tôn thế lực nhất định rất nhanh tạo thành một cái đáng sợ tuần phôi mà tiêu vũ bọc người chỉ có một danh hiệu thủ hạ liền một cái thuộc hạ cũng sẽ không có thương đương quan g càn tư lệ thần giới sắp xuất hiện tứ hải ra tứ cực chi địa chắc chắn xâm lấn ta tiên giới đại điện vì thần giới đại kế mưu minh chủ tả hữu minh chủ phía d ư ớ i ứng thiết lập tam đại quân đoàn vì thần giới thiết lập ngoại địch xâm lấn m à làm chuẩn bị sáu càn k h ô n lao tổ hỗn loạn lao tổ phá diệt lao tổ không biết ba vị có nguyện ý hay không vào bản tọa ba người giới trướng vì thống binh đại tướng quân thái thủy tiên tôn mỉm cười lập tức mở miệng chúng ta nguyện ý ba người nhìn nhau lập tức tiếp nhận thật tốt chư vị tại chỗ chúng ta nguyện ý có thể đi vào nơi này đều không phải là đồ đần biết cái này ba mươi ba trọng thiên là tốt hơn không tốt phía dưới căn bản không có cơ hội lựa chọn cái gọi là thần minh chính là một cái thiên đại âm mưu trói buộc tứ hải bắt hoang đối với tam thiên tôn có uy hiếp tất cả mọi người thần giới sắp xuất hiện cũng đại biểu cho chân chính kiếp nạn sắp tới bồn minh chủ kế tục thần giới ý chí tại thần minh phía dưới lập tứ hải thủy quân phủ bát h o a n g tiên đế phủ vị so thần tướng thống ngự tứ hải bát h o a n g vị ngăn địch tri tiên phong thu hẹp cường giả phía sau thái thủy thiên tôn đột nhiên một chỉ điểm ra lập tức tứ hải s ô i trào thủy thần hậu duệ trăm g i ả m b ă n g nhân ngư tộc công chúa n mậu băng nhi côn bằng tộc tộc trưởng bắc huyền minh thiên giao long tộc trưởng long tiên i ê n giao có thể vì tứ hải thủy quân chấn áp tứ hải trăm dàm băng mậu băng nhi bắc huyền minh long t i n i ê n giao bốn người lập tức bị đại pháp lực triệu h á n xuất hiện ở đông hải nam hải tây hải bắc hải phía trên mậu băng nhi lại là nhân ngư tộc tiêu vũ càng không nghĩ đến. Trăm rằm b、bon, lợi hại lợi hại nha tam thiên tôn quả nhiên là không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là lôi đình thủ đoạn tứ hải thủy quân lập bắt hoàng tiên đế ra u minh quân có thể vì mãng hoàng tiên đế thiên huyền môn nguy cao có thể vì đông hoàng tiên h đế thượng cổ hung thú thao thế có thể vì mãng h o a n g tiên h đế p h ư ơ n g hoàng hậu duệ nam cung tước có thể vì bên trong hoàng tiên đế địa giới minh cổ đại đế có thể vì ma hoàng tiên đế địa giới bàn long đại đế có thể vì yêu hoàng tiên đế phật môn kim liên thánh đồng có thể vì thánh hoàng đại đế kiếm tông kiếm 18, là trời hoàng tiên đế thái thủy thiên tôn pháp chỉ liên hạ tam đại thiên tôn cái thế thần lực cũng liền liên tiếp nổ tung phát không ngừng tại bát h o a n g thiết lập tiên phủ bát h o a n g c h i tâm cũng lập tức cùng lập c h i bát đại tiên đế hòa làm một thể cho dù là tiêu vũ nắm giữ hoang dã tri tâm một nửa sức mạnh cũng bị ngụy cao nắm giữ tu vi cũng là siêu siêu bạo tăng ngự thiên đại đế hoang dã c h i tâm thần tiêu ngạo mãng hoang c h i tâm càng là hoàn toàn bị t ấ c đoạt cái này máy động biến tiêu vũ ngự thiên đại đế thần nạo g thiên tiêu đại đế thiên ma đại đế ngũ đại cái thế tiêu hùng tức g i ậ n đến như vậy g i ậ n không thể nghỉ một chiêu này rút t u ổ i dưới đáy nổi quá độc ác thiết lập tứ hải thủy quân phủ bắt hoang tiên đế phủ hoàn toàn chính là hái quả đào triệt để đánh gãy liêu tiêu vũ bọn người ở tại tiên giới căn cơ nha tam tiên tôn bế quan chín năm tu vi sức mạnh có lẽ cũng không phải phi thường khủng bố nhưng mà đối với thiên đạo hiểu rõ nắm giữ lại vượt qua bất luận kẻ nào tứ hải bắt hoang tri tâm nói cho người đó liền cho ai chân chính đạt đến ngôn xuất pháp tùy cảnh giới ầm ầm ầm ầm ầm ầm rất nhanh b á t h o a n g tiên đế quý vị một cỗ chư thiên cũng vì đó run dày khí vận lập tức xông thẳng ba mươi ba trọng tiên hội tụ ở toàn bộ thần minh phía trên mà tam thiên tôn tu vi khí thức khí thế cũng ở đây một khắc đột nhiên mà biến sáu trăm bảy mươi tám chương sáu trăm bảy mươi chín chờ cơ hội tam thiên tôn đích đích s á t sắc không phải tầm t h ư ờ n g thiết lập thần minh lựa gạt tiên giới người mạnh nhất tiến vào thần minh một chiêu này rất cao minh sau khi thành công lập tức lập tứ hải thủy quân phủ bắt hoàng tiên đế phủ càng là cao chiêu bên trong cao chiêu cho dù là tiêu vũ ngự thiên đại đế ngạo thiên đại đế thiên yêu đại đế thiên ma đại đế năm vị cái thế kiêu hùng sớm đã phong bị cũng bị đánh một cái trở tay không kịp căn cơ lập mất bây giờ mặc dù còn không có triệt để mất đi nhưng ít ra trên danh nghĩa đã đã mất đi đế quốc tại cường đại cũng không dám cùng thần minh là được n h a triệt để mất đi cũng b ấ t quá là vấn đề thời gian mà thôi cho nên chư thiên k h í vận đại vận tại thời khắc này tất cả thuộc về thần minh chỉ là tiêu vũ không nghĩ tới nguy cao chăm dàm băng mậu băng nhi lại là tam thiên tôn bố trí thủ đoạn thậm chí, Nhân giới nam cung thế theo â thần minh khí vẫn không ngừng bạo tăng tam thiên tôn tu vi cảnh giới cũng càng phát kinh khủng do người không đến một khắc đồng hồ thời gian nhờ ngự thiên đại đế nạo thiên đại đế bọn người đều sát mặt biến đổi lớn thân kính cựu trọng từ thấp đến cao theo thứ tự là linh thần huyền thần thiên thần thần vương thần quân thần h o à n g thần đế trí cao thần chúa tể tam thiên tôn so tiêu vũ c à n g cường đại hơn hẳn là huyền thần cảnh giới nhưng mà bây giờ thiết lập tứ hải thủy quân phủ bát hoàng tiên đế phủ đem toàn bộ tiên giới khí vận thu về thần minh phía sau tu vi lập tức liên tục đột phá rất nhanh đột phá đến thần kính đệ tam trọng t i ê n thần cảnh sau đó không lâu vậy mà bắt đầu ngưng kết thần cách tấn thăng đệ tứ trọng thần vương cảnh thần kính cựu trọng tiến tam trọng là một cái trụ cột cảnh giới cũng không phải khó như vậy lấy thành cựu nhưng mà đệ tứ trọng thần vương cảnh đây chính là chân chính đại nhân vật thần vương thần bên trong vương giả cần tại thể nội lấy vô thượng thần lực cũng chính là mọi người thường nói tinh khí thần n ư ơ n g tụ ra thần cách mới có thể tấn thăng thần cách là thần bản nguyên cũng là thần sinh mạng thứ hai cho dù là bị đánh giết chỉ cần thần cách không mất cũng có thể trùng sinh v ì thần cảnh giới như vậy tam thiên tôn thế mà bây giờ liền muốn đạt đến mà tiêu vũ cùng ngự thiên đại đế b ọ n người bất quá là đệ nhất trọng linh thần kính mà thôi nhìn xem tam thiên tôn tấn thăng tất cả mọi người đều m ặ t không còn chút máu ánh mắt thỉnh thoảng cùng tiêu vũ tiếp xúc dường như đang hỏi thăm tiêu vũ bây giờ ứng như thế nào tự xử cái quái gì vậy tiêu vũ chính mình cũng tự thân khó bảo toàn biết cái dám chó nhà nhu đồ v à n ă m quả nhiên thần diệu thần đạo khó thành tiêu vũ là lòng có cảm giác nhưng hắn thật không nghĩ tới tam thiên tôn lại có thể mở ra lối riêng lấy khí vận c h i lực cưỡng ép ngưng kết thần cách mà đột phá sau đó không lâu động tĩnh dần dần tiêu tan tam thiên tôn vẫn là coi thường ngưng kết thần cách khó khăn thành công cũng không chân chính đặt chân thần vương cảnh bất quá cũng ngưng tụ ra hư thần cách mà tu vi tăng nhiều ở vào nửa bước thần vương tri cảnh chúc mừng minh chủ chúc mừng minh chủ ba vị minh chủ tu vi tăng nhiều thần vương tri cảnh ở trong tầm tay Tứ p h ư ơ một i địa n hồi t tùy định không dám xâm ý cười to phía sau thông tin giáo chủ thái nguyên thiên tôn lập tức nói quang minh sứ giả ngươi thế nhưng là đệ nhất sứ giả địa vị chỉ ở bản tọa ba người phía dưới lại t u vi cao sâu khó l ư ợ n g không biết đối với tương lai có tính toán gì không nơi nào nơi nào thân minh vừa lập tứ hải bát hoa n g y ê n ổn còn cần chờ đợi chúng sinh phi thăng mới có thể không ngừng bổ sung nhân khẩu sáu ngàn năm sau thần giới mới có thể có nhân hình thuộc hạ định lúc này bế quan chờ đợi ba vị minh chủ chi lệnh tiêu vũ cười liên tục trả lời rất là cung kính cùng lúc trước công vọng kiên ngạo bất tuần so sánh tựa như là hai người tựa như ha ha ha ha quan minh sứ giả đối với thiên đạo lĩnh ngộ quả nhiên bất phạm năm nói không sai ngàn năm sau t h ầ như giới mới có t ể xuất hiện h n â ba vị minh chủ không ngại Tiên Tôn nói, bất thuộc hạ nghị tại quang minh trong cung bế quan cảm n lộ tiên phương, đạo đối với thái nguyên thiên tôn đề nghị tiêu vũ không n ú p nhích chút nào lập tức cự tuyệt nhường ngự thiên đại đế bọn người rất là không hiểu tốt đẹp xuất thần minh cơ hội tiêu vũ vậy mà không muốn tình nguyện tại thần minh bên trong vì thủ phạm bị tam thiên tôn chế cũng được tất nhiên quan g minh sứ giả muốn tĩnh tâm tu luyện vậy bản tọa cũng sẽ không cưỡng cầu năm từ nay về sau bất luận kẻ nào không được tùy ý quái dày quan g minh sứ giả bế quan người vi phạm trọng phạt minh chủ thái thủy thiên tôn khoát tay t r ậ lại lập tức đã định là đà t ạ minh chủ đã như vậy vậy thuộc hạ liền cáo lui tiêu vũ mỉm cười thân ảnh k h a động lập tức chui vào quan minh trong cùng tại không động t h ế vậy mọi người ở đây trong lòng đều âm thầm tiếp hận uy danh hiền hách vô pháp vô thiên quang minh sứ giả lục đạo thánh tôn vậy mà liền dạng này cam tâm bị tam thiên tôn chỗ giam lòng không thành thái thủy thiên tôn để cho người ta không nên quái dày hắn bế quan nói bóng gió chính là giam lòng đoạn tuyệt tiêu vũ cùng ngoại giới liên hệ tiêu vũ nhật túng tam đại sứ giả các đại hộ đạo pháp vương chư thiên thần tướng cũng chỉ được khiêm tốn là người nghe theo tam thiên tôn mệnh lệnh mà đi vậy trong lúc nhất thời tứ hải bắt hoang thống trị tất cả thuộc về thần minh dù là tứ hải vô tận dân tộc thủy đều rất sắc bị tam giáo đệ tử tương trợ tứ hải thủy quân mà tri trở thành một cỗ cực lớn thế lực cực kỳ đáng sợ tứ hải chi rộng rộng không người có thể trị dân tộc thủy chi chúng càng là siêu việt bắt hoang ngưng tụ ra thế lực so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ cho dù là thời đại thượng cổ vị thứ nhất thượng đế thiết lập thiên đình cũng chưa từng có như thế nghiêm mật thống trị cũng chưa từng chân chính thống trị qua tứ hải thượng cổ đại đế thái cổ đại thần viễn cổ trung thần tại thống trị phương diện cũng không bằng hôm nay tam thiên tôn thật sự thống nhất tập quyền pháp trị phía dưới không dám không theo cực kỳ có vốn liếng phản kháng ngăn cản tam thiên tôn thần uy tiêu vũ lại lựa chọn trầm mặc không có chút nào phản kháng chiếm được tù tại quang minh cung hơn nữa cái này một cầm tù chính là trăm năm thời gian tiêu vũ tên cơ hồ khiến người nhanh quên đi lục đạo môn đại càng đế quốc đã từng biết bao p h o n g quáng biết bao khổng lồ bây giờ không ngừng nội bộ thậm chí mặc kệ quy thuận tại đông hoàng tiên đế ngụy cao dưới trướng đã đến chỉ còn trên danh nghĩa c h i địa bước bên trong hoang ba đại đế quốc thần châu đế quốc đã không tồn tại đã biến thành một cái thần châu vương trong chăn hoang đại đế nam cung tức triệt để thống trị nàng tựa hồ không có nhân giới ký ức đối với tiêu vũ thế lực đối với tiêu vũ người chưa bao giờ thủ hạ lưu tỉnh nên thanh tẩy thanh tẩy nên hàng phục hàng phục 679 chương 680 chương canh chung chuyển cũng cực cái tộc, chư cái cũng Có chân chính chiều Chỉ có chúa phương quanh thần mình phát mánh huy hoàng thành Không thiết sinh không sinh hướng phát triển, chỉ đợi thần giới thiết lập, liền có thể vì thần nơi lần toàn tiên tiên tôn vận trọng tiên, này năm trọng triển, Từng từng ngừng trọng tiên Từng mạng ngừng trọng tiên triển liền giới gia giới giới Tứ tam Trăm liệt, toà trì tại tại tể lập lập, xâm mà mới, Mà loại quay ra bộ đợi Đều vì 33 ở kỳ tu h vi tự a hồ cũng không cái gì tăng trưởng liên linh thần cảnh cũng chưa từng đột phá như thế cách làm tựa như là chân chính thần phục với tam thiên tôn giới quyền đồng dạng không có minh chủ chi lệnh tuyệt đối không xuất quan tam thiên tôn đều rất hoài nghi tiêu vũ đến c ũ n g phải hay không thật thời nói hắn thần phục đích đích s á t s á t tại quang minh cung bế quan trăm năm nói hắn có khác nhu đồ nhưng chỉ là tại tu luyện chưa bao giờ cùng hạ giới có bất kỳ câu thông n h ư n g tam thiên tôn muốn đối phó hắn đều không có chút nào mở cớ muốn đem hắn thả ra giống đối phó ngự thiên đại đế thần ngạo đại đế thiết yêu đại đế thiên ma đại đế bọn người đồng dạng trong ì m kiếm hắn sai lầm, mà m ư năm cớ diệt trừ, l được, được. đã qua quang minh trong cung tiêu vũ đột nhiên cảm giác tứ cực t h i địa chấn động liên tục tứ cực tri địa bên ngoài thiên ngoại thế giới trước đây tiên giới đại biến tiêu vũ cùng tiên giới đại n a n giả cũng đã biết thiên ngoại này thế giới được xưng là tứ phương c h i địch phương đông quang minh tri giới phương tây hắc cám tri giới p h lần này tiên giới đại biến tứ phương chi mà tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng sớm đã bắt đầu lập mưu vượt qua tứ hải tiến vào bát hoang t h i địa nhập chủ ba mươi ba trọng tiên cái này chính là tiêu vũ nên giận trăm năm chỗ trở đợi cơ hội trăm năm thời gian uy nghiêm mất hết tự do mất sạch con dân đệ tử tài nguyên đều bị cướp đoạt mối thủ tất nhiên sẽ có một thanh toán thời gian mà trăm năm tiêu vũ mỗi giờ mỗi khắc không muốn báo thủ đương nhiên hắn cũng chưa từng ngừng qua mặc dù nói tiêu vũ mặt ngoài tu vi tăng phúc không lớn thậm chí so với người bình thường còn muốn yếu một ít tam đại sứ giả bắt đại hộ đạo pháp vương sớm đã đạt đến tam trọng thiên thiên thần cảnh thật nhiều tam giáo đệ tử chư thiên thần tương tu vi đều có thể sánh vai tiêu vũ nhưng mà tiêu vũ chân chính tu vi tăng trưởng làm sao chỉ mặt ngoài điểm ấy đâu tiêu vũ tu luyện đến nay làm sao có trăm năm thời gian đi bế quan đi lắng đ ọ n g đi t ả n nộ đi dung hợp mình học nha một lần giải nhất chính là nhập thần minh trước đây thời gian chín năm tam thiên tôn ở nơi này trăm năm trong thời gian c ố kỵ đại nghĩa không đúng tiêu vũ ra tay chính là sai lầm lớn nhất tiêu vũ sẽ để cho bọn hắn vì mình chần trở mặt ngoài đại nhân đại nghĩa mà trả giá thật lớn trăm năm thời gian ước chừng trăm năm đối với người bình thường tới nói là một đời đối với tu luyện giả mà thôi trăm năm cũng bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi nhưng mà đối với tiêu vũ tới nói trăm năm nhưng là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán đ á n g sợ thời gian ầm ầm ầm ầm ầm ầm sau đó không lâu toàn bộ tiên giới đột nhiên chấn động liên tục nước bốn biển lập tức nổi lên kinh đảo hải lãng giống như trước kia ba mươi ba trọng thiên xuất thế đồng dạng tam thiên tôn lập tức từ riêng phần mình đạo trường bung xuống đến rồi thần minh bên trong các đại sứ giả bát đại hộ đạo pháp vương hai mươi bốn chư thiên thần tường đều lập tức quý vị chờ đợi tam thiên tôn p h á p chỉ. duy chỉ có thiếu khuyết tiêu vũ tam thiên tôn cũng không có để ý tiêu vũ vắng mặt đột nhiên một chỉ điểm ra tứ hải hết sức tình huống trước mắt hư không hiện ra tứ hải cực điểm tất cả một trăm chiếc cự luân đang đạp gió rẽ sóng mà đến cầm đầu một chiếc cự luân vậy căn bản không thể xem như cự luân mà là một tòa cự thành một tòa có thể so với thần châu thành cực lớn thành trì nguy nga trình độ nhiều người hiện đại đều không thể tưởng tượng tam thiên tôn đều sắc mặt biến đổi lớn hảo hảo một cái tứ phương chi mà không hổ là vạn năm trước cũng đã sinh ra thần đạo chi địa nhìn xem tứ đại cự luân phía trên hiện ra nhân vật khí tức thông thiên giáo chủ thái nguyên thiên tôn rất là không dối gạt lạnh lùng nhìn ngự thiên đại đế ngạo thiên đại đế một mắt thế lực cường đại đích đích s á t s á t xa không phải ta tiên giới có thể so sánh nếu là bọn họ hai người cấu kết cưỡng ép chỉ hoan ba mươi ba trọng thiên xuất thế tiên giới vì hạch tâm chi mà sao lại như thế rất lại phía sau khởi bẩm minh chủ tả hữu phó minh、chủ. Ta chi h、so、vạn g nguyện ư ờ i đ phật tiên tôn phật hiệu cùng một chỗ tứ phương bây giờ là ta tiên giới đại tiếp càng việc quan hệ thần giới xuất thế chi đại sự tứ hải bắt hoang nên đồng tâm đồng đức nên địch mới là vạn phân huynh nói cực phải bản tọa nhìn trộm thiên cơ đã có đạt được lần này tứ phương chi mà thánh đường thiên đường quang minh hát cám tứ giới từ tứ đại thần vương bốn mươi tám vị thiên thần l ĩ n h quân thái thủy thiên tôn khoát tay chặn lại vẻ mặt nghiêm túc đắc đạo này tứ đại thần vương bất luận cái gì một tôn đều không có ở đây bản tọa phía dưới bốn mươi tám vị thiên thần người người cũng là thiên thần cảnh tột cùng tồn tại có thậm chí bắt đầu ngưng kết hư thân cách cái này cái này ngay vậy thần minh đại nhân vật đều sắc mặt đại biến thần minh bên trong trừ tam thiên tôn bên ngoài liền đếm tam đại sứ giả tu vì cao nhất cũng bất đột quả mới p h á đến thiên thần cám ả n đỉnh h sứ giả xuất lĩnh hai đại pháp vương lục đại chư thiên thần tương đi theo bản tọa vào tây hải hình phạt sứ giả xuất lĩnh hai đại pháp vương lục đại chư thiên thần tương đi theo tả phó minh chủ vào nam hải một phen suy nghĩ thái thủy thiên tôn lập tức hạ lệnh công đức sứ giả xuất lính hai đại pháp vương lục đại chư thiên thần tương đi theo phải phó minh chủ vào bắc hải nhất thiết phải chặn đánh ngăn chặn xâm phạm chi điệm những người còn lại lưu thủ phối hợp tác chiến lập tức xuất phát là xin nghe minh chủ pháp chỉ đám người lập tức nhận lệnh nhưng trong lòng thì rất khiếp sợ đông tây nam bắc tứ hải chi điệm duy chỉ có đông hải thái thủy thiên tôn vậy mà nếu không một binh một tốt trợ giúp bất quá người thông minh nhưng là lập tức phát hiện thái thủy thiên tôn ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào đệ nhất sứ giả cùng quan minh cung bên trong xem ra dù là tiêu vũ tại trăm năm từ bỏ hết thảy không hỏi thế sự thậm chí tu vi cũng không cái gì tăng trưởng cũng bị tam thiên tôn kiến kỵ cái tiêu tam thiên tôn trong đầu một đại mắc liền thuận thế mà trừ cao minh nha bất quá tiêu vũ cũng không để ý ngược lại cơ hội đã tới t i ê n lặng trăm năm lâu là thời điểm nhường chư thiên và giới lần nữa lãnh hội hắn lục đạo thánh tôn thần ủy cùng thủ đoạn lúc nên xuất thủ tiêu vũ nhất định sẽ không nương tay mà giờ khác này cần tiếp tục tu luyện thật giống như không có lĩnh nộ g thái thủy thiên tôn tâm h ý đồng dạng không để ý đến chuyện bên ngoài tiếp tục bế quan nhưng mà tiêu vũ lại lấy vô thượng ý chí thời khắc cảm giác tứ hải cực điểm cái này cũng là tiêu vũ trăm năm q u a này lần thứ nhất đem ý chí phóng ra ánh sáng minh cung sau bảy ngày tứ phương chi mà m cự luân cuối cùng lấy vô thượng thần lực trọng thủng tứ hải hết sức ngăn cản mà tiến vào tứ hải hải vực bốn hải thủy quân sớm đã bố trí trọng trọng đại quân trận pháp ý đồ ngăn cản địch quân xâm chiếm nhưng mà vô dụng tứ phương chi mà m cự luân giống như pháp bảo phi pháp bảo không gì không phá bốn hải thủy quân dưới quyền đại quân trận pháp căn bản ngăn cản không đủ vô số dân tộc thủy đại quân diện hết tại cự luân phía dưới chân chính đại chiến chân chính sát lục chi kiếp hết sức căng thẳng tứ phương chi mà tứ phương tiến công đông hải bởi vì không có trợ giút bị quan minh giới đại quân một đường thế như trẻ tre Rất nhưng mà quan g tay, tay minh giới thiên b thần một r ngón mặc dù cao t h tay lại không có làm bị thương trăm dặm băng bị chăm dặm mặt băng phía trước một cố vô ảnh lực vô hình cho ngăn cản ừ thế vậy mấy vị quan g minh giới thiên thần lập tức xuất sinh tương trợ nhưng vẫn như cũng bị ngăn cản chính là trăm dặm băng đều n mần ra nàng căn bản ngăn cản không nổi càng không phải là nàng cùng bọn thủ hạ đang làm phép ngăn cản tại hôm nay tiên giới ngoại trừ tam thiên tôn còn có người nào như thế thần uy dừng tay mấy vị đứng đầu thiên thần đồng thời ra tay đối phương liền một điểm khí tức cũng không có tiết lộ quan g minh giới quan g minh thần điện mười hai thần vương một trong thánh quan g thần vương lập tức cảm giác không đúng cẩn thận cảm giác phía sau vậy mà cũng không thu được gì n h ư ớ n g mày lập tức hạ lệnh cự luân ngưng đi tới cao nhân phương nào tất nhiên đến đây ngăn lại sao không hiện thần gặp mặt bây giờ trăm dặm băng thủ hạ cả đám người đều rất tò mò ha ha, ha, ha. q u a nguyên Minh một Điện, Thần thần vương một trong, Thánh q a n g t ư ơ n lai là bị nhốt trăm năm thần minh đệ nhất sứ giả quang minh sứ giả đại nhân lục đạo thánh tôn tiêu vũ ngay vậy thanh quang thần vương lập tức biết liêu tiêu vũ thân phận trong lòng kiêm kỵ kinh khủng hơn. bởi vì cái này căn bản không là tiêu vũ chân thần mà chỉ là tiêu vũ nhất c ô lăng không mà đến ý chí mà thôi chỉ là một cô ý chí liên ngăn cản giới t r ư ớ n g hắn mấy vị thiên thần cảnh liên thủ thực lực thế này rất là đáng sợ so thánh quang giới được tình báo khác nhau rất lớn xem ra thứ phương chi mà đối với tiên giới là nhất định phải được tiêu vũ mỉm cười ngay cả ta cái này nho nhỏ phải sứ giả vậy mà cũng biết quang minh sứ giả chính là tam thiên tôn phía giới người mạnh nhất chấp trưởng quang minh là ta quang minh giới trở ngại lớn nhất há có thể không biết thanh quang thần vương khoát tay c h ặ lại cười nói bất quá Ha ha, ha ha. t ngay vậy tiêu vũ cũng nhịn không được cười ta tiêu vũ mặc dù là nhân giới phi thăng giả nhưng kể từ phi thăng tiên giới phía sau lợi dụng chúng sinh làm chủ bản thánh tôn tình nguyện bị tam thiên tôn giam lỏng cũng không cùng tam thiên tôn đại xoái. và quyền khiến ta tiên giới sinh linh đồ thán sao lại rời bỏ chúng sinh thánh tôn ý chí chúng thuộc hạ ca tụng thánh tôn không lùi chúng thuộc hạ muôn lần chết không chối tử tiêu vũ mà nói lập tức thu được đông hải thủy quân phủ trăm vạn đại quân kính nghệ toàn bộ tiên giới tứ hải b ắ t hoang ai cũng biết khi xưa lục đạo môn lục đạo thánh tôn cái kia lấy lương thực cứu viện toàn bộ tiên giới người bây giờ thần minh quang minh sứ giả đã bị tàm thiên tôn giam lòng chỉ là ai cũng không biết tiêu vũ lại là vì tiên giới hòa bình mới cam tâm bị tù phân nay ý chí để cho người ta khâm phục ca tụng hình tượng lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên hảo chư vị tướng sĩ mi lễ có bản thánh tôn ở đây hiện ra từ trước tới nay nghiêm mật nhất kinh khủng nhất thần quyền thống trị nhưng mà bây giờ tứ phương chi địch xâm lấn tình huống cũng không vậy không phải ai thống trị chúng sinh liền ủng hộ ai mà là ai có thể ngăn cản xâm lấn địch mang đến hòa bình liền ủng hộ ai đây chính là tiêu vũ chờ đợi cơ hội một cái có thể nhất cử đoạt lại chính mình hết thệ cơ hội rốt cuộc đã đến ha ha ha ha quan minh sứ giả hơi bị quá mức tự tin a chẳng lẽ nói ngươi chỉ bằng mượn một đạo ý chí liền có thể ngăn cản được bản vương xâm lấn đông hải thủy quân vốn không đấu trí nhưng tiêu vũ nhất xuất hiện lập tức sĩ khí đại trấn nhường thánh quang sứ giả rất là ngoài ý muốn xem ra tiêu vũ tại tiên giới địa vị rất cao nha càng được dân tâm dân ý t h á n h quang thần vương cần gì phải gấp gáp chớ không bằng chúng ta xem hát ám thánh đường thiên đường tam giới cùng tam thiên tôn giao chiến phía sau lại đi quyết định chiến cùng không chiến như thế nào tiêu vũ mỉm cười đồng thời không có động thủ đắc ý tứ đột nhiên vung tay lên đem mặt khác ba hải chi tình hình chiến đấu hiện ra h ừ thanh quang thần vương lạnh rên một tiếng cũng không có cấp bách hạ lệnh tiêu vũ q u ỷ dị hắn đã linh giáo thật không biết hắn như thế hành vi không biết có chuyện gì thanh quang thần vương không cần hoài nghi nơi đây chỉ có bản thánh tôn một người chi hoan quyết chiến cũng không phải muốn đợi tam thiên tôn đánh tan xâm lấn địch đến đây trợ r ú t mà là muốn nhìn một chút tam thiên tôn tu vi tiến trình thôi bọn hắn coi như có thể đánh bại ba phương chi địch vung xuống trên biển đông đầu tiên phải đối phó người chắc cũng là bản thánh tôn a tiêu vũ cười nhạt một cái thẳng thắn nói sáu trăm tám mươi một x sáu trăm tám mươi hai thần cách c h i vương trên biển đông nam hải tây hải bắc hải tam địa chiến đấu vô cùng mãnh liệt tàn khốc sự khốc liệt nhường đông hải trên đại quân xuống nước tộc đó là dùng mình chấn kinh đến thẳng nuốt nước miếng linh hồn đều có loại run dày cảm giác nhưng mà nhìn thấy trước mặt tiêu vũ lại có loại không rõ an ổn dù chỉ là một đạo ý chí cũng không phải chân thân thân thể cũng đủ làm cho người an ổn tiên giới liên tiếp phát sinh dung chuyển chiến loạn đại tai nạn nhưng mà có tiêu vũ chỗ lại phá lệ an ổn yên ổn tổn thương cho tới bây giờ cũng là toàn bộ tiên giới ít nhất một chỗ thậm chí tại trong thai nạn vật khởi bây giờ đông hải dân tộc thủy bời vì tiêu vũ trợ giúp cũng đạt đến trước k i a thần châu đế quốc đông hoang vùng đất tình huống dân tâm tín nhiệm dân tâm quy thuận đại chiến kéo dài tiến hành càng phát kịch liệt nhuộm tiêu vũ trong lòng âm thầm liên tục c h ấ n kinh tam thiên tôn quả nhiên quỷ dị cùng tam đại thần vương giao thủ lại còn ẩn giấu thực lực chỉ cầu có thể ngăn cản liền có thể đối phương bộ phát bao lớn thực lực bọn hắn liền ra bao lớn thực lực chống lại dưới trương thái thủy thần quân vạn phật thần quân thông thiên thần quân tăng thêm tam giáo đệ tử tri thế lực cũng tương đương dọn người bây giờ hiện ra thế lực s o tiêu vũ biết phải cường đại gấp ba cùng ba nước b i ể n quân liên cùng mượn nhờ ba hải c h i tâm chỗ một cái san sát t u y ệ t thế trợ ậ pháp mặc dù không có thể hoàn toàn ngăn cản tam p h ư ơ n g xâm lấn chi lại quân nhưng mà ngăn cản một đoạn thời gian lại không có vấn đề t ự hồ bọn hắn đang chờ chờ tiêu vũ cùng quan g minh giới quan g minh thần điện quyết chiến kết quả có thể tiêu vũ sao lại để bọn hắn được như ý đâu t h á n h quang thần vương không ngừng quan chiến bên trong cũng nhìn thấy tam thiên tôn có lưu thủ ngăn cản tam đại thần vương vậy mà thành thạo yêu luyện lập tức dập tắt lập tức xâm lấn tâm tư nếu là tam thiên tôn Đánh bại trong a m Phương t lúc nhất thời tiêu vũ cùng thánh quang thần vương lập tức đã đạt thành ăn ý tam thiên tôn tựa hồ cảm ứng được đông hải chi tình huống hồ tức g i ậ n đến là n ổ i trận lôi đình thế nhưng là giao chiến đã lên bọn hắn cũng không cách nào ngừng đành phải trước tiên đánh lui quân địch lại nói chỉ là như toàn lực hành động có chút không cam tâm tiêu vũ ra không nóng nảy không sợ bọn họ không toàn lực ra tay chờ đợi lúc trăm dặm băng rốt cục vẫn là kiềm chế tâm tình lặng lẽ hướng về tiêu vũ tới gần bất quá còn chưa mở lời liền bị tiêu vũ đánh gãy không cần phải nói chuyện của người ta đều đã biết không trách ngươi tiêu vũ thật không nghĩ tới trăm dặm băng lại là thái thủy thiên tôn đệ tử hơn nữa là ở cùng tiêu vũ quen biết phía trước liền bị thái thủy thiên tôn thu làm đệ tử tiêu vũ quật khởi phía sau nàng được đến thái thủy thiên tôn chi mệnh mới cố ý ẩn tàng giả vờ không có sau này công pháp hình dạng h u ố n hồ tiêu vũ ra biết thái thủy thiên tôn tính toán là vì mượn nhờ trăm dặm nước đa tay tương tiêu vũ hết thể nắm giữ nhưng mà tiêu vũ nhất câu thánh hậu không thể tham gia vào chính sự liền phá vỡ tính toán của hắn cuối cùng đành phải khải dụng sau cùng quân cờ ngụy cao ai đối với cái này trăm dặm băng đành phải thở dài trong lòng xem ra nàng cùng tiêu vũ ở giữa là triệt để kết thúc có thể nàng không có lựa chọn nàng không cách nào làm trái sư phụ mệnh lệnh sau tình hình chiến đấu kéo dài tiêu vũ cùng quang minh giới đã đạt tới hiệp nghị chậm chạp không đ ộ n g thủ tam phương tri địa càng là nắm chắc phần thắng không phá ngăn cản tiến vào bắt hoang chi địa thể không bỏ qua nhường thần minh tinh nhuệ đã bắt đầu xuất hiện tổ thương đem tam thiên tôn ép không có cách nào cuối cùng đành phải ra tay toàn lực thái thủy thiên châu vạn phật tri tâm thông thiên thần kiếm vào trận tam thiên tôn trong chiến đấu tựa hồ cũng là lẫn nhau c â u t h ô n g lập tức hét lớn một tiếng đem tam đại thần khí thi triển đi ra đánh vào đại trận bên trong làm hạch tâm lần này t a m p h ư ơ n g đất cự luân hạm đội lập tức bị ngăn cản đồng thời tu vi chân chính cũng ở đây một k h ắ t triệt để thi triển đi ra nhất kích ở giữa lập tức đem tam đại thần vương áp chế tam thiên tôn quả nhiên lợi hại trăm năm ở giữa không chỉ có triệt để ngưng tụ ra thần cách còn đem tu vi tăng lên tới thần vương đỉnh phong trí cảnh mà tam đại thần vương chỉ là thần vương hậu kỳ mà thôi yếu nhược nhất tuyến bất quá tam vương chi điệu tất nhiên nắm chắc phần thắng liền còn có thủ đoạn đồng dạng một kiện chân chính thần khí lập tức thi triển đi ra manh liệt phản kích dưới chướng mười hai vị thiên thần cũng không ở lưu thủ phát bảo ra hết mau chóng p h á trượt đánh gãy tam thiên tôn căn cơ lập tức đạt đến một loại kinh khủng kịch liệt tình trạng ha ha ha ha chính là cái này thời điểm rốt cuộc đã đến liền lúc này ở vào hai mươi bảy trọng quan minh trong cung tiêu vũ đột nhiên lên tiếng t h é i âm thanh chuyển khắp chứ thiên n h ư n g ở xa tứ hải trên tam thiên tôn sắp mặt đột biến bị thúc ép t i ê n l ạ n g trăm năm tiêu vũ cuối cùng làm khó dễ chỉ là đại địch trước mặt tiêu vũ đến cùng sẽ như thế nào làm lại làm cho là nhường tam thiên tôn khó mà nhìn trộm cúng tiêu vũ nhất thẳng rằng co thánh quang thần vương càng là không hiểu nó ý trong lúc nhất thời không dám vọng động thiên địa nhất thể vận mệnh hóa thiên địa ta vì thiên địa thiên địa vì ta ta vì tổ thần chư thiên vạn giới định số vận mệnh chư thiên thần minh chúng thần khí vận sáu đ ầ u truyền tinh di khí vận tức đoạt càn khôn na di chúng sinh ý chí thần cách tri vương trăm năm lĩnh hội cuối cùng tại thời khắc này phải hóa thành thực lực chân chính cùng sức chiến đấu tiêu vũ cả người tu vi lập tức cùng toàn bộ thần minh hóa thành một thể lấy vô thượng vận mệnh nghịch chuyển thiên cơ đem chính mình hóa thành thần minh minh chủ thân phận cưỡng ép hấp thu thần minh khí vận t ạ i định số ngưng kết thần cách không tệ tiêu vũ giờ này khác này chính là tại lấy thần kính nhất trọng tiên linh thần cảnh ngưng tụ ra thần kính tứ trọng tiên thần vương cảnh mới có thể có được thần cách hơn nữa là thần cách c h i vương thần cách c h i bên trong cường đại nhất tôn quý nhất thần lực bản nguyên thần cách tri vương cái người l ê n này đến cùng muốn làm gì thần minh khí vận cùng tam thiên tôn thời khắc tư dùng thần minh hình dạng hướng hồ cũng thời khắc bị tam thiên tôn cảm giác khi vận đột nhiên bị tiêu vũ cưỡng ép c ư ớ p đoạn rất là không hiểu chỉ là linh thần cảnh tu vi nhưng phải ngưng kết thần cách hơn nữa vẫn là thần cách tri vương khả năng này sao người tiên yêu ma thần mặc dù đang cùng một thế giới sinh tồn cho dù là tu luyện công pháp giống nhau ở vào đồng dạng cảnh giới thực lực đều sẽ khác biệt thần vương cảnh thần k í n h tứ trọng tiên h trong đó thần cách chính là thần đạo trinh lệ thần cách chia làm bốn đẳng cấp thần cách càng mạnh đẳng cấp càng cao liền đại biểu cho tương lai thành tựu càng cao hoặc có lẽ là thần cách là trở ngại thần đạo tiến trình lớn nhất quy tắc không phải tất cả mọi người đều có thể tu luyện tới trí cao thần hoặc chúa tể một là loại bình thường hai là thiên tài cấp ba là trí cao cấp bốn là thần cách c h i vương tam thiên tôn mượn nhờ chư thiên k h í vận cũng bất quá miễn cưỡng đ ạ t đến trí cao cấp tỉnh cảnh mà thôi thứ phương c h i thần vương cũng t ạ i thiên tài cấp mà tiêu vũ lại muốn lấy linh thần cảnh cưỡng ép ngưng kết thần cách c h i vương đổi thành ai cũng là khó có thể tưởng tượng cùng tiêu vũ ý chí tương đối như thế thánh quang thần vương cuối cùng cảm giác liêu tiêu vũ hết thảy lập tức sắc mặt đại biến vô cùng kinh hãi kém bị sẫm ốc người ngươi thế mà thật sự chỉ có linh thần cảnh tiêu vũ đạo này ý chí liền ngăn cản mấy vị thiên thần cảnh c ự n giả còn chân chính tu vi bất quá là linh thần cảnh linh thần huyền thần sau đó mới là thiên thần cảnh vượt qua bao nhiêu cảnh giới sáu trăm tám mươi hai chương sáu trăm tám mươi ba phá rồi lại lập tiêu vũ mới là không xuất thế thì thôi vừa ra đời chính là kinh thiên thần uy. trăm năm bê quan tu vi không quá mức tăng trưởng nhưng mà tinh khí thần biến thành chi ý chí đã đạt đến một loại tồn tại cực kỳ khủng bố người khác cũng là lấy thần lực ngưng kết thần cách mà tiêu vũ thế mà phương pháp trái ngược ý đồ lấy vô thượng ý chí ngưng kết thần cách tri vương có thể thành công sao hoặc có lẽ là thần cách tri vương ngưng kết cùng ý chí cũng có quan tứ phương c h i địa và năm trước cũng đã đ ã đản sinh ra chân chính thần đạo phương pháp tu luyện nhưng mà cho dù là tứ giới c h i chủ cũng đều ngưng kết thần cách tri vương thất bại một chút cưỡng ép trở nên thậm chí b ạ o t h ể mà chết lần này thời khắc thế cục biến hóa không chỉ có nhường tam thiên tôn trấn kinh khó mà chế ước chính là tứ phương tri địa tứ lại thần vương đều có chút không biết ứng đối ra sao tiêu vũ nếu là thất bại hết thể dễ nói nếu là thành công cái này lần xâm lấn chỉ sợ sẽ triệt để thất bại thần đạo bản nguyên thần cách c h i vương chúng sinh làm cơ sở thiên mệnh thần giới thần đạo c h i vương tiêu vũ bê quan trăm năm vì không để tam thiên tôn triệt để kiên kỵ khó mà tưng dùng gần như không tu luyện thế nào thần lực tu v i cảnh giới trăm năm thời gian lại không thể uổng phí hết cho nên tiêu vũ chỉ tu luyện ý chí tới mê hoặc tam thiên tôn nhìn trộm đồng thời mở ra lối riêng không ngừng hoàn thiện tổ thần quyết tìm kiếm một cái có thể ngưng kết thần cách tri vương phương pháp tu luyện không có thần cách tri vương bất luận kẻ nào cũng đừng mưu toan chúa tể bại vị lấy tinh khí thần làm căn cơ lấy ý chí vì vạn giới chi định phá quy tắc nghịch thiên mà đi thành thần đạo chính là tiêu vũ chỗ tìm hiểu thần đạo c h i vương trong lúc nhất thời hai mươi bảy trọng tiên h chư thiên t r ú m ụ thần minh khí vận bị tiêu vũ bất đánh gây hút lấy trở thành thần minh c h i chố t ể tam thiên tôn bên ngoài còn tao ngộ đại chiến khó mà phân thân tự nhiên cũng chế ước không liếu tiêu vũ thân thể bên trong một cái vô thượng thần lực phải hạt giống, không ngừng ngừng kết nhuộn tiêu vũ ý chí chi lực cũng ở đây một khắc liên tục bạc tăng cung tiêu vũ rằng có quan minh giới quan minh thần điện thánh quang thần vương mười hai vị đỉnh tiêm thiên thần đều sát mặt đại、biến. xem ra tiêu vũ chỉ tu ý chí lại có có thể thành công ý chí của một người cùng tu vi là tương thông thật không biết tiêu vũ là như thế nào không tu thần lực cảnh giới liền đề thăng ý c h í lực ra tay không thể để cho hắn tu thành thần cách tri vương thanh quang thần vương biết tiêu vũ mời hắn q u a n chiến ngưu đồ biến hóa đã trúng l i ế u tiêu vũ kế sách bây giờ nếu là ở không ra tay hết thể đ ề u trượm mặc kệ tiêu vũ có thể hay không tu thành hắn đều không thể nhượng tiêu vũ an ổn tu luyện càng không thể nhượng tiêu vũ đạo ý chí này trở về bản thể tu luyện thần cách tri vương là thần vương đại nhân mười hai vị thiên thần hét lớn một tiếng lập tức cùng thánh quang thần vương liên thủ oanh kích tiêu vũ đạo này ý chí chỉ cần tiêu vũ giam lui cái k i ê u đông hải thủy quân phủ nhất định toàn quân bị diệt đáng chết tiêu vũ đương nhiên sẽ không lui biến sát hóa thành một đạo vô tướng màn sáng đem quang minh giới c h ú n g thần chi lực đều ngăn cản khởi trận tiêu vũ đến đây chỉ là một đạo ý chí dù cho hung hãn hẳn là cũng khó mà ngăn cản toàn bộ quang minh giới c h ú n g thần chi lực đông hải thủy quân tướng sĩ lập tức xuất thủ tương trợ mặc dù nói có tiêu vũ tương trợ đông hải thủy quân vẫn là liên tục bại lui nhưng mà lại không bị thương một người sức mạnh từ đầu đến cuối bị ngăn cản mà lùi về sau ân ân tình huống này rất nhanh nhường thánh quang thần vương cảnh giác tiêu vũ ý chí cường thịnh trở lại cũng không khả năng có thể ngăn cản được hắn cùng với m ộ ư ơ i hai vị đình tiêm thiên thần liên thủ mới là có thể bây giờ hết lần này tới lần khác chặn lại cùng tam đại thần vương giao chiến tam thiên tôn cảm giác tình hình chiến đấu sau đó càng là vô cùng kinh hãi tiêu vũ nhất đạo ý chí chẳng lẽ đã có thể so với bọn hắn một người trong đó không thành ý chí cảm giác hai mươi bảy trọng thiên bên trong tình huống càng là do người tiêu vũ thần cách chi vương hạt giống càng phát ngưng kết càng phát cường đại chân chính cũng có loại muốn thành công tu thành ý vị thần cách c h i vương cường đại căn bản không phải trí cao thần cách có thể so sánh trên lệnh to lớn không cách nào tính toán tiêu vũ nếu là thành công dù là tu vi không tấn thăng cũng có thể lập tức xoay chuyển thế cục đoạt lại hết thảy nắm giữ đại cục ha ha ha ha tam thiên tôn thần minh chắc chắn lấy bản thánh tôn làm chủ bản thánh tôn mới là tương lai thần giới c h i chủ bản thánh tôn mới có thể ngăn cản bên ngoài thiên tri địch tiêu vũ thần cách tri vương không ngừng kết cũng càng phát phách lối âm thanh trực tiếp chuyển đến tứ hải cực điểm khiêu khích chi ý lẽ nào lại như vậy tứ phương xâm lấn tứ hải nguy cơ quan g minh sứ giả lại chiếm giữ quan g minh c u n g không ra khiến chúng sinh gặp nạn bùn minh chủ lấy luật trường phạt sáu mười tám hộ đạo thần vệ lập tức đem quan g minh sứ giả áp phó đông hải thống đông hải đại c ụ lấy công c h ộ m tội tiêu vũ mà nói c h i t để chọc giận thần minh minh chủ đạo môn thánh địa giáo chủ thái thủy thiên tôn xin nghe phát chỉ h é t lớn một tiếng mười tám vị đỉnh tiêm thiên thần cảnh cừng giả đột nhiên từ thái thủy thiên tôn đạo trường t r ớ c mắt buông xuống hai mươi bảy trọng tiên thần minh bên trong thần lực mở ra lập tức cùng toàn bộ thần minh đại trận bắt được liên lạc cưng ép ngăn cản tiêu vũ tiếp tục thật tốt một tam thiên tôn vì bản thánh tôn chỉ là một sứ giả vậy mà bí mật nuôi dưỡng mười tám vị lợi hại như thế cường đại mà không cần thấy vậy tiêu vũ rất là ngoài ý m u ố n bất quá ngoài ý muốn sau đó nhưng là vô cùng ngạc nhiên nha mười tám vị đỉnh tiêm thiên thần mà lại là thiên phú t r á c tuyệt người xem ra cái này mười tám người là tam thiên tôn bí mật thu hẹp bồi dưỡng căn cơ sức mạnh khí tức một thể t u vi một thể liên thủ chi lực uy năng tăng gấp đội cùng lúc đó thánh quang thần vương dưới chướng mười hai vị thiên thần lập tức đem thần khí định tiêm tuyệt phẩm tiên khí thi triển đi ra trong lúc vô hình cùng tam thiên tôn thủ hạ hợp lực ngăn cản tiêu vũ ha ha ha ha cơ hội chân chính rốt cuộc đã đến nhưng mà giờ khác này tiêu vũ càng là cuồng tiêu không chỉ vô cùng đắc ý làm cản thần cách c h i vương chư thiên ý chí cựu trọng tiên m à tam thập tam tiên h thần hóa chư thiên tổ thần bung ô xuống một hồi cười to phía sau tiêu vũ khí tức đột nhiên phóng lên trời sau đó đột nhiên chỉ tay điểm vào tiêu vũ tại thần thể bên trong ngưng tụ ra thần cách tri vương hạt giống ầm ầm chính là chỗ này một ngón tay thần cách i vương hạt giống lập tức bị hủy diệt toàn bộ thần thể cũng một tiếng ẩm vang nổ tung hóa thành vô hình thấy vậy mười tám hộ đạo thần vệ t a m thiên tôn t ứ phương chi thần vương tất cả đều kinh hại không thôi đây coi là cái gì tự sát tự bạo sao a a a nhưng mà không chờ bọn họ minh bạch là chuyện gì xảy ra đối với tiêu vũ xuất thủ mười tám đại hộ đạo thần vệ thánh quang thần vương mười hai vị đỉnh tiêm thiên thần bản nguyên đột nhiên bị liên tục không ngừng hút đi cho dù là thánh quang thần vương đều không thể ngăn cản thần khí chi lực cũng không cách nào chặt đứt toàn bộ ba mươi ba trọng thiên đều xảy ra kịch liệt biến hóa lên tới thứ ba mươi ba trọng không bị g à n bột thiên cho tới đã hóa thành kiếp số đất cựu trọng tiên h đều có một cỗ huyền diệu chi lực hướng về hai mươi bảy trọng tiên h hội tụ rất nhanh hai mươi bảy trọng tiên h hư không liền có một cỗ không có thần lực lần nữa ngưng tụ ra hình người không tốt hán hán đây là tìm đường sống trong chỗ chết phá rồi lại lập vừa mới chiếm được bạo tự vị thần vương c h i vương hẳn giống chính là vì cùng toàn bộ ba mươi ba trọng tiên h ý chí câu thông mượn nhờ ba mươi ba trọng tiên h chi lực ngưng tụ ra chân chính thần cách c h i vương thấy vậy tình huống tam tiên tôn rốt cuộc minh bạch cả người sát mặt phẫn nộ tới cực điểm nhường mười tám hộ đạo thần vệ ra tay vậy mà cho l i ế u tiêu vũ chân chính thời cơ lợi dụng 683 chương 684 t h ẳ n g vào thần vương bốn canh thần cách c h i vương sao lại tốt như vậy tu thành cho dù là tiêu vũ mở ra lối riêng d u n g hợp chư tiên h c h i tuyệt học một mình sáng tạo ý chí con đường tu luyện đem ý chí tu luyện đến một loại trạng thái cực hạn còn có vận mệnh c h i lực tương trợ cũng là khó mà thành công thần cách c h i vương vô thượng thần đạo bản nguyên như thế nào tùy tiện người nào đó liền có thể nắm giữ chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết phá rồi lại lập cùng toàn bộ ba mươi ba trọng tiên cũng chính là tương lai tri thần giới ý chí cùng nhau câu thông tiếp đó mượn nhờ chư thiên tri lực mới có thể thành công mà giờ k h ắ c này t a m thiên tôn bí mật bồi dưỡng mười tám hộ đạo thần vệ cùng với quang minh thần điện thánh quang thần vương mười hai vị đỉnh tiêm thiên thần chính là tiêu vũ phá rồi lại lập tấn thăng quân lương một vị thần vương ước chừng ba mươi vị đỉnh tiêm thiên thần tu vi đều bị cất đoạt đầy đủ tiêu vũ tấn thăng v â anh ầm ầm rất nhanh tiêu vũ thần thể liền đoàn tụ hoàn thành tu vi cũng chấp mắt đến huyền thần kính không ngừng bạo tăng huyền thần trung kỳ hậu kỳ đình phong tiếp đó rất nhanh đột phá tới thiên thần cảnh cuối cùng thẳng tới thiên thần cảnh đình phong mới dừng lại mười tám vị hộ đạo thần vệ mười hai vương quang minh thiên thần đều tử vong chỉ có một thánh quang thần vương còn tại mượn nhờ thần khí đau khổ trèo trống tu vi đạt đến thiên thần cảnh đ ỉ n h phong tiêu vũ liền có tư cách tu thành chân chính thần cách c h i vương mà tấn thăng thần vương cảnh thần lực ý chí song trọng ngưng kết toàn bộ ba mươi ba trọng thiên lập tức hiện ra gió nổi mây phun lôi đình không dứt nguyên thủy chi khí c u ồ n bạo thiên địa dị tượng tứ hải bắc hoang đều chịu ảnh hưởng a a a lục đạo thánh tôn ngươi đã bắt đầu chân chính ngưng tụ thần cách chi bên ngoài còn không thu hồi đạo ý chí này không có kiện toàn ý chí ngươi chắc chắn không thể chịu đựng thần cách c h i vương lực lượng của bạo mà bạo thể mà chết tình huống càng phát nguy cơ t h á n h quang thần vương dựa dâm thần khí t h á n h quang thần kính chi lực cũng khó có thể ngăn cản càng khó có thể đào thoát tiêu vũ mượn nhờ ba mươi trọng thiên chi huy gò bó hắn ngờ tới không sai tiêu vũ vốn không có khủng bố như vậy vị trí chỗ chết mà hậu sinh phía trước ý chí cũng nhiều nhất có thể so với thần vương cảnh mặc dù có thể ngăn cản bọn hắn là mượn cựu trọng thiên chi ý chí tiêu vũ trước kia tu thành cựu thiên thần trận cùng cựu trọng thiên ý chí cầu thống mới thành công vượt cấp khiêu chiến một đường sát phạt vô địch chỉ là không nghĩ tới cho tới hôm nay, cựu trọng thiên ý chí còn đáng sợ như thế khó trách tam thiên tôn không dám đối với tiêu vũ ra tay ha ha ha ha t h á n h quang thần vương ngươi là muốn bản thánh tôn thu hồi ý chí mà để cho ngươi có thể thừa cơ hội sao xin lỗi ngươi không có cơ hội chạy ra dưới quyền ngươi tiên phong đại quân cũng không sống nổi tiêu vũ thanh âm lập tức vô căn cứ văng lên lần này quang minh giới sầm lấn ngoại trừ một vị thần vương m ộ ư ơ i hai vị thiên thần bên ngoài còn có ba mươi sáu vị huyền thần tướng ba vạn linh thần cảnh đại quân ngoại trừ còn có ba mươi vạn thiên q u n cảnh một trăm ngàn ngày đế ba vạn thiên tôn cảnh khu động cự luân khổng lộ thủy quân b ợ mặc không quan tâm đối với đông hải là một cái sự đả kích mang tính chất hủy diệt Trừ thiên ma đạo ma thai ký sinh đoạt xá thần vương thần hóa trừ thiên lôi trì vừa mới nói xong tiêu vũ lập tức hét lớn một tiếng lấy đạo ý chí này cưỡng ép đoạt xá thánh quang thần vương luyện vì cái thế lôi trì hủy diệt quang minh giới hàm đội a a a thánh quang thần kính thánh quang hủy diệt phần thiên tự hủy tiêu vũ thủ đoạn quá kinh khủng thánh quang thần vương hoảng hốt không thôi cắn răng một cái lập tức thôi động mình thần khí đem chính mình hủy diệt ngăn cản tiêu vũ thủ đoạn dù là chính mình chết cũng không thể nhượng tiêu vũ thành công v thái hư thần lựa luyện thần tiêu vũ tất nhiên lấy một đạo ý chí mà đến chính là đã sớm chuẩn bị ý chí bên trong cất dấu thái hư thần lựa lập tức bộc phát chế hớp thần khí lần này thanh quang thần vương muốn tự sát đều không thể làm đến đành phải tiếp nhận tiêu vũ đoạt xá luyện hóa ba đùng đùng vê anh ẩm ẩm rất nhanh một tôn đường đường thần vương liền bị tiêu vũ cưỡng ép giết chết hóa thành t r ư thiên lôi trì bộc phát cái thế hạt oanh kích quan minh giới hạm đội a a a trong lúc nhất thời quan minh giới hạm đội là tử thương t h ẳ n trọng khó mà ngăn cản bây giờ nghĩ rút lui cũng đã chậm vô tận lôi đ ỉ n h chi lực đã phong tỏa toàn bộ chiến trường hải vực bất quá t h á n h quang thần vương nói đúng tiêu vũ ngưng tụ thần cách chi vương đã đến khẩn yếu con đầu ý chí còn không quy vị mà nói thật muốn xảy ra vấn đề trăm g i ả m băng nơi đây giao cho ngươi tiêu vũ hét lớn một tiếng đột nhiên đem t h á n h quang thần vương biến thành lối trì cùng với hắn thần khí t h á n h quang thần kính giao cho trăm g i ả m băng c h ư ở n g nắm sau đó ý chí khé động lập tức quay về tiêu vũ đạo ý chí này quay về ý chí hoàn trình thể nội thần cách chi vương hạt giống lập tức quần bạo lên vội vàng chấn áp vật khí coi như không tệ thật là may mắn nếu là trễ một giây tiêu vũ chú tâm tính toán trăm năm chi tính toán liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát bây giờ tiêu vũ dạ rốt cuộc minh bạch vì cái gì người khác không cách nào tu thành thần vương c h i vương nguyên lai、like, cho dù là có đầy đủ thần lực đi ngưng kết cũng không đầy đủ ý chí đi chấn áp ngưng tụ thần cách c h i vương mang tới bạo t ẩ u sức mạnh cưỡng ép vì đó chỉ có thể bạo thể mà chết chứng minh tiêu vũ suy tính cảm nộ g là chính xác tiêu vũ ý chí c h i lực vượt xa bản thân tu vi không biết gấp bao nhiêu lần liên phá cảnh giới không chỉ tu hơi lớn tăng liền ý chí tri lực cũng bạo tăng đến k ị c liệt bây giờ mượn nhờ ba mươi trọng thiên ý chí chi lực ngưng tụ thần cách c h i vương ý chí có thể hoàn toàn chấn áp c u ầ n bạo c h i lực thần cách c h i vương hạt giống không ngừng n ư n g kết lại không ngăn cản tam thiên tôn cũng biết tiêu vũ đại thế đã thành tại khó khăn chế ước cũng không ở ngăn trở đều ở đây kiệt lực thi triển cái thế thủ đoạn ý đồ chém giết tam đại thần vương c h i t để đánh bại tam phương chi xâm lấn bây giờ bọn hắn chỉ có đột phá thần vương cảnh đạt đến thần kính tầm thứ năm thần quân cảnh mới có thể cùng tiêu vũ chống lại ba mươi ba trọng tiên thần giới tri nguyên vận mệnh phụ thân ta vì tổ thần n g n g tụ thần cách tri vương bây giờ, trăm thiên, thiên, thiên tôn tâm tỉnh trở nên có chút mà bắt đầu lo lắng vạn nhất tiêu vũ ở tại bọn hắn phía trước tu thành thần cách tri vương cái tiêu tứ phương đất xâm lấn nhất định bị tiêu vũ triệt để đánh tan giống trên biển đông quang minh giới tao nổ đồng dạng toàn quân bị diệt mà bọn hắn cơ hội đột phá liền mong manh mặc dù cùng là thần vương nhưng h ắ cám thánh đường thiên đường tam đại thế giới thần đạo lại hoàn toàn khác biệt như bị tam thiên tôn đạt được tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh thần minh khí vận chư thiên vận mệnh thời gian từng giây từng phút trôi qua tiêu vũ trong cơ thể thần cách hạt giống đã bắt đầu t h ổ i biến trở thành chân chính thần cách thần cách trạng thái rất kỳ quái tồn tại ở nơi đan điển cùng bản thể không sai biệt lắm hình thái nhưng là một cái vô hạn phiên bản thu nhỏ tiểu nhân nắm giữ tiêu vũ hết thảy ầm ầm ầm ầm ầm ước chừng sau nửa canh giờ thần cách tri vương cuối cùng n ư n g tụ đi ra tiêu vũ tu vi cũng cuối cùng hoàn thành đột ph đạt đến thần vương cảnh một đạo trí cao trí thánh trí thuần trí thần quang minh s ô n g thẳng ba mươi ba trọng thiên bên ngoài thiên ngoại thiên thế giới giữa cả thiên địa thần lực bản nguyên lập tức trở về quỹ mà đến không hạn chế tăng thêm tiêu vũ tu vi sức mạnh nhựa tiêu vũ cũng không nghĩ tới tu thành thần cách c h i vương lại có thể nhận được thiên địa quà tặng sáu trăm tám mươi b ố chương sáu trăm tám mươi lăm tiêu vũ làm loạn thần cách c h i vương vốn là vô cùng c ư ờ n g đại tu thành thần cách c h i vương đột phá tu vi cảnh giới phía sau tu vi cũng tại đột phá trong nháy mắt bạo tăng sau đó lại còn có thể được thiên địa quà tặng thời khắc này tiêu vũ cảm giác mình giơ tay nhấp chân liền có loại xe rách thương k h ô n g cảm giác quà tặng sau khi hoàn thành thực lực sẽ đạt tới loại tầm thứ nào tiêu vũ chính mình cũng không cách nào tưởng tượng a a a mà giờ khác này tây hải nam hải bắc hải trên quyết chiến cũng đã đến cuối cùng trước mắt tam đại thần vương đều có mười hai vị thiên thần cảnh cường giả tương trợ vậy mà đều vẫn là bị tam thiên tôn thành công đánh giết tam đại hà nội lập tức bị bại bị tam thiên tôn như sói lạc bảy dê đồng dạng hết khả năng đánh giết ngựa đoạt trí cao thần cách quả nhiên lợi hạ nha đối với cái này tiêu vũ đành phải thở dài một tiếng thôi c ẩm nhau nhau ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm quả nhiên tiêu vũ tiếp thu thiên địa quà tặng tu vi tăng nhiều phía sau tam thiên tôn cũng thành công thôn phệ chém giết địch mà phá vương thành quân thành công tấn thăng đến thần kính đệ ngũ trọng thần quân cảnh thể nội thần cách bản nguyên tựa hồ cũng tăng gấp bội xem ra ba người nhận được tam đại thế giới thần đạo kinh nghiệm đối với con đường tu luyện tấn thăng hoàn toàn chính xác có cực lớn trợ lực bất quá tiêu vũ đại thế đã thành đã không sợ hãi bọn hắn có thể đột phá còn có cơ hội cùng tiêu vũ nhất tranh giải ngắn tiêu vũ ra muốn thử xem tam đại thiên tôn chân chính thần u y sức mạnh sau khi đột phá liền t i n h tọa hai mươi bảy trọng thiên chờ đợi một canh giờ sau tam thiên tôn riêng phần mình quay về lưu thủ hai mươi bảy trọng thiên thần minh người sớm đã bị tiêu vũ kinh thế tu vi doa đến l ă n đến tầng thứ mười đóng giữ phi thăng đài đi thời gian qua đi trăm năm tiêu vũ cùng tam thiên tôn lần nữa đối lập nhưng là lần này có cảnh nhường tam thiên tôn tâm tình phức tạp hối hận thì đã muộn tiêu vũ ra không nói lời nào l n g lặng cảm thụ loại này thoải mái tâm tình nắm giữ quyền chủ động nắm giữ sức mạnh cảm giác thật sự là làm cho người thoải mái đặc biệt là bọn hắn cái kia hối hận nhưng lại không thể làm gì bộ dáng để cho người ta khó khăn tâm tình thật tốt thần cách c h i vương thần vương cùng tam đại trí cao thần ô thần quân tương đối tiêu vũ ra không sợ chút nào v ề khi thế thậm chí còn có thể áp chế bọn hắn quan minh sứ giả người muốn như nào sau một lúc lâu thái thủy thiên tôn rốt cục vẫn là mở miệng bản thánh tôn cảm thấy người minh chủ này đại vị hẳn là thay đổi một chút ba vị nghĩ như thế nào đâu tiêu vũ nhàn nhạt nở nụ cười thẳng thắn lấy ba vị chi năng đã khó mà thống trị tên i giới chống cự tứ phương địch n g ư ơ i n g ư ơ i nghe ư ơ i n g vậy cho dù là thái nguyên thiên tôn đều nổi giận mặc dù nói tiêu vũ đã chiếm giữ quyền chủ động nhưng toàn bộ tứ hải b á t hoang đã bị bọn hắn thống trị tiêu vũ nữ nhân thậm chí còn có trong tay bọn hắn không chế sẽ không sợ bọn hắn ngọc thạch câu phân sao ha ha ha ha. ba vị minh chủ cái này làm gì bản thánh tôn bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi ba vị minh chủ đại phát thần uy nhắc cử chém giết tam đại thần vương đánh tan tam đại thế giới xâm lấn đại quân công đức cái thế bản thánh tôn sao lại có ý tưởng này t h ế vậy tiêu vũ đột nhiên liên tục phá lên cười không sai tiêu vũ hoàn toàn chính xác nghĩ làm loạn cướp đoạt vị trí minh chủ nhưng mà tiêu vũ bất phải không cố kỵ không cách nào bây giờ làm loạn tiêu vũ nhân giới lục đạo muôn người còn rất nhiều chưa từng xuất hiện chỉ sợ còn có rơi vào tam tiên h tôn trong tay bọn hắn không cứu ra không cách nào trở mặt Ừ. nghe vậy tam tiên h tôn lập tức buông lỏng một hơi như tiêu vũ nếu là không không quản chú ý chuyện hôm nay đích sắc không tốt kết thúc bất quá tiêu vũ cũng không thể liền như vậy tính toán lập tức chỉ hướng tả phó minh chủ vạn p ậ t tiên tôn sắc cơ đứng lên lập tức làm loạn Minh chủ, trăm ư ớ giới c đắc chấn châu quốc cục tiêu bản thánh tôn làm tiên giới đại kế, bất đắc dĩ chấn áp thần đại bản Vạn thế áp làm đế kế, Kim dĩ lao năm trước càng chỉ điểm cựu đại đế ám toán bản thánh tôn ý đồ cướp đoạt quang minh sứ giả chi vị hôm nay nhất thiết phải cho bản thánh tôn một cái công đạo làm càn bởi vì cái gọi là phật cũng có hỏa vạn phật thiên tôn là phật môn c h i chủ sao có thể dung nhận tiêu vũ như thế làm đ ụ thế mà trực tiếp mắng to hắn vì lão cậu có thể nhẫn lại không thể nhẫn đ ụ thái thủy thiên tôn thiên nguyên thiên tôn cũng biết tiêu vũ là cố ý lôi chuyện cũ mượn cớ làm loạn sắc mặt rất là khó xử、ừ. hình phạt sứ giả ngươi trưởng quản thần minh hình phạt nếu có người phạm thượng ý đồ đối bản thánh tôn bất lợi phải làm thế nào trừng phạt ba người không trả lời tiêu vũ ra không quan tâm đột nhiên lạnh rên một tiếng khẽ vươn tay trực tiếp đem hình phạt sứ giả nạo thiên đại đế thần nạo từ nam hải bên bờ bắt lên thần minh đại điện chiêu này mới thật sự là đại thần thông bây giờ thần nạo tại tiêu vũ trước mặt liền cùng cái con gà con tựa như rất là lúng túng bất đắc dĩ nhưng mà cũng không dám làm trái lập tức túi người hành lễ thần minh hình phạt đối với phạm thượng nhu đồ làm loạn giả g hảo, hảo tất nhiên dạng này quyển tia thánh tôn liền tự mình ra tay bình định gian ác cho thiên hạ bách tính một cái công đạo vừa mới nói xong tiêu vũ nhất chỉ được ra một đạo vô thượng thần lực thẳng đến kim liên thánh điệu n đánh rét khi xưa thích giả xạ kỵ hạ thiên quân ngươi dám thấy vậy vạn phật thiên tôn cuối cùng tức giận ống tay áo vung một cái lập tức buộc phát hai đạo sức mạnh thương tiêu vũ thần lực chặn lại vạn phật lao cẩu người m ớ i lớn mật dựa dâm phó minh chủ c h i tôn liền bao che muôn nhân bản thánh tôn hôm nay liền thế thiên hạ nhân đòi cái công đạo nhìn ngươi phải c h ẳ n g có tư cách đứng hàng tạ phó minh chủ c h i tôn tiêu vũ đoán chắc hắn sẽ ra tay n g ắ n cản cổ tay một phen lòng bàn tay một cỗ thần lực lập tức hướng về vạn phật thiên tôn phô thiên cái địa công kích mà đi t a m thiên tôn thân mật vô gian hợp tác k h n g k hít nhưng mà tiêu vũ bất tin tưởng bọn họ liên minh cứ như vậy không gì phá nổi vạn phật thiên tôn chính là tiêu vũ đập nát liên minh bọn họ công kích khe hở phá tam thiên tôn chi liên minh cách thu lấy thần mình còn xa sao đây mới là tiêu vũ chân chính mục đích ầm ầm ầm ầm ầm ầm đại chiến hết sức căng thẳng vạn phật thiên tôn mặc dù đã tấn thăng thần quân cảnh so tiêu vũ làm ra dòng dã một cái đại cảnh giới nhưng mà bây giờ đã không phải là tiêu vũ đối thủ nhất kích đ ố i bính lập tức bị tiêu vũ chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau thề nội huyết khí c u ồ n c u ộ n không chỉ thần cách c h i vương uy thế đích đích s á t s á c đáng sợ nhường thái thủy thiên tôn thái nguyên thiên tôn đều sắc mặt biến đổi lớn tiêu vũ cường đại so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn bất quá vạn phật tiên h tôn dù sao cũng là thần quân cấp tồn tại không có dễ d é t như vậy mặc dù rơi vào hạ phòng nhưng là có thể chống đỡ một đoạn thời gian Thử, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu tiêu vũ cũng không hy vọng xa v ớ i mấy chiêu có thể đánh bại hắn lạnh lên một tiếng lập tức đem tổ thần quyết bên trong võ công chiêu thức kéo dài không dứt thi triển đi ra vạn phật tiên h tôn thế nhưng là nhân vật lợi hại càng là một cái hoàn mỹ đã thử vàng chiến đấu cứ như vậy kết thúc nhưng là không còn ý tứ 685 chương sáu trực tiếp đánh thổ huyết bế quan trăm năm tiêu vũ đã sớm đem tổ thần quyết trở nên hoàn thiện tiên đạo cựu trọng chi pháp quyết sớm đã thôi diễn vô số lần chân chính hoàn thiện hoàn mỹ chính là thần cảnh cựu trọng phương pháp tu luyện tiêu vũ ra sáng tạo đến tầng thứ bảy thần hoàn cảnh mặc dù tiêu vũ mới đệ tứ trọng thần vương cảnh nhưng cảm n g ộ lại không phải bình thường tổ thần áo nghĩa thiên địa đến cực điểm t a m thiên tôn vạn thần quyết cũng đích sắc bất phàm tiêu vũ liền thi tổ thần quyết mặc dù có thể áp chế vạn phật thiên tôn nhưng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại hán vạn thần quyết tảo diệu không chút nào tại tiêu vũ tổ thần quyết phía dưới vạn phật tri tâm thần phật một thể tiêu vũ chân chính thôi động vạn thần quyết vạn v ậ t thiên tôn lập tức áp lực tăng gấp bội bất đắc dĩ đem trọng yếu nhất thần khí vạn v ậ t chi tâm phát huy ra nhưng mà hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ tiêu vũ chỉ bằng tu vi phát bảo gì cũng không ngừng n h ở vậy mà cũng khó có thể chống cự thánh đường chi kiếm đi ra dưới sự bất đắc dĩ vạn v ậ t thiên tôn lập tức đem c ấ p được thần khí thánh đường chi kiếm thi triển đi ra mạnh liệt phản kích tiêu vũ đường đường phó minh chủ bị tiêu vũ áp chế đã rất mất thể diện nếu là bị tiêu vũ đánh bại thậm chí bị thương nặng lời nói tại không còn mặt mũi đứng hàng phó minh chủ chi vị thần khí ngươi không có tư cách sử dụng hai đại thần khí tương trợ tiêu vũ ra không sợ chút nào nhưng mà liên tục thi triển thần lực cùng thánh đường chi kiếm đôi bính đây chính là thần cách c h i vương châu đáng sợ cho dù là thần quân cảnh tồn tại thi triển hai đại thần khí chi lực cũng không làm gì hắn được ngược lại còn bị bọn họ g á i thế thần lực đánh chúng liên tiếp lui về phía sau bất quá thần khí liền thần khí tại thần quân cảnh trong tay cơn giả có thể phát huy toàn bộ uy năng cho dù là tiêu vũ trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá đi tình hình chiến đấu cũng càng phát kịch liệt cho dù là muốn liệu mạng mất tính mệnh vạn p ậ t thiên tôn cũng không cho phép chính mình thất bại thế nhưng là hắn vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến sinh tử mặc dù đột phá tu vi nhưng vẫn là bị thương tổn tới thần lực lại còn lại bao nhiêu dần dần đã thần lực khó chống tình huống càng phát nguy cơ ha ha cơ hội tốt thần cách c h i vương tổ thần vương đạo gò bó l i ê n lúc này tiêu vũ cuối cùng đem thần cách c h i vương sức mạnh thôi động đột nhiên một chiêu biến hóa trực tiếp gò bó thần khí thánh đường chi kiếm tiến hành t ấ c đ o ạ t đáng chết đáng chết tiêu vũ cái này k h ẽ động vạn phật thiên tôn hoảng hốt không thôi thần cách tri vương thần lực bản nguyên vậy mà có thể trực tiếp khống chế thần khí sức mạnh bộc phát đem thần khí chi lực triệt để khống chế vạn thần ậ quyết chư thiên thần phật phổ độ c r u n g sinh phật tâm thần lực nguy cơ đến cực điểm vạn phật thiên tôn đã không còn lựa chọn đột nhiên đem chính mình để thăng lực lượng bí pháp thi triển đi ra tu vi khí tức mãnh liệt khéo động cả người tu vi sức mạnh lập tức tăng gấp bội tổ thần quyết vương đạo sát quyền lấy bí pháp để thăng sức mạnh di chứng cực lớn uy lực cũng cực mạnh nhưng tiêu vũ i a không sợ chút nào một cái tay cưỡng ép bắt lấy thánh đường một kiếm một cái tay đột nhiên nằm đấm cả người thân lực sắc khí trước mắt ngưng kết một quyền bên trong chư tiên chi uy một quyền lộ ra phốc phốc phốc vương đạo sát quyền vừa ra lấy bí pháp tăng cao tu vi lực lượng vạn v ậ t thiên tôn vậy mà cũng không phải đối thủ lập tức bị một quyền kích thương mà thổ huyết không chỉ tuyệt thân giết nhất kích được như ý tiêu vũ công kích không ngừng giống như là thủy triều kéo dài không dứt phải hành kích mà đi dừng tay thấy vậy thấy giận cả tóc gãy thái thủy thiên tôn thái nguyên thiên tôn hai người rốt cục vẫn là không thể khoanh tay đứng nhìn lập tức xuất thủ tương trợ phanh phanh phanh tiêu vũ cũng sẽ không dừng tay lập tức cùng bọn hắn ba người liên tục đối bính lên kết quả tam thiên tôn liên thủ rốt cục vẫn là ngăn cản được liêu tiêu vũ vương đạo sát quyền tuyệt chiêu t r ư thiên ý chí t r ư thiên tuyệt thần t r ư thiên sát quyền mặc dù là ngăn cản nhưng tiêu vũ còn có chiêu thức còn không có thi triển cả người lập tức cùng ba mươi ba trọng thiên ý chí tương hợp một chiêu này càng là kinh khủng càng là sát khí ngập trời quân pháp lập tức bạo phát đi ra nhiều tam thiên tôn sắc mặt biến đổi lớn loại uy thế này lại có loại ba người bọn họ liên thủ đều khó mà ngăn cản chi thế bất bất dĩ lập tức đem thể nội thần khí chi lực c u n g âm thầm thi triển đi ra ầm ầm ầm ầm ầm ầm cái thế nhất kích cuối cùng bộc phát chấn động phải chưa bao giờ giao động qua hai mươi bảy trọng tiên h đều sinh ra một chút hơi hơi chấn động có thể thấy được một kích này lực kinh khủng va chạm cùng một chỗ đã bị trọng thương vạn phật thiên tôn cũng không còn cách nào tiếp nhận lập tức bị một kích đánh bay ra ngoài liên tục thổ huyết không chỉ thái thủy thiên tôn thiên nguyên thiên tôn hai người bây giờ cũng khó có thể tiếp nhận bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau huyết khí trong cơ thể sôi trào không chỉ cuối cùng dừng lại trong nháy mắt thiếu chút nữa thì phun một n g ụ m máu tươi đi ra sắp mặt khó xử đến cực điểm theo lý thuyết bọn hắn tam thiên tôn hợp lực vẫn như cũ không phải tiêu vũ đối thủ ha ha ha ha thân minh đã có hình phạt điều lệ cái k i ê u phạm sai lầm nhất định phải phải trừng phạt ba vị minh chủ nghĩ như thế nào đâu nhất kích đắc thắng tiêu vũ ra không có tiếp tục bức bách mà là đắc ý một hồi cười to đột nhiên vỗ giữa không t r ú n g xuống đánh giết thánh hoang tiên đế kim liên thánh đồng đã phật môn thánh địa thích giả xạ kỳ ả thiên quân lần này vạn p ậ t thiên tôn đang ngăn trở không liễu tiêu vũ không chỉ có bị nhận liền trọng thương liền hắn mới đoạt được thánh đường chi kiếm đều bị tiêu vũ tước đoạt tự thân khó đảm bảo lại như thế nào cứu người sức mạnh hạ giới bất kỳ trở ngại nào trước mắt bị phá đường đường thánh h o a n g tiên đế cùng với bây giờ phật môn thánh địa người chủ trì trước mắt mà chết cảm nhận được hai người khí tức tiêu thất tứ hải thủy quân phủ bát h o a n g tiên đế phủ triệt để chấn động toàn bộ tam thập tam thiên cũng triệt để chấn động n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i bây giờ vạn phật thiên tôn là giận không thể nghỉ nhưng lại bất lực tại xuất thủ thái thủy thiên tôn thái nguyên thiên tôn cũng không có cách nào lựa chọn trầm ặ c mặc cho tiêu vũ giết người là uy công đức sứ giả k i u u đại đế tại t r ư ớ c trong lúc đó có công không thường không quá nạm phạt tưởng là công đức sứ giả sáu bản thánh tôn thế thiên tuần thú đặc biệt tước đoạt đi công đức sứ giả đại vị biếm vào bắc hải chi nhãn tiêu vũ liên tục đánh g i ế t phía sau đột nhiên đưa tay trộm một cái đang tại bắc hải chủ trì đại cuộc công đức sứ giả kiểu u đại đế lập tức bị tóm thần đạo tu vi c h ư ớ c mắt bị tước đoạt ngay tại chỗ c h ấ n áp đến rồi bắc hải v ự c sâu nói là c h ấ n áp kỳ thực chính là đánh rết thần đạo tu vi bị tước đoạt có thể chống đỡ lúc nào đối với cái này tam thiên tôn cũng chỉ có giận mà không dám nói gì tình thế vương phật ở đâu tiêu vũ mỉm cười đột nhiên hét lớn một tiếng lập tức thư không liên tục chấn động một cái t r í thiện trí thuần k h í thức lập tức phá không mà đến hắn chính là tại hoang dã bên trong bị tiêu vũ cứu ra phật môn phản đồ tình thế vớt phật tại hoang dã cùng tiêu vũ chia tay đi tìm tiên giới bản nguyên sinh mệnh tri tuyển liền không có tung tích gì nữa nhưng mà hết thẻ của hắn tiêu vũ đều có thể lấy vô sinh trải qua hiểu rõ rất nhanh một tôn đã đạt tiên h thần cảnh từ thiện phật đà liền tiến vào thần minh đại điện lập tức hướng về tiêu vũ túi người hành lễ a di đà phật lão nạp tình thế gặp qua thánh tôn sáu xa cách nhiều năm thánh tôn phong thái vẫn như cũ không hổ là thiên mệnh giả đại sư hữu lễ tiêu vũ đắp lễ lập tức nói minh chủ tịnh thế vương phật tiền cùng thế hệ đức cao vọng trọng lấy lòng dạ từ bi bản thánh tôn rất là khâm phục sáu thần minh công đức sứ giả chi vị từ tịnh thế vương phật tiền cùng thế hệ tiếp nhận ý của ngươi như nào chương còn cho sạch mặc cho tứ đại làm cho giả chi nhường Thiên khuôn không mình khi Phật phản Thế Phật ưu người, xưa Vương nói, Tôn nói, muốn môn gây gắt giật giật. giả đối đại đế đồ, đại trọi Tiêu kiểu Tam mặt Dết tứ một Vũ mà làm tiêu vũ nhường sạch thế vương phật thượng vị chính là muốn nhờ hắn phật môn cường giả thân phận từng bước tan giã vạn phật thiên tôn đối với phật môn không chế cao minh nha như thế nào ba vị minh chủ đại nhân còn có cái gì nghi vấn là cảm thấy bản thánh tôn không có tư cách đề cử vẫn cảm thấy sạch thế vương phật tiền bối không có đầy đủ tu vi đứng hàng công đ ứ c làm cho giả chi vị tiêu vũ cười lạnh công nhiên cước ứ c thái thủy thiên tôn rất là phẫn nộ càng là không cam tâm có thể địa thế còn mạnh hơn người bây giờ không thể cùng tiêu vũ v ẹ mặt càng không phải là quyết chiến phân liệt thần minh thời điểm Lần này, Tứ p ha ha, ha ha quang t minh sứ giả đại phát thần uy nhắc cử trôn vùi quang minh dưới mấy chục vạn đại quân tự nhiên có tư cách chỉ là công đức làm cho giả chi vị việc quan hệ thần minh cống hiến thần minh tương lai phải chăng không muốn qua loa như vậy qua loa sao bản thánh tôn cảm thấy tuyệt không qua loa tiêu vũ bất mảnh cười trực tiếp uy hiếp ba vị minh chủ đại nhân là muốn ép bản thánh tôn đem vị trí tại đi lên chuyển một chuyện không thành làm càn thần minh kế tục tương lai thần giới ý chí mà sinh ra cũng không phải ai nghĩ nắm giữ liền có thể nắm giữ nếu như ngươi có bản lĩnh vậy thì thử xem thái thủy thiên tôn cũng lại không áp chế nổi l ử a giận nếu nói như vậy quyển t i a t h á n h tôn nhiều năm trước một chút ký ức lại nghĩ tới tới trước kia đạo môn song kiệt tựa như là gọi ứng vô đạo niếp vô tâm hai cái tiểu quỷ đầu từng tại hỏa long điệu h u y ệ t thần châu đế quốc hai lần chặn giết bản thánh tôn nói dọa tiêu vũ từ trước tới giờ không sợ thù này xem ra là muốn xử lý một phen h ử bản tọa chả lẽ lại sợ ngươi thái thủy thiên tôn g i ậ n không thể nghỉ uy nghiêm còn g bạo dựng lên thính uy hiếp nổi lên ai ai minh chủ bất giận quan minh sứ giả cũng đừng như thế xúc động phẫn nộ hai vị cũng là tiền giới chi lương đống tương lai thiết lập thần giới chi cơ thạch bất quá là một tôn làm cho giả chi vị có gì không thể đâu dễ thương lượng đi thế vậy quá nguyên thiên tôn vội vàng hòa giải ngăn cản hai người đánh nhau tiêu vũ đại thế đã thành tam thiên tôn liên thủ cũng không phải đối thủ nhiều nhất có thể chống đỡ thật sự sinh tử tương bác bọn hắn chết tỷ lệ là bảy thành mà tiêu vũ nhiều nhất ba thành lấy bản tọa nhìn sạch thế vương phật bất luận là tu vi còn tại tư lịch đều có thể có thể làm chức trách lớn bây giờ chính là ta thần minh lúc dùng người có thể bổ nhiệm làm công đức sứ giả minh chủ nghĩ như thế nào không đợi tiêu vũ nói chuyện quá nguyên thiên tôn lập tức biểu thị đồng ý cử tất nhiên phải phó minh chủ cũng tiến cử vậy bản tọa liền cho phải phó minh chủ một bộ mặt bổ nhiệm sạch thế vơ vật tiếp nhận cựu đại đế chi vị vì công đức sứ giả thái thủy thiên tôn cuối cùng có một lối thoát liền thuận thế đáp ứng ha ha ha ha hảo tiêu vũ lập tức một hồi cười to rất là đáp ý xem ra vẫn là minh chủ đại nhân thức thời nhà bớt nói nhiều lời ngươi bây giờ có thể hài lòng thái thủy thiên tôn thời khắc này hối hận đã đến trong xương cốt sớm tiêu vũ tu vi tiến trình là như thế nhanh còn có thể tu thành thần cách tri vương trước đây nói cái gì cũng muốn tại tiêu vũ nhất nhập thần minh lúc lợi dụng cái thế thủ đoạn đem h ắ n chém giết thực sự là một bước sai từng bước sai nha ha, ha hài a h lòng bất quá là chỉ là một cái công đức làm cho giả c h i vị có cái gì ngạc nhiên minh chủ đại nhân bởi vì cái gọi là có công nhất định thưởng có sai tất phạt đây là trường trị cựu an vĩnh h à n g c h i đạo tiêu vũ nhất có tay lập tức nói bản thánh tôn nhập thần minh phía trước liền nhất thống đông hoàng v ư ơ n g chắc bên trong hoàng thậm chí toàn bộ tiên giới c h i c ụ luận công đức l ã o nhân ra ngươi nói một chút ai có thể hơn được bản thánh tôn hừ điểm này thái thủy thiên tôn cũng không thể phủ nhận nhưng mà bọn hắn tam giáo cũng vì thế bỏ ra cái giá cực lớn tam đại thánh địa bí mật bất c h u y ể n cái thế pháp bảo vô tận nguyên thủy đan bên nào không phải kinh thế hai t ụ khu khu khu khu k h quang minh làm cho giả chi công đức thiên đạo chi có ghi chép đích đích sắc sắc là trừ thiên đệ nhất không người có thể phản bác so sánh được quá nguyên t i ê n tôn lúng túng trả lời ha ha vẫn là phải phó minh chủ hiệu chuyện nha chuyện lúc trước bản thánh tôn cũng không để liền nói lần này a bản thánh tôn lấy lực lượng một người trôn toàn bộ quang minh giới xâm lấn có phải hay không một cái công lớn tiêu vũ cười hhh ba vị tất nhiên vì thần minh trí tôn như vậy là không phải chắc có công t h ị t h ư ợ n g vâng không chẳng phải là muốn rét l ạ n h ta lát nữa thuộc tri tâm chư thiên người lại có cái gì lòng tiến thủ hảo người muốn cái gì thái thủy thiên tôn bất đắc dĩ không thể không đáp ứng minh chủ k h ẳ n g thái vậy thuộc hạ trước hết cám ơn qua nghe nói cám chi giới đêm tối thiên bản thiên đường chi giới tự do thiên dực cái này hai đại pháp bảo đều có chỗ độc đáo minh chủ đại nhân liền ban thưởng cho thuộc hạ a tiêu vũ nhắc chắp tay lập tức ra điều kiện cái gì nghe vậy tam thiên tôn sắc mặt rất là khó xử tiêu vũ đã cướp lấy thánh đường chi giới thánh đường chi kiếm còn được đến quang minh chi giới thánh quang thần kính lại còn dám mang công yêu cầu mặt khác hai đại thần khí đây chính là thần khí nha tiên giới tứ hải b á c hoang ngoại trừ tam thánh địa chi bên ngoài người nào có thần khí càng quan trọng chính là tiêu vũ nếu là nhận được tứ phương đất tứ đại thần khí nhất định có thể từ trong đó nhìn trộm đến tứ phương đất thần đạo mà tu vi tăng nhiều như thế nào minh chủ đại nhân không nỡ tiêu vũ thần sắc lại trở nên lánh diễm đứng lên ý uy hiếp xích l ò a l ò a biểu lộ không phải tại thỉnh cầu phong thưởng mà là tại dọa dâm bắt chẹt quan g minh sứ giả ngươi không nên được voi đòi tiên thái thủy thiên tôn sắc mặt lạnh lẽo đồng dạng đem ý uy hiếp ngầm sắc mặt la ý nói nếu như ngươi tại tiếp tục hùng h ộ d o a người cũng đừng trách bản tọa bắt ngươi người khai đao bản tọa trong lòng rất rõ ràng ngược lại là ngươi quang minh sứ giả có thể tin tưởng thái thủy thiên tôn lần này tuyệt không n h ư ợ c bộ tiêu vũ có được hôm nay tu vi chính là bởi vì trước đây ba mươi ba trọng thiên xuất thế bọn hắn cần bế quan tiềm tu mà thỏa hiệp duyên cớ mới nhượng tiêu vũ học được chư thiên tuyệt học đương nhiên cũng là bởi vì tam thiên tôn quá mức tự tin từ đầu đến cuối cảm giác tiêu vũ nhất thẳng nằm trong lòng bàn tay hôm nay tuyệt đối không thể tại thỏa hiệp bản thanh tôn cũng biết rứ tiêu vũ đang đánh cược đang đánh cược bên trong bức bách thái thủy thiên tôn vì chính mình đổi lấy lợi ích lớn nhất hoặc có lẽ là Tiêu vũ tại lấy thế cục nghiền ép tam tiên tôn, lấy bọn họ tài nguyên, tới thành tiểu chính mình. Tình thế, lập tức trở trọi gắt. thông tiên tiên tôn làm khó. Hơn nữa, như thế tranh chấp, mặc ai thắng nghiền đối Ai Cái coi giáo phải minh cái ai ai nguyên, nên nguyên quá thua, đều vũ cũng lấy lấy lập làm lớn. chấp, gây này này họ chính mình. không như nhường chủ, phó chủ khó. Hơn như ảnh hưởng cục ngược mặc cực bọn nữa, ép bộ. kệ suy nghĩ một phen bất đắc dĩ nói minh chủ quang minh sứ giả người trong thiên hạ đều nhìn không bằng t i ế n thần điện bên trong chậm rãi thương lượng như thế nào tất cả đều dễ nói chuyện ngoại trừ một cái được triệu hoán mà đến tình thế vương phật bên ngoài liền không có người ngoài nhưng mà thần đạo đã xuất trăm năm cường giả xuất hiện lớp lớp không ở hai mươi bảy trọng tiên cũng có thể nhìn trộm hai mươi bảy trọng tiên độc t ĩ n h tiến vào t h ầ n điện đó cũng không giống nhau thần vương đều khó mà nhìn trộm được hảo tiêu vũ đánh bại tam thiên tôn đã thương nặng vạn phật thiên tôn đánh chết vạn phật thiên tôn dưới t r ư ớ n g hai đại môn nhân uy thế đã thành phía sau cánh cửa đóng kín thương lượng lợi ích cũng không cái gọi là hơn nữa tiêu vũ ra không muốn đem thái thủy thiên tôn ép quá mau quá chặt kỳ thực tiêu vũ trong lòng so với ai khác đều lo lắng hắn cố nhân phía sau cánh cửa đóng kín đàn luận thái thủy thiên tôn vạn phật thiên tôn cũng cảm thấy cần muốn lập tức lệnh trên một tiếng tiến vào thần điện tinh thế đại sư đi thôi tiêu vũ mỉm cười nhường tịnh thế vương phật đi theo ở bên cạnh mình hoàn toàn không có làm hắn là ngoại nhân hai người tại mã hoang cũng đã thành lập thâm hậu tình nghĩa là chân chính người đáng giá tín nhiệm 5 người, phân biệt mà ngồi. Lần này, biệt tại không mà không k i ê n chỉ có như thế tứ đại sứ giả dưới trướng thậm chí bắt đại hộ đạo pháp vương hai mươi bốn chư thiên thần tướng dưới trướng cũng phải có mình lệ thuộc trực tiếp binh lực tiêu vũ nhất hướng không muốn lỡ thích đánh bí hiểm gì bây giờ nói chuyện rất thoải mái không có khả năng ngay vậy thái thủy thiên tôn lập tức tự tuyệt tiêu vũ một thân một mình đều như vậy lợi hại muốn đem hắn lục đạo môn đại c a n đế quốc thế lực cũ thu hẹp chẳng phải là càng thêm như mặt trời ban trưa ừ không dễ dàng chỉ sợ không phải do ngươi bản thánh tôn để ý cũng không phải là vì cùng ngươi đoạt quyền mà là vì tứ phương đất xâm lấn lần này tứ phương đất thực lực như thế nào các ngươi so với ai khác đều biết tiêu vũ lạnh lùng khoát tay trả lại chỉ bằng tứ hải thủy quân phủ bắt hoang tiên đế phủ giới quyền tướng sĩ căn bản là không có cách ngăn cản chỉ có thiết lập thần kính đại quân mới có thể cùng hắn chống lại nhu cầu phát triển cơ hội tiêu vũ ngươi luôn luôn như thế mặt ngoài đại nhân đại nghĩa kỳ trong năm thời gian bản thánh tôn tu vi nhảy lên trí thần vương những cái kia đi theo bản thánh tôn phi thăng nhân giới thiên tài há lại sẽ chỉ là hôm nay tu vi sáu bản thánh tôn nằm gai nếm mật bọn hắn chẳng lẽ không phải sao tiêu vũ mỉm cười đột nhiên một đạo truyền âm lập tức hạ giới yên lặng đã lâu lục đã môn đột nhiên tỏa sáng vô tận tia sáng từng đạo cái thế khí tức đ ộ cường, cường trong n h đó n g lấy ê n t r ờ đạn g thiên r n g thần kính tồn tại chính là tam giới thánh chủ ấm trung tiên dịch tâm xà thiên cơ lão nhân cùng với khuất thanh tuyết cố diệu thiên thông những thứ khác chính là lục đạo thánh chủ cửu long hộ pháp mây ra tảng bội triệu ức chờ lục đạo môn cao tầng bọn hắn Tại tiêu tuyên vũ ba ố bế q u n q vị như cung liền thế là c u y nào bằng bản thánh tôn hôm nay tu vi bọn hắn lấy bản thánh tôn danh nghĩa làm việc ai dám không theo danh phận bất quá là vì người có cường quyền mà sống tiêu vũ cười lạnh thẳng thắn nói tiếp tục hôm nay bản thánh tôn không có trực tiếp cưỡng ép cướp đoạt vị trí minh chủ đã là xem ở đại cục đại thế phía trên danh phận bản thánh tôn không cần ha ha ha ha nghe vậy thái thủy thiên tôn đột nhiên một hồi liên tục cười to thái độ cực kỳ khác thường tựa hồ có xem thường càng có bi a i như thế nào ngươi cho rằng bản thánh tôn nói đến không đúng tiêu vũ sắc mặt lạnh lẽo chỉ bằng ngươi không chế bản thánh tôn nữ nhân đầu này ngươi hôm nay nhặt về một đầu mặn nhỏ đã là thiên đại may mắn tiêu vũ ngươi thật sự cho rằng thế giới này là đơn giản như vậy sao ngươi thật sự cho rằng cái này ba mươi ba trọng thiên thần minh liền thật sự chỉ thuộc về bản tọa ba người sao ngươi thật sự coi chính mình tu thành thần cách c h i vương liền vô địch khắp thiên hạ một lúc lâu sau thái thủy thiên tôn cuối cùng mở miệng ngữ khí càng thêm kinh dị càng thêm bi hay tựa hồ mình cũng là một cái quân cờ úc tiêu vũ ngược lại có chút kỳ quái không chỉ có thái thủy thiên tôn k h ắ c thường chính là vạn phật thiên tôn quá xa thiên tôn thần xác cũng cực kỳ khác thường thôi lấy tu vi của ngươi cảnh giới có một số việc cũng biết tự mình xem đi sau một lúc lâu thần á i Tiên nhiên người Nguyên Tôn vung tay lên, lập tức đem bọn hắn ba người thu tay đột tức t đem hoạch h ba lập minh khí vận tam ì n huống, h hẹ r Cái gì? Sau khi thấy rõ, tiêu vũ cùng khi Tiêu kinh hại gì? vương Sau đều thấy tỉnh thế Thần vật, rõ, lên. Vũ đứng i n h tam đại minh chủ minh chủ thái thủy thiên tôn tả hữu phó minh chủ vậy mà chỉ mỗi người chiếm lấy một thành k h í vận còn có bảy thành k h í vận vậy mà thông qua ba người bọn họ t r u y ề n lại đưa vào vô tận thời cơ khoảng không đó là liền tiêu vũ đều không thể nhìn trộm chi đ i ể ba người bọn họ cũng chỉ là người đại diện nói khó nghe một chút ba người bọn họ cũng chỉ là thay người trưởng quản thần minh khôi lỗi mà thôi rốt cuộc là ai vậy mà có thể mệnh lệnh tam thánh mà giáo chủ làm việc do người do người nha khó trách tứ phương c h i địa cũng chỉ là điều động tiên phong xâm lấn mà không phải người mạnh nhất xuất lĩnh đại quân trực tiếp xâm lấn chiếm giữ tiên giới tứ hải b ắ t hoang bất quá mặc kệ cụ thể như thế nào tiêu vũ giã chỉ nhìn sáng nay lập tức lệnh dên một tiếng ba vị mặc kệ các ngươi sau l ư n g là ai lại là cỡ nào tồn tại bản thánh tôn đều không để ý sáu hôm nay bản thánh tôn là uy hiếp cũng tốt vẫn là cưỡng ép phân quyền đều phải đạt tới mục đích ngươi ngươi đây là tự tìm đường chết ba người đều cho thấy sau cùng bí mật tiêu vũ vẫn là như thế hùng hổ do người thái thủy thiên tôn ba người thật có chút giận ha ha ha ha tự tìm đường chết bản thánh tôn cho tới bây giờ cũng là như thế có thể chết sao chắc chắn bây giờ chiếm giữ bây giờ tranh thủ tương lai mới là bản thánh tôn chuyện cần phải làm tiêu vũ mới không quan tâm cái gì giấu đầu lòi đuôi bọn c h ố n n h ấ t tam thiên tôn các n g ư ơ i người sau lưng tại bây giờ thế cục cũng không xuất hiện chỉ sợ là không còn dễ dàng đi ra hoặc còn chưa tới lúc xuất thế à. tất nhiên dạng này bản thánh tôn sợ cái c h ứ nha chương đắc chân chính thần đạo tu luyện chưa trước. cường có chi có thỏa hiệp thiên không thần hoàn thiện phía thọ thể Nhưng thần hồn bán thần đạo chi pháp, lại có thể trọng luyện từng vạn năm. luyện bán vạn năm giả, bất tu tuổi đạt tới tu đạt tới đạo đạo đạo di dài. lại ra, mà, Võ xem ra ở thiên đình pha thoái tam thiên tôn vào bị nạn g thế giới phía trước còn có so tam thiên tôn cường đại hơn vô địch chi nhân sớm đã tiến nhập bị nạn g cái này vô cùng thế giới thần bí nhưng tiêu vũ bất để ý không quan tâm bất luận cái gì tồn tại c ư ờ n g đại hắn đều có thể có can đảm một trận chiến người người người Tam t h i ê ngay tôn n c à l vậy tam đại thiên tôn đều không kiềm hãm được nhìn nhau tiêu vũ ý tứ bọn hắn làm sao không minh bạch đâu chỉ là cùng tiêu vũ hợp tác quá mức nguy hiểm cuối cùng chỉ có bị tính kế phần ngự thiên đại đế Nạo chẳng n lẽ nói ba vị minh chủ đại nhân thật cam tâm vì khôi lỗi sao tiêu vũ hơi hơi một chút đột nhiên vung tay lên lập tức tạm thời cắt đứt bọn họ khí vận truyền thống gãy mất bọn họ cùng người sau lưng liên hệ phía trước tiêu vũ hoàn toàn tức đoạt bọn họ khí v ậ n tạm thời chặt đứt bất quá việc rất nhỏ gặp ba người không nói lời nào tiêu vũ tiếp tục nói ba vị hôm nay tiên giới là loạn trong giặc ngoài nhưng chính là như thế thế cục mới là bọn ta cơ hội cũng là ba vị thoát khỏi khống chế cơ hội năm mà các ngươi chỉ có cùng bản thánh tôn hợp tác mới có thể ngăn cản tứ phương s ầ m lấn mới có thể chân chính nắm giữ thần minh Ừ, Tiêu thật tư tọa ngươi ngươi điều kiện Vũ, rằng cùng bản bản cho có cách, sao. sự n g ư ơ i thật sự cho rằng lão tử sẽ quan tâm bọn hắn người tính mệnh mà chịu ngươi uy hiếp sao tu luyện tới tình trạng hôm nay trừ ta ra hết thể đều không trọng yếu sao lại bị người khác mệt mỏi tiêu vũ lạnh lùng một phát miệng cực kỳ vô tình cực kỳ l á n h diễm phải không thái thủy thiên tôn cũng không tin tưởng tiêu vũ thật sự không có quan tâm chút nào thái thủy lão nhi ngươi không cần thăm dò lão tử đã tu thành thần cách tri vương tương lai tất thành c h ỗ tệ muốn phục sinh ai liền phục sinh thì sao đây mới thật sự là thần đạo sáu nếu như ngươi muốn giết người thị uy vậy thì xin liền a tiêu vũ cười nhạt một tiếng không thèm quan tâm hừ, hừ. tham thiên tôn bất đắc dĩ nhìn nhau từ thái nguyên thiên tôn mở miệng đơn giản ta muốn đêm tối thiên bàn tự do thiên dực hai đại thần khí tiêu vũ đúng tay một cái lập tức mở miệng ngoài ra ít nhất tứ đại sứ giả phía dưới cần phải có chuyên thuộc về binh lực của mình bây giờ ba mươi ba trọng thiên đã phát triển các đại sứ giả pháp vương thậm chí hai mươi bốn chư thiên thần tướng thiết lập quân đội có thể nhưng hai đại thần khí không được thái thủy thiên tôn suy nghĩ một phen bất đắc dĩ lui về sau một bước đó cũng không có nói chuyện bản thánh tôn cũng không có lựa chọn khác đành phải cưỡng ép c ấ t đoạn mình làm thần này m ì n h minh chủ độc lập đối phó tứ phương trì đ ị n h năm đến lúc đó không cách nào ngăn cản tứ phương xâm lấn khiến tiên giới thế cục đại loạn máu chạy thành sông tội nhân rốt cuộc là người nào tiêu vũ không quan trọng mở miệng cả người cùng bình thời biểu hiện t ư ờ n g như hai người t người nhẫn, vô tình, lãnh diễm đến n h vô ô diễm k đ ợ c người người tức giận đến tam thiên tôn đó là nổi trận lôi đình hôm nay tiên giới thế cục là bọn hắn ba người dốc hết tâm huyết mới rốt cục thành k i ể u nếu là như tiêu vũ lời nói toàn bộ tiên giới lại lập tức đại loạn máu chảy thành sông dân chúng lầm than khí v ậ n tất nhiên sẽ triệt để sập bàn không còn khí vận treo trống cũng không có không có thiên địa trí lực tương lai thần giới ý chí g a trì thần kính tu vi đột phá cũng không có dễ dàng như vậy bằng không b ă n g vào ngự thiên đại đế nạo g thiên đại đế thiên phú sao lại cả thiên thần cảnh cũng còn không có đột phá bất quá bọn hắn khẳng định có ẩn tàng lựa chọn như thế nào toàn bằng ba vị tâm ý tiêu vũ nên nói không nên nói cũng đã nói kế tiếp chính là xem bọn họ lựa chọn tiêu vũ là tuyệt không n h ư ợ c bộ tam thiên tôn là vừa giận vừa bất đắc dĩ lại vô lực ánh mắt liên tục biến hóa giữa lẫn nhau cũng liền liền c â u thông không ngừng cân nhắc lợi hại hảo hy vọng người nói chuyện giữ lời thời khắc mấu chốt giúp ta chở một chút sức lực cuối cùng tam thiên tôn vẫn là bất đắc dĩ thỏa hiệp hai đại thần khí cũng lập tức giao ra coi như là cho dư tiêu vũ đánh bại quang minh giới hạm đội khen thưởng ha ha ha ha sớm sảng khoái như vậy nào có những thứ này không phải mái đâu tiêu vũ sau khi nhận lấy liên tục cười to rời đi thần điện quay trở về mình quang minh cung sau đó không lâu ấm trung tiên dịch tâm xa thiên cơ lão nhân khuất thanh tuyết b ọ n người liền đã đến quang minh trong cung t a m thiên tôn cũng lập tức hạ xuống pháp chỉ vì ngăn cản tứ phương chi mà xâm lấn thần minh tăng cường quân bị tứ đại sứ giả dưới trướng thiết lập tứ đại quân đoàn về số người hạn vì năm ngàn người bát pháp hộ đạo pháp vương hơn t nữa trực tiếp phái người độc quyền thập trọng thiên phi thăng này tiếp dẫn điện tam thiên tôn đối với cái này cũng chỉ có giận mà không dám nói gì mặc cho tiêu vũ độc quyền quyền thế đến nôi tứ hải b ắ h mang chi địa tiêu vũ cũng không có bất kỳ động tác cũng không có đi động n g h ị cao đông hoàng tiên đế lại vị chỉ là thu hồi thánh quang thần vương hóa thành chư thiên lôi chỉ, cùng với hắn thần khí thánh quang thần k í n h n h ư n g cái này trăm năm giữa thế cục là dạng gì bây giờ còn là cái dạng gì truyền thụ đám người càng đầy đủ tổ thần quyết phía sau hết thể đại sự đều giao cho tam giới thánh chủ cùng với công đức sứ giả tịnh thế vương phật xử lý tiêu vũ thì tại lần tuyên bố bế quan lấy sở đoạt phải tứ đại thần khí lĩnh hội tứ phương chi thần đạo ba năm sau tứ phương chi mà lần thứ hai xâm lấn đại quân xuất hiện lần nữa ở tứ hải đến cực điểm mà thần minh bên trong vô cực đại đế truyền nhân hai mươi bốn chư thiên thần tướng đứng đầu vô cực thần tướng dương lửa cũng cuối cùng bắt đầu động hắn yên lặng trăm năm rốt cục vẫn là không chịu cô đơn phải thừa dịp tứ phương chi mà lần thứ hai xâm lấn lúc giành truyền thừa của hắn chi bảo vô cực bảo khố không có bảo khố tương trợ dương lửa quá hoa n luồng căn bản khó mà chống lại tam thiên tôn chớ nói chi là tiêu vũ sáu trăm tám mươi chín chương sáu trăm chín mươi thần nguyên đan ba năm tu luyện tiêu vũ tu vi cảnh giới cũng không có cái gì để t h ắ n g nhưng mà đối với thần đạo hiểu rõ lại đến một loại cực h ạ n bên trong cực h ạ n thanh quang thần kính đêm tối thiên bản thánh đường chi kiếm tự do thiên dực tứ đại thần khí đều đại biểu tứ phương đại thế giới thần đạo á o nghĩa lấy tiêu vũ thần cách tri vương suy tính rất dễ dàng liền có thể nhìn trộm tứ phương thần đạo ba năm này càng đem hắn cùng mình thần đạo tự d u n g đem tổ thần quyết cứng rắn đẩy tới tầng thứ tám tri cao thần c h i cảnh chỉ thiếu chút nữa liền có thể sáng chế tu luyện tới thần kính đỉnh phong chúa tể cảnh pháp quyết thần cảnh cựu trọng linh thần cảnh huyền thần kính thiên thần kính thần vương cảnh thần q u â c cảnh thần hoàng cảnh thần đế cảnh trí cao thần chúa tể một trọng so một trọng huyền diệu một trọng so một trọng q u dị mà tiêu vũ bây giờ bất quá thần vương cảnh mà thôi sáng tạo c h i tổ thần quyết cũng đã đ ạ t tầng thứ tám chi cao thần cảnh giới thật có thể nói là là cảnh chưa đến tâm tới trước thượng cổ thần khí luyện yêu hồ nữ văn thạch không động ấn đi ra ba năm bế quan tiêu vũ đột nhiên h é t lớn một tiếng đem luyện yêu hồ từ đông hoàng trong lòng kêu gọi ra thể nội nữ văn thạch lục đạo trong thiên cung không động ấn tất cả triệu hoán mà ra sau đó đột nhiên h é t lớn một tiếng một chỉ điểm ra ba mươi ba trọng thiên bên ngoài thiên ngoại thiên thế giới một cố cực kỳ nồng đậm như trường giang đại hạ vậy nguyên thủy chi khí đột nhiên buông xuống điên tuân gia quán chú đến nơi này tam đại thần khí bên trong cái này tam đại sớm đã tổn hại nghiêm trọng đã mất đi thần khí uy năng thậm chí đã mất đi khí linh ba đại thượng cổ thần khí lập tức bắt đầu khôi phục thần khí chi uy thần khí là thần đạo không ra phía trước tối cường tột cùng nhất pháp bảo cho dù là bây giờ cũng là mạnh nhất tồn tại còn không có ai có thể luyện chế ra siêu việt thần khí pháp bảo cho dù là tiêu vũ cũng còn không được bất quá thời khắc này tiêu vũ khôi phục tổn hại phải thần khí nhưng là dễ như trở bàn tay không đáng kể chút nào khó khăn sự tình ầm ầm ầm ầm ầ ước chừng nửa canh giờ thời gian cái này ba đại thượng cổ thần khí cuối cùng khôi phục thần khí chi uy quang vội vàng t ừ n g trận làm cho cả hai mươi bảy trọng thiên đều tràn đầy quần bạo phải thần thánh sức mạnh uy năng thượng cổ thần khí quả nhiên lợi hạ i nha bất luận một cái nào vậy mà đều là thánh quang thần kính đêm tối thiên bản thánh đường chi kiếm tự do thiên dực liên cùng chi lực kinh khủng nha bất quá hôm nay uy lực vẫn là còn thiếu rất nhiều tiêu vũ vẫn chưa đủ thần cách c h i vương tổ thần áo nghĩa tam thập tam thiên trừ thiên thần đạo ba đại thượng cổ thần khí khôi phục thần khí uy năng phía sau tiêu vũ trầm tư một phen phía sau đột nhiên hết lớn một tiếng đem toàn bộ người tu vi cùng tam đại thần khí kết hợp tổ t h â n quyết ba mươi ba trọng thiên áo nghĩa liên tục thi triển thái hư thần lửa càng là lập tức bạo phát đi ra liên tục rèn luyện tam đại thần khí có ý tứ gì chẳng lẽ hắn còn nghĩ tiếp tục rèn luyện thấn thăng thần khí thấy vậy tình huống hai mươi bảy trọng thiên trên tam đại minh chủ ngự thiên đại đế nạo thiên đại đế yêu ma hai tộc tiêu hùng đều bị c h ấ n kinh thần khí đó là công nhận tối cường pháp bảo cho dù là bây giờ ra thần kính cựu trọng phương pháp tu luyện tựa hồ cũng khó có thể đem thần khí cũng để thăng đẳng cấp đặc đến một loại không biết pháp bảo cảnh giới a thiên điệu ý chí cũng chưa từng có quan hệ với thần khí trên pháp bảo đ a nhưng hôm nay có thể sao thiên địa chưa phân hỗn độn không mở thế giới bắt đầu ba ngàn đại đạo vạn giới c r i tâm hỗn độn chi khí ước chừng ba ngày sau tam đại thần khí đột nhiên quay chung quanh tiêu vũ mãnh liệt mà chuyển toàn bộ ba mươi ba trọng thiên lập tức gió nổi mây phun linh khí c u ầ n bạo không ngừng cung tiêu vũ trước đây tu thành thần cách tri vương mực khắc là giống nhau dị tượng liên tục vê anh ẩm ẩm một k h ắ c đồng hồ sau đó một c ú cực kỳ cùng bạo chi cao vượt qua nguyên thủy chi khí vô số lần sức mạnh đột nhiên xuyên qua hư không hạ xuống cái gì cái này c ố lực lượng này là thấy vậy tam thiên tôn đều triệt để k i n h hãi c ố lực lượng này bọn hắn đã từng tiếp xúc qua nhưng mà không cách nào nắm giữ không cách nào hấp thu tam thiên tôn đã từng mưu toan liên thủ hấp thu một kia đều suýt chút nữa bạo thể mà chết lúc này mới thân kính cần có sức mạnh nguyên thủy chi khí mặc dù rất tinh khiết rất cường đại nhưng cũng chỉ là tiền cảnh cựu trọng tiên Có sức mạnh. Đối với thần đạo đầu được đạo với vi, nhiều. Tiêu Thiên minh phải vi, mới vũ, vào vận, thần tu thực tăng thêm không nhiều. Vũ, Tam、thiên、Tôn, thần thần tu thực tấn thăng. không hôm khí không nay cũng ngừng kỳ kỳ cự dựa có là bây giờ tiêu vũ nói hấp thu mà đến sức mạnh mới là thần đạo cần thiết phải tấn thăng c h i lực đó là toàn bộ chư thiên vạn giới hạch tâm là thiên địa không mở phía trước cũng đã xuất hiện thế giới c h i nguyên cũng là toàn bộ chư thiên vạn giới sức mạnh hạch tâm người tu đạo xưng là h ô n độ giới cũng chính là thượng cổ thái cổ v i ễ t cổ hồng hoang thế giới trước sinh ra khai thiên tri thần thế giới mà tiêu vũ hấp thu mà đến sức mạnh chính là hỗn độn trong giới nguyên khí được xưng là hỗn độn c h i khí hỗn độn c h i khí là giữa thiên địa hết thể lực lượng bà sở phòng côn g bạo hủy diệt sát phạt tính chất cực lớn khó mà luyện hóa thiên địa nhất thể tinh luyện hỗn độn tổ thần áo nghĩa ngưng kết thần nguyên đan hỗn độn c h i khí hoàn toàn chính xác không cách nào trực tiếp hấp thu cho dù là tiêu vũ thần cách c h i vương cũng không thể hấp thu sẽ để cho hắn không thể chịu đự nhưng mà tiêu vũ lại có biện pháp đưa ra tinh khiết nguyên khí vì thần đạo trợ lực thần nguyên đan đồng thời đem bên trong côn bạo tri lực, lực lượng hủy diệt luyện vào pháp bảo bên trong tăng thêm pháp bảo u y năng rất nhanh từng viên nắm giữ đặc biệt thần lực thần nguyên đan liền không ngừng nhắc đến t h u ậ n ngưng tụ ra ba đại thượng cổ thần khí uy năng không ngừng tăng lên đáng giận đáng giận tiểu thần này lại đi tới trước mặt của chúng ta thậm chí chạy tới những lao quái vật kia trước mặt của càng phát khó mà chế ước thấy vậy tam thiên tôn rất là không cam tâm tiêu vũ có thể hấp thu hỗn độn chi khí còn có thể tinh l u y ệ n vì thần nguyên đan liền có thể tại không chịu thần minh chế ước không tá trợ bất luận cái gì khí vận thoát ly thần minh cũng có thể tiếp tục tăng cao tu vi đây mới là kinh khủng nhất có thần nguyên đan tương trợ tiêu vũ dưới quyền cường giả cũng càng dễ dàng tăng cao tu vi lại càng dễ ngưng kết thần cách tấn thăng thần vương cảnh đợi một thời gian ai cũng không phải tiêu vũ đối thủ ầm ầm ầm ầm ầm ầm kéo dài tu luyện kéo dài tấn thăng lại là mấy ngày sau ba đại thượng cổ thần khí cuối cùng chọc thủng hắn t r ạ n g thái đ ỉ n h phong chi lực đặt đến một loại cực kỳ kinh người tình cảnh toàn lực dưới sự vận chuyển vậy mà nắm giữ đủ để có thể so với thần vương cảnh uy lực uy lực này nhường tam thiên tôn cũng vì đó biến sắc phát bảo chỉ là một loại trợ lực tăng phúc chủ nhân thực lực mà bây giờ luyện yêu hồ nữ hoa thạch không động ấn cái này tam đại thần khí uy lực vậy mà có thể có thể so với thần vương cảnh tồn tại là bực nào nhân vật khủng bố ấm trung tiên hạ diệu hoan mây ra tạm bội các người thân phận đặc thù chịu thiên mệnh định số có thể nắm giữ luyện yêu hồ nữ hoa thạch không động ấn vì chúng sinh vượt mọi trông gai tiêu vũ tăng lên tam đại thần khí chi uy thế nhưng là không ở chính mình nắm giữ mà là đột nhiên vung tay lên đưa đến trước mặt bọn hắn ấm trung tiên là luyện yêu hồ khi xưa khí linh mà hạ diệu hoan đã coi như là nữ hoa hậu duệ nên nắm giữ nữ hoa đại thần còn để lại pháp bảo vân mộ yên vân mộ hàn tỷ mỗi hai người c à cảnh cảnh từ bọn hắn nắm giữ tam đại thần khí dùng cái này khắp tam đại thần khí chi uy lực dù là tiêu vũ bị quân lấy trong thời gian ngắn cũng có thể tự vệ đây mới thật sự là căn cơ toàn bộ thần minh đều lần nữa chấn động tiêu vũ tu vi đã là thần minh người thứ nhất quan minh thần quân thế lực cũng lớn nhất tại tăng thêm tam đại có thể so với thần vương cảnh thượng cổ thần khí càng là dọa người vận mệnh long tỷ thiên cơ nghi phá mệnh bao thập nhị phẩm công đức kim liên rơi bảo phất trần đi ra cho ta ban thưởng sau đó tiêu vũ đột nhiên động một cái lại là ngũ đại pháp bảo hiển hiện ra cái này ngũ đại pháp bảo là tiêu vũ tất cả pháp bảo bên trong cường đại nhất cũng là dễ dàng nhất tấn thăng thần khí hơn nữa đối với tiêu vũ bây giờ mà nói đã vô dụng hôn đồn chi khí ngưng luyện thần lực khai động tiêu vũ tiếp tục bắt đầu tinh luyện hỗn đồn chi khí lấy hôn độn chi khí bên trong sát phạt chi lực lực lượng hủy diệt tương trợ nguyên thủy chi khí luyện bảo đồng thời đem tứ phương thế giới tứ đại thần khí cũng cùng một chỗ ngưng luyện không ngừng tăng lên uy lực của nó so sánh tam đại thượng cổ thần khí cái này chín đại thần khí tấn thăng liền lộ ra phá lệ khó khăn bất quá trong ba năm này lục đạo cửa có thời thu hẹp rất nhiều thiên tài địa bảo có thể luyện vào trong đó hơn nữa còn có các đại người cầm quyền âm thầm quả biếu pháp bảo thiên tài địa bảo bọn hắn mặc dù không dám mặt ngoài đi nương nhờ tiêu vũ nhưng mà âm thầm tặc lễ biểu đạt tâm ý loại chuyện này nhưng vẫn là dám. Mà tam đại thượng cổ thần khí trong mấy ngày liền tấn thăng hoàn thành cái này chín đại thần khí vậy mà hoa liếu tiêu vũ mấy tháng thời gian mới đạt tới tam đại thượng cổ thần khí có thể so với thần vương cảnh n g lực quan minh thần quân chúng tướng nghe lệnh thiên cơ thánh chủ dịch tâm xa lao khổ công cao đặc biệt ban thưởng trọng t r ư ở n g thiên cơ nghi thiên cơ lão nhân lão luyện thành thục đặc biệt ban thưởng phá mệnh đao cùng ấm trung tiên thánh chủ hợp lực chủ trì thần minh đại c ụ tô mục đường tuấn kiệt vân n vô tướng tử tứ đại lục đạo thánh chủ công lao cũng không tiểu nay đặc biệt ban thưởng thánh, thánh đường tri kiếm tự do thiên l i ê c r i ê n g phần mình xuất lĩnh hai ngàn quang minh thần quyết p h â n vào đông h ả i tây h ả i nam h ả i bắc h ả i phụ trợ t ứ đại t h ủ y q u â n ngăn cản t ứ phương sầm lân hoa kỳ lân ngưu đại lực t ì n h t h ế vương phật t ừ b ả n t h á n h t ô n không quan trọng liền đi theo b ả n t h á n h t ô n nhiều phiên tương trợ vượt qua đ ạ i kiếp nay đặc biệt ban tưởng h hoa kỳ lân vận mệnh lòng ti tay h b ả n t h á n h t ô n n ắ m giữ đ ạ i hơn đặc biệt ban tưởng h ngưu đại lực r ơ i bào p h ấ t t r ầ n t ì n h t h ế vương phật tập niê phẩm công đức kim liên phát bảo luyện thành tiêu vô hết l ư n một tiếng lập tức ban tù bào ô n thanh truyền khắp chị thiên làm cho tất cả mọi người đều biết theo hắn tiêu vũ có thể thu được vô tận chỗ tốt dù là tu vi không đủ cũng có thể một bước lên trời toàn bộ tiên giới tứ hải b á c hoang đều triệt để chấn động lên vô số người cũng vì đó hâm mộ nha càng vì đó hơn k i ế n kỵ tam đại thượng cổ thần khí chín đại cận đại thần khí theo lý thuyết tiêu vũ dưới trướng đã có m ộ ư ơ i hai vị có thể so với thần vương cảnh tồn tại nghe nói quang minh c h i giới vô thượng giới chủ giới trướng quang minh thần điện liền chỉ có m ộ ư ơ i hai vị thần vương tồn tại ầm ầm ầm ầm tiêu vũ dưới trướng tứ đại lục đạo thánh chủ phân biệt dẫn minh gấp rút tiếp viện tứ hải dừng lại tứ hải đến cực điểm mấy tháng lâu kẻ xâm lấn đột nhiên xuất phát xông phá c h ứ n g lại mà tiến vào tứ hải cảnh nội nhưng mà bọn hắn đang xâm phạm tứ hải biên giới cảnh nội phía sau nhưng lại đột nhiên dừng lại tiến công tình huống này để cho người ta rất khiếp sợ tổ thần thương cung thương không chi nhãn mở một phen suy nghĩ phía sau tiêu vũ đột nhiên cảm ứng được bốn phương c h i địa xâm lấn vậy mà lấy trận pháp che giấu chân thực binh lực tiêu vũ mỉm cười đột nhiên thi triển tổ thần quyết một đôi mắt đột nhiên trở nên quỷ dị khó lường giống như tiến nhập vô tận trong bầu trời đồng dạng nhộn tiêu vũ nhưng nhìn xuyên hết thảy thương k h n g trí nhãn là tiêu vũ tu luyện được giám sát trừ thiên thần thông kể từ sau khi luyện thành còn là lần đầu tiên thi triển rất nhanh tiêu vũ liền xuyên tấu h vô tận trở ngại nhìn trộm đến rồi bốn phương c h i địa xâm lấn hư thực lợi hại nha không hổ là vạn năm trước cũng đã sinh ra thần đạo thế giới bốn phương c h i địa tổn thất thiên thần thần vương cũng đã bổ tu lần này vậy mà riêng phần mình xuất động ba mươi sáu vị thiên thần m ộ ư ơ i hai vị thần vương ba vị thần quân thế lực to lớn như thế vậy mà giấu đầu lỗ đôi để cho người ta nghi hoặc nha một người c h í n g ắ n tiêu vũ lập tức đem nhìn trộm chi tình huống hổ cáo chi bên cạnh phải ấm trung tiên dịch tâm sa thiên cơ lão nhân ba vị chuyện này các ngươi nhìn thế nào trở về t h á n h tôn chuyện này tất có âm mưu bốn phương tri địa mặc dù lại lần thứ nhất xâm lấn thất bại lần thứ hai quy mô mà đến lại dừng lại mấy tháng lâu mới tiến binh có thể tiến binh phía sau lại đột nhiên dừng lại còn giấu đầu lỗ đôi nhất định có âm mưu lúc này dịch tâm sa tự nhiên là có quyền lên tiếng nhất chỉ là cụ thể âm mưu gì hắn còn cần d i ễ n toán thôi diễn thế cục mới có thể ra kết luận không tốt t h á n h tôn thấy nhất định là giả tượng năm nếu như thuộc hạ đoán không lầm bốn p ư ơ n g tri địa cứng giả nhất định đã thoát ly hạm đội tiềm nhập tứ hải tri địa thậm chí bắt hoang tri địa sau một lúc lâu dịch tâm lửa đột nhiên lòng có cảm giác mà kinh hại không thôi cái gì tiêu vũ nhắc nghe lập tức bừng tỉnh hiểu ra hắn thấy xâm lấn biên chế quá đầy đủ hết nếu là tất cả cường giả đều ở đây hạm đội phía trên nhất định sẽ không như thế d i ấ u diếm đủ để chứng minh bọn họ là cố ý ẩn tàng hơn nữa cố ý bố trí giả tượng nhuộn tiêu vũ cùng tam thiên tôn nhìn trộm đại sự không ổn liên lúc này tam thiên tôn cũng cùng nhau bông xuống quang minh cung chuyện gì tiêu vũ trong lòng căng thẳng bốn vương tri địa cường giả nhiều lắm lại pháp bảo vô số nếu là sẽ chắn ra lẻ lẻn vào tứ hải đem lời làm mưa làm gió người nào có thể ngăn cản tiêu vũ tình nguyện bọn hắn trực tiếp tiến công cũng đừng làm loại này âm nhụ kỳ kế đơn giản khiến người ta khó lòng phòng bị t h ầ n minh khí vận đột nhiên yếu bớt hơn nữa sinh ra cực lớn dung chuyển năm vừa mới tiếp vào mật thám tin tức tứ hải thủy quân phủ bắt hoang tiên đế phủ đô sinh ra biến hóa nào đó hình như có người cầm quyền bị k h ô n g chế hoặc bị uy hiếp cảm giác loạn tượng đã lên thái nguyên tiên tôn lập tức mở miệng bản tọa ba người hoài nghi bốn phương tri đ i ệ thần vương thậm chí thần quân đã lẻn vào h ạ đội trên người bất quá là hoạn quan Ba vị m i n hôm chủ, q u a n nay h nhân, đại v chính thức tuyên bố thoát ly thần minh thống trị tự lập yêu ma liên minh phàm là ta yêu tộc người của ma tộc đều có thể vào minh vì ta yêu ma tộc đại nghiệp mà phấn đấu sát phạt thiên hạ phục ta yêu ma hai tộc thượng cổ vinh quang liền lúc này hai đạo miệng đồng thanh âm thanh đột nhiên chuyển khắp chứ thiên lại là tam thiên tôn nâng đỡ đứng lên chế ước thiên yêu đại đế thiên ma đái đại đế khống chế yêu ma hai tộc người phản loạn thần minh tự lập yêu ma tộc liên minh tin tức này không chỉ có tiêu vũ rất là ngoài ý m u ố n chính là tam thiên tôn cũng vạn vạn không dám tưởng tượng bốn phương tri địa cường giả tiêu thất yêu ma tộc phản loạn thế cục một chút trở nên quỷ dị khó lường cái này sau lưng rốt cuộc là bốn phương tri địa âm mưu vẫn có cái khắc cường đại tồn tại âm mưu thôi động sáu trăm chín mươi một chương sáu trăm chín mươi hai vô cực bảo khô xuất thế bốn canh tứ phương trí địa đột nhiên sẽ chắn ra lẻ kiếm chuy yêu ma tộc chiếm giữ bát hoang thứ hai đột nhiên phản loạn thần minh làm cho cả tiên giới thế cục trở nên phân loạn không chịu nổi yêu ma tộc tất nhiên dám phản loạn nhất định là có chống lại tam thiên tôn thậm chí chống lại tiêu vũ thủ đoạn thế lực bất p h ả m ẩm Ấm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm tam thiên tôn tiêu vũ đang chìm tưởng nhớ cách đối phó toàn bộ thiên địa lần nữa bắt đầu chấn động vô tận hư không tia sáng không ngừng từng đợt vô cực chi ý liên tục bộc phát uy thế chứ thiên cái này q u a n minh này khí tức thiết yêu đại đế thiên ma đại đế cảm thụ một phen đột nhiên càng khiếp sợ hơn là vô cực đại đế lưu lại vô cực bảo khố xuất thế dịch tâm xa đột nhiên vung tay lên lập tức hiện ra động tính t r i địa sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên hào một cái dương lửa thực sự là hào thủ đoạn thật là biết coi bói tính toán thế mà lựa chọn lúc này độc thủ tiêu vũ mỉm cười đột nhiên biến sắc ngự thiên đại đế ngạo thiên đại đế hai người cùng với g i ớ i quyền bọn họ nhân vậy mà đều không ở thần minh bên trong lúc nào rời đi tiêu vũ cũng không có chú ý đáng chết đáng chết dương lửa kẻ này thực sự là đáng chết sáu h á cám sứ giả hình phạt sứ giả càng là đáng chết bây giờ thần a m t i minh n tam thiên tôn cũng cảm thấy ngạo t đại đế, tôn g ngự thường phạt không rõ vì tư lợi chèn ép đối lập không xứng thống linh tiên giới sáu giờ này ngày này bản tọa ba người chính thức tuyên bố thoát ly thần minh phục vụ cực đại đế truyền nhân làm chính chủ ngự thiên đại đế n bắt hoang, đáng đáng hoang, hoang, hoang tri địa đã lại năm nơi phản loạn chỉ có bên trong hoàng thánh hoàng thiên hoàng còn thuộc về thần minh thống trị mà tứ hải tri địa bởi vì tứ phương đất xâm lấn cũng tràn ngập nguy hiểm ha ha ha ha bây giờ tiêu vũ ngược lại là đột nhiên cười tỏ không chỉ huy hoàng nhất thời cực thịnh một thời thần minh lại là p h ụ dung sớm nợ tối t à n nói thật ván này thế tiêu vũ đều bất ngờ càng ngày càng tốt chơi thần minh phân liệt đối với ngươi có chỗ tốt gì sao tiêu vũ nụ cười này t a m thiên tôn s ắ c mặt càng là khó chịu đối với bản thanh tôn không có chỗ tốt tiêu vũ n h ấ c khoác tay ý cười không giảm bất quá đối với ba người các ngươi lão ra hỏa nhưng là có lợi thật lớn năm bản thanh tôn sớm chúc mừng gì vui chi có t a m thiên tôn giận dữ ha ha ba vị là cố ý giả ngu các ngươi không phải vẫn muốn thoát khỏi khống chế sao không bằng mượn cơ hội này giải tán t h ầ n minh liền có thể đem hết thẻ tăng giã tiêu vũ rất là trực tiếp mở miệng người người người nghe vậy tam thiên tôn càng là giận dữ không thôi tiêu vũ mà nói hoàn toàn chính xác đ ố i với nhưng không còn khí vận ủng hộ tu vi của bọn hắn cũng khó có thể tấn thăng sớm muộn bị tiêu vũ chém giết đừng tức giận như vậy bản thánh tôn biết các ngươi khó xử bản thánh tôn có thể c h u y ể n thụ cho các ngươi tinh luyện hỗn độn chi khí phương pháp tu luyện như thế nào tiêu vũ cười hắc hắc nói lời kinh người cái gì nghe vậy tam thiên tôn triệt để trần kinh nếu là có tinh l u y ệ n hôn độn khí biện pháp vậy bọn hắn cũng có thể không cần tại mượn nhờ khí vận c h i lực mà đột phá tu vi đích sắc có thể giải tán thần minh chỉ là tiêu vũ sẽ hảo tâm như vậy sao chính là ấm trung tiên dịch tâm xa bọn người đều khiếp sợ không thôi bản thánh tôn từ trước tới giờ không nói bữa tiêu vũ biết bọn hắn không thể tin được nghiêm trang gật đầu người có điều kiện gì tam thiên tôn nhìn nhau vẫn tin tưởng chỉ là cái phương pháp này đại giới chắc chắn không nhỏ tiêu vũ nhưng là một cái không thấy thỏ không thả chim ứng chủ sao lại làm mua bán lô vốn ha ha lần này các ngươi có thể đoán sai chỉ cần thái thủy lão nhi giải trừ đối với bản thánh tôn nữ nhân nam cung tức ký ức phong ấn bản thánh tôn liền chuyển cho ngươi ba người môn này cái thế bí pháp tiêu vũ mỉm cười mở miệng ha ha ha ha thánh tôn thực sự là giỏi tính toán giải trừ phong ấn chẳng khác nào đem bên trong hoang chắp tay muốn cho ngươi tiêu vũ làm ăn thật đúng là từ trước tới giờ không lô vốn n h à thái thủy thiên tôn nghe xong sắc mặt càng kém bên trong hoang mất đi thiên hoang chỉ sợ cũng không bảo đảm liền còn lại một cái tam giáo thánh địa nằm trong tay thánh hoang thần minh còn có cái gì tồn tại đắc ý nghĩa thái thủy lão nhi ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn nắm trong tay tứ hải bát hoang sao kể từ ngươi nâng đỡ tứ hải thủy quân bát hoang tiên đế thay thế bản thánh tôn đám người thần quyền liền đã đã chú định hôm nay tri cục tiêu vũ mỉm cười hơn nữa bản thánh tôn không phải giải trừ không được mà là không muốn mạo hiểm mà thôi có đáp ứng hay không bằng ngươi vui vẻ bản thánh tôn sao cũng được h ừ ngươi lục đạo thánh tôn tự khoe là chúng sinh làm trọng lúc này hẳn là đi củng cố thế cục cứu vãn vạn dân mà không phải cùng bản tọa có kẻ mặc ả thái thủy tiên tôn rất động nhưng luôn cảm thấy tiêu vũ quá quỷ dị sợ bị tiêu vũ tính toán mà không dám đáp ứng cứu không được tiêu vũ trực tiếp lắc đầu chỉ cần cùng ngươi bản tọa ba người hợp lực nhất định có thể cứu thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không thái thủy thiên tôn có chút bất đắc dĩ còn có chút bất lực bây giờ thế cục đành phải dựa dẫm tiêu vũ có chuyện nói thẳng tiêu vũ biết tam thiên tôn không đơn giản tự nhiên không có dễ dàng như vậy đáp ứng tiêu vũ điều kiện liên tục bị tính kế bọn họ là đã trở thành chim sợ cánh quang một buổi sáng bị gián cắn mười năm sợ dây thừng đơn giản chúng ta địch nhân lớn nhất vẫn là tứ phương chi đ i ệ ngoại hoạn như bình nội hoạn tự nhiên mà bình ai cũng ngăn cản không được sáu cho nên chúng ta cần một người đi dò xét tứ phương đất hư thực thái thủy thiên tôn lập tức nói tiêu vũ chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý tiếp nhận nhiệm vụ này vậy bản tọa liền giải trừ nam cung tức phong ấn hơn nữa bản tọa còn có thể cáo chi n g ư ơ i khác cố nhân dấu vết hảo một lời đã định tiêu vũ vô bàn đứng dậy lập tức đáp ứng không nói hai lời nhìn thân ảnh loại lên lập tức hướng về nam hải bên bờ mà đi đối với hôm nay nam hải thủy quân nhân ngư t ộ công c chúa n g ộ n băng nhi trong lòng một mực có một chút tình cảm đặc biệt hơn nữa c ũ vi thường tò mò nàng năm đó vì sao lại nhập thần châu còn tại thần châu thành mợ thanh lâu nam hải thủy quân phủ Cung lục nên đối ạ o vào Thánh Tôn. Tiêu vũ mới vừa tiến xuất tộc Thủy, Tiêu Hải, lĩnh Hải Nam mộng băng liền xuất lấy Nam、Hải、dân tộc Thủy, đến đây nên đón đông mới u Vũ vừa Vũ lấy x đây n g Bị p h á đi Nam Hải tương đường Tuấn Kiệt, đi Hải Kiệt, Nam tương Tuấn cung bên cạnh. theo Chư trợ ở với ị không cần lễ. Bản Thánh Tôn cần Bản tiên g đa lễ. vào i nhân i biển nhìn qua sáu. Đối với ề u qua sáu. năm, nhưng từng nhìn n chưa h vào ngư tộc cũng chỉ là tại trong truyền thuyết thần thoại có chấu nghe thấy hôm nay vừa vặn mở mang kiến thức một chút tiêu vũ mỉm cười trực sàng mở miệng có chút chờ mong 6 mậu băng nhi người cá chân thân hiện ra nam hải c h i tâm sức mạnh k h ẽ động lập tức ở b i ể n rộng mênh mông bên trong cứng rắn mở ra một con đường nhân ngư c h i thân càng là xinh đẹp t u y ệ t luân so với nàng là nhân hình thời điểm m ị diệu gấp m ư ờ i cho dù là tiêu vũ bây giờ đều ngăn cản không nổi mị lực của nàng mà mậu băng nhi vẫn là như thần châu thành đồng dạng rất là quen thuộc tới gần một cái nhăn mày một nụ cười càng lộ vẻ chân thành nhộ tiêu vũ một trái tim tim đập bịch bịch nhân ngư công chúa quả nhiên phi phạm rất nhanh tiêu vũ liền đã đến nam hải thủy quân phủ lính tôn tướng qua khắp nơi đều là ngược lại thật sự là cùng người giới trong phim truyền hình long cung tạo hình không sai b ị lắm một phen du lắm phía sau mậu băng nhi liền đuổi đám người cùng tiêu vũ đơn độc ở chung đều không người tiêu vũ ngược lại là làm quân tử mậu băng nhi khanh khách một tiếng trực tiếp ngồi vào liêu tiêu vũ trong ngực như thế nào ta thánh tôn đại nhân bây giờ t r ứ n g mắt tiểu nữ tử cái này nửa người nửa yêu phong trần nữ nhân cũng không giống lấy trước kia giống như tới gần không có không có ta ta là sợ mậu băng nhi cô nương quá đẹp cầm giữ không được ngươi hiểu tiêu vũ hắc hắc trong lòng thật có chút lửa bước chủ yếu là thân phận đặc thù của nàng ở nút bí mật nhiều lắm nàng nhưng l à một cái Cùng tiêu vũ cùng ở hơn một tháng lại không có bị tiêu vũ phát hiện người bí mật liền chân thân là cái gì tiêu vũ cũng không có phát giác ra được đâu cắt ta cũng không tin chuyện ma quỷ của ngươi thánh tôn bây giờ đem ta xem như ngoại nhân là bởi vì thái thủy thiên tôn bổ nhiệm ta trưởng quản nam hải vẫn là thánh tôn sợ ta sáu sợ ta đem cho ngươi ăn mẫu băng nhi cười hắc hắc đột nhiên xích lại gần tiêu vũ bên hai một bộ cực điểm dụ hoặc cảm giác tại nàng một hôn rơi xuống tiêu vũ bên hai lúc tiêu vũ bên hai đột nhiên nghĩ tới một tiếng rất đặc biệt rất quỵ dị thanh âm đi mau t ứ hải chi địa chính là một cái bẫy m sắc sắc ộ mừng, mừng tiếp tục nên làm cái gì ngươi liền làm cái gì không cần kiên kỵ cái gì tiêu vũ trong lòng sáng tỏ phía sau lập tức lấy thiên địa nhất thể truyền âm trừ năng ra bất luận kẻ nào cũng không cách nào nhìn trộm được đáp lại mậu băng nhi trong lòng rất là bất đắc dĩ nàng kỳ thực tình nguyện tiêu vũ trực tiếp rút đi mà không phải lưu lại cùng nàng lá mặt lá trái mà tiêu vũ nếu đã tới liền không thể đi tiêu vũ ra muốn nhìn một chút cái này sau lưng đến cùng đều giấu bao nhiêu h ổ lang hơn nữa tiêu vũ bất có thể đi hắn như đi mậu băng nhi m ạ n nhỏ còn có người nàng ngư nhất tộc đến trăm vạn mà tính tộc nhân nhất định chết không t á n g tri điệp tiên giới tứ hải b á t hoang vô cùng m ê n h mông chỉ là một nam hải liền so toàn bộ bắt hoang tri đ i ệ còn rộng lớn hơn bất luận chủng tộc nào dân tộc thủy số lượng đều cực kỳ to lớn là thế giới này số lượng nhiều nhất tộc đàn nhân ngư tộc vốn là có nhân tộc huyết mạch thiên phú cực cao tu vi cũng không bình thường mới có thể thống trị toàn bộ nam hải một phen cố ý phải tán tỉnh phía sau Ngọc băng nhi lập tức cho tiêu vũ rót rượu nhưng mà trong ánh mắt lại có tâm h ý giống như tại nói trong rượu này có vấn đề ha ha ha ha bản thánh tôn thích nhất Ngọc băng nhi cô nương n g á rượu rượu này vô sắc vô vị tiêu vũ sáng tỏ tại tâm c h i bên trong lập tức tiếp nhận uống một hơi cạn sạch nhưng mà rượu vừa vào miệng liền bị tiêu vũ lấy cái thế thần lực phong ấn đồng thời điều tra rượu này bên trong đến cùng ẩn chứa đồ vật gì có thể hạ độc được tiêu vũ cái này tu thành thần cách ra thần vương cảnh cực giả nhìn mộng băng nhi dáng vẻ nàng cũng chỉ là biết rượu có vấn đề mà không biết đến cùng có cái gì thần hiệu rượu cũng uống nhưng mà kết quả trong thời gian ngắn ra không được cũng không thể cái gì cũng không nói tiêu vũ lập tức nói mộng băng nhi cô đ ư ơ n g cũ cũng tự rượu cũng uống chúng ta nói chuyện chính sự a sáu bản thánh tôn hoài nghi tứ phương đất cường giả đã lẻn vào tứ hải thậm chí b á t hoang người bên này có thể có cái gì dị thường phải động tĩnh không có dị thường mộng băng nhi xứng sờ một bộ rất là dáng vẻ bất ngờ Thấy tiêu đều vũ â một thầm tay tiêu thể thuần tục không hổ khi hoa khôi, phần nhiều. m dơ ngón lên, này diễn có xưa cái là kỹ so vũ phen suy nghĩ phía sau trả lời ngay trở về thánh tôn kể từ tứ phương chi địa xâm lấn sau đó thuộc hạ liền nghiêm tra hải vực mỗi ngày đều có tuần hải dạ xoa nghiêm mật tuần tra giám thị cũng không xảy ra chuyện gì khác thường cũng không có phát hiện cái gì gương mặt lạ vào biển phải không tứ phương chi địa lần này rất khác thường tất nhiên sẽ lẻn vào tứ hải trước tiên phá tứ hải chi phòng ngự lại đi tiến quân năm mà người thân là nam hải thủy quân tất nhiên sẽ đứng n u i chịu xảo nhất thiết phải bảo vệ tốt chính mình năm dạng này bản thánh tôn phân ra một đạo thần lực người thời khắc mấu chốt có lẽ có thể tự vệ tiêu vũ mỉm cười lòng bàn tay khé động một đạo thần lực lập tức bắt đầu ngưng kết nhưng mà đạo này thần lực còn chưa ngưng tụ ra liền đột nhiên thần lực t ă n giã cả người ý chí đều bị chế ước cực kỳ bất lực n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i vậy mà tính toán ta rất nhanh tiêu vũ liền trực tiếp ngã xuống một mặt không thể tin không thể tin được nhìn xem mậu băng nhi tâm tình canh phẫn nộ không cam lòng tiêu vũ rót quá đột nhiên mậu băng nhi không biết tiêu vũ thật sự hay là giả bộ trong lúc nhất thời rất là hốt hoảng chân tay luống uống rất nhanh tiêu vũ ý chí đều mê mang lập tức hôn mê đi mậu băng nhi càng là hốt hoảng càng có một cô ấ y náy ha ha ha ha anh hùng khó qua hải mỹ nhân quả là thế nha đường đường thần minh đệ nhất nhân đánh tam thiên tôn đều thổ huyết liên tục phải lục đạo thánh tôn vậy mà cũng khó trốn mỹ nhân đ ân nha l i ê n lúc này một cái thần quân cảnh áo bảo đen c ứ n g dạ đột nhiên vô thanh vô tức bông u xuống k h o á t tay liền phong tỏa cả phòng mà cuồng tiếu không chỉ gặp qua áo bảo đen đại nhân không biết đại nhân cho đệ tử rốt cuộc là loại thuốc nào vậy mà nhường đường, đường lục đạo thánh tôn một ly liền t h không có chút nào phát giác mậu băng nhi lập tức túi người hành lễ h ỏ i tham d ư ợ c vật nàng cảm giác được tiêu vũ đích thật là thần lực nhìn trộm ý chí hoang mang chân chính hôn mê đi có phải hay không tiêu vũ thủ đoạn tại tương kế tự kế nàng thực sự không cách nào cảm giác trong lòng rất thất vọng rất lo nghĩ ừ mậu băng nhi ngươi lo lắng như vậy thật chẳng lẽ thích nam nhân này không thành áo bào đen thần quân khoát tay chặt lại rất là không vui mở miệng chỉ trích đệ tử không có mậu băng nhi lập tức phủ nhận kỳ thực sớm tại thần châu thành thời điểm nàng đã đối với tiêu vũ cảm mến chỉ là nàng biết mình cùng tiêu vũ bất có thể mới không có biểu lộ ừ không có liền tốt mậu băng nhi đừng quên thân phận của chính ngươi càng không được quên chức trách của ngươi nếu là không có chủ nhân ngươi nhân ngư nhất tộc sớm tại vạn năm phía trước liền đã di tộc ngươi cả đời này cũng là chủ nhân áo bào đen thần quân rất lánh diễm cũng rất c h ư ờ n g thế là đệ tử không dám quên mậu băng nhi bất đắc dĩ còn nghĩ mở miệng hỏi thăm nhưng mà áo bào đen thần quân lại không có cho nàng cơ hội này vung tay lên liền tường tiêu vũ mang đi tốt lần này ngươi lập xuống cái thế kỳ công chủ nhân tự sẽ ban thường năm bản tọa đi vừa mới nói xong áo bào đen thần quân lập tức tiêu thất vô thanh vô tức mà đến vô thanh vô tức mà đi thủy quân trong phủ đường tuấn kiệt không có cảm giác nào chương chấn có lực chủ trách mực chế đức chủ, cũng cái cường kinh nhân nhiên như nhi thế thần hô nhân, nha. Khó thiên không thể thần minh khí thiên đình thánh phải nghe túi đầu nghe lệnh, cái này sau lưng cường đại tại, để cho người, xưng lưng Mộng băng lớn. tôn quân, đáng tôn, tận nắm vận. này tồn giáo giáo rất là không tầm thường. tiêu liệu. lại túi đại tại tâm to Một tam Một tam mà mà làm mà quả sau đầu sau vũ vậy vậy sở sợ là là địa vậy mà cũng không cách nào thăm dò thân phận của hắn k h í tức xem ra cái này một mực tiềm ẩn trong bóng tối người rất là cao thâm mặt chắc bọn hắn tại ba mươi ba trọng thiên không ra phía trước cũng đã cảm nộ đã xuất thần kính c ử u trọng phương pháp tu luyện cho nên mới tu thành kinh khủng như vậy tu vi có thể thấy được tiêu vũ đ o á n công lầm phía trước hắn tu luyện bán thần đạo lấy thần hồn xuất khiếu phương pháp tu luyện hẳn là những người này cảm nộ đi ra ngoài là truy tìm chân chính thần đạo một loại thí nghiệm ít nhất tiêu vũ còn không đạt được bọn hắn bây giờ đối với con đường tu luyện cảm nộ cảnh giới khó trách tam thiên tôn đều như vậy kiên k � cho dù là thần minh sắp buôn hội bọn hắn cũng không dám tùy tiện giải tán thần minh thời gian từng giây từng phút trôi qua bắt lấy liêu tiêu vũ áo bào đen thần quân lại còn tại trong b i ể n rộng tiềm hành cái này n h ợ n g tiêu vũ có chút hiếu kỳ hắn đến cùng sẽ tương tiêu vũ đưa đến địa phương nào đi lại có bao nhiêu cường giả đang chờ hắn bất quá tiêu vũ ngược lại là thật hiếu kỳ người này lấy quỷ dị chi dược vật mê đảo liêu tiêu vũ cũng không giết tiêu vũ đến cùng muốn làm gì mặc dù nói tiêu vũ đã nhìn trộm ra trong rượu dược vật đối với thần kính cường giả tác dụng thế nhưng là không biết được rốt cuộc là cái gì thần kỳ nha thiên địa này ở giữa lại còn có có thể hạ độc được tiêu vũ lại không biết là cái gì độc tồn tại trước kia tiêu vũ tranh đoạt quan minh sứ giả thời điểm đã từng chém giết một tôn thiên độc c h i chủ thôn phệ hắn tất cả ký ức hắn trước kiết nhưng là làm tam thiên tôn đều kiềng kỵ độc bên trong c h i vương thiên hạ độc vật không có hắn không biết sau đó không lâu tiêu vũ cảm giác cái này háo bảo đen thần quân càng lúc càng đi sâu đáy biển nước biển cũng càng ngày càng giá lạnh rét lạnh đã để trong biển dân tộc thủy đều không thể sinh tồn phương này hải vực bất luận cái gì sinh linh cũng không có thậm chí liền sóng lớn cũng không có hoàn toàn tính mịch cụ thể đến rồi nơi nào tiêu vũ ra không dám cảm ứng bị hắn phát hiện tiêu vũ là nguy trang vậy liền được không bù mất đây chính là một đại tuyệt thế cơ hội tốt nếu không phải mậu băng nhi trong lòng có tình không đành lòng tiêu vũ gặp tiêu vũ lần này nói không chừng thực sẽ bị tinh kế yêu ma tộc tự lập yêu ma liên minh đủ để chứng minh người sau lưng xuất thế ưu minh quân thao thế ngụy cao tam người ủng hộ dương lửa ngự thiên đại đế nạo thiên đại đế cũng nói người sau lưng bọn họ cũng đã xuất thế g i ã tâm giả đều không ổn định cũng không biết trải qua bao lâu áo bào đen thần quân đi tới một chỗ đáy biển lại đều là vạn niên huyền băng băng phong chi đ i ệ cực kỳ q u dị cực kỳ giá lạnh cho dù là tiêu vũ đều có chút khó có thể chịu đ ư ợ c mà người này lại có thể băng bên trong hành tẩu cũng không biết là cái quỷ gì đồ vật huyền băng tiên động mở cho ta đột nhiên áo bào đen thần quân hét lớn một tiếng một cỗ thần dị sức mạnh lập tức bạo phát đi ra vô tận lớp huyền băng lập tức xoạt xoạt không ngừng một cái thông đạo rất nhanh hiển hiện ra áo bào đen thần quân lập tức bị hút vào trong đó một hồi mấy giờ trời đất quay cuồn phía sau chuyển giao m ớ i rốt c ụ c g ngừng áo bào đen thần quân mang theo tiêu vũ đi tới một cái không thể phá vỡ vô cùng rét căm căm hàn bằng động trong huyện nơi đây phải giá lạnh đủ để cho thái hư thần lửa ư đều không thể tiêu đốt sự đáng sợ là tiêu vũ chưa từng thấy qua tồn tại so bác hải hết sức chỗ còn muốn giá lạnh gấp trăm lần nghìn lần thu vi không đủ thần quân cảnh căn bản là không có cách hô hấp sẽ bị chớp mắt đông thành tựa băng mà áo bào đen thần quân vậy mà thành thạo điêu luyện thái sơ thiên trì hiện tới chỗ này phía sau áo bào đen thần quân đột nhiên h é t lớn một tiếng lập tức một chỉ điểm ra trong động bền chắc không thể gậy hà băng dần dần hóa tan một phương ao nước lập tức xuất hiện áo bào đen thần quân không nói hai lời lập tức tương tiêu vũ đưa vào trong đó sau đó liên tục thi pháp đem trong động một đầu liên thông ngoại giới truyền tống trận lập tức mở ra sau đó không lâu bảy đại thần quân lập tức lần lượt buông xuống cái này thần bí vô cùng huyền băng thiên động hơn nữa lập tức thần sắc đại biến bọn hắn đều lập tức cảm thấy cái này huyền băng thiên trong động ẩn chứa cái thế chi lực tiêu vũ nhất nhìn trong đó bốn người lại là tứ phương đại thế giới xâm lấn tiên giới tứ đại thần quân còn lại ba người tiêu vũ cũng không quen biết mỗi một vị tu vi tựa hồ cũng không ở tam thiên tôn cùng cái này á o bảo đen thần quân phía dưới áo bảo đen linh quả nhiên thật bản lãnh nha đường, đường lục đạo thánh tôn Vậy mà trong h ậ t sự gặp ngươi đ bảy người một người phụ s á t lục c h i lực thần quân tự tiếu phi tiếu mở miệng s á t lục thần quân n g ư ơ i đây là đang uy hiếp bản tòa sao thời đại thượng cổ n g ư ơ i uy danh hiền hách nhưng vẫn là khó thoát khỏi cái chết mặc dù nói bị chủ nhân cứu mà tiến vào bị ngạn thế giới nhưng ngươi cũng từ đây bị chủ nhân khống chế chẳng lẽ không có một chút không cam tâm sao áo bào đen thần quân cười nhạt một tiếng bản tọa đã đem thoát khỏi chủ nhân căn bản sức mạnh đặt tại chư vị diện phía trước lựa chọn như thế nào mặc cho tự nguyện các ngươi ba vị cùng bản tọa nếu là có thể thôn vệ tiêu vũ thì sợ gì chủ nhân hơn nữa chủ nhân tại bị nạn g thế giới không thoát thân được sợ cái gì ngay vậy tiêu vũ triệt để hoảng hốt người này lại là khi xưa s á t lục thiên tôn hoang dã bên trong hình s á t thiên quân c h i sư lưu lại vô số bảo tàng cho hình s á t thiên quân cuối cùng bị tiêu vũ được s á t lục thiên tôn hôm nay s á t lục thần quân hắn nhưng là thời đại thượng cổ nhân vật vậy mà không có chết cũng chính là bọn hắn lời nói chủ nhân là so s á t lục thần quân càng xa xưa nhân vật hơn nữa sớm đã tiến nhập trong truyền thuyết bị ngạn thế giới chẳng lẽ nói bị ngạn thế giới là một cái sẽ không tiêu hao thọ nguyên c h ỗ sao bị ngạn thế giới rốt cuộc là vật gì thế mà có thể khiến thời đại thượng của nhân vật phải đã tồn tại đến nay s á t lục thần quân ngươi không phải là không đành lòng giết chết tiêu vũ a hắn lấy được ngươi năm đó còn để lại truyền thừa hơn nữa đưa ngươi bản mệnh pháp bảo cho đông h o a n g tiên đến g u y cao coi như là cho ngươi một cái tuyệt cao đệ tử còn lại hai cái đều có đặc biệt lực lượng thần quân lập tức phá lên n ư ờ i vô tướng thần quân l đây hết thạy ầ n q u cũng â là chủ nhân tính toán năm nhưng mà lao nhân gia ông ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ bản tọa bốn người sớm đã không cam lòng bình thản mà mưu kế được như ý bắt được cái này nhân vật mấu chốt áo bào đen thần quân khoát tay chặt quân ngăn chở bọn họ đấu lại, chở họ võ minh ồ m Bây g ờ c h ú g ta là k ô ngươi phải nên suy nghĩ một chút, phải nghĩ chút, h nên n suy một vậy hấp thu lớn mật như thế nơi đây hẳn là có thể ngăn cách chủ nhân cảm giác năm ngươi nói ở đây rốt cuộc là chỗ nào vì cái gì rét lạnh như thế s á t lục thần quân lạnh dên một tiếng đột nhiên cùng áo bào đen thần quân giữ một khoảng cách rất là phong bị Vô tướng thần quân, Lang cho â quân, cùng với tứ đại thế giới tứ đại thần quân, u đều thần tứ thế tứ thần tức lưu lại, cảnh giác không hắn cùng ngừng. Bọn giác giới với vừa v đại đại lại, lập lưu à nơi liền không biết đây, đã dù là chủ nhân thần uy ngọc trời bị nhốt bị nạn g thế giới cũng không cách nào đem ý chí truyền lại đến nơi đây áo bào đen thiên quân cũng không g i ả n giải ánh mắt đảo qua đám người sắc mặt có chút âm trầm mặc kệ chúng ta có thể hay không hấp thu tiêu vũ tu vi chủ nhân cũng sẽ không phát hiện tất nhiên lựa chọn hợp tác vậy chúng ta hãy bắt đầu đi bị ngạn thế giới lao quái vật cũng không chỉ chủ nhân một cái lại càng không chỉ chúng ta cái này một cái hệ thống chậm đã nếu như ngươi không nói do nơi đây ra sao mà vậy mời tha thứ bản tọa không thể phục b ồ i sắt lục thần quân tựa hồ có hiểu biết nhưng mà không cách nào nhìn tấu h đã không dám cùng áo bào đen thần quân hợp tác không tệ làm người không vì mình thiên chu địa d i ệ t đồng thời cũng phải có ý để phòng người khác áo bào đen thần quân ngươi là chủ nhân c h i sứ giả địa vị ở tại chúng ta phía trên càng hẳn là thẳng thắn tương đối vô tướng thần quân cũng lập tức phụ họa tứ lại thần quân càng là lập tức bao đoàn xem kịch thời khắc nghiêm phòng biến hóa tiên giới một mực là lãnh tụ vạn giới tri địa nhân tài liên tục xuất hiện khí vận trung tâm không phải tứ phương tri địa có thể so vạn năm trước mới tình thế thay đổi bất ngờ mà nhường tứ phương địch dẫn đầu mà đi nhưng tiên giới cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo lần này tứ phương đất xâm lấn liền cải biến phương lượng không ở một mực cường c ô n g mà là đấu trí đấu dũng kéo một phương đánh một phương ngựa ông đất lợi các ngươi là muốn vi phạm mỹ nước hoặc có lẽ là các ngươi đã âm thầm đạt tới liên minh muốn đem bản tọa đá một cái bay ra ngoài độc chiếm chỗ tốt thậm chí nhường bản tọa có nổi để các ngươi đối với chủ nhân có một giao phó áo bảo đen thần quân s á t mặt càng phát khó xử không dám áo bảo đen huynh suy nghĩ nhiều chỉ là nơi lây quá mức quỷ dị để cho chúng ta không cách nào yên tâm vừa muốn nhường áo bảo đen huynh giới thiệu một phen thôi toàn bộ bị ngạn thế giới người nào không biết áo bảo đen huynh thân phận chi thần bí trừ chủ nhân bên ngoài không người nào biết đâu s á t lục thần quân tiếp tục bức bách nhưng cũng không dám trực tiếp trở mặt ha ha ha, ha. nghe vậy áo bảo đen thần quân đột nhiên phá lên cười âm thanh rất làm cản rất quỷ dị một lát sau thậm chí ngay cả âm thanh đều trở nên bé nhọn có loại không nam bất nữ cảm giác để cho người ta dùng mình không rét mà run áo bào đen linh ngươi đây là ý gì thanh âm biên hóa càng làm cho sát lục thần quân bọn người kinh hãi ý chí âm thầm thi triển bắt đầu tìm kiếm lần này mở ra truyền t ố n g trận cơ quan tùy thời rút lui không cần tìm các ngươi tất cả đều muốn chết áo bào đen thần quân sắc mặt lạnh lẽo đột nhiên sát khí đại thịnh quả nhiên ngươi không chỉ có tính toán liêu tiêu vũ còn nghĩ liền bản tọa b ọ n người cũng cùng nhau tính toán ngay vậy sát lục thần quân b ọ n người lập tức giận dữ không thôi ngươi đến cùng ai ở đây rốt cuộc là địa phương nào ngu xuẩn ngu xuẩn nha liền bản tọa là ai cũng không biết lại dám cùng bản tọa hâm mưu tính toán tiêu vũ thực sự là không biết sống chết nha khó trách các ngươi liền cho chủ nhân sách g i à y tư cách cũng không có áo bào đen thần quân sắc cơ càng phát lang liệt đột nhiên vung tay lên lạnh lùng chỉ hướng tiêu vũ chỗ ở ao nước sát lục thần quân nơi đây lấy tư cách của ngươi già nhất sáu ngươi có biết phương này a o nước vì cái gì không kết băng cái này cái này ngay vậy tất cả mọi người sắc mặt đ ạ i biến nơi đây không có thần quân cảnh tu vi sẽ bị lập tức đông cứng rét lạnh như thế hỏng cảnh bên trong mà một ao nước vậy mà không tép băng quả thực quỷ dị không tốt cái này đây là quá sơ trí thủy chỉ có trong truyền thuyết vạn thủy bản nguyên Quá sơ chi có thủy, thể mới tại người bán h phải không sai ở đây chính là chư thiên vạn giới hạch tâm bản nguyên bí cảnh một trong ẩn chứa toàn bộ tiên giới vạn thủy t h i nguyên được xưng là thiên băng độc huyện chính là viễn cổ băng thần độc phủ áo bào đen thần quân tiếng cười càng là cụ giã làm càn cái gì quả nhiên là nơi đây quả nhiên là chư thiên vạn giới rét lạnh nhất so cực bắc minh hải chi địa còn muốn rét lạnh là căn bản không cách nào sinh tồn địa địa vậy là ngươi là năm nghe vậy sắt lục thần quân ba người thậm chí tứ đại thần quân đều sắc mặt đại biến sợ hãi không thôi nghe cho kỹ bản t ọ a trời sinh mà dài vốn là vạn thủy chi nguyên quá sơ chi thủy một tia linh trí lại bị viễn cổ bằng thần cưỡng ép rút ra luyện vào thiên bằng động việt là khí linh ý đồ luyện chế một tôn siêu việt thần khí cái thế chi bảo áo bào đen thần quân thân ảnh trở nên vô cùng b i hay không nam bất nữ thanh âm càng là khó nghe chỉ tiếc viễn cổ băng thần quá mức c u ồ n g vọng tự đại cũng d á m mưu t o à n đem vạn thủy c h i nguyên quá sơ chi thủy chiếm làm của riêng thống trị chư thiên kết quả bị chư thiên ý chí phản vệ mà chết nghe đến đó tiêu vũ một trái tim đều run r à y vạn thủy c h i nguyên quá sơ chi thủy đây chính là cùng tiên giới bản nguyên sinh mệnh chi tuyển là cùng một đẳng cấp tồn tại nếu là luận lực lượng mà nói thậm chí càng cường đại hơn là chư thiên vạn giới căn bản há có thể dung người nắm giữ ai nắm giữ quá sơ chi thủy chẳng khác nào nắm giữ chư thiên vạn giới chi thủy nguyên nắm giữ chúng sinh chúng thần chi mệnh không có nước thế giới thần cũng không thể sống nha áo bào đen huynh không đúng áo bào đen sứ giả tại hạ có mắt không biết thái sơn chỗ đắc tội mong rằng chớ trách chúng ta từ nay về sau đều là áo bào đen sứ giả hiệu mệnh thân phận cuối cùng bóc s á t lục thần quân b ọ n người tại không dám cùng vọng vội vàng lấy lòng đầu nhập ngâm miệng ngâm miệng bản tọa không gọi áo bào đen sáu bản tọa có danh tự bản tọa gọi tuyết cơ gọi tuyết cơ mà không phải áo bào đen bản tọa chán ghét áo bào đen cái tên này áo bào đen thần quân tâm tình triệt để bạc t u hét lớn một tiếng phía sau thần lực đột nhiên động một cái lập tức đem người mặc áo bào đen h ó a thành bụi lộ ra nguyên bản dáng người hình dạng xem xét tất cả mọi người đều choáng váng thậm chí nhịn không được lộc cộc một tiếng mạnh liệt n u ố t nước miếng hán hán vậy mà không phải nam nhân mà là một nữ nhân hơn nữa là một cái băng cơ ngọc cốt vóc người đẹp đến khó dùng ngôn ngữ mà hình dung được tình cảnh dáng người ma quỷ đều không đủ lấy hình dung dáng người của nàng tướng mạo càng là thiên hạ nhất tuyệt vô cùng mê người có thể coi là tiên giới đệ nhất mỹ nhân cho dù là khuất thanh tuyết đều phải kém ba phần một nữ nhân như thế vậy mà nắm giữ một cái không nam bất nữ ác tâm âm thanh nghĩ lại sau đó để cho người ta cảm thấy đáng sợ càng buồn muôn hơn có phải là rất bất ngờ hay không bản tọa kinh lịch v i ế t cổ thái cổ hai cái đại thời đại cuối cùng tại thượng cổ thời đại thành công l ĩ n h hội nhân đạo thoát ly chưa thành hình thiên băng độc phủ mà hóa hình là người nhưng mà băng long láo tổ ngạo huy băng lao già này vậy mà đột nhiên xuất hiện làm hại bản tọa hóa hình thất bại trở thành không nam bất nữ c h i thân không dám lấy chân diện mục gặp người các người nói bản tọa có hận hay không hắn nhiều năm như vậy bản tọa cuối cùng hóa giải khống chế của hắn có cơ hội báo này huyết hải thông cứu áo bào đen thần quân tuyết cơ không nam bất nữ thanh âm liên tục vang vọng l o n g c ứ u hận lệnh thế giới này càng thêm rét lạnh khí linh h ó a n g ư ờ i càng lăng lịch tiên mà đi càng khó dòng âm trung tiên hắn cũng là đầu thai chuyển t h ế m ộ t lần phía sau mới chính thức h ó a hình làm người một cái khí linh trực tiếp h ó a n g ư ờ i cần sức mạnh nhân tạo quy ế t mạch đó là không biết phà mình m mới có thể tái tạo nhục thân nàng cũng không biết giết bao nhiêu người mới tích lũy đầy đủ lực lượng đi h ó a hình kết quả cư n h i ê n bị quay i à y thất bại trở thành một cái bất nam bất nữ nhân vô số năm tháng đều chỉ có thể sống ở áo bào đen phía dưới hơn nữa còn bị khống chế đích thật là thiên đại cựu hận không phải tiên huyết không thể rửa sạch tuyết cơ đại nhân thần uy lần này thành công bắt giữ vận mệnh nhất định có thể thành công báo thù r ử a hận chém giết băng long láo tổ ngạo huyền băng báo thù r ử a hận thời khắc này s á t lục thần quân b ọ n người không dám có chút dễ cận bất kính chúng ta nguyện ý trợ tuyết cơ đại nhân luyện hóa vận mệnh chỉ cầu tuyết cơ đại nhân khai ân đem ta chờ thu làm thủ hạ các ngươi thật nguyện ý tuyết cơ cảm xúc dần dần lắng lại s á t cơ cũng dần dần tiêu tan Tự nhiên, chỉ cần tuyết nhiên, cần nhân lĩnh chỉ h đại cơ lập tức k h ô người n g liên tục bọn hắn quá rõ chính mình ở vào thế giới gì bên trong biết mình căn bản không có một tia một hào cơ hội chạy đi không thần phục chỉ có chết hảo đã như vậy vậy bản tọa liền đáp ứng các ngươi cho các ngươi một cái cơ hội năm lần này nếu là thành công nhất định không phải ít chỗ tốt của các ngươi tuyết cơ hoàn toàn chính xác cần người tương trợ rất muốn giết bọn hắn nhưng lại không thể không lưu bọn hắn một đầu m ạ n nhỏ tiêu vũ cường đại nàng vô cùng rõ ràng chém tới đi qua tương lai chỉ lưu kiếp này không có chút sơ hở nào càng là tiên tiên thần thể thân thể còn lĩnh mộ tiên địa nhất thể vận mệnh tri đạo hơn nữa còn tu thành thần cách c h i vương đơn giản thần uy n g ậ p trời dạng này người gần như không thể bị hủy diệt càng khó có thể giết chết mặc dù đang ở đây nàng chiếm giữ tuyệt đối chủ động vạn nhất dược hiệu sau đó tiêu vũ tỉnh lại cũng cực kỳ phiền phức nhất thiết phải có người tương trợ mới có thể có dòm tiêu vũ bí ẩn đạt tới mục đích lên khuất phục thất đại thần quân tuyết cơ vung tay lên tiêu vũ lập tức bay ra thái sơ chi thủy một đạo thái sơ trí thủy cũng lập tức quanh quần mã tới tương tiêu vũ toàn thân triệt để vây quanh trong đó trí thuần đến sạch trí n u trí hàn năng lực thẩm t ấ u lập tức xung kích tiêu vũ thân thể ý trí cũng may mắn tiêu vũ đã sớm chuẩn bị nếu là thật ở vào trong hôn mê tất nhiên sẽ bị cái này đẹp đến mức dối tinh dối mù lại có dở dở hương ứng thanh âm biến thái cho ma diệt ý chí mà giờ khác này nàng không thể nghi ngờ là tại rèn luyện tiêu vũ nhuộm tiêu vũ ý chí càng cứng rắn nhuộm tiêu vũ thân thể càng t h ê mặc kệ sau đó như thế nào trước tiên tương tiêu vũ biến thành đồ đần chỉ để lại là tinh thuần nhất sức mạnh mới là trọng yếu nhất đến lúc đó bọn hắn cũng có cơ hội nhìn trộm tiêu vũ bí mật hấp thu tiêu vũ sức mạnh đánh vỡ vận mệnh thất đại thần quân quả nhiên lợi hại thủ đoạn cao tuyệt viễn siêu tam tiên tôn bây giờ tiêu vũ đều có chút khó mà ngăn cản tình huống tràn ngập nguy hiểm dù sao tiêu vũ muốn một mặt giả bộ hôn mê một mặt trang bất động thanh sắc phải ngăn cản độ khó quá cao hơi không cẩn thận sẽ bị bại lộ đến lúc đó liền sẽ tiếp nhận tuyết cơ cái thế thủ đoạn chỉ sợ khó mà giống bây giờ đồng dạng dễ dàng như vậy thu hoạch cái thế chỗ tốt một k h ắ c đồng hồ phía sau tiêu vũ thực sự có chút ngăn cản không nổi lập tức giả bộ sẽ phải thức tỉnh trạng thái diễn hóa một loại bản năng phải ngăn cản bất quá tiêu vũ ý chi đã chiếm được cực lớn rèn n luyện thân thể cũng nhận được chỗ tốt rất lớn so trước đó phải cường đại nhiều g ấ p ba không tốt hắn muốn t h ứ c t ỉ n h tuyết cơ đại nhân kẻ này quá mức huyền diệu ý chí cũng quá mức cường đại sáu trong hôn mê đều như vậy kinh khủng nếu là t h ứ c t ỉ n h chỉ sợ khó có thể đối phó nhưng còn có làm hắn hôn mê chi độc thấy vậy s á t lục thần quân lập tức m ở m i ệ n g một loại n h ư ợ n g tiêu v ũ đều chúng chiêu độc dược hắn phải biết là cái gì bằng không cho dù là hôm nay không chết sau này cũng tất nhiên sẽ chúng chiêu chết bởi này biến thái chi thủ nói cho các ngươi biết cũng không sao tiêu vũ độc bị chúng tên là hôn đột anh quả chính là phụ thần khai thiên tịch địa hỗn độn sơ khai càng k h ô n bắt đầu điện khí chi nhẹ rõ ràng lên cao giả là trời khí chi trọng trọc phía dưới ngưng giả vì mà phía sau sinh ra sinh cơ bản nguyên sinh mệnh tri tuyển khắp mặt đất trí âm trí t à trí độc trí ác sức mạnh mà sinh ra phải một loại kỳ hoa dị quả tuyết cơ khoát tay chặn lại lập tức bắt đầu băng phong tiêu vũ thân thể loại độc này là thiên đ ị a u trí độc vô s ắ c vô vị có thể dùng người lâm vào hoa mang thần cũng ngăn c à n không nổi c à n không phát hiện được bản tọa cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp bên trong mới đến một phần không có dư thừa không cách nào tại tiếp tục khống chế tiêu vũ đáng tiếc đ nghe vậy s á t lục thần quân bọn người mặt ngoài t i ế c h ậ n nhưng trong lòng thì mừng thầm thở dài m ộ t hơi loại này ác độc tồn tại vậy mà cũng có bất quá bọn hắn mặc dù may mắn cũng không dám phớt lờ lập tức lấy vô thượng cấm pháp không ngừng đánh vào tiêu vũ thân thể phong ấn tiêu vũ sức mạnh a a a nghe đến đó sau một hồi tiêu vũ lập tức trực tiếp thức tỉnh xem xét tình huống này lập tức tức g i ậ n đến gầm thét liên tục các ngươi người nào vì sao muốn khó khăn tính toán bản thánh tôn mộng băng nhi ngươi tiện nhân này bản thánh tôn không tha cho ngươi toàn bộ nam hải đều phải hủy diện tất cả đều muốn chết tất cả đều muốn chết thân cách cho ta đánh rách tạt hơi sau khi tỉnh dậy tiêu vũ có thể lại không điều kiên kỵ gì lập tức thi triển lực lượng của mình liên tục buộc phát lực c h ố n g kích chấn động đến mức này h à n g động đều liên tục chấn động mặc dù nói tu vi của bọn hắn rất cao thủ đoạn bất p h à m nhưng mà tiêu vũ căn bản không có t r ú n g chiêu há lại sẽ thật sự để bọn hắn phong ấn tu vi của mình đâu đáng chết lợi hại như thế tiêu vũ cái này tấn công một đòn các đại thần quân lập tức thần s ắ c đại biến tuyết cơ đều cực kỳ ngoài ý mớn tiêu vũ cường đại vậy mà nằm ngoài dự đoán của bọn họ tự hồ hết thầy thủ đoạn đối với tiêu vũ mà nói đều không đủ lấy uy hiếp hắn nhiều nhất có thể tạm thời chế đ ớt một phen c h í âm c h í hàn chi hỏa thái sơ lạnh lửa dưới khiếp sợ tuyết cơ lập tức thi triển đòn sát thủ một loại cùng thái sơ chi thủy đồng căn cực hàn chi hỏa lập tức buộc cháy lên thấy vậy thất đại thần quân trong lòng lắp một cái cực kỳ sợ hãi tuyết cơ không hổ là thái sơ chi thủy đạn sinh ra tự nhiên c h i linh vậy mà có thể được nương theo thái sơ chi thủy mà thành thái sơ lạnh lửa ở chỗ này càng là đáng sợ đến c ự c điểm thất đại thần quân ngầm thần sắc lập tức sinh ra kịch liệt biến hóa có này trí hàn trí hỏa tiêu vũ chỉ sợ thật muốn bị luyện hóa đến lúc đó bọn hắn cũng liền mất đi giá trị lợi dụng kết quả rõ ràng chắc chắn phải chết cho nên trong ánh mắt âm thầm không ngừng câu thông lục đạo t h á n h tôn người này ác độc chúng ta tất cả chịu kỳ uy hiếp nhanh chóng cùng bọn ta phản kích báo thủ rửa hận cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu kỳ loạn thất đại thần quân cũng là tiêu hùng lập tức chân tướng p ơ i bày triệt để phản đội vừa mới nói xong lập tức triệt hồi đối với tiêu vũ phong hấn đồng thời lập tức liên thủ nhất kích toàn lực oanh kích tuyết cơ sáu trăm chín mươi sáu chương sáu trăm chín mươi bảy lưỡng bại câu thương bây giờ là thế cục gì s á t lục thần quân bọn người trong lòng tại quá là rõ ràng tuyết cơ cường thế đối với tiêu vũ có ưu thế áp đảo bọn hắn nhất định nguy hiểm khó mà bảo toàn tính m ệ n h chỉ có tiêu vũ cường thế n h ư n g tuyết cơ khó mà được như ý bọn hắn mới có thể có cơ hội t h ở dốc tùy thời mà động giết sát sát mà giờ khác này tuyết cơ quá cường thế quá kinh khủng vậy mà nắm giữ thái sơ lạnh lửa sắt lục thần quân bọn người nếu không phản bội trợ tiêu vũ đành phải bồi tiếp tiêu vũ nhất lên chết nương thủy thành băng thiên băng c h i tường nhưng mà tuyết cơ sớm đã phòng bị lòng bàn tay khẽ động chính là một đánh cược tường băng đem chính mình bảo vệ đồng thời lấy quá sơ c h i thủy hóa thành một đạo thái sơ phong ấn phong ấn tiêu vũ để phòng tiêu vũ ra đột nhiên bạo khởi phanh phanh phanh đại chiến hết sức căng thẳng thất đại thần quân liên thủ mà lại là ra tay toàn lực dù là tuyết cơ ở chỗ này chiếm giữ ưu thế tuyệt đối nàng cũng khá khó xử lấy ngăn cản thiên băng tri tường lập tức bị phá nhưng mà tuyết cơ thân ảnh lại lập tức biến mất thất đại thần quân bên cạnh từng đạo t ư n g băng không ngừng mọc lên như rừng rực lên ngăn cản sự tiến công của bọn họ đỉnh đầu dưới chân còn có vô tận băng kiếm không ngừng rực lên phản kích khắc thần quân đánh thất đại thần quân l u n g cuống tay chân khó mà đếm hết ngăn cản không hổ là viễn cổ băng thần kiến tạo thiên băng hang động quỷ dị lại kinh khủng mà giờ khắc này tiêu vũ lại không có ra tay mà là thờ ơ lạnh n h ạ t t ỏ a sơn quan h ổ đấu lục đạo t h á n h tôn ngươi còn không ra tay chúng ta mà chết ngươi cũng khó có thể chạy ra cái này thiên băng hang động đạo lý này cũng đều không hiểu sao khó mà ngăn cản sắt lục thần quân lập tức h ế lớn ha ha, ha, ha. s á t lục thần quân ngươi cũng quá coi thường bản tọa hỗn độn nhân quả c h i độc tiêu vũ mặc dù đã tỉnh lại có thể thân lực ý chí còn chưa hoàn toàn khôi phục không cách nào xông p h á phong ấn tương trợ tuyết cơ vậy không nam không nữ biến thái âm thanh lập tức v ă n g lên cái gì n g h e vậy thất đại thần quân kinh hại không thôi ý là bọn hắn đánh giá thấp liêu tiêu vũ c h i năng không phải sớm như vậy độc thủ mà là muốn chờ tiêu vũ khôi phục cùng ý chí lấy tuyết cơ đánh đến khó phân thắng bại thời điểm t ạ i phản bội người ngu xuẩn các ngươi quá ngu xuẩn căn bản sẽ không chắc chắn thời cơ sáu tất nhiên tự tìm cái chết vậy bản tọa liền thành toàn các người nuốt tu vi của các ngươi phía sau tại đối phó tiêu vũ tuyết cơ cười lạnh đột nhiên vung tay lên bày đạo quá sơ chi thủy đột nhiên quấn quanh mà đi đem thất đại thần quân quay t r u n g quanh ha ha ha ha. tuyết cơ sứ giả ngươi nghĩ dùng quá sơ chi thủy đối phó chúng ta không cảm thấy lực cười sao chúng ta mặc dù không là họa tờ ở c h ị bụt phải tu l u y ệ n giả cũng không phải dân tộc thủy nhưng mà chúng ta là thần quân cũng có thể hấp thu bản nguyên chi thủy mà trợ lực tu vi tuyết cơ làm như thế khiến giết chóc thần quân m ọ người có chút ngạc nhiên có bản lĩnh vậy thì hấp thu a đừng tưởng rằng bản tọa không biết các ngươi từ vừa mới bắt đầu tiến vào ở đây mà bắt đầu hấp thu quá sơ chi thủy sức mạnh gột rửa thân thể sáu thật tình không biết quá bổ không tiêu nổi đại bổ mà thành đ ộ c năm các ngươi chẳng lẽ không có cảm giác thần lực của mình vận chuyển đã bắt đầu chỉ h o a n sao chiến đến nước này khác tuyết cơ đột nhiên không còn công kích chỉ là thi triển quá sơ chi thủy đem nước thẩm thấu chi lực cưỡng ép rót vào bảy người thân thể hoàn toàn chính xác làm như thế đích xác có thể nhường bảy người tu vi tăng trưởng không thiếu nhưng mà bọn hắn đối với mình thần lực không chế nhưng là càng phát g a n khổ có loại muốn bị băng phong cảm giác đáng chết tại sao có thể như vậy thất đại thần quân cảnh giác đứng lên lập tức cảm giác cực kỳ không ổn quá sơ chi thủy cỡ nào tồn tại chỉ bằng các ngươi cũng có thể hấp thu sao năm đó băng thần t h ầ n uy bực nào mạnh hơn các ngươi lớn hơn gấp trăm lần đều bị phản vệ h ú n g chi vậy các ngươi từ các ngươi lòng tham thu nạp quá sơ chi thủy m ộ t khắc kỳ thực đã bị phản vệ liền cùng chúng độc đồng dạng tuyết cơ liên tục cười to đem quá sơ chi thủy thúc giục càng nhanh cùng bạo để bọn hắn không muốn hút thu đều không được người người người người n g ư ờ i thật là ác độc thất đại thần quân tình huống càng phát không ổn q u đương h nhiên c khí một d g há lại tốt như các ơ ép thu nạp, dù chỉ là một chỉ nạp, c là điểm, ngươi cũng đừng trông cậy vào tiêu vũ hắn bị bản tọa trực tiếp ném vào thái sơ hao nước bên trong thể nội quá sơ chi thủy càng nhiều càng không cách nào vận chuyển thần lực h thủ i đành phải ngồi xếp bằng tiện lực ngăn cản bây giờ chính là tiêu v ũ đều thầm giật mình hắn hấp thu quá sơ chi thủy so thất đại thần quân không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần nhưng mà tu vi của hắn quá mạnh thể chất quá đặc thù cũng không thần lực chậm chạp chỉ là nếu là tiếp tục nữa nhất định cũng sẽ xảy ra vấn đề may mắn có thất đại thần quân phản bội bằng không tiêu vũ thực sẽ xảy ra vấn đề lớn nhất thiết phải hóa giải quá sơ chi thủy tai h hại bằng không có thể trốn không đi ra thật không nghĩ tới loại này có thể so với sinh mệnh chi tuyển bản nguyên chi lực thật không ngờ quỳ dị khó trách viễn cổ băng thần đều không thể nắm giữ Kỳ đi đi. vừa mới nói xong tuyết cơ đột nhiên vung tay lên di thái sơ chi thủy đem bảy ngày triệt để khống chế đồng thời lòng bàn tay k h lỗi, động bắt đầu cưỡng ép hấp thu tu vi của bọn hắn tinh huyết để đền bù thiếu suất của mình muốn giết chúng ta không có dễ dàng như vậy ngay tại tuyết cơ đột nhiên đến gần m ộ t k h ắ c thất đại thần quân đột nhiên nhìn nhau cưỡng ép kinh mạch lịch chuyển trước mắt sông pha quá sơ chi thủy bằng phong một kích toàn lực hướng về tuyết cơ lồng ngực đánh tới cái gì lúc này thất đại thần quân lại còn có thể bộ p h á t một kích cuối cùng nhường tuyết cơ kinh hại không thôi có chút quá coi thường bản lãnh của bọn hán phốc phốc phốc dưới sự kinh hãi tuyết cơ lập tức phản kích có thể lực lượng một người như thế nào là thất đại thần quân đối thủ lập tức bị đánh bay ra ngoài thổ huyết không chỉ thất đại thần quân bởi vì cưỡng ép thi triển thần lực cũng kinh mạch tổn hao nhiều thần thể bị phản phệ mà thổ huyết không chỉ song phương đều bị triệt để trọng thương t h ế vậy tiêu vũ suýt chút nữa nhịn không được phá lên cười hào một cái ngao c ó tranh nhau vậy mà rơi vào hai bại cầu thương tri cục đây không phải cho tiêu vũ cái này ngư ông một cái vạn năm khó gặp một lần t u y ệ t thế cơ hội tốt sao tiêu vũ tu thành thần cách c h i vương có thể độc lập đối phó ba đại thần quân cảnh cường đại tồn tại nhưng mà ở đây nhưng có bát đại thần quân đâu còn có quá sơ chi thủy thiên băng hang động thái sơ l ạ n h lựa bực này vô địch tri tồn tại tiêu vũ tại cường đại cũng không cách nào đồng thời đối phó nhiều người như vậy mà giờ khắc này cơ hội chân chính tới bất quá tiêu vũ cũng không lập tức ra tay chờ hóa giải quá sơ chi thủy thai hại chính là bọn họ tự k ỳ sáu trăm chín mươi bảy chương sáu trăm chín mươi tám đều ở trong lòng bàn tay lưỡng bại c ầ u thương tuyết giảo cũng không cách nào tại đối phó tiêu vũ đành phải lập tức ngồi xếp bằng đi trước c h a thương thất đại thần quân bây giờ càng là khó mà chuyển động đồng dạng không cách nào tại độc thủ đành phải đi trước ngăn cản hóa giải thái sơ chi thủy phản vệ tranh thủ sớm ngày khôi phục tu vi bằng không vẫn khó thoát khỏi cái chết mà tiêu vũ cũng không âm thanh không vang phải tu luyện giả dạng làm đã bị phản vệ hình dạng tới mê hoặc tuyết cơ lao biến thái thời gian từng giây từng phút trôi qua một canh giờ ba canh giờ sáu canh giờ rất nhanh chính là ba ngày sau thất đại thần quân một k í c h toàn lực đích đích s á t s á t kinh khủng ước chừng ba ngày thời gian tuyết cơ lại còn không cách nào hoàn toàn khôi phục thường thế tự hồ là nàng hóa hình thân thể có thiếu hụt một khi thụ thương liền khó khôi phục mà thất đại thần quân cũng không có dễ dàng như vậy khôi phục bị phản vệ cùng với cưỡng ép ra tay mang đến di chứng ước chừng ba ngày đối với tiêu vũ tới nói quá trọng yếu quá quý máu cái này ba ngày tiềm tu nhựa tiêu vũ nhìn thấy tự có nắm giữ thái sơ chi thủy có thể Đến nỗi thái hấp thu sắt ơ chi chứng, thủy, sinh h di mà ra n Hôn độn sớm đã hóa giải. Hôn chi khí, giải. i ê u vũ đ là lục thần quân vô tướng thần quân l a n g châu thần quân bốn đại thần quân các ngươi liền cam chịu số phận đi không vì bản tọa sử dụng người c ngăn cản thất đại thần quân không hổ là một đời tiêu hùng lập tức ngăn cản nhưng mà thái sơ lanh viêm quá mức quỷ dị mạnh mẽ quá đáng thất đại thần quân thương thế chưa hồi phục cũng còn không có triệt để hóa giải thái sơ chi thủy di chứng thực sự khó mà ngăn cản bất quá bọn hắn cũng không phải không có cách nào s á t lục thần quân lập tức hét lớn một tiếng lục đạo thánh tôn ngươi chẳng lẽ còn muốn ẩ n tàng không thành dòng dã ba ngày ngươi sớm đã hóa giải thái sơ chi thủy p h ả n vệ thật sự cho rằng bản tọa nhìn không ra sao cái gì nghe vậy tuyết cơ đột nhiên nghĩ tới tiêu vũ là có thể tinh luyện hỗn độn khí người chuyện trọng yếu như vậy nàng thế mà quên đi còn tưởng rằng tiêu vũ nhất thẳng tại trong không chế của nàng phốc phốc phốc quả nhiên tuyết cơ phong ấn bị tiêu vũ t r ớ c mắt mà phá đồng thời một ngón tay ra vội vàng không kịp chuẩn bị phải tuyết cơ tại chỗ bị trọng thương mà thổ huyết không chỉ thương càng thêm thương chính là thất đại thần quân c ũ người bị bao bị tiêu trọng t vũ sức mạnh bao phủ, mà lần nữa phủ, h n g ư ơ i n g ư ơ i thất đại thần quân cũng bị tiêu vũ công kích tức giận đến là tức giận không thôi ha ha n g ư ơ i cái gì n g ư ơ i một đám ngu xuẩn chỉ biết là lục đục với nhau chưa từng biết bản thánh tôn lợi hại các ngươi cho là các ngươi có thể nhận bản thánh tôn tiện nghi sao n a m mơ giữa ban ngày bản thánh tôn muốn giết các ngươi đã s ớ m g i ế t căn bản vốn không phí cái gì chút sức lực tiêu vũ nhất trận cười to rất là coi thường khu k u khu k u ngay vậy tuyết cơ một hồi ho ra màu phía sau đột nhiên cười ha hả sắt lục thần quân t ê ngươi n u xuẩn, n các g thấy tọa, tương trợ tiêu vũ, hắn đồng sẽ giết chưa? Phản hắn h được đồng ngươi bản dạng n bội vũ, sẽ ó một Ngâm miệng. Ngươi m cái bất nam bất nữ vịt được tiếng nói á c tâm ngươi cho rằng ngươi rất cao mình sao tiêu vũ nhất trận cười to đột nhiên một chỉ điểm ra thái sơ lanh viêm hộ thân tuyết cơ mặc dù bị trọng thương thần lực khó mà thi triển nhưng mà nàng còn có tốt nhất thủ đoạn bằng bệnh thái sơ lanh viêm lập tức đem thái sơ lanh viêm thi triển đi ra hóa thành một đạo phòng hộ lập tức tương tiêu vũ sức mạnh ngăn cản vô dụng một đạo thái sơ lanh viêm cũng không cứu được cái mạng nhỏ của ngươi năm tuyết cơ kỳ thực ngươi mới là kẻ ngu xuẩn nhất không sợ giả thực nói cho ngươi bản thánh tôn căn bản không có bên trong ngươi độc hết thệ đều ở trong lòng bàn tay tiêu vũ cũng không gấp gáp sở dĩ mặc cho ngươi bắt bất quá là muốn ám t o á n sau lưng ngươi người x ấ u chỉ là bản thánh q u â n không nghĩ tới ngươi lại dám phản bội chủ nhân của ngươi đem bản thánh tôn đưa vào cái này vạn thủy chi nguyên bí cảnh cho bản thánh tôn một cái chưa bao giờ có đem các ngươi một lưới bắt hết cái thế kỳ ngộ cái gì Ngay vậy, thời gian lâu như vậy tiêu vũ ra không xuất thủ chỉ là giả bộ trúng độc nhìn xem bọn họ tranh đấu chẳng phải là vì cái này thái sơ chi thủy thiên băng động h u y ệ t như thế nào không tin sao tiêu vũ khép lời đột nhiên k h í tức toàn bộ triển khai khi thế lập tức phóng lên trời tới thân thể trạng thái hiện thị do không thể nghi ngờ người người người thấy vậy tuyết cơ thất đại thần quân triệt để tin tưởng bởi vì tiêu vũ thân thể đã tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành cái này rất rõ ràng là thái sơ chi thủy sau thử thách vô thượng trạng thái thân thể thần hồn chân chính liền thành một khối thật giống như trời sinh mà dáng dấp động dạng hoàn mỹ không một tí vết thiên điệu nhất thể cảnh giới đều đạt đến một loại cực kỳ khủng bố cực kỳ huyền diệu cảnh giới thân thể cương đại đã đạt đến một loại cực kỳ khủng bố không cách nào dự đoán tình cảnh thái sơ chi thủy là bản thanh tôn một hồi cười to tiêu vũ thân ảnh khé động đột nhiên bông xuống đến rồi thái sơ chỉ bên trong lực lượng trong cơ thể khé động liền bắt đầu đem thái sơ chi thủy đặt vào thể nội thấy vậy đám người lần nữa chấn kinh viễn cổ băng thần đều thất bại bị phản vệ mà chết tiêu vũ cũng dám thời gian từng giây từng phút trôi qua tiêu vũ chỉ là áp chế tuyết cơ lại làm cho trái tim nàng rất khẩn trương rất lo nghĩ Cho dù là nàng, cũng chỉ dù là là nàng, tiêu ạ ngày này băng động trong vũ thái ể miễn cưỡng dụng chút một t h sơ chi thủy là t i ê bản tọa ngươi mơ tưởng cướp đi càng xem tuyết cơ trong lòng càng khiếp sợ hơn càng không cam tâm thái sơ lanh viêm phản bản hoàng nguyên một phen phức tạp đấu tranh tư tưởng phía sau tuyết cơ vẫn có quyết định đột nhiên hét lớn một tiếng thân ảnh lõe lên lúc lập tức đem trong cơ thể thái sơ lanh viêm đánh vào thái sơ chỉ nhường thái sơ chỉ cùng thái sơ lanh viêm hợp nhất ngăn cản tiêu vũ c ấ p đoạn ầm ầm ầm ầm ầm ầm lần này lập tức biến thành hỏa mượn thủy thế thủy trợ hỏa thế hình dạng thái lập tức tương tiêu vũ triệt để vây quanh nhưng mà tiêu vũ cũng không tránh lui thậm chí ngược lại càng nhanh mạnh liệt hơn đem thái sơ chi thủy thái sơ chi hỏa đều đặt vào thể nội để cho người ta rất là không hiểu quá khác thường a ừ nhìn ngươi có bao nhiêu sức thừa nhận thấy vậy tuyết cơ dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong lập tức thi triển thiên băng động h u y ệ t trí lực tại chợ hòa thế nàng cũng không tin tiêu vũ thật có thể n g ă n cản 698 chương 699, chương cơ cho là, nàng bỏ quá sơ viêm, khiến cho cùng thái sơ chỉ sức có cản chờ chính chiêu chờ chỉ phản phệ lanh khiến thái mạnh hợp, thể nhau thế, Thật tình không như thế. sơ sơ bản nguyên nàng dung liền lẫn ngăn nàng này, nàng bỏ biết. tuyết quá tiêu Tiêu viêm, là, là làm dựa vũ. vũ quá sơ lanh viêm v i lực cũng cực kỳ khủng bố mặt ngoài tựa hồ có thể phản tương tiêu vũ luyện hóa tại thái sơ trong ao tuyết cơ trong lòng ngược lại càng phát lo lắng bất an tiêu vũ biết nàng hết thẻ thủ đoạn mà nàng nhưng lại không biết tiêu vũ thủ đoạn thậm chí đối với tiêu vũ hiểu rõ trình độ đã đã biến thành không biết gì cả cảm giác càng đánh đấu càng không cách nào hiểu rõ quá sơ lanh viêm cỡ nào lợi hại bản nguyên â m hỏa tuyết cơ có thể trốn qua nàng ấy cái gọi là chủ nhân không chế tất cả đều là bởi vì này hỏa nhưng mà lâu như thế tiêu vũ vậy mà không n ú c ních thế mà không có một chút bị luyện hóa trạng thái thật là đáng sợ nha không hổ là chư thiên văn giới thứ nhất luyện thành thần cách c h i vương nhân các ngươi bảy cái ngu xuẩn chết không có không có liền nhanh chóng t r ợ bản tọa một chút sức lực bản tọa nếu là thất bại các ngươi cũng không sống nổi càng trốn không thoát cái này thiên băng hành động thực sự không cách nào chắc chắn tuyết cơ lập tức nhìn về phía sát lục thần quân b ọ n người vung tay lên lập tức giải trừ quá sơ chi thủy đối với bọn hắn thần lực chế ước ừ ngay vậy thất đại thần khí rất là phẫn nộ nhưng mà lại biết thế cục càng phát bất lợi cũng không lo được tương thế lập tức vận chuyển thần lực tương trợ đây chính là thực tế nhất thế cục không có vĩnh viên bằng hữu cũng không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có vĩnh hằng nhất lợi ích vì lợi ích vì mạng sống bọn hắn tùy thời có thể phản loạn tùy thời tương trợ chuyện gì xảy ra hắn giống như bất tử bất d i ệ t đồng d ạ n g quá sơ lanh viêm thiên băng hang động chi lực căn bản là không có cách làm gì được hắn không ngừng kéo dài trọng thương thất đại thần quân không đáng kể trong lòng rất là không hiểu không thể nào cái này nhất định chỉ là hiện tượng bề ngoài đừng nói hắn chính là chủ nhân thần long thân thể cũng không ngăn cản được quá sơ lanh viêm sáu nếu muốn mạng sống các người đem tất cả sức mạnh dót vào bản tọa thể nội nhường bản tọa triệt để thôi động thiên băng hang động trí lực nhất định có thể chém giết hắn tuyết cơ trong lòng cũng không hiểu rất thất vọng thế nhưng là nàng không thể có bất luận cái gì biểu hiện bằng không cái này b ả y cái lao giả tất nhiên sẽ lập tức nửa đường bỏ cuộc sức mạnh cho ngươi ngay vậy thất đại thần quân đều rất thất vọng tương trợ cùng sức mạnh chuyển vào người khác thể nội thế nhưng là hoàn toàn không giống sự tình vô cùng nguy hiểm lấy bọn hắn cùng tuyết cơ quan hệ không có khả năng làm như thế ừ lúc này còn muốn nội đấu không thành tiêu vũ bất chết chết chính là chúng ta năm các người rốt cuộc làm u ố n cái mạng nhỏ của mình hay là muốn bồi tiếp bản tọa cùng chết chính các ngươi quyết định tuyết cơ hừ lạnh liên tục không ngừng nói chuyện một bộ khinh thường tính toán bọn hắn đã là đồng tâm hiệp lực tính mệnh một thể không thể nào lựa chọn trạng thái thấy vậy thất đại thần quân ngược lại là b ô n g xuống không thiếu cảnh giác bây giờ tiêu vũ thế lớn đích đích s á c s á c chỉ có hợp tác khắc khít mới có lật bản có thể nếu như chờ tiêu vũ thu lấy thái sơ bản nguyên vậy cái này thiên băng hang động cũng là hắn vật trong bàn tay tu vi càng là sẽ đạt tới một loại cực kỳ đáng sợ tình cảnh khi đó có thể hết thể đều chậm hảo một lát sau thất đại thần quân vẫn là không có lựa chọn lòng bàn tay khé động lập tức đem chính mình thần lực rót vào tuyết cơ thể nội thiên băng hang động băng thần chi kiếm nhận được thất đại thần quân sức mạnh tuyết cơ đại hỷ không thôi cả người thần uy càng là lập tức b ạ o t ă n g thiên băng hang động cũng lập tức chấn động không ngừng một lát sau một thanh siêu việt thần khí giới hạn băng kiếm lập tức hư không ngừng kết mà ra bây giờ thiên băng hang động chân chính uy năng mới bày ra hảo thật tốt không hổ là viễn cổ đại thần sở kiến tạo chi địa sức mạnh trong đó quả nhiên cái thế nhà thế vậy thất đại thần quân đều hưng phấn không thôi lợi hại như thế một thanh băng kiếm nhất định n h ư ợ n g tiêu vũ chịu không nổi a a a nhưng mà không đợi thất đại thần quân vui vẻ một hồi tuyết cơ đột nhiên sắc mặt lạnh l é o toàn bộ đột nhiên cùng băng kiếm hợp hai là 1, một một cỗ cái thế hấp lực cũng chấp mắt mà phát thất đại thần quân thần lực bản nguyên thậm chí thể nội tinh huyết đều ở đây một khắc bị điên cuồng hấp thu khó mà ngăn cản càng không cách nào đào thoát cả người giống như chớp mắt bị thiên băng hang động chi lực phong tỏa tuyết cơ n g ư ơ i cái này lao biên thái ngươi thế mà béo nhờ nốt lời thất đại thần quân bây giờ hối hận đã không kịp lập tức liên tục gầm thét chửi rùa ngu xuần đồ vật cái này cũng tin tưởng bản tọa chỉ có thôn phệ lực lượng của các người đột phá tu vi phía sau mới có thể cùng tiêu vũ quyết nhất từ chiến đây mới là các người ý nghĩa tồn tại tuyết cơ cời ư lạnh không ngừng căn bản không quan trọng nàng từ vừa mới bắt đầu l i ê n định phải chiếm đoạt tu vi của bọn hắn thành tựu chính mình lục đạo thánh tôn thánh tôn cứu mạng cứu mạng nha chỉ cần thánh tôn cứu chúng ta chúng ta nhất định một đời một thế đuổi theo thánh tôn cho thánh tôn làm trâu làm ngựa kết quả ngầm vành c h ử i rùa không dùng được thất đại thần quân rơi vào đường cùng lập tức hướng tiêu vũ cầu cứu nhưng mà tiêu vũ lại không n ú c n í c căn bản vốn không để ý tới thật giống như nghe không được đồng dạng vô dụng quá sơ chi thủy ý chí đã bắt đầu phản vệ tiêu vũ hắn bây giờ là tự thân khó đảm bảo căn bản là không có cách cứu các ngươi sáu coi như có thể hắn cũng sẽ không cứu các ngươi loại này tên k h ố n k i ế p tuyết cơ là quá sơ chi thủy sinh ra ra thiên hạ không có ai so với nàng hiểu rõ hơn quá sơ chi thủy chính là bởi vì hiểu rõ nàng mới có thể chắc chắn cơ hội nhất cử cấp đoạn thất đại thần quân tu vi n h ư ợ n g tiêu vũ căn bản là không có cách ngăn cản nàng nói đến hoàn toàn chính xác không sai tiêu vũ bây giờ ngay cả lợi đều không nói được nhất thiết phải toàn lực ngăn cản quá sơ chi thủy phản vệ đích đích xác xác cứu không được bọn hắn tuyết cơ xem nhẹ liêu tiêu vũ tiêu vũ sao lại không phải coi thường nàng đâu ầm ầm rất nhanh tuyết cơ tu vi liền chọc thủng thần quân sơ kỳ đạt đến thần quân trung kỳ cảnh giới lần này thất đại thần quân càng là không cách nào phản kháng sức mạnh cũng càng ngày càng bằng được thực sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay bất quá bọn họ đều là tự dứt lấy n ụ tự tìm đường chết sắt lục thần quân vô tướng thần quân lang châu thần quân cũng là cùng tiêu vũ có không nhỏ quan hệ người ngay từ đầu phản bội liền cùng tiêu vũ thực tình đối đãi làm sao đến mức rơi vào kết quả như vậy s á t lục thần quân đã đem ngụy cao thu làm đệ tử mà tiêu vũ cùng ngụy cao thế nhưng là kết bái huynh đệ mặc kệ hắn bây giờ là ai đang làm cái gì cái tầng quan hệ này từ đầu đến cuối tại mà vô tướng thần quân hắn là vô tướng môn lão tổ tông vô tướng môn sớm đã trở thành tiêu vũ lục đạo cửa một bộ phận quan hệ rất gần lang châu thần quân càng gần hậu nhân của hắn lang phi n g u y ệ t đã là tiêu vũ lao bà mà lại là một cái duy nhất đã bái thiên địa lao bà địa vị rất cao chỉ tiếc bọn hắn lòng quá tham ầm ầm một khắc đồng hồ phía sau thất đại thần quân liền thi cốt cũng không có lưu lại hoàn toàn bị tuyết cơ hấp thu hết thạy hơn nữa mượn nhờ thiên băng hang động chi lực đem tu vi để thăng đến thần quân hậu kỳ cảnh giới chân chính thần uy tăng nhiều tiêu vũ đi chết đi tuyết cơ tu vi càng cao đối với thiên băng hang động khống chế lại càng mạnh băng thần chi kiếm uy lực cũng liền càng lớn lập tức hét lớn một tiếng toàn lực một kiếm đâm thẳng tiêu vũ trái tim trương thư thần giới tuyết một này, thật rất lực, thiên cơ bốn canh này, khủng này băng hang động mà sống, uy lực vượt qua thần giới chi kiếm Kiếm bố. lực, lực dựa uy uy mà vào sự v bị thái sơ bản nguyên phản vệ căn bản bất lực phản kích chỉ có thể trơ mắt phải xem lấy nàng một kiếm này đâm thẳng tới Phanh. chấp đẹp thế nhưng là bị tiêu vũ thần thể, trở lại. Có thể thấy được, thiên địa nhất thể, tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành tiên thiên thần thể, đẹp đã đến loại tình nhiên, đã nhận không thương. thần thể thịnh không chết Chưa địa tiên tiên tiên đến trạng nào. Đương vẫn cạn tổn dụng. Tiên tiên cường cũng ngăn cản không nổi, đi chết đi. Chưa từng xuyên Một kiếm mắt mà một kiếm đâm tới, tiêu trở tự tiêu trở tiêu lại. loại lại, đi đi. Có được, lấy đã đã đã là là bị vũ vũ Vô v phốc phốc một lát sau tuyết cơ hét lớn một tiếng song trưởng tề xuất đánh trúng chuỗi kiếm b ă n g thần chi kiếm lần nữa đến đâm tiêu vũ lồng ngực lần này b ă n g thần chi kiếm cuối cùng thành công một tiếng ầm vang lập tức tương tiêu vũ lồng ngực đâm thủng n h ự tiêu vũ lập tức thổ hết u y không chỉ nhưng mà thành công tuyết cơ cũng bị lực phản c h ấ n b ắ n bay mà thổ hết u y không ngừng thương thế nghiêm trọng hơn đều khó mà đứng lên b ă n g thần chi kiếm cũng triệt để hủy diệt khu khụ khụ khụ tiêu vũ người bản nguyên đã bị bản tọa phá nhìn ngươi như thế nào ngăn cản quá sơ chi thủy ý chí phản vệ ngươi cuối cùng vẫn sẽ thất、bại. Thua ở mặc dù bản thánh tôn lồng ngực bị ngươi đánh tan nhưng ngươi phá vỡ không phải chân chính bản nguyên cho bản thánh tôn mở tò hai mắt thấy rõ nàng một cách này nhưng ngược lại là gọi tiêu vũ có thể nói chuyện thần cách c h i vương bản nguyên hóa thần thiên điệu nhất thể chư thiên ý chí hóa chư thiên thần giới vừa mới nói xong tiêu vũ đột nhiên hét lớn một tiếng triệt để đem tổ thần quyết tôi động đứng lên nhường thần cách tri vương sức mạnh chớp mắt dày đặc toàn thân Bế quan trăm năm rõ ràng cảm nộ ba mươi tam trọng thiên ý chí cũng triệt để hiện hiện ra nhưng mà này cũng không phải trọng điểm trọng điểm là tiêu vũ lấy thần cách tri vương ba mươi tam trọng thiên ý chí hóa thành cái thế chi lực đem toàn bộ quá sơ chi thủy thái sơ lạnh lửa quá sơ chi thủy phản vệ ý chí đều triệt để hướng về chỗ lồng ngực bị một kiếm xuyên thùng tri địa ngưng kết mà đi dĩ thái sơ chỉ hết thẻ sức mạnh vũ đắp bị phá chi thần thể cái gì ngươi ngươi ngươi ngươi vừa mới vậy mà đem phản vệ chi ý chí ngưng tụ tới lồng ngực yếu hại vị trí n h ư ờ n g bản tọa thi triển thiên băng hang động chi lực giúp ngươi đánh tan một cô phản vệ chi lực t h ế vậy tuyết cờ rốt cuộc hiểu rõ triệt triệt để để minh bạch nguyên lai nàng hết thể tính toán đều ở đây tiêu vũ trong dự liệu tiêu vũ thậm chí biết nàng sẽ công kích nơi nào mà giờ khác này tiêu vũ vậy mà đem quá sơ chỉ chi lực cưỡng ép rời đi lồng ngực dạng này liền có thể mượn nhờ thiên đ i ệ nhất thể cảnh giới tiên thiên thần thể tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành đem quá sơ chỉ đặt vào thân thể vì thân thể một bộ phận phương pháp kia cũng không phải h ạ n g phục mà là giống viễn cổ băng thần đồng dạng đem quá sơ chỉ na z i vị trí đặt vào cái này thiên băng hang động bên trong cho nên tiếp nhận phản p h ệ n h ẹ nhất bây giờ nàng bị tiêu vũ lợi dụng đem phản p h ệ chi lực đánh tan một cỗ tiêu vũ liền có thể tự động áp chế phản p h ệ thôn p h ệ phản p h ệ chi lực thậm chí đem hắn biến thành của mình thủ đoạn này thật là đáng sợ đã siêu việt viễn cổ băng thần bất quá tuyết cơ còn có cơ hội nàng còn khống chế lấy thiên băng hang động hơn nữa tiêu vũ nhất định không có dễ dàng như vậy thành công thái sơ lạnh lửa vẫn còn tiếp tục tổn thương lấy tiêu vũ chỉ cần cho nàng một chút thời gian khôi phục thương thế chỉ để đem bảy đại thần quân huyết mạch chi lực đặt vào thân thể nàng liền có thể lần nữa ngưng kết sức chiến đấu phản kích tiêu vũ nhưng mà tiêu vũ bất sẽ cho nàng cơ hội tuyết cơ tại chưa thương lúc cũng cảm thấy cả người nhất thời sắc mặt đại biến tiêu vũ vậy mà rất dễ dàng đem quá sơ chỉ an trí ở chính mình lồng ngực suy yếu chi đ i ệ n quá sơ chi thủy phản vệ ý chí vậy mà dần dần sinh ra thay đổi cùng tiêu vũ ba mươi tam trọng thiên ý chí tương hợp thậm chí thái sơ lạnh lửa đều có loại dần dần bị hàng phục cảm giác không không không đây không có khả năng đây không có khả năng ngươi vì cái gì dễ dàng như vậy thành công viễn cổ băng thần hắn nhưng là tự nhiên thần linh vừa ra đời thì có thiên quân cảnh tu vi hắn đều thất bại ngươi vì cái gì có thể thấy vậy tuyết cơ cuối cùng triệt để đọc dùng mà phát ra vạn phần không cam lòng chi n ộ giống ha ha ha ha lao yêu quái bản thánh tôn để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái này gọi là hư thần giới sáu chính là lấy cựu thiên thần trận làm căn cơ lĩnh hội ba mươi ba trọng tiên lấy ba mươi tam trọng thiên ý chí làm căn bản biến thành chi tam thập tam thiên thần trận tiêu vũ liên tục thi triển bên trong cười to không chỉ mà bản thánh tôn thân thể c ù người quá sơ chỉ, người người, người. tiêu vũ bất giản giải tuyết cơ cũng có thể cảm giác nhận được hư thần giới thực sự là danh bất hư truyền có thể xưng tuyệt thế lấy tiêu vũ thân thể quá sơ trì làm hạch tâm lấy ba mươi tam trọng thiên ý chí vì dựa vào đích đích x á t xác là vô cùng tuyệt diệu to lớn trận hơn nữa tiêu vũ đã thành công một lần chín ử u tiên trăm n năm phía sau thần giới xuất thế tiêu vũ cảng là có thể bằng vào hư thần giới chiếm giữ tuyệt đối chủ động thật là đáng sợ thiên động, thần thế. tiêu vũ thành tựu như thế chắc chắn là cái thế đột phá tuyết cơ tuyệt đối không thể khiến cho hắn thành công không lo được bất kỳ hậu quả gì mà cưỡng ép cùng thiên băng hang động từng dùng ngăn cản tiêu vũ nàng vốn là thiên băng hang động chi khí linh thật vất vả hóa hình mà ra hôm nay nhưng lại không thể không thoát ly hình người về lại pháp bảo ha ha thực sự là đủ thông suất đi ra nha thấy vậy khinh thường cười ngươi làm như thế chẳng khác nào tự hủy thân người đáng giá sao không rất dễ dàng hóa hình vậy mà bỏ chỉ cần có thể giết ngươi đã đáng giá tuyết cơ đã triệt để không đếm xỉa đến tuyệt đối không thể nhượng tiêu vũ thành công thời khắc này tiêu vũ đã đầy đủ kinh khủng nếu là ở thành công luyện thành hư thần giới hắn nhất định có sáu mươi chắc chắn trở thành thần giới chi chối tệ sáu thành đây là khái niệm gì vô dụng bất quá phí công mà thôi tiêu vũ cười lạnh sắc cơ đứng lên nhưng mà tiêu vũ đang muốn xuất thủ trong nháy mắt lại đột nhiên sắc mặt đại biến cái này cái này thiên băng hang động lại là viễn cổ băng thần lấy thân thể của mình luyện chế hắn mặc dù thất bại nhưng hắn toàn bộ lực lượng đều bị ở lại trong đó uy năng cực kỳ đáng sợ tuyết cơ sau khi biến hóa đã không phải là khí linh mới không cách nào trưởng khống nàng trở lại thiên minh hang động dùng cái này khắc tu vi cảnh giới liền có thể hoàn mỹ phát huy toàn bộ thiên băng hang động uy lực uy vi lực viễn siêu băng thần chi kiếm gấp mười bảy trăm chương bảy trăm linh một đại công cáo thành tiêu vũ quả thực không nghĩ tới cái này thiên băng trong huyện động lại có viễn cổ đại thần chi lực tuyết cơ hẳn là không muốn bị thiên băng hang động chế vĩnh kẹt ở cái này tối t ă m không mặt trời không có chút sinh cơ nào chi địa mới kiệt lực hóa hình mà ra tiếp đó lấy người thân tới trưởng khống nơi đây nhưng mà nàng lại thất bại còn chưa thành công liền dẫn sói vào nhà ngay cả tính mạng đều không thể bảo toàn càng không cam lòng tâm lưu đồ một đời chi vật rơi vào tiêu vũ trong tay cho nên chỉ có về lại thiên băng hang động mới có thể cùng tiêu vũ nhất chiến chư tiên ý chí thôn vệ chư thiên chỉ tiếc tiêu vũ bất sẽ cho tuyết cơ cơ hội này trong cơ thể cái t h ế ý chí lập tức hóa thành một đầu thất thải thôn thiên mãng cưỡng ép thôn vệ thiên băng hang động thôn vệ chi đạo dị thú thôn thiên mãng thiên phú tuyệt học thế vậy tuyết cơ kinh hãi không thôi càng là tức giận đáng chết thần ngạo đem nữ nhi đưa ra ngoài nghĩ nhìn trộm bí mật của ngươi ngược lại bị ngươi được d ò n hắn thôn thiên mãng nhất tộc cái thế tuyệt học đây coi là cái gì chư tiên thôn thần trôn và giới tiêu vũ cười lạnh đột nhiên đem ngưng tụ hư thần giới nhân hình cùng thôn thiên mãng pháp tướng kết hợp lại khiến cho sức cắn nuốt chớp mắt bạo tăng gấp m ộ ư ơ i há miệng một nuốt, còn chưa thành công quay về pháp bảo tuyết cơ suýt chút nữa bị tiêu vũ trực tiếp nuốt vào trong bụng nếu không phải hắn cướp đoạt bảy đại thần quân tu vi chính là chỗ này một chiêu liền bị tiêu vũ cắn nuốt mất rồi lại càng không tốt chính là thiên băng hang động chi lực tư n h i ê n bị tiêu vũ giữa dấm thái sơ chỉ hấp thu lập tức đem tuyết cơ lộ ngăn chặn tiêu vũ mối thù hôm nay bản tọa tất nhiên sẽ báo con đường bị chắn tam thập lục kế tẩu vi thượng sách t u không không nếu vẫn loại này bất nam bất nữ thanh âm bản thánh tôn cũng sẽ không thương hương tiết ngọc nhất định lập tức giết chết ngươi mắt không thấy tâm không phiền tiêu vũ cũng không ngăn cản chỉ là cười to không chỉ phải bất h â m chọc tức dẫn đến tuyết cơ giận không thể nghỉ tại trong truyền thống trận phun một ngụm máu tươi đi ra lửa giận công tâm nha tiêu vũ bất thì không muốn ngăn cản mà là không ngăn cản được khu cụ khu cụ tuyết cơ đi lần này tiêu vũ cái gọi là cái thế thôn vệ chi lực c h ư ớ c mắt tăng giã hơn nữa lập tức thổ hết không ngừng khí tức rất là khó mà ức chế thiên băng h ă n g động cỡ nào tồn tại tiêu vũ bây giờ đang đứng ở thu lấy thái sơ chỉ thời khắc mấu chốt còn bị quá sơ l á n h viêm thời khắc thiếu đốt nào có lớn như vậy năng lực thôn vệ bất quá là hù dọa tuyết cơ thôi không nghĩ tới tuyết cơ lão yêu quái cũng bị tiêu vũ dọa thành chim sợ cảnh quong ặ p một lần thế cục không đúng liền lập tức bỏ qua hết thẻ đào tẩu tuyết cơ lão yêu quái phải biết tất nhiên sẽ tức đến a hối hận phải trực tiếp đâm chính mình tiếp trực đâm đào mấy A. lần này không có ai quấy r à y tiêu vũ cuối cùng có thể ổn định lại tâm thần trước tiên hàng phục này đáng chết quá sơ lanh viêm tại tu luyện hư thần giới quá sơ lanh viêm quá mức kinh khủng tiêu vũ dĩ thái hư thần l ư ợ n g ngăn cản thật giống như thằng nhóc rách dưới cản hường thủy c h ư ớ c mắt bị diệt nhựa tiêu vũ tiên tiên t h ầ n thể đạt đến một loại hoàn toàn bị phá hư trạng thái tại có một k h ắ c đồng hồ thời gian tuyết cơ không cần trở về pháp bảo cũng có thể là bàn thậm chí giết chết tiêu vũ nếu không phải tiên tiên thân thể mà là vậy thể xác phạm t ụ tiêu vũ chết sớm mười lần tám lần một mực tại tiêu vũ thể nội đã tu luyện thành thần chín đại trận nhắn người đã hoàn toàn bị luyện hóa không còn x ó t lại một chút cạn kinh khủng nha bất quá chín người này vốn là tiêu vũ định nhân bị tiêu vũ cưỡng ép khuất phục phía sau mới quy thuận tại tiêu vũ chết cũng đã chết thần hồn cũng không lưu lại một tia tiêu vũ muốn phục sinh bọn hắn cũng không có biện pháp cựu thiên thần trận đối với hôm nay tiêu vũ tới nói đã quá yếu không đủ để tại tăng phúc tiêu vũ tu vi sức mạnh chỉ có mới tinh tam thập tam thiên thần trận tại luyện thành hư thần giới mới có thể tăng phúc tiêu vũ tu vi thiên đ i ệ nhất thể thân là dương hồn làm âm âm dương tương tế luyện hóa lãnh viêm thời gian cấp bách tiêu vũ muốn tại không cách nào luyện hóa quá sơ lãnh viêm mà nói không cần người khác tới giết chính hắn liền bị tiêu chết tổ thân quyết thiên địa nhất thể cảnh giới liền lật thi triển nhưng mà quá sơ lãnh viêm thật sự quá kinh khủng trong lúc nhất thời khó mà luyện hóa nhuộm tiêu vũ tình huống trở nên tràn ngập nguy hiểm sơ chính là ban đầu chi ý thái sơ chính là ngay từ đầu chi ý chính là thiên địa sinh ra phía sau liền tồn tại sức mạnh vô thượng căn bản không phải cái gì thái hư thần lửa có thể có thể so, với. Không thể so sánh rất nhanh chính là một khắc đồng hồ cực h ạ n thời gian tiêu vũ lại còn không cách nào chân chính luyện hóa trời sập cũng không sợ hãi một trái tim đều dao động đáng chết tuyết cơ cái này lao yêu quái cũng có thể luyện hóa bản thánh tôn vì sao lại không được tại không thành công bản thánh tôn đùa chơi chết người khác đồng thời cũng đem mình cho đùa chơi chết vừa mới nói xong tiêu vũ liền lập tức nhìn thấy mình thân thể bắt đầu có loại muốn giải thể hòa tan cảm giác cờ m ở nờ thần nguyên đan vạn p h ầ n nguy cấp lúc tiêu vũ đột nhiên nhìn thấy thể nội không gian một viên kia mai còn chưa hấp thu thần nguyên đan vậy mà không có bị luyện hóa lập tức đại hỷ không thôi thần nguyên đan là hôn độn chi khí tinh luyện mà đến hôn độn chi khí s o vạn thủy chi nguyên thái sơ chi thủy c à n g cổ lão đản sinh thời đại sớm hơn sức mạnh cũng càng vì đặc biệt cho nên quá sơ lanh viêm không thể hủy diệt thần nguyên đan thần nguyên đan luyện hóa vui mừng tiêu vũ manh liệt một hồi lập tức bắt đầu thôn vệ luyện chế các đại thần khí thời điểm chỗ chứa được mấy vạn thần nguyên đan một mặt thôn vệ thần nguyên đan chi lực chữa trị thân thể thương tích một mặt lấy thần nguyên đan bên trong ẩn chứa vô thượng hỗn độn ý chí áp chế quá sơ lanh viêm quả nhiên tiêu vũ suy nghĩ lưu Tại khó khăn đối với tiêu vũ sinh ra cái gì tổn thương đối với sinh cái khó khăn vũ ra gì trí một ạ loại n muốn ý thần g thậm thật chí Ấm ẩm. m có ý phụ. canh giờ sau tiêu vũ thôn vệ tất cả thần nguyên a n cuối cùng thành công luyện hóa cái này cực hàn c h i quá sơ lanh viêm quá sơ lanh viêm luyện thái sơ chỉ thái sơ ý chí thư thần giới ý chí diễn hóa chữ thiên thành công luyện hóa quá sơ lanh viêm tiêu vũ chẳng khác nào đem không thể phá vỡ phải kim tự tháp chạy mở một cước mở ra một cánh cửa lập tức dĩ thái sơ thần lửa phản chế thái sơ chỉ dung nạp thái sơ chi thủy ý chí bây giờ cuối cùng nhìn thấy luyện thành tam thập tam thiên thần trận đồng thời đem hắn hóa thành hư thần giới hy vọng tam thập tam tiên thần trận mặc dù so sánh lại cựu thiên thần trận cường đại ảo diệu vạn lần không chỉ nhưng thủy t r u n g là t r ậ n pháp càng không phải là pháp bảo mà tiêu vũ phải làm chính là lấy tam thập tam tiên thần trận kết hợp tiêu vũ thân thể cưỡng ép dung nạp thái sơ chỉ, nắm giữ c ố này vạn thủy c h i nguyên cuối cùng hóa thành một món pháp bảo một kiện chư thiên và giới đều kính ngưỡng vô thượng pháp bảo hư thần giới tương lai hư thần giới đem lương theo chân chính thần giới mà sống thần giới bất diện mà ta không diện tu thành chân chính vĩnh sinh tri cảnh l u y n hóa quá sơ lanh viêm còn có cái này thiên băng hang động làm trợ lực liền có có thể không phải hư hảo 701 chương 702, h ả i dương chi tâm có thái sơ lạnh lửa tương trợ tiêu vũ tu luyện trở nên cực nhanh đủ loại dung nạp cũng biến thành nhẹ nhõm thương thế bên trong cơ thể cũng tại không ngừng khôi phục mấy ngày sau tiêu vũ cuối cùng lấy thân thể của mình cùng với ba mươi ba trọng thiên ý chí làm cơ sở đem quá sơ chi thủy thành công đặt vào thể nội tạo thành một tòa cái thế đại trận tam thập tam tiên thần trận nhưng mà phải lấy thần trận làm cơ sở luyện thành hư thần giới nhưng là có chút khó khăn hơn nữa tiêu vũ cảm giác mình dung nạp thái sơ trì cũng chỉ là miễn cưỡng trưởng không quá sơ chi thủy không cách nào rời đi thế giới này chịu t ả i quá sơ chi thủy thái sơ chỉ, chỉ có thể tồn tại ở thế giới này cái này một dung nạp ngược lại là t ư ơ n g tiêu vũ cho không trụ bất quá tiêu vũ bất tin tưởng cái này quá sơ chi thủy thật sự không cách nào rời đi nơi đây nếu như không cách nào rời đi viễn cổ đại thần vì cái gì dám đến thu lấy cho nên tiêu vũ đành phải tạm lưu nơi đây bắt đầu d ị thái sơ l ệ n h lửa luyện hóa thiên băng hang động nhận được viễn cổ đại thần truyền thừa lại tiếp tục lấy tiêu vũ c h i năng nếu muốn mang theo quá sơ chi thủy rời đi chỉ sợ đành phải mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm phải lĩnh hội khi đó chân chính thần giới đã xuất thế hết thẻ đều chậm nếu là kết hợp viễn cổ đại thần càng n ộ có lẽ có thể đem thời gian sớm bằng không tiêu vũ đành phải từ bỏ nơi đây cũng không biết nơi nào tiêu vũ không cách nào đem ý chí truyền ra ngoài không cách nào biết được tình huống ngoại giới thậm chí liền tiêu vũ đối với hôn đ ộ n khí hấp thu đều bị ngăn cách ẩm ẩm mấy canh giờ sau tiêu vũ cuối cùng luyện hóa thiên b ă n g hang động trong đó viễn cổ băng thần chi lực lập tức bị tiêu vũ nắm giữ viễn cổ băng thần truyền thựa cũng bị tiêu vũ đạt được viễn cổ tu luyện tri đạo huyền bí cũng rốt cuộc hiểu rõ Nguyên like, cho nên người mạnh liền mở ra lối riêng sáng chế ra thần hồn tu luyện tri pháp lấy thần hồn tấn thăng thần đạo nhưng mà bọn hắn cuối cùng đều vẫn là thất bại vẫn như cũng khó mà đánh vỡ số mệnh cuối cùng hắn lại đã sáng tạo ra tu luyện ý chí lấy ý chí phương pháp phá cuộc ý chí không ngừng tu luyện đích đích sắc sắc có thể không ngừng tấn thăng thu được siêu việt tiến cảnh có thể so với thần kính tu vi sức mạnh nhưng ý chí không phải thân thể thân thể cũng khó đảo mệnh vận chế tài cái này viễn cổ băng thần chính là không cam lòng đại nạn sắp tới tỏa hóa giữa thiên địa mới hao tổn tâm cơ phải tìm kiếm quá sơ chi thủy tồn tại suy nghĩ lấy hắn vô thượng băng đạo cường nạp quá sơ chi thủy mà sáng chế thần kính tu luyện chi pháp mà đánh vỡ vận mệnh phi thăng thành thần kết quả hắn cũng thất bại bị quá sơ chi thủy phản vệ mà chết hắn trước kia tu vi có thể so với hôm nay thần kính lục trọng thiên thần hoàng cảnh bình phong nhưng vẫn là thất bại có thể thấy được cái này nhất thiết nghị chi nạn nha trừ thiên văn pháp tổ thần vi tôn chư t i ê n vạn đạo tổ thần hóa vạn đạo thành công luyện hóa còn được đến viễn cổ đại thần chi truyền thừa tiêu vũ lập tức kết hợp chính mình nhận thấy cùng viễn cổ đại thần chi đạo một lần nữa sáng lập băng chi thần đạo tại tổ thần quyết bên trong sáng lập băng chi thần đạo thật giống như lục đạo luân hồi quyết đồng dạng bao hàm lục đạo tu luyện công pháp mà tổ thần quyết cũng cần phải càng thêm hoàn chỉnh sáng chế ngũ hành âm dương băng lôi chi đạo trở bao hàm toàn diện công pháp mới thật sự là tổ thần quyết mới có thể trở thành vạn thần chi tổ mà tiêu vũ từ vừa mới bắt đầu tu luyện liền không có thuộc tính chi gò bó cũng chỉ có hắn có thể tu luyện thế gian và pháp sáng tạo thế gian và pháp thích hợp bất luận kẻ nào tu luyện tiêu vũ đã sáng chế ra tổ thần quyết tại lấy viễn cổ đại thần tu luyện c h i pháp sáng tạo tổ thần quyết bên trong mới tinh băng chi thần đạo cũng không có nhiều khó khăn tại tăng thêm thái sơ lạnh lửa quá sơ chi thủy tương trợ càng là nhanh chóng rất nhanh tiêu vũ liền đạt đến tiện tay hóa thủy vì băng hóa băng là thủy thủy tính chuyển đổi c h i cảnh tầng, tầng tu luyện tri pháp không ngừng diện hóa không ngừng luyện thành viễn cổ băng thần ý chí nhập thể rất nhanh tiêu vũ liền đem băng chi thủy thần đạo tu luyện tới đệ tứ trọng thần vương cảnh lập tức h bắt đầu hấp thu thiên băng h à n g động bên trong ý chí tiêu vũ ý chí đã quá mạnh nhưng mà không đủ để áp chế quá sơ chi thủy ý chí phản vệ cũng liền không cách nào mang đi thái sơ chỉ chân chính nắm giữ trong ao quá sơ chi thủy chư thiên thần đạo ta vì băng thần thôn vệ ý chí là một kiện vô cùng khó khăn chuyện nguy hiểm tiêu vũ lập tức đem toàn thân thần lực đều chuyển hóa làm sợ thần lực thậm chí đem thần cách chi vương chuyển hóa thuộc tính trong chư thiên cũng chỉ có thần cách bên ngoài mới có thể tùy ý chuyển hóa sức mạnh t h u tính đây chính là tiêu vũ v ừ liếng cũng là thần cách chi vương đặc biệt áp chế rất nhanh tiêu vũ liền thành công thôn vệ viễn cổ đại thần ý chi í tu v cũng tăng, nhưng vì vậy v mà tàng, mà bạo tiêu ý chí khiến cho ý chí của mình đạt đến một loại cực kỳ khủng bố truyền thái thần lực khai động bắt đầu lấy thân thể thôn vệ cả tòa thiên băng hang động sau khi thành công tiêu vũ liền có thể biết nơi đây rốt cuộc là địa phương nào cũng đã biết đến cùng phải làm thế nào mới có thể đem thái sơ chỉ mang đi triệt để nắm giữ hư thần giới hạch tâm n ư n g kết tiêu vũ đã luyện hóa thiên b ă n g hang động đem hắn nạp làm cơ thể phải một bộ phận cũng không phải khó khăn gì sự t ì n h hư thần giới hạch tâm dần dần n ư n g kết nhuộm tiêu vũ cả tu vi khí tức đều sinh ra một loại đặc biệt biến hóa có loại động một tí hóa thành chư thiên thần giới chi ý vị trong đó bất hủ thần tính dần dần càng ngày càng nồng đậm hư không tạo vật hóa hư làm thật mấy canh giờ sau thiên bang hang động sắp hoàn toàn bị tiêu vũ thốt vệ tiêu vũ thủ đoạn cũng lập tức thi triển đi ra liên tục thi triển thủ đoạn hư không tạo vận đem chỉ có ý chí tam thập tam thiên thần trận hóa thành thực thể lại trận ẩm ẩm lại là mấy canh giờ sau tiêu vũ cuối cùng hóa hư làm thật đem tam thập tam thiên thần trận cùng mình thân thể triệt để tụ tập mà hóa thành hư thần giới chi nhân hình không có thiên băng hang động ngăn cản tiêu vũ giã cuối cùng nhìn thấy chính mình thân ở ở chỗ nào hải dương c h i tâm lần này lại là bốn hải c h i tâm hết thể thủy tri bản nguyên tri địa tu luyện giả sưng là hải dương tri tâm tứ hải bát hoang có bốn hải tri tâm bát hoang tri tâm mà c h ư thiên v ă giới đều có mình bản nguyên tri tâm hải dương tri tâm chính là thế giới tri tâm hoặc có lẽ là hải dương tri tâm chính là toàn bộ tiên giới trong đó một khỏa cực kỳ trọng yếu bản nguyên tri tâm thuộc về thế giới tri tâm vô cùng thần thánh tương đại khó trách viễn cổ đại thần đều bị phản p h ệ mà chết mà tiêu vũ muốn mang đi quá sơ tri thủy liền muốn thu được hải dương tri tâm tán thành hải dương tri tâm so đông hải tri tâm tây hải tri tâm nam hải tri tâm bắc hải tri tâm cộng lại còn kinh khủng hơn nghìn lần vạn lần nhưng nếu không thể cái t i ê tiêu vũ liền chỉ có vĩnh viễn lưu ở nơi đây 702 chương 703, t h à n h công r a b i ể n t i ê n giới trọng yếu nhất bản nguyên tri lực có hải dương tri tâm đại địa tri tâm sinh mệnh tri tuyển cái này tam đại bản nguyên bất luận là tầm quan trọng vẫn là sức mạnh cường độ đều ở đây thái sơ chi thủy bên trên là tiên giới tồn tại căn bản bất kỳ thứ nào mất đi đều chắc chắn thế giới hủy diệt cũng chính là mọi người thường nói tận thế chỉ là không ai từng nghĩ tới vạn thủy tri nguyên thái sơ chi thủy lại là tại hải dương tri tâm bên trong khó trách từ xưa đến nay cũng không có người có thể tìm được cũng không có người có thể nắm giữ mạnh như v i ê n cổ đại thần đều chết vịnh lên vịnh ai đi động người đó liền chết tiêu vũ bây giờ còn chưa chết đã là một cái kỳ tích ừ hiểu rõ hết thảy tiêu vũ cười nhạt một tiếng thân thể lập tức khé động nhưng mà không đợi tiêu vũ bay ra một dặm liền bị một cỗ sức mạnh vô thượng cùng kéo trở về thái sơ chi thủy ý chí lập tức phản vệ so trước đó manh l i ệ t nhiều thiên đ ị a nhất thể mệnh vận c h i lực tiêu vũ kinh hãi lập tức thi triển thiên đ ị a nhất thể c h i cảnh lấy thiên đ i ệ tương hợp hơn nữa đem chính mình mệnh vận tri lực cũng thi triển đi ra hóa giải phản vệ không nghĩ tới thử lần này tí vậy mà gây họa ẩn ân song trọng thủ đoạn vừa ra tiêu vũ đột nhiên trở nên có chút ngạc nhiên thái sơ chi thủy phản vệ tới mãnh liệt nhưng đi cũng nhanh tự hồ thái sơ chi thủy ý chí sẽ không phản vệ vận mệnh cái này n h ư ợ n g tiêu vũ có chút ngạc nhiên sớm biết mệnh vận c h i lực có thể hóa giải phản vệ nào có sẽ như vậy trật vật cướp đặc n h à mệnh vận c h i lực cảm lộ thiên địa lần này hết thể trở nên đơn giản tiêu vũ lập tức thi triển thiên địa nhất thể cảnh giới lấy mệnh vận tri lực cùng hải dương tri tâm câu thông chỉ cần thành công thu được hải dương tri tâm tán thành cái tiêu vũ liền có thể tùy ý mà đi hơn nữa còn nhiều thêm một phần cái thế đòn sát thủ phía trước tiêu vũ đã từng thu được đông hoang lòng tán thành đã có kinh nghiệm còn mượn nhờ luyện yêu hồ cùng sinh mệnh c h i tuyển c â u thông biết nên như thế nào cùng thiên địa tương dung cả người dần dần thả ra thể s á c tinh thần cùng thiên địa tương dung hô hấp tim đập tu vi nhảy lên cũng dần dần cùng thiên địa tương hợp đặt đến một loại rất huyền diệu nộ đạo c h i cảnh ầm ầm ầm ầm ầm cũng không biết qua bao lâu hải dương c h i tâm tựa hồ trở nên tung tăng lên khiến toàn bộ tứ hải nước biển đột nhiên sóng lớn mánh liệt sóng biển mặt trời tứ hải thủy quân lấy tứ hải tri tâm trấn áp cũng không có ý nghĩa bốn phương c h i địa xâm lấn hạm đội gặp s u n g kích coi trọng nhất suýt chút nữa không thể chịu đựng mà đem hạm đội t r ô n vùi ở trong biển rộng dần dần tiêu vũ đích đích s á t s á t cùng hải dương tri tâm sinh ra một chút đặc biệt liên hệ cũng từ trong đó thu được một chút đặc biệt càng độ tự hồ hải dương tri tâm đang suy nghĩ tiêu vũ truyền lại một loại bi ai cảm xúc giống như là ở hướng tiêu vũ cầu cứu cụ thể là không phải tiêu vũ có chút không dám xác định bởi vì hắn tu vi còn chưa đủ khó mà chân chính lĩnh lộ thiên địa ý chí muốn truyền đi ý tứ bất quá tiêu vũ cảm giác được đây hết t hệ cùng sắc xuất thế thần giới có liên quan một cái trí cao thế giới xuất thế chắc chắn sinh ra trí cao người cũng đại biểu cho chân chính đại l o ạ n đại k i ế p mới bắt đầu bắt đầu sức mạnh liền không phải thấp một cấp t i ê n giới có thể ngăn cản cho nên tiên giới bản nguyên ý chí cũng sợ hãi tiên giới bản nguyên ý chí cũng sắp chọn lựa người phát ngôn bảo hộ tiên giới không nhận xâm hại mà tiêu vũ kế tục thiên mệnh mà sống cũng đã nhận được thái sơ chi thủy còn nghĩ đến hải dương c h i tâm thừa nhận chính là hải dương c h i tâm cần người phát ngôn cho nên tiêu vũ cùng hải dương tri tâm câu thông mới dễ dàng như vậy viện cộ đại thần không làm được sự tỉnh đến liêu tiêu vũ ở đây cũng không có khó khăn quá lớn liền có thể đạt đến hắn tha thiết ước mơ sự tỉnh có lẽ đây chính là thời thế tạo anh hùng nha hải dương c h i tâm t h ầ n giới sắp xuất hiện đại kiếp sắp tới bản thánh tôn nhất định tiên giới chúng sinh làm trọng sáu bản thánh tôn không chết tiên giới liền sẽ bất d i ệ t tứ hải bát hoang nhất định được hưởng yên ổn đây là bản thánh tôn sứ mệnh nhìn ngươi tương trợ trên lệnh thời gian không nhiều lắm cảm nộ cũng không xê xích gì nhiều tiêu vũ lập tức hét lớn một tiếng cùng hải dương tri tâm cực kỳ s a câu thông ông long quả nhiên hải dương tri tâm tựa h ầ nghe hiểu liễu tiêu vũ mà nói một cô kỳ diệu chi lực l ậ p tức c ù n g tiêu vũ kết vũ k hợp, h ô n g phân khác h biệt. Trở t à n hải h dương chi tri â m cuối cùng cùng tiêu vũ thành công tiêu thành t vũ a o đ ổ Ha ha, ha ha, lên. Cuối cùng Cuối tâm h h hét lớn một tiếng, lập tức phi h à n công, lớn tiếng, tức tiêu một t vũ lập n lên. Lần này, hải dương hải chi t â không ở chế ước tiêu vũ ngược lại là còn có thể tương trợ tiêu vũ vào giờ phút này tiêu vũ chính là hải thần trong biển c h i thần hắn muốn tứ hải như thế nào tứ hải liền như thế nào muốn tứ hải nổi lên ngập trời sóng biển đem bát hoang bao phủ cái t i ê tứ hải liền sẽ lật lên thao thiên cự lãng đem tứ hải bao phủ đây chính là hải dương tri tâm sức mạnh tứ hải căn bản tiêu n bản n giới g y ê n cùng thủy chi lực, vũ ạ mạnh, sẽ đạt tới loại mạnh, n nguyên nào thần thủy thái thủy kết tới tiêu chi chi hợp uy sức sức sơ sẽ v đều tiêu không thể nhanh, tưởng tượng. Rất nhanh, tiêu vũ liền vọt ra khỏi hải dương c h i tâm đứng ở trên mặt biển cảm thụ được tiên giới vùng đất sinh cơ cảm thụ được tiên giới đủ loại nguyên khí tiêu vũ tâm linh đột nhiên thật b u n g lỏng thật thoải mái cái t kia hải dương c h i tâm thế giới quá bị đèn nén quả thực là không có bất kỳ cái gì sinh cơ chỉ có rét lạnh nếu không phải tiêu vũ tu vi đầy đủ nghẹn cũng nín chết ở bên trong ẩn ẩn tiêu vũ thương không chi nhãn xem xét lập tức đem tiên giới thế c u c giải bốn p ư ơ n g tri địa cũng không lui binh vẫn là tiêu ạ chỗ quân. Bát chi hoang không tru Bắt trọng tiền, quân. biến hóa. Chỉ có đông hải, nước biển địa, hóa. ba cái nước Úc, n mai phủ, vậy thì đi ra đi i phục, thì vậy t gặp gặp A. vũ đang muốn đi đông hải lúc đột nhiên cảm thấy phụ cận lại y ê u ớt phải nguyên khí ba động nếu như không phải hắn thu được hải dương chi tâm tán thành còn cảm giác không thấy đâu hảo hảo một cái lục đạo thánh tôn tiêu vũ lời nói vừa rơi xuống bốn đạo cái thế khí tức lập tức xuất hiện sau đó lại là tám đạo không thua tuyết cơ lão yêu q á i khí tức cũng lập tức xuất hiện hết thể mười hai đại cơn giả trước mắt tương tiêu vũ vây quanh hào một cái bốn phương tri địa liền tôn quý thần hoàng đại nhân đều xuất hiện tiêu vũ thôn vệ qua thánh quang thần vương biết bốn phương tri địa hệ thống cũng biết tứ phương thế giới cường đại thiên băng động huyện một trận chiến bốn phương tri địa tất cả tổn thất một vị thần quân ngày hôm nay lại đi tới tứ đại thần hoàng bát đại thần quân tuyết cơ lao yêu quái thật đúng là không cam tâm nha nhanh như vậy liền đem đường đường bốn phương tri địa thần q u a n làm cho đi qua mai phục tiêu vũ tứ phương thế giới ngồi xuống là tối trọng yếu cơ quan chính là quang minh thần điện h á cám thần điện thánh đường thần điện thiên đường thần đường mà tứ đại thần hoàng chính là trong thần điện thần quan thần quan phía trên chính là tất cả trong điện ti chủ điện chủ tại phía trên chính là chúa tể mở giới ý tứ chính là thần quan chính là bốn phương c h i địa cực kỳ trọng yếu có cực lớn quyền hành địa vị người thương đương thần minh pháp vương tại tiên giới địa vị lục đạo thánh tôn ta bốn phương c h i địa tứ đại thần quân thế nhưng là n g ư ơ i giết chết trong quan g minh thần điện thẩm phán thần quan lập tức mở miệng phải thì như thế nào không phải có thế nào xem ra tiêu vũ không có đón sai những người này chính là tuyết cơ cái này lao yêu q á i làm ra trận thế quá lớn 703 chương 704, m ộ t trưởng đánh bay tứ đại thần hoàng tám đại thần quân hơn nữa cái này tám đại thần quân bất kỳ một cái nào cũng là thần quân hậu kỳ tồn tại cỗ thế lực này tại bây giờ kiêng ngạn thế giới cự đầu không ra tình huống có thể nói là tồn tại vô địch dùng để vây giết tiêu vũ cũng hoàn toàn chính xác xác thực quá để mắt hắn cũng đối bất kể có phải hay không là ngươi lục đạo thánh tôn giết ngươi cũng là ta tứ phương chi địa xâm lấn tiên giới đại địch số một tất nhiên dạng này cũng không có cái gì dễ nói phải chịu chết đi quan minh thần điện thẩm phán thần quân k i n h thường nợ nụ cười khổng lồ quan minh trí lực lập tức ngưng tụ đứng lên quan g minh trước mắt che giấu thế gian tất cả màu sắc chỉ có một mảnh trắng xóa ai bây giờ tiêu vũ rốt cuộc minh bạch thế gian này màu sắc trọng yếu nếu như giữa thiên địa chỉ có quan g minh cái tiêu tất cả mọi người đều lại biến thành mù loà giống như vĩnh rơi h tám lục đạo thanh tôn kết thúc theo lì tật tỉnh hóa hết thảy n g ư ờ i chết trên thế gian quan g minh thần lực phía dưới cũng coi như không ngừng công đời này thẩm phán thần quan quan minh thần lực không ngừng cũng c ư i lạnh không ngừng thần cách tri vương mặc dù cường đại vô xong có thể tiêu vũ dù sao chỉ có thần vương sơ kỳ phải cảnh giới mà hắn chính là thần hoàng、so tiêu vũ, tước chừng cao hai cái đại cảnh giới ngập trời quang minh cũng bất quá là sâu kiến chi quang đối với cái này tiêu vũ hay không m ảnh sừng sững bất động quang minh thẩm phán tình thế thẩm phán thẩm phán thần quang i ậ n dữ không thôi lòng bàn tay khé động p h á p quyết bóp cả người lập tức hóa thành quang minh trí giới buộc phát ra vô số quang minh thần lực bốn phương tám hướng công kích tiêu vũ kiến cảng lạy cây tiêu vũ hay không m ảnh dù là hắn một chiêu này quang minh thẩm phán đã siêu viện pháp thuật giới hạn trở thành chân chính thần thuật cũng vẫn là kiến cảng căn bản vốn không bị tiêu vũ để vào mắt tiêu vũ hai tay ra mặc cho quan g minh thần lực xung kích cũng ngụy nhiên bất động thời khắc này tiêu vũ thật giống như b i ể n cả đồng dạng có thể dung nạp vạn giới chi lực càng như b i ể n cả chi thủy đồng dạng l âm lưu kéo dài có thể tiếp nhận bất kỳ lực lượng nào cái gì thấy vậy tứ đại thần hoàng tám đại thần quân lập tức trận tròn mắt chính là nút trong bóng tối tết u y cơ đều cả kinh trong lòng chi run r u dày tiêu vũ cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng đương đương thần hoàng vậy mà không động được hắn một tơ một hào thần cảnh tự trọng thần hoàng cảnh thế nhưng là đệ lục trọng phía trên chính là thần đế trí cao thần c h ú tể t i ế n nạn thế giới không ra thiên hạ hôm nay thần hoàng đã tồn tại mạnh nhất quá yếu một lát sau tiêu vũ khỏe miệng một phát đột nhiên cổ tay một phen lòng bàn tay một c ố kỳ dị chi lực lập tức phá hết thẩm phán thần hoàng phải quang minh thẩm phán hơn nữa một trưởng đem hắn đánh bay vô luận hắn như thế nào ngăn cản cũng không có ý nghĩa doa đến tứ phương đất cường giả tất cả đều không dám vọng động nhẹ nhàng một trưởng liền đem một tôn thần hoàng sát chiêu phá mất còn đem hắn đánh bay rất xa thực sự có thể thật là đáng sợ xem ra còn không có xuất toàn lực đâu đây là thần vương chi lực đâu cho dù là nắm giữ thần cách chi vương thần vương cũng quá mức biến thái a vậy mà vượt qua hai cái đại cảnh giới khiêu chiến nếu đã tới vậy thì toàn bộ ở lại đây đi một chiêu được như ý tiêu vũ đột nhiên cười lạnh dưới chân chi hải thủy lập tức s ô i trào trong c h ư ớ c mắt đem cái này tứ đại thần hoàng tám đại thần quân vây khốn hóa băng là thủy băng phong thiên hạ sau đó tổ thần quyết bên trong băng chi thần đạo lập tức vận chuyển đầu ngón tay một điểm phương viên trăm dặm trước mắt băng phong rét lạnh đến rồi cực hạn cho dù là tứ đại thần hoàng tám đại thần quân liên thủ trong thời gian ngắn cũng không phá hết tuyết cơ lao yêu quái đến t h i ngươi sau đó tiêu vũ hét lớn một tiếng đột nhiên một chỉ điểm ra vô cực hàn băng chi lực hướng về tuyết cơ chỗ ẩn thân băng phong mà đi phá băng giấu dế m người tuyết cơ kinh hại không thôi lập tức một trưởng vô ra mà đi nàng biết tiêu vũ chắc chắn thành công nhưng không nghĩ tới tiêu vũ nhanh như vậy hơn nữa sức chiến đấu khủng bố như thế động một tí ở giữa l i ề n có thể điều động thiên địa chi u i giống như hắn đã trở thành vùng biển này chố tể ngươi không trốn thoát được tiêu vũ nhàn nhạt nở nụ cười tâm niệm vừa động một cỗ thao thiên cự lãng lập tức dựng lên t r ớ c mắt đem tuyết cơ con đường ngăn cản cái gì ngươi ngươi chẳng lẽ đã thấy vậy tuyết cơ đột nhiên minh mạch càng là kinh hãi muốn chết như thế thần uy cái thế nhất định là đã thu được hải dương c h i tâm tán thành tiêu vũ mới có thể tùy ý thao túng nước biển mới có thể ở trong biển vô địch thành t i ự u hải thần c h i tôn nếu như vậy cái kia tiêu vũ chính là không phải từ bỏ thái sơ c h ì mà là bằng vào mình cùng hải dương c h i tâm câu thông mà triệt để đem thái sơ c h ì thu lấy triệt để nắm giữ thái sơ chi thủy băng phong vạn dặm tiêu vũ ngăn chở tuyết cơ thoát đi lập tức hét lớn một tiếng trước mắt băng phong vạn dặm hải vực nhường tuyết cơ cùng tứ phương cừng giả đều không thể trốn đi đâu được chánh cũng không thể tránh triệt để một mẹ hốt gọn chủ nhân cứu ta ta mà chết n g ư ơ i liền vĩnh viễn cũng đừng hòng thu được thái sơ chi thủy chúa tể đại dương vô tận trở thành hải thần tứ đại thần hoàng đều bị tiêu vũ vây khốn tuyết cơ mặc dù thủ đoạn cao tuyệt nhưng mà cũng khó có thể đào thoát tiêu vũ không chế mà lập tức lấy nửa mặt lên trời thét dài một tiếng Chủ có cứu được một cái lao yêu quái. Ngay vậy, tiêu vũ lập tức cười. nhân, huyền Hắn thế hắn thể khinh thường băng long Ngao băng. ngạn ngươi Ngay giới, lao lao lập xa tổ, một tiêu kêu yêu quái. vậy, ở vũ đoán không lầm, Kiêu nhưng g ạ n t ế tiến giới phải Vi, mới là cần có có thần kính tu vi mới có thể tiến nhập. n thể h Tu mà tiêu u v càng cao, liền càng là liền ra, loại lấy đi i khó h đây là một t n địa q y tắc. Hắn chỉ có chờ đến thần giới chính thức xuất thế một khắc mới có thể ra thế. Hắn chỉ có chờ chính khắc, có Nhưng đến Giống. Giống giống. giới mới Tiêu mà, ra vũ vẫn là coi thường tiến nhập kiêng ạ n thế giới thượng cổ đại n ă n g một cố cự long ý chí đột nhiên cùng biết cơ tương dung chỉ là một xung kích l i ề n lập tức phá liêu tiêu vũ vạn năm băng p h ò n g tứ đại t h ầ n hoàng tám đại thần quân lập tức mượn cơ hội này chạy ra ngoài tiêu vũ ngươi là không thể giữ lâu kiêng ạ n thế giới đại nhân vật mỗi một cái đều so trong tưởng tượng của ngươi còn cường đại hơn bọn hắn sắp xuất thế chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi tuyết cơ cũng lập tức mượn cơ hội thoát đi h ừ coi như các ngươi lần này mạng lớn tiêu vũ lạnh lên một tiếng cũng không truy kích mà là cước bộ khé động lấy nước biển vô tận rửa vào cấp tốc chạy tới đông hải ngạo huyền băng ý c h í nhuộm tiêu vũ rất là t r ấ n kinh đầu này băng long l á o tổ tu vi chỉ sợ đã nhanh đạt đến trí cao thần cảnh giới không hổ là thượng cổ dợ dạ gồng thai lão tổ tông nha tiếng ạ n thế giới rốt cuộc là lấy cái dạng gì phải thế giới tiêu vũ càng nghĩ càng thấy được cấp bách bảy trăm linh t i bốn chương bảy trăm linh năm tứ tượng thần thú trăm lý băng tô mục cũng không động thanh sắc chỉ sợ tình huống không ổn tiêu vũ ra không nói ra khoát tay trận lại nói bản thánh tôn vừa mới bị tứ phương đất cường giả mai phục nhưng bọn hắn lại bị bản thánh tôn đánh bại mà chạy năm m ộ ừ ngươi là đang hoài nghi bản thánh tôn tiêu vũ sắc mặt lạnh lẽo rất là không vui không không dám nghe vậy cả đám dọa đến vội vàng quỳ xuống đất thì tội tất nhiên không dám còn không mở nước quân phủ chỉ bằng tu vi của các ngươi thần hoàng thần quân cảnh cường giả đứng tại các ngươi trước mặt các ngươi cũng không cách nào phát hiện ngu xuẩn tiêu vũ tức giận hét lớn một tiếng toàn bộ đông hải chớp mắt sôi trào thủy quân phủ đều suýt chút nữa trực tiếp bị hủy diệt t h á n h tôn thỉnh thỉnh đám người không dám ngăn cản lập tức mở ra môn hộ rất cung kính tương tiêu vũ đó n vào hừ tiêu vũ lạnh rên một tiếng trước tiên mà đi hắn ngược lại là muốn nhìn một chút rốt cuộc là nhân vật dặn gì nhường hắn tại nhân giới kết bái đại ca tô mục cũng không dám nói với hắn lời nói thật đám người đi theo tiêu vũ sau lưng rất là sợ hãi nhưng mà lại không dám có chút biểu hiện rất nhanh tiêu vũ liền đã đến thủy quân phủ đại điện bên trong một chút dấu vết để lại vẫn là bị tiêu vũ bắt được xem ra bọn họ đích xác là nhận lấy uy hiếp thậm chí tô mục đều hứng chịu tới uy hiếp thủ đoạn thực sự là cao tuyệt nha t r ă m lý băng thế nhưng là tam thiên tôn con cờ trọng yếu mà tam thiên tôn sau lưng tồn tại càng là lợi hại chỉ sợ so băng long lao tổ ngao huyền băng còn cường đại hơn hắn thế mà cũng dám động tiêu vũ kỳ thứ sáu trong đại điện ngồi xuống tiêu vũ t r ă m lý băng vừa mới mở miệng tiêu vũ đột nhiên lạnh dên một tiếng trước mắt đem toàn bộ thủy quân phủ cho đóng băng thái sơ lanh viêm tri lực cũng ngầm trong đó tiêu vũ ngược lại là muốn nhìn một chút cái này dám ở động thủ trên đầu thái t u ế nhân đến cùng có bản lanh gì không kháng nổi thái sơ l ã n h viêm vi lực đáng sợ t h ế vậy trăm lý băng bọn người càng là gấp gáp thế nhưng là bọn hắn cái gì cũng không dám nói chỉ có chờ không lâu liền chờ đến liền trăm lý băng cái này thủy thần hậu d u ệ người đều khó mà ngăn cản tiêu vũ băng phong c h i lực đóng giữ thủy quân phủ lính tôn tướng cua sớm đã coi lại thành một đoàn lợi hại nhìn ngươi có thể giấu tới khi nào tiêu vũ cười nhạt một tiếng lòng bàn tay khẽ động thái sơ lanh vi lực trước mắt tăng lên lẽ nào lại như vậy tiêu vũ tiểu nhi ngươi lớn mật chỉ chốc lát sau phía sau toàn bộ thủy quân phủ đột nhiên chấn động một cái cực lớn quy xà thân thể quái vật lập tức phá băng xuất hiện ở l i ê u tiêu vũ trước mặt tứ tượng thần thú một trong huyền vũ thấy vậy tiêu vũ lập tức sắc mặt lạnh lẽo lại là thời đại thượng cổ cũng đã tuyệt tích thần thú bắc hải c h i thần ủy xà thân thể thần thú huyền vũ hơn nữa thu vi cảnh giới rất cao đã đạt đến thần kính lục trọng thần hoàn g cảnh không tệ chính là bản tọa tiêu vũ tiểu nhi nữ nhân của ngươi kết bái đại ca cũng không dám lộ ra bản tọa tồn tại ngươi sử dụng thủ đoạn bức bản tọa đi ra là muốn chết sao huyền vũ dụa lên đầu, đầu rắn đồng thời khé động rất là phẫn nộ ha ha ha ha ngươi cho rằng bản thánh tôn không biết bọn họ là thụ uy hiếp mới không dám lộ ra n g ư ơ i tồn tại sao huyền vũ không nghĩ tới ngươi thế mà cũng từ bị nạn thế giới đi ra tiêu vũ tự nhiên biết xem ra thần giới sắp xuất hiện bị nạn thế giới đã không cách nào vây khốn các ngươi những thứ này thượng cổ nhân vật từng cái một thượng cổ nhân vật không ngừng xuất hiện nếu biết ngươi còn dám bức bản tọa đi ra huyền vũ cũng không phủ nhận tiêu vũ đại phát thần uy nhất cử đánh bại tứ phương đất rất nhiều cờ giả nhưng mà huyền vũ cũng không sợ tiêu vũ huyền vũ phòng ngự thiên hạ đệ nhất hơn nữa còn có quy xà chi thân đủ để c h ứ ngươi không vào bị ngạn thế mà cũng có thể lĩnh hội tương lai thần giới biến hóa quả nhiên lợi hại không hổ là lục đạo thánh tôn huyền vũ xứng sở có chút ngoài ý muốn ngươi nói không sai sót bằng không toàn bộ đông hải thủy quân phủ còn chưa đủ b ả n tọa đánh một cái hát g ì n g ư ơ i đ i ể m phá đây hết thạy muốn thế nào không muốn như thế nào thần giới chi thần vị để cho thiên định sáu ngươi lấy thần thú chi tôn nhưng là khó mà thu được tiêu vũ nhàn nhạt k h o á t tay chặt lại cuối cùng vẫn còn cần thực lực cùng công đức mới có thể thành cựu không phải bản thánh tôn xem thường ngươi tu vi của ngươi còn chưa đủ không có n ắ m chắc thu được thủy thần chi vị cho nên vừa muốn âm thầm khống chế đông hải đúng không hừ phải thì như thế nào bị nạn thế giới tồn tại không phải ngươi có khả năng tưởng tượng đừng nhìn ngươi tiêu vũ bây giờ là hủy phong bắt diện đánh t ứ phương chi địa cũng không dám xâm lấn nhưng bị nạn g thế giới sau khi xuất thế ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết huyền vũ có chút phẫn nộ nhưng mà tiêu vũ mà nói đích đích xác xác là sự thật ngươi nói không sai thứ hải thủy thần chi vị thấp nhất cũng cần thần đế cấp tu vi mới có thể có cơ hội lập được không biết ngươi huyền vũ có chắc chắn hay không ở nơi này mấy trăm năm bên trong đột phá đến thần đế cảnh tiêu vũ thu được hải dương chi tâm sau khi tán thành hiểu hơn tương lai thần giới cao thượng cùng cương đại cũng mơ hồ cảm ứng được bị nạn thế giới cùng thần giới quan hệ bản tọa không có n g ư ơ i điểm phá hết thảy chẳng lẽ thì có huyền vũ đối với tiêu vũ càng phát tò mò tự nhiên huyền vũ quy xa đồng thể tứ tượng thần thú một t r ồ n g càng là họa tở ở trí buộc sinh linh người thật mạnh cho dù là long tộc đều chưa chắc so với n g ư ơ i còn mạnh hơn tiêu vũ tự tin n ở nụ cười đối với người khác bản thánh tôn cũng không dám nói bốc nói phét nhưng mà đối với ngươi huyền vũ nhưng là có tuyệt độ lòng tin để cho ngươi tại trong vòng trăm năm đạt đến thần hoàng đình phong trong vòng ba trăm năm đột phá thần đế chê cười chỉ bằng ngươi bản tọa thời đại thượng cổ liền phải cơ duyên mà vào bị ngã vô số năm tháng phải tu luyện Mới đến b thái sơ lanh viêm, viêm bản tọa sao lại không sáu huyền vũ khinh thường nợ nụ cười không biết mấy chữ còn chưa mở miệng liền triệt để hiểu rõ ra ngươi ngươi chẳng lẽ thu được năm huyền vũ tâm tình lập tức trở nên cực kỳ phân chấn nói chuyện đều bất lợi tác không tệ bản thánh tôn nắm tuyết cơ lào yêu bà phúc đã thu được vạn thủy chi nguyên thái sơ chi thủy đúng tuyết cơ ngươi có thể không biết là ai nhưng áo bào đen sứ giả cái tên này ngươi nên quen thuộc ta tiêu vũ gật đầu một cái lập tức thu thái sơ l a n h viêm đem một đoàn thái sơ chi thủy hiện hiện h i ra bảy trăm linh năm chương bảy trăm linh sáu quả nhiên không dùng được vạn thủy chi nguyên quả nhiên quả nhiên là vạn thủy chi nguyên quá sơ chi thủy đây là ta ngàn vạn dân tộc thủy tấn thăng tu vi vô thượng chi thủy a i c á i thế chi bảo không cái gì thiên tài địa bảo pháp bảo dị bảo có thể so sánh với huyền vũ gặp một lần quá sơ chi thủy triệt để kích động quy xà chi đầu Bốn ánh mắt liên tục chuyển động, đều nhanh rơi ra ngoài. mắt tục rơi đều ra quá sơ chi thủy đối với dân tộc thủy đối với h ọ a tờ ở chi b ộ t tu luyện giả tới nói đây chính là tuyệt thế chi bảo tuyệt thế chi lương đặc biệt là dân tộc thủy so hỗn độn chi khí đều phải hữu dụng không đúng quá sơ chi thủy tồn tại cùng tiên giới hạch tâm chi mà căn bản không người có thể tìm được càng không cách nào rời đi sáu ngươi làm sao có thể thu lấy sau một lúc lâu h u y ề n vũ cả kinh có chút khó tin cái này hoàn toàn chính xác thật là quá sơ chi thủy không có sai ngươi đây cũng không cần quản tiêu vũ đương nhiên sẽ không g i ả n giải ngươi chỉ cần xác định đây có phải hay không là quá sơ chi thủy liền trở thành hải dương chi tâm thế nhưng là tiêu vũ đòn sát thủ lợi hại nếu là không đang chết kia băng long lao tổ tiêu vũ lần này sao lại thất bại không phải đem tứ phương đất cường giả diệt hết không thể hảo thật tốt ngươi nói có điều kiện gì huyền vũ tự nhiên xác định vô cùng xác định ha ha sảng khoái tiêu vũ nhất trận cười to đột nhiên đem cái này đoàn quá sơ chi thủy từ trong miệng nuốt vào trong bụng để dành gấp đến độ huyền vũ thiếu chút nữa để cho cha lập tức nói mau nói điều kiện gì đơn giản thả chị dâu ta cùng chất nhi cái này đoàn quá sơ chi thủy chính là ngươi tiêu vũ lời nói vừa rơi xuống lập tức nhường tô mục rất là ấ y n ấ y tiêu vũ nhưng là không quan trọng c h í n h trọng phải vô vô tô mục đại ca con của ngươi chính là nhi t ử ta ta sao lại nhìn xem hắn gặp nạn mà không cứu đâu đứa cháu này lấy rơi vũ làm tên ta há lại sẽ nhường hắn thất vọng đâu ha ha ha ha hảo hảo một cái trọng tình trọng nghĩa lục đạo thánh tôn quả nhiên không sai bản tọa tin tưởng ngươi ngay vậy huyền vũ đột nhiên há mồn phun một cái ba người đột nhiên từ trong cơ thể hắn thế giới bay ra đi ra chính là nhân giới ông tổ nhà họ nam cung tông nam cung cách nam cung n g u y ệ n cùng với tô lạc vũ bọn hắn là tô mục bọn người phía sau một nhóm phi thăng t i ê n giới cũng đã đến tiên giới nhiều năm hôm nay tu vi cũng coi như không tệ đáng tiếc tại cương đại cũng không phải bực này thượng cổ nhân vật đối thủ không hổ là bốn tượng thần thú chi một cho nhìn thấy cố nhân tiêu vũ hám i ệ nhạ g n mới vừa cái kiêm một đoàn quá sơ chi thủy lập tức đưa đến huyền vũ phải trước mặt ha ha t í n h ngươi nói lời giữ lời huyền vũ lại hỉ lập tức tiếp nhận sau đó trực tiếp liền nồn xuống tinh tế cảm ngộ quá sơ chi thủy cường đại cùng thần kỳ chi tiết n h ô n giới t l ở chung thời gian quán cắn tiêu vũ liền bất đắc dĩ mà phi thăng nhị thúc nhìn thấy ngươi thật tốt rơi vũ mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới nhị thúc cho nên rơi vũ mỗi giờ mỗi khắc không chăm chỉ tu luyện liền nghĩ sớm một chút phi thăng tiên liên giới cùng nhị thúc tương kiến tô lạc vũ sớm đã không phải hải tử nhưng lại cực kỳ không muốn xa rời tiêu vũ nước mắt ảo hào lưu bởi vì tiêu vũ là của hắn thần tượng không chỉ có như thế tiêu vũ vẫn là cả nhân giới trẻ tuổi hậu bối thần tượng ở trong lòng bọn hắn tiêu vũ chính là thần không gì không thể thần một bên khác tô mục cùng vợ ra ra gặp lại cũng mười phần mừng rỡ trang diện rất là cảm động ầm ầm đang tự t h o ạ i lúc bốn tượng thần thú chi một h u y ề n vũ đột nhiên một tiếng ầm vang ngã xuống trên đại điện chấn động đến mức thủy quân phủ lung lay sắp đổ để cho tại chỗ nhân đột nhiên trợn tròn mắt ha ha ha thần thú quả nhiên là đầu góc không dùng được nha chỉ có tiêu vũ biết là chuyện gì xảy ra lập tức đại hỷ không dứt đem tô lạc vũ lời ra đi tới huyền vũ trước mặt một cước chân đàn ó nó cũng không cách nào thức tỉnh cái này cái này thấy vậy đám người càng là không hiểu tiêu vũ chẳng lẽ là s ử cái gì thủ đoạn a m t o á n huyền vũ đây chính là bốn tượng thần thú chi một hơn nữa đã đạt thần hoàng cảnh giới sao lại dễ dàng như vậy khó khăn tính toán tốt không có gì lớn kinh tiểu quái phải bất quá là điều trùng tiểu kỹ mà thôi tiêu vũ nhắc k h o t a y rất là ngưng trọng mở miệng chăm dàn băng chuyền lệnh xuống chuyện hôm nay bất luận kẻ nào không thể hiện lộ nửa điểm bằng không bản thánh tôn nhất định giết kỳ cựu tộc huyền vũ bị tiêu vũ a m t o á n cũng là giao phó tuyết cơ nhà trước đây nàng dùng để a m t o á n tiêu vũ hôn đ ộ n anh quả bởi vì mộng băng nhi nhắc nhở vừa vào miệng liền phong vấn vừa mới tiêu vũ c ố ý đem quá sơ chi thủy nuốt vào trong bụng chính là vì nhường quá sơ chi thủy cùng hôn đ ộ n anh quả chi lực tân g dung không nghĩ tới quả nhiên thành công thần thú cũng ngăn cản không nổi là nghe vậy thủy quân phủ thượng phía dưới người tất cả đều dọa đến lắp một cái bốn tượng thần thú phòng ngự đệ nhất huyền vũ bản thánh tôn xử lý như thế nào đâu tiêu vũ quỷ dị nợ nụ cười đột nhiên ánh mắt đảo qua chư vị các ngươi nói chúng ta đem huyền vũ giết ăn thịt có hay không hảo bản thánh tôn tiên giới nhiều năm còn không có ăn qua thần thú thì đâu nhị thúc đây cũng qua phí của trời a huyền vũ chính là thần thú phòng ngự đệ nhất cũng không phải hỏa kỳ lân báo tuyết vương hai vị tọa kỵ thúc thúc có thể so sáo hơn nữa hắn còn cùng với những cái khác tam đại thần thú thanh long bạch hổ chu tước cấu kết nhị thúc tất nhiên hàng phục hắn há có thể bỏ lỡ cơ hội trời cho này ngay vậy tô mục lập tức mở miệm cái gì thanh long bạch hổ chu tước đều tồn tại nghe vậy tiêu vũ kinh hãi đại hỷ không thôi bốn tượng thần thú vậy mà đều tồn tại đúng vậy chúng ta bị huyền vũ bắt phía sau thấy qua hắn cùng với k h ắ c tam đại thần thú t ư ơ n g kiến hơn nữa tước nhi đã bị chu tước khống chế cái này huyền vũ không thể giết nam cung cách lập tức phụ họa hào một cái bốn tượng thần thú thực sự là muốn chơi một cái đại nha thế mà từ tam thiên tôn trong tay đem tước nhi đ o ạ t lấy trở thành chế ước bản thánh tôn thẻ đánh bạn đáng hận tiêu vũ nhấc nghe lập tức lựa giận ngọc trời nam cung tức tại tam thiên tôn trong tay tiêu vũ có nắm chắc cứu trở về nhưng mà bị chu tước khống chế vậy thì khó khăn bốn tượng thần thú sắp xếp huyền vũ đứng hàng đ ệ tứ cũng không phải không có căn cứ thanh long bạch hổ chu tước đẹp hoàn toàn chính xác không bằng huyền vũ nhưng s á t phạt thủ đoạn cũng không phải huyền vũ có thể so tổ thần quyết thiên mệnh khống chế tổ thần t â m g hóa một phen suy nghĩ phía sau tiêu vũ đột nhiên đem hôn mê phải huyền vũ thu vào hư thần giới bên trong lấy tổ thần quyết bên trong khống chế người bí pháp tổ thần t ô n hóa tiến hành khống chế hôn đột anh quả chỉ này một phần dùng hết nhưng liền không có về sau cũng không còn loại cơ hội này có thể dễ dàng an toàn huyền vũ vực này tồn tại may mắn trong i ê u Vũ sớm khoảng thời gian này tiêu vũ thế nhưng là rất biệt khuất thần ngạo dám khống chế tiêu vũ nhân tam thiên tôn cũng dám khống chế tiêu vũ nhân bây giờ liền thần thú cũng dám tiêu vũ nếu không còn lấy màu sắc về sau có phải hay không m i ê u cầu gì chỉ cần có chút thực lực liền có thể đối với mình người bên cạnh động thủ tổ thần quyết bên trong tổ thần tâm tỏa chính là tiêu vũ nghiên cứu vô số năm tháng bí pháp s o thiên yêu khôi khống chế chi pháp không biết cường đại huyền bí gấp bao nhiêu lần cho dù là thái sơ lạnh l ử a đều không thể luyện hóa tiêu vũ gia nhập v à hỗn nội khí tâm tỏa hạt giống muốn phá giải khống chế nhưng không có dễ dàng như vậy hơn nữa tiêu vũ phương pháp khống chế tên là tổ thần tâm tỏ ý tứ chính là liên tâm cũng có thể k h ô n g chế chỉ cần có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay chắc chắn bị tiêu vũ biết cơ hội không có thoát ly k h ô n g chế cơ hội tổ thần tâm tỏa ngưng kết huyền vũ mặc dù là thần thú vẫn có năng lực đặc thù tứ tượng thần thú nhưng hôm nay chúng động căn bản không có lực phản kháng chút nào tiêu vũ hoàn toàn có thể ở trên người hắn làm thí nghiệm tùy ý d à y vò tâm tỏa chi lực không ngừng ngưng kết mà ra tiếp đó dĩ thái sơ lạnh lửa thậm chí thái sơ chi thủy đi hóa giải kết quả đều không hề có tác dụng dính dang tới hỗn độn chi phí dung nhập liêu tiêu vũ hư thần giới ý chí tâm tỏa đã không thể phá vỡ、đi. đường đường thượng cổ thần thú cuối cùng xuất thế chuẩn bị làm một vô lớn hôm nay liền biến thành bản thánh tôn nô lệ mặc cho bản thánh tôn điều động a tiêu vũ thử đi thử lại nghiệm cuối cùng xác định tâm tỏa chi lực lập tức đánh vào huyền vũ thể nội một khắc đồng hồ phía sau liền hoàn thành thi pháp chờ đợi huyền vũ tỉnh lại liền có thể biết hiệu quả như thế nào hôn đột anh quả độc tính cực kỳ đặc thù tiêu vũ đều không thể giải trừ kỳ độc tính chất không hổ là thiên địa ô h ế chi đ i ể mà ra đời gì bảo bất quá huyền vũ dù sao cũng là thần thú thức tỉnh tốc độ rất nhanh ngươi ngươi đối với bản tọa làm cái gì tỉnh lại huyền vũ lập tức cảm thấy không lành biết bị gãy bẫy giận dữ liên miên chất vấn tiêu vũ lớn mặt huyền vũ đây là n g ư ơ i cùng chủ nhân nói chuyện thái độ tiêu vũ hét lớn một tiếng đầu ngón tay k h ẽ động lập tức thôi động tâm tỏa chi lực phản p h ệ huyền vũ thần hồn ý chí nhục thân huyền vũ chủ thể là mai rùa có thể nói là vạn pháp k h ô n g phá nhưng mà hắn trong mai rùa nhưng là cực kỳ yếu ớt tâm tỏa chi lực k h ẽ động lập tức nhường hắn đau đến không muốn sống khó mà chính mình ngươi ngươi ngươi muốn làm gì huyền vũ dù sao cũng là thần thú năng lực chịu đựng vẫn là tương đối tốt mặc dù đau đến không muốn sống nhưng là có thể tiếp nhận làm gì thần thú đầu góc quả nhiên không dùng được thật ứng câu nói kia tứ chi phát triển đầu góc n g u s i ngươi dám khống chế bản thánh tôn người còn hỏi bản thánh tôn làm gì tiêu vũ cười lạnh không ngừng liên tục thôi động rất nhanh thần thú huyền vũ cũng ngăn cản không nổi mà gầm thét liên miên khắp nơi lan l ộ t đ ụ ợ c toàn bộ thủy quân phủ liên tục chấn động nếu không phải tiêu vũ khống chế toàn bộ thủy quân phủ sớm đã tan vỡ thấy người ở chỗ này từng cái toát ra mồ hôi lạnh đương thần thú tự nhiên bị dày vò đến chết đi sống lại muốn sống không được muốn chết không xong ngươi, ngươi giết bản tọa mặc dù là đau đến không muốn sống nhưng mà huyền vũ âm thầm thủ đoạn cũng không ít làm cho căn bản là không có cách khu trừ hắn lần này triệt để minh m ạ c h hắn bên trên liếu tiêu vũ kế hoạch lớn sinh mệnh đã bị tiêu vũ khống chế giết ha ha ha ha bản thánh tôn thật mẹ nó hận không thể đưa ngươi đánh giết n ằ m nếu không phải ta đại tẩu chất nhi vì ngươi cầu tình nói ngươi cũng không làm khó bọn họ ngươi còn có mệnh tại tiêu vũ cười lạnh liên tục thật đúng là muốn giết tiếp đó thôn vệ hắn thần thú bản nguyên tiếp tục làm bản thân mạnh lên thần đạo có thể tứ tượng thần thú một thể từ t ư ợ n g cổ thời đại liền liên cùng một mạch giết hắn liền khó có thể đối phó được còn lại tam đại thần thú tiêu vũ ra không nóng n ả y tiếp tục dày vò hung hăng s u ấ t ngụm ác khí lại nói ngược lại toàn bộ thủy quân phủ đã bị tiêu vũ lấy hư thần giới bao phủ dù ai cũng không cách nào nhìn trộm ai cũng đừng nghĩ lộ ra tiêu vũ đã hàng phục huyền vũ bí mật thần thú cũng không phải không bị chết tồn tại bọn hắn từ thượng cổ thời đại liền tiến vào k i ê n ngạn thế giới tồn tại đến nay chết đối với bọn hắn xem ra là một kiện chuyện đáng sợ nhất người sống được càng lâu lại càng sợ chết đây là không thể nghi ngờ n ừ n g dừng lại mau dừng lại mau dừng lại chưa tới một cách giờ đường đường thần thú rốt cục vẫn là ngăn cản không nổi mở ra miệng cầu xin tha thứ nhưng mà tiêu vũ căn bản vốn không để ý tới ngược lại ra tay ác hơn lúc này lại còn bày cái kia thần thú huy phòng quả thực là không biết mùi vị tiêu vũ không có trực tiếp chặt ruột đen đầu đã là pháp ngoại khai ân chủ nhân chủ nhân c ầ u chủ nhân khai ân huyền vũ nguyện ý thần phục một đ ờ i một thế trung thành tuyệt đối đuổi theo tại chủ nhân một lát sau huyền vũ vẫn là không cách nào đã nhận lấy mà quỳ gối tiêu vũ trước mặt triệt triệt để để thần phục tất cả tôn nghiêm cao ngạo đều không còn sót lại chút gì ha ha ha ha hảo tốt lắm hảo một cái thần thú huyền vũ cuối cùng thần phục tiêu vũ nhịn không được liên tục phá lên cười hàng phục huyền vũ là tiêu vũ trăm năm qua này vui vẻ nhất hưng phấn một sự kiện từ nay về sau một tôn thần hoàng cảnh thần thú huyền vũ liền trở thành liêu tiêu vũ n ô lệ mặc cho điều động không dám có nửa điểm dị tâm trừ phi hắn muốn chết chủ nhân thủ đoạn cao tuyện không phải thuộc hạ có thể so sánh thuộc hạ ca tụng nguyện ý một đời một thế truy sát chủ nhân huyền vũ trong lòng rất biết khuất nhưng không có lựa chọn bây giờ mới biết được hắn thật sự là quá coi thường tiêu vũ khó trách k ê n n ạ n thế giới đại năng cự đầu đều đối tiêu vũ cực kỳ kiếm k � hắn không thể lập tức thoát ly k i a n g ạ n thế giới mà xuất thế chém giết tiêu vũ bớt nói nhiều lời bản thánh tôn hỏi ngươi k i a n g ạ n thế giới đến cùng ở nơi nào lại là một thế giới ra sao vậy mà để các ngươi những thứ này thời đại thượng cổ nhân vật sống xuất đến đến nay tiêu vũ lạnh lùng khoát tay chặn lại lập tức hỏi thăm vấn đề này từ tiêu vũ biết k i a n g ạ n thế giới bắt đầu vẫn khốn nhiều hắn hồi chủ nhân kỳ thực thuộc hạ cũng không biết k i a n g ạ n thế giới đến cùng ở nơi nào vạn năm phía trước chỉ có siêu việt thượng cựu phẩm thiên tôn cảnh tồn tại mới có thể cảm ứng mà bằng vào cảm ứng tiến vào bên trong vạn năm sau đó một chút thiên quân cảnh tồn tại cũng có thể cảm n ộ đi đến biên giới huyền vũ trả lời ngay nhưng mà đáp án của hắn lại không có n h ư ợ n g tiêu vũ hài lòng huyền vũ trong lòng căng thẳng sợ có bị dày vò lập tức nói khởi bẩm chủ nhân bất luận kẻ nào tại kiêng ngạn thế giới cũng sẽ không tiêu hao thảo nguyên thời gian tựa như là dừng lại sáu của mọi người sinh trong mắt bị ngạn chính là một cái v ĩ n h sinh thế giới nhưng sau khi tiến vào mới biết được vậy căn bản chính là một cái lao t ủ một cái cầm tù thiền tôn cảnh trên vô thượng lao tù quả nhiên là một cái lao tù chẳng lẽ nói k i ê n ngạn thế giới là vì tiên giới yên ổn mới đạn sinh cho nên càng là tồn tại c ư ờ n g đại càng khó lấy thoát ly bị ngạn tiêu vũ đột nhiên có chút minh bạch bảy trăm linh bảy chương bảy trăm linh tám bị ngạn chi mê huyền vũ lời nói chứng thực liêu tiêu vũ một chút phỏng đoán nhựa tiêu vũ đối với kiêng ngạn thế giới có một cái càng thêm rõ ràng minh s á t nhận thức hỗn độn chi khí hiện ra sau một lúc lâu tiêu vũ đột nhiên thần lực vận chuyển toàn lực hấp thu hỗn độn chi khí hơn nữa bắt đầu lấy đại thần thông hiện ra hỗn độn khí vị trí huyền vũ thần lực phá mê trướng t h ấ vậy huyền vũ thân thể k h a động lập tức đem chính mình thần lực tại tiêu vũ liên cùng một mạch liên tục xuyên qua hư không tiêu ì m k vũ giã có chút minh bạch bị n c ư ờ i thu hồi sức mạnh một lát sau huyền vũ có chút không biết buồn vui mở miệng n g ô n lai、like, cái gọi là kiêng nạn thế giới lại là hỗn độn thế giới diễn sinh lao tù một cái dùng giam giữ siêu việt thiên tôn cường giả lồng g i a m sáu khó trách tu vi siêu việt thiên tôn cảnh phía sau liền sẽ cảm thấy kiêng nạn thế giới hấp dẫn kỳ thực bị ngạn là lao tù không sai nhưng cũng là một cái thu được vĩnh sinh t r i điểm hoặc có lẽ là đó là chúng sinh một chút hy vọng sống chỗ bằng không cắt ngươi những thứ này thượng cổ nhân vật sớm đã tọa hóa bởi vì cái gọi là thiên đạo hữu tình cũng không t ì n h chỉ là thời điểm chưa tới tiêu vũ cũng không cảm thấy cái gì chậm rãi nói hoặc có lẽ là hỗn độn thế giới kiêng ạ n thế giới chính là tương lai thần giới hạch tâm thời gian vừa đến thần giới ra bị ngạn mở tất cả bị hỗn độn vây k h ố n những kia ngạn thế giới cường giả đều sẽ xuất thế đứng hàng thần giới phía trên chủ nhân ngươi không có tiến nhập bị ngạn không biết trong đó đau đớn bên trong mặc dù có vô thượng thần lực có thể t r ợ người cảm nộ thần đạo thần thăng thần đạo tu vi nhưng mà bên trong không có thời gian không có nhận nguyện càng không cách nào di động thật giống như mẫu thể bên trong thai nhi cái gì cũng làm không được đau đớn khó có thể tưởng tượng huyền vũ lắc đầu rất là phiên muộn được sống mãi đánh đổi chính là vĩnh vây khôn trong đó cái gì cũng làm không được cái gì đều hưởng thụ không được từ thượng cổ đến nay không biết bao nhiêu người bởi vì không tỉ h chịu ể được nhập tự mỉ nghĩ lại tiêu vũ d i ã cảm thấy b i hay nếu như là hắn hắn chỉ sợ tình mới chết cũng không nguyện ý bị vô tận thời gian khóa gò bó không có tự do không có ban ngày đêm tối đây mới thật sự là muốn sống không được muốn chết không xong hôm nay dòng nó cũng nhượng tiêu vũ triệt để minh bạch hôn nội giới chính là tương lai thần giới hay tâm nó đem cùng ba mươi ba trọng dung hợp mà thành tựu một cái siêu việt tiên i ê n giới trí cao vô thượng thế giới thần giới xuất thế một khắc cũng chính là vô số thượng cổ đại năng thời gian xuất thế thần giới thuộc về chi chiến cũng sắp triệt để mở màn bây giờ bất quá là tiểu đà tiểu nháo một chút lợi ích tranh đoạt mà thôi một phen trầm tư phía sau tiêu vũ càng cảm thấy cấp bách lập tức nói huyền vũ bản thánh tôn mặc dù đã đã k h ô n g chế ngươi nhưng là hy vọng ngươi có thể thực tình đi theo sáu bản thánh tôn không sợ giả thực nói cho ngươi chịu tài thái sơ chi thủy thái sơ chỉ bản thánh tôn cũng đã thành công thu lấy còn thu được hải dương chi tâm tán thành Huyền、vũ、nghe xong, hoảng h xong, vũ ố thần k thú dù sao cũng là thần thú cho dù là bất đắc dĩ hàng phục nhưng sau này nếu có cơ hội tất nhiên sẽ phản bội chỉ có thực tình đi theo mới có thể an ủi miễn trừ hậu hoạn càng quan trọng chính là hàng phục quá trình bên trong mới có thể không xảy ra ngoài ý muốn là thuộc hạ nếu như tiêu vũ cảm giác không có sai thiên mệnh bài vị sinh ra sẽ tại thần giới phía trước hải thần chi vị bên trong h hoang chính là bộ tộc phượng hoàng khi xưa trụ sở diễn sinh mà đến trong đó còn có bộ tộc phượng hoàng còn xuất lại huyền vũ trả lời ngay tất nhiên chủ nhân đã nắm giữ hải dương tri tâm vậy thuộc hạ đề nghị đi trước hàng phục thanh long thanh long là dân tộc thủy tại trong biển rộng càng khó có thể chống lại chủ nhân hải dương tri tâm đến lúc đó tại liên thủ hàng phục chu tước bạch hổ nhất định có thể làm ít công to việc này không nên chậm trễ lập tức đi tới bắc hải tiêu vũ giã cảm thấy có thể lập tức quyết định thanh long chính là tứ tượng thần thú đứng đầu cũng cường đại nhất chỉ cần thành công hàng phục hắn cái kia chu tước bạch hổ bỏ chạy không được nhị thúc ta cũng đi theo ngươi thấy vậy tô lạc vũ lập tức theo sau rơi vũ đừng hồi nháo nhị thúc ngươi muốn đi làm đại sự cũng không phải đi chơi ngươi vẫn là lưu lại đông hải thủy quân p h đừng đi cho ngươi nhị thúc thêm p i ề n tô mục lập tức ngăn cản bây giờ liền hắn đều không thể giút tiêu vũ húng chi con của hắn đâu lục đạo môn mặc dù thế lớn có thể không một người có thần vương cảnh tu vi mà bây giờ không có thần quân hậu kỳ cảnh giới đều khó mà chen vào tay rơi vũ man nghe ngươi phụ thân lời nói tiêu vũ muốn đi đối phó chính là thần thú thanh long cũng không dám sơ s u ấ t có thể nhưng ta nghĩ thay nhị thuốc chiến đấu tô lạc vũ cũng biết nhưng chính là không muốn cùng tiêu vũ phân biệt cùng tiêu vũ sóng vai chiến đấu là hắn cả đời này nguyện vọng lớn nhất ha ha ha ha có trí khí tiêu vũ rất là vui mừng đôi mắt lại liên tục chất động tiêu vũ quá mức trọng tình trọng nghĩa tất cả người bên cạnh sẽ trở thành hắn n h ư ợ c điểm trí mạng cho nên các phương nhân vật cũng bắt đầu lợi dụng tiêu vũ nhất điểm nếu như tiêu vũ có thể luyện chế ra một kiện cho tụ tập đông đảo lực lượng cái thế pháp bảo đem tất cả người đều tụ tập trong đó tăng phúc sức chiến đấu hư thần giới liền có thể nhưng mà hư thần giới đối với tiêu vũ quá là quan trọng không thể tách ra rơi vũ nhị t h ú c đáp ứng ngươi không tới ba năm liền đạt tới ngươi nguyện vọng này có hay không hảo nghĩ tới đây tiêu vũ càng ngày càng cảm thấy có cần thiết luyện chế một cái lục đạo cửa chân chính căn cơ chi đ i ệ thượng cổ thần khí tại thế cục hôm nay đều không đủ lấy ứng phó hảo m bảy trăm linh tám chương bảy trăm linh chín hàng phục thanh long hôm nay bắc hải thủy quân tên là long thiên liên giao vốn là một con dao long bởi vì nắm giữ một nửa long tộc huyết mạch mà một mực thống trị bắc hải tại bốn biển bên trong địa vị cũng rất cao thanh long cũng là long tộc đối với thiên giao long nhất tộc có tuyệt đối thiên phú áp chế hắn ẩn tàng bộ dạng mà âm t h ầ m thống trị bắc hải phá tam thiên tôn n h ư đồ đích thật là chuyện đương nhiên mặc dù bọn họ cũng đều biết tam thiên tôn sau lưng có người có thể việc quan hệ tương lai ở tại thần giới địa vị dù là biết tam thiên tôn sau lưng có người hơn nữa rất cường đại cũng không quản được nhiều như vậy tại bây giờ thế cục phía d ư ớ i ai nắm giữ lấy tiên giới đại địa người đó liền có thể lại càng dễ thu được sắp d á n g lâm bài vị thu được bài vị liền có thể chiếm giữ tiên cơ ưu thế liền càng có cơ hội trở thành thần giới chúa tệ rất nhanh huyền vũ liền tiến vào bắc hải lĩnh vực nhưng mà huyền vũ cũng không trực tiếp đi thủy qu tìm kiếm thanh long mà là dừng lại ở một mảnh có chút tuyệt vời hải vực c â u thông thanh long m à n g mơ cớ chính là tiêu vũ thái sơ chi thủy quả nhiên thanh long tiếp vào huyền vũ tin tức phía sau lập tức chạy đến thời gian qua một lát liền xuất hiện ở huyền vũ trước mặt thanh long này không hổ là tứ tượng đứng đầu tu vi so với huyền vũ mạnh hơn nhiều cảnh giới cũng so huyền vũ cao hơn huyền vũ ngươi nói ngươi phát hiện thái sơ chi thủy dấu vết thế nhưng là thật sự thanh long đi tới lập tức mở miệng rất có một loại chờ mong cảm giác cũng không có một điểm hoài nghi tự nhiên huyền vũ mỉm cười lập tức hiện ra một chút thái sơ chi thủy khí tức quả nhiên quả nhiên là cẩn thận cảm ứng thanh long cảm xúc lập tức chấn động lên huyền vũ h i n h quả nhiên là thái sơ chi thủy khí tức ở nơi nào thanh long h i n h không cần gấp gáp ta tất nhiên tìm được dấu vết còn đến đây tự mình gặp một lần tự nhiên là muốn cùng ngươi cùng đ ọ m bảo chỉ là ta lo lắng hợp hai người chúng ta chi lực cũng khó có thể thành công nha huyền vũ không nhanh không chầm mở miệng cái này cái này thanh long nghe xong cũng biến thành ngưng trọng lên thái sơ chi thủy cỡ nào tồn tại nha vạn thủy tri nguyên ai có thể nhận được người đó liền có thể thống trị tứ hải tự nhiên khó mà thành công huyền vũ h u n h chu tước thuộc h ò a ở trong biển khó mà phát huy thực lực mà bạch hồ đã vào yêu tộc vạn nhất để lộ tin tức nhưng là không ổn sau một lúc lâu thanh long lập tức nói không bằng người ta trước tiên liên thủ thử một lần thực sự không được người ta tại tỉnh h bạch hồ chu tước đến đây tương trợ như thế nào tất nhiên d ạ n g này vậy tiểu đệ liền dựa vào thanh long huynh huyền vũ âm thầm nợ nụ cười có chút bất đắc dĩ vừa c h ắ p tay đáp ứng ha ha huyền vũ huynh k h á c h khí chúng ta tứ tượng thần thú xưa nay cũng là cùng tiến cùng lui không phân khác biệt thanh long bãi xuống đôi rồng lập tức nói huyền vũ h u n h việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức đi tới thỉnh huyền vũ mỉm cười lập tức ở phía trước dẫn đường mang theo thanh long hướng về tiêu vũ bố trí chặt biển sâu chi địa m à đi thanh long mạnh mẽ quả đáng tiêu vũ càng nghĩ trực tiếp xuất hiện hàng phục chỉ sợ hắn sẽ có thủ đoạn thoát đi không bằng lấy hư thần giới hải dương chi tâm sức mạnh trọng bố thiên băng động h u y ệ t dù hắn mắc l ử a trực tiếp chấn áp tiêu vũ cũng không tin thanh long tiến vào liêu tiêu vũ hư thần giới còn có thể có thể chạy thoát được vì lộ ra chân thực tiêu vũ lựa chọn chỗ cùng bác hải rất xa huyền vũ cùng thanh long trong biện chuyên tâm mấy canh giờ sau m ớ i rốt cục có thể cảm thụ một tia thái sơ chi thủy khí tức quả nhiên quả nhiên nha sau gần nửa canh giờ thanh long cuối cùng nhìn thấy tiêu vũ lấy hư thần giới biến thành vì cái gì thiên bang động huyện trong huyện động chính là thái sơ chi thủy khí tức t r u n g quanh chính là hải dương chi tâm khí tức hết thầy đều là như vậy rất thật hoàn mỹ nhất lộ ra nhường thanh long là không có chút nào hoài nghi cho mở huyền vũ sau khi dừng lại lập tức thi triển bí pháp mở ra thiên bang động huyện môn hộ ha ha hảo không đợi huyền vũ tiến vào thanh long đuôi dòng bay xuống lập tức dẫn đầu tiến vào trong đó có chút không kịp chờ đợi、Ấm、ẩm ẩm đối với cái này huyền vũ cũng chỉ được bất đắc d ĩ thở dài một tiếng đi theo thanh long sau khi tiến vào liền lập tức một kích toàn lực hướng về thanh long còn muốn bộ vị hoành kích mà đi thanh long vội vàng không kịp chuẩn bị tuyệt đối không ngờ rằng huyền vũ thế mà lại đánh l ê n hắn bị v a n h long nhất kích đánh tới băng b í c h phía trên huyền vũ ngươi ý gì một k í c h này thanh long bị thương không nhẹ nhưng vẫn là có chút không tin ý gì cái này còn xem không rõ sao huyền vũ bây giờ đột nhiên cảm thấy tiêu vũ đích thực lời nói có chút đạo lý thần thú đầu góc quả nhiên không dùng được nhà cười lạnh lần nữa nhất kích công kích mà đi lẽ nào lại như vậy người dám tính toán ta thanh long giận dữ lập tức đánh trả nhưng vẫn là có chút không tin tại thượng cổ thời đại liền bắt đầu sinh tử cùng cùng huyền vũ sẽ hại hắn ra tay cũng không có bao nhiêu hung ác sức mạnh vừa vặn cùng huyền vũ sức mạnh ngang hàng phốc phốc phốc hai đại thần thú sức mạnh rằng co tiêu vũ lập tức ra tay rồi một cô vô thượng thần lực một tiếng ẩm vang đến kích thanh long phía sau lưng lập tức đánh rớt trên mặt đất thổ huyết không chỉ cùng lúc đó hư thần giới sức mạnh vô thượng lập tức chấn áp xuống toàn bộ hải vực chớp mắt băng p ò n g t r i để ngăn cách hết thẻ độc tính cái gì cái này đây là một cái cái bẫy thanh long liên tiếp bị đ á n h l é n lại bị chấn áp sau đó rốt cuộc hiểu rõ thanh long huynh xin lỗi rồi huyền vũ có chút khổ sở trả lời đem sức mạnh cũng thêm tại tiêu vũ chấn áp phía trên sau đó túi người hành lễ c u n g tỉnh h chủ nhân ha ha ha ha thành công tiêu vũ thân ảnh kèm theo tiếng c ư ờ i to lập tức xuất hiện lục đạo thanh tôn lại là ngươi nhìn thấy tiêu vũ thanh long cuối cùng giận không thể nghỉ hận tấu huyền vũ huyền vũ ngươi ngươi ngươi bị h u n h đệ bản đứng bất luận là ai cũng khó có thể chịu đự thanh long ngươi không nên trách huyền vũ tính mạng của hắn bị bản thánh tôn nắm giữ cũng là thân bất do kỳ tiêu vũ mỉm cười lập tức bắt đầu ngưng kết tổ thần tâm khóa hơn nữa hắn cũng không lừa người bản thánh tôn nơi này đích sắc có thái sơ chi thủy giống giống giống thanh long hận huyền vũ một mắt lập tức long âm liên tục phải dãy rủa huyền vũ bị k h ô n g chế hắn vạn vạn sẽ không để cho mình cũng bị tiêu vũ k h ô n g chế nhưng mà đây là tiêu vũ hư thần giới chẳng khác nào là tiêu vũ thể nội thanh long bị nhận liền trọng thương còn bị tiêu vũ cùng huyền vũ hợp lực chấn áp ha có thể đào thoát tổ thần tâm khóa khống chế thái sơ lệnh lửa phá phòng ngự tiêu vũ cười lệnh lập tức đem tâm khóa chi lực đánh vào trong đó thái s ơ lạnh lửa cũng lập tức thi triển hai bút cùng vẽ giống giống giống thanh long đương nhiên sẽ không liền như vậy thần phục lập tức phản kháng long phượng đại tiếp phía sau long tộc suy bại dần dần xuống dốc thậm chí tử vong hầu như không còn thanh long đã là trong long tộc huyết mạch thuần chính nhất cường đại nhất long tộc một trong vô cùng cao ngạo sao lại thần phục nhân tộc ai thanh long huynh tại sao phải khổ như vậy đâu thấy vậy huyền vũ rất là đau lòng vội vàng khuyên can chủ nhân là thiên mệnh người đã chiếm được hải dương tri tâm tán thành có hy vọng trở thành thần giới tri chúa tể người ta mặc dù là thần thú q uy thuận chủ nhân cũng là có thể nha ngâm miệng ngâm miệng thanh long còn chưa ăn đến chân chính đau khổ rất là không cam tâm、Hừ. Hư thần giới ý chí, chân ác. Tiều Vũ biết Thanh long sẽ không cam lòng thần phụ, cũng biết、so、với hắn huyền vụ khó khống chế, nhưng tính thân chí, thiên chí, thần ý chí, ngưng kết mà thành hư thần giới ý chí, lập tức xung kích. Chỉ là một chấn Thanh không Khó ngưng Tiều biết biết Tiều toán. Tự trọng kết tức một Long lòng cũng viễn băng xung động, liền để thanh Long đau đến không muốn sống. giới giới với sớm ý ý ý ý ý ác. cam cổ đau Vũ vụ Vũ lập là so sẽ mà mà đã để bản thân ý chí ba mươi ba trọng thiên ý chí còn có viễn cổ đại thần ý chí cũng là cái thế tồn tại dung hợp là giả thần rơi ý chí càng là kinh khủng đừng nói thanh long chính là băng long l á o tổ hắn hao phí sức mạnh cưỡng ép truyền lại ý chí cũng không dám cùng tiêu vũ đ ố i chiến chỉ dám cứu đi tết u y cơ cùng với tứ phương chi địa cừng giả giống giống giống ý chí vừa ra thanh long lập tức bị áp chế khó mà chuyển động ý chí thậm chí bị đánh đến muốn tiêu tán đồng dạng khó mà chống cự đau đ ớ n trình độ càng hơn huyền vũ trước đây bị tiêu vũ dày vỏ thanh long hinh vận mệnh đã như vậy không muốn tại ngoan cố chống lại chủ nhân thủ đoạn đ cả sau đó không lâu đường đường tứ tượng thần thú đứng đầu thanh long đều bị tiêu vũ khiến cho mê man sau nửa cách giờ tứ tượng thần thú đứng đầu thanh long rốt cuộc vẫn là không có ngăn cản được bị tiêu vũ đem tổ thần tâm khóa sức mạnh chồng vào hắn thể nội ý chí cũng dần dần thanh minh thần thú không hổ là thần thú bị k h ô n g chế lại hay không chịu phục không thần phục bất quá hắn cùng huyền vũ là một cái n i ệ u tính bị chơi đ ù a chết đi sống lại sau đó vẫn là ngoan ngoan thần phục rất cung kính xưng hô tiêu vũ vì chủ nhân thanh long bản thánh tôn ban thưởng n g ư ơ i một đạo thái sơ chi thủy nhanh chóng hấp thu khôi phục thương thế cuối cùng thành công tiêu vũ nhất đạo thái sơ chi thủy lập tức đánh vào thanh long thể nội thanh long này đã là thần hoàng trung kỳ tu vi có thái sơ chi thủy tương trợ sau đó không lâu liền có thể đột phá có hắn cùng với huyền vũ hợp lực hàng phục bạch hổ chu tước liền dễ dàng nhiều、là sau sau đó không lâu thanh long thường thế liền khôi phục hơn phân nửa dù sao cũng là thần thú năng lực kháng đòn rất mạnh tốc độ khôi phục cũng rất nhanh chỉ là muốn thương tiêu vũ cấp cho thái sơ chi thủy luyện hóa chuyển hóa làm tu vi cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được rất tốt tiêu vũ đang muốn rời đi huyền vũ cùng thanh long đột nhiên sức sở vội vàng ngăn cản tiêu vũ tiêu vũ lập tức có sở cảm ứng là chu tước hướng huyền vũ chu tước truyền lại tin tức đây chính là một cái tốt đẹp phải thí nghiệm cơ sẻ tiêu vũ lập tức cầm thẩm thi triển tổ thần tâm khóa chi lực tinh tế càng lộ một lát sau tiêu vũ đã hiểu nhưng mà tiêu vũ không nói gì bất động thanh sắc nhìn xem khởi bẩm chủ nhân chu tước chuyển đến tin tức chu tước nhập chủ bên trong hoang phía sau cuối cùng tìm được long phượng đại kiếp phía trước tiên thiên thần tộc phượng hoàng tộc chố bảo vệ thái sơ dương viêm câu thông sau đó huyền vũ trả lời ngay Úc, cười, có Thái Tiêu chút hài Viêm. vui Sơ Dương viêm. Tiêu vũ vui mừng nợ nụ cười, có chút hài lòng. Vũ xem ra huyền vũ là thật tâm quy t h u ậ n thành thành thật thật đem chu tước chuyển đi tin tức hồi bẩm không có bất kỳ cái gì d i u diếm thái sơ dương viêm chính là từ vạn hỏa tri nguyên thái sơ chi hỏa bên trong đản sinh hỏa diễm cùng thái sơ lệnh lừa đem đối ứng cũng là nhận được thái sơ chi hỏa mấu chốt chỉ có nhận được thái sơ dương viêm mới có thể tiếp nhận vạn hỏa chi nguyên thái sơ dương viêm sức mạnh mà đem hắn thu lấy chủ nhân cái này quá sơ dương lửa tại thời đại h ư n g hoàng liền nghe qua xuất hiện qua trước kia bộ tộc phượng hoàng tộc trưởng liền bằng vào thái sơ dương viêm mà thu lấy qua thái sơ chi hỏa mặc dù cuối cùng thất bại nhưng là lấy được một chút thái sơ chi hỏa sức mạnh dung nhập trong đó bộ tộc phượng hoàng chính là bằng vào này hỏa mới thành công thu được phượng hoàng n h ế t bản thiên phú thần thông thanh long tự hồ nhìn ra cái gì lập tức mở miệng n g u y ê lai bộ tộc phượng hoàng phượng hoàng niết bản lại là mượn thái sơ chi hỏa sức mạnh mới lửa thành quả nhiên không hổ là vạn hỏa c h i nguyên nha tiêu vũ cũng là lần đầu tiên nghe nói hồng hoang bộ tộc v ư ợ n g hoàng đều thất bại có thể thấy được cái này thái sơ chi lực đích thật là thần diệu lạ thường nha đúng vậy chủ nhân như là đã thu được thái sơ l ệ n h lửa vậy thì nhất định phải đem thái sơ dương viêm cũng nhận được khiến cho âm dương tương hợp thành tựu một cỗ xưa nay chưa từng có dị hỏa đến lúc đó có lẽ có thể bằng vào này dung hợp dị hỏa luyện được siêu việt thần khí cái thế pháp bảo thanh long đôi mắt nhất chuyển lập tức nói cho nên thuộc hạ đề nghị chúng ta liền có thể l ộ đạo yêu hoàng chặn lại bạch hổ trước tiên hàng phục bạch hổ sau đó Gấp gấp ha ha, ha ha. Hảo, hảo tiêu c vũ nhận nghe lập tức đại hỷ không thôi chu tước tất nhiên muốn lấy thái sơ dương viêm nhất định có người nhìn trộm tiêu vũ ẩn tàng âm thầm có lẽ còn có thể thu được càng nhiều chỗ tốt hơn chỉ là phải hủy khuất chủ nhân tạm vào thuộc hạ thần long không gian để tránh bị chu tức phát hiện thanh long tiếp tục nói chu tước thuộc hỏa dầu sôi lửa bỏng tương khắc nàng cực dễ dàng cảm ứ n g được không sao tiêu vũ m ỉ m cười lập tức thu l i ê m hết thẻ sức mạnh tiến vào thanh long thể nội đồng thời lấy long tộc c h i lực phong ấn tự thân sức mạnh tiêu vũ thôn vệ không thiếu hỏa long tộc còn đã luyện thành thần đạo lôi hỏa long diễn hóa long tộc khí t ứ c tại cực kỳ đơn giản giống giống giống thanh long khé động lập tức cùng huyền vũ phi thân mà ra xuyên thẳng y ế u hoang khu vực biên giới mà đi ma tiêu vũ liền tại thanh long trong bụng khoan hay nói thần thú thể nội cái này tự thành không gian thế giới thật đúng là thật thoải mái phải bốn mùa như mùa xuân cùng ngôi đường sắt cao tốc tựa như lại nhanh lại ổn thật mẹ nó dùng ít sức khó trách trong thần thoại cơn ư giả g đều thích nuôi nhốt tọa kỳ nha hơn nữa trong cơ thể hắn thế giới t ô đ i ể m rất xinh đẹp đều là đủ loại châu đ á u ngọc thạch hơn nữa cũng là không phải là phạm vật bất kỳ thứ nào ném ra cũng là tiên tiên thần vật đẳng cấp có thể dùng đến luyện chế thần khí tuy ý một dạng đơn độc luyện chế phía sau cũng là đứng đầu tuyệt phẩm tiên khí người nói long tàu cưa thích châu đ á u quả là thế nha chủ nhân những bảo vật này một phần nhỏ là thời đại thượng cổ thu thập thanh long lập tức truyền âm đại bộ phận cũng là tại bị n ạ n trong thế giới lấy ý chí thu lấy hôm nay liền hiến tặng cho chủ nhân luyện chế pháp bảo vì giới t r ư ớ n g tăng cao thực lực Úc, bị ngạn thế giới có như thế tài nguyên tiêu vũ nhất nghe kinh hại không thôi bất luận một cái nào cũng là có thể so với vô cực đại đế lực lượng c h i nguyên thánh linh châu tồn tại cũng là luyện chế thần khí thiên tài đ ị a bảo bị ngạn thế giới có lực lượng đặc biệt vô số năm tháng bên trong không ngừng đạn sinh ra đủ loại đủ kiểu bảo vật nhưng thân thể không cách nào chuyển động đành phải lấy ý chí thu lấy cũng liền không cách nào luyện chế thanh long lập tức nói sau này bị n ạ n thế giới xuất thế chủ nhân trước tiên chính là muốn săn rét bị n ạ n thế giới đi ra ngoài cực giả cướp đoạt bọn họ tài nguyên chúng ta là thần thú mạnh hơn thân thể t h ầ n lực ý chí không đủ cũng không nhận được quá nhiều bảo vật t r â n quý